Vô cùng đơn giản luyện cái vó không tám, chương hai trăm mười một mệnh làm sao lại cứng như vậy, đi cũng đừng trở về, ninh tu dùng hết cối u cùng khí lực chém ra ba đao, lập tức quỳ một chân trên đất t h ở hồn hển, từng khỏa đan dược tuyết liên cùng không cần tiền đồng d ạ n g lấy ra nuốt vào bụng, mà nơi xa, huyết phù đ ồ cấp t ố c s ô n g ra táng đao đao cốc, mà sau lưng hắn, hai đạo đao khí cực t ố t lướt đến, lôi cuốn lấy một cỗ lạnh thấu xương phong mang, huyết p h ủ đồ dùng hết toàn lực ngăn lại hai đạo đao khí, dựa thế x ô n g ra sơn cốc, nhưng đón lấy, hắn dừng bước lại, ánh mắt lộ ra một chút trần trờ. không đúng, ninh tu bây giờ đã bị ta đà thương nặng, cho dù là lấy được cái hung binh đó, lại có thể phát huy ra nhiều ít lực lượng đâu, thôn phề tiểu thuyết internet, có lẽ ta có thể quay trở lại giết hắn lấy đi binh khí huyết phù đồ suy tư quay người liền muốn trở về táng đao cốc nhưng lúc này một đảo huyết sắc đao khí bỗng nhiên trong sơn cốc chém ra kia là ninh tu phát ra đảo thứ ba đao khí huyết phù đồ sắc mặt biến hóa hắn lại vẫn có thể đuổi theo chẳng lẽ hắn cũng không có bị trọng thương phán đoán của ta không ra chấn kinh thời điểm Hắn vung ra s o n g trưởng ngăn lại đảo thứ ba đao khí. bị đẩy lui thời điểm, Hắn không dám tiếp tục lưu lại, cấp tốt bước ra rời đi. trong sơn cốc, ăn vào đại lượng chữa thương đan dược ninh tu dần dần khôi phục nguyên khí. nhìn thấy huyết phù đồ không có trở lại về sau, Hắn thở dài một hơi, biết mình phát ra ngoài ba đảo đao khí có hiệu quả. đón lấy, Hắn nhìn xem trước mặt ô minh chạm. Đánh mắt yếu ớp, cây đao này hoàn toàn chính xác bất phàm, lại có thể khiến cho sức chiến đấu của ta bộc phát đến loại trình độ đó. nhưng cây đao này cũng thực là rất tà môn, chẳng biết tại sao chọn ta, u minh chạm liền cắm ở bên cạnh hắn, trên thân đã không có kia cố vô cùng cường đại sát khí, ngoại trừ nhìn qua âm chầm tà áp, cùng cái khác đao không có gì khác biệt. Hắn vươn tay cầm u minh chạm, sát la. c á i kia thật vất v ả khôi phục một chút chân khí lấy cực nhanh tốc độ lại hướng phía u minh chạm dũng mãnh lao tới. Chớp mắt liền bị rút đi hơn phân nửa. b ị quán chú chân khí u minh chạm t ả n ra tinh hồng quang mang. Lãnh khúc sát khí quấn quanh ở lưới đao phía trên. để cho người ta không rét mà run. Ninh tu ánh mắt ngưng tụ, bung xuống u minh chạm. phía trên hồng quang cũng theo đó tiêu tán muốn sử dụng cây đao này cần đại lượng chân khí cũng may mắn ta là nguyên hải bốn mươi năm nặng cái này đổi lại cái khác nguyên hải võ già trong nháy mắt liền sẽ bị rút khô chân khí ngoài ra đao này ẩm chứa sát khí chi dày đặc nếu là không có đầy đủ tinh thần tu vi chỉ sợ sẽ trầm luôn tại trong ả n g cảnh biến thành đao nô Ninh tu âm thầm nghĩ tới đem u minh c h ả m bỏ vào không tinh đai lưng bên trong. sau đó thân ảnh lói lên. rời đi táng đao cốc, mà tại cốc bên ngoài. hắn tìm được cùng huyết phù đồ lúc s a o thủ bị đánh bay một đao một kiếm. đao kiếm lại n ắ m ninh tu hướng phía khu hạc h tâm mà đi. dọc theo con đường này, hắn tiếp tục tại trấn áp các nơi hỗn loạn. đi đến nửa đường. Mấy đạo thân ảnh đáp xuống trước mặt Hắn. Lại là thượng quan khi, hứa thu. nhìn thấy Hắn bình an vô sự về sau, sắc mặt hai người vui mừng. Quá tốt rồi, ninh sư để ngươi không có việc gì thuận tiện. mà liền tại bọn Hắn hướng ninh tu đến gần thời điểm. Ninh tu lại là thái độ khác thường lộ ra một chút vẻ đề phòng. mặc dù rất bí ẩn. nhưng thượng quan khi, hứa thu vẫn là đã nhận ra. hai người liếc nhau, dừng bước, cái này không thể trách ninh tu, mà là một đêm này quá hỗn loạn, hắn tại táng đao tốc gặp được nhiều như vậy nội ứng, lại bị huyết phù đ ồ truy sát, có mấy lần hiểm t ư ợ n g hoàn sinh, kém chút đều muốn đi gặp diêm vương. hắn hiện tại đối tất cả mọi người sinh ra một loại đề phòng, ai có thể cam đoan đối phương không phải t ử liên giáo nội ứng đâu? dù sao, ngay cả lý bố như thế đều chân truyền thiếu chủ đều thành nội ứng. Ninh sư đệ, hiện tại ngoài giới hỗn loạn đã bị trấn áp không sai biệt lắm. sư tôn trước khi đi, lưu lại cho ta một cái cẩm năng, nói tu la tôn sinh ra hỗn loạn thời điểm có thể mở ra. bên trong ghi chép ngươi cùng sư tôn kế hoạch của bọn hắn, chúng ta đều biết ngươi không có g i ế t chu thò. hứa thu chậm rãi nói, chỉ là không nghĩ tới, huyết phù đồ lại đột nhiên xuất hiện. Thượng quan khi mấy người cũng đã tra xét xong huyết phù đồ thân phận. từ trong giọng nói của bọn họ, ninh tu không nghe ra sơ hở gì, cũng không có cảm nhận được cái gì sát ý. đối hai người đã là tin bảy tám phần. vân lão, ninh tu phảng phất nghĩ tới điều gì cấp tốc hướng phía ngoại môn phương hướng lao đi. thời gian dần trôi qua. mặt trăng rơi xuống, mặt trời dần dần dâng lên, trải qua một đêm sát phạt tu la tôm dần dần trở nên bình tĩnh, mặc dù có không ít tổn thương, nhưng tất cả mọi người tại đều đâu vào đấy xử lý tàn cuộc, ninh tu cấp t ố c đi vào ngoại môn, đi vào chỗ kia vân lão tam người cùng huyết phù đổ nơi giao thủ, ở chỗ này thấy được không ít chiến đấu vết tích, lóm mặt đất vỡ vụn ngã giáp đứt g ã y cây cối, cùng trong không khí kia tràn ngập còn chưa tan đi đi phật sát khí nhưng không có nhìn thấy vân lão tam người thi thể có lẽ vân lão bọn hắn không có chết ninh tu trong lòng sinh ra một tia chờ mong vân lão tam người đã chết đây là từ huyết phù đồ trong miệng nói ra được mà cái này rất có thể là đối phương dùng để chọc giận mình để cho mình mất đi phân tất thoại thuật nghĩ đến c á c h này Hắn cấp tốt phóng tới ngọc la thành đông khu. Tê tê đau nhức đau nhức đoan một m ũ i từ ngươi ra tay có thể hay không điểm nhẹ. kiên nhẫn một chút đi, lát nữa liền đạt hết đau. một trận chiến này đánh cho thật là sàng khoái. chỉ là cuối cùng vẫn là không có ngăn lại kia huyết phù đ ổ không biết tiểu gia hỏa kia hiện tại thế nào. tin tưởng Hắn người h i ề n t ử có thiên tướng đi. đi vào đoan một đại sư chỗ ở. Ninh Tu nghe được bên trong c h u y ề n đến vân lão tam người khí tức. Ninh Tu không khỏi nhẹ nhàng thở ra. không chết. quá tốt rồi kia huyết phù đồ quả thật là gạt ta. Ninh Tu trên mặt tươi cười. đẩy cửa phòng ra. đi vào. nhưng đập vào mi mắt một màn. lại là hung hăng đau nhói cặp mắt của hắn. đoan một đại sư ngay tại cho vân lão cánh tay trái đeo băng. mà hắn cả một đầu cánh tay trái đã không cánh mà bay mà vương đại sư ngồi tại một t r ư ơ n g cơ quan trên xe lăn nửa người dưới hai chân cũng biến mất không thấy gì nữa nửa người trên quấn đầy băng vải về phần đoan một đại sư nàng còn tốt điểm không có cánh tay của thiếu niên thiếu chân nhưng trên mặt lại là lưu lại một đạo con g ế t vết thương phía trên có kinh hồng phật sát khí tràn ngập mắt trái trong húc mắt không có ánh mắt, trở nên lỗ đen một mảnh. Ninh tu nhìn xem một màn này tim như bị trọng kích cơ h ồ ngạt thở. tại sao có thể như vậy. Hắn ngơ ngác nhìn vân lão tam người, mà đoan một đại sư cũng chú ý tới Hắn đi vào, gợn sóng cười một tiếng. trên mặt kia con r ế t tổn thương nhìn dữ tợn, nhưng lại vẫn như c ũ mang theo vài phần điểm tính. nhìn tiểu g i a hỏa này quả nhiên không dễ dàng như vậy chết. Ha ha. Hảo tiểu tử. Tại một cái thần du truy sát hạ còn có thể bình yên vô sự. So với chúng ta mấy cái phải mạnh hơn. Vân lão cũng cười ha ha một tiếng nói. Ninh tu chậm rãi hướng ba người đi đến im lặng không nói. Phù phù một tiếng, hắn quỳ trên mặt đất. đời này của hắn, không có quỳ lại qua ai. ngoại trừ ninh ra thôn những cái kia vong linh bên ngoài, cho dù là áo đỏ kiếm tiên, tu la t ô n chủ, hắn đều không có quỳ qua, nhưng vân lão tam người đáng giá hắn cái quỳ này. ta ninh tu ở đây thì vô luận nỗ lực cỡ nào đại giới nhất định sẽ đem huyết phù đồ chém ở đao h ạ cũng nghĩ biện pháp trợ giúp mấy vị khôi phục, ninh tu chỉnh trọng nói, a, không phải liền là đoạn mất mấy đầu cánh tay mấy chân nha tiểu tử ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng vân lão dường dưng cười nói vân lão các ngươi tại sao muốn cứu ta một bên vương đại sư đẩy xe lăn tiến lên nói ở đâu ra nhiều như vậy vì cái gì ngươi là tu la tôm chân truyền đệ tử lại tại trên chiến trường lập xuống không ít chiến công c h ú n g ta mấy cái này trưởng bối há có thể trơ mắt nhìn ngươi bị giết đúng rồi kia huyết phù đồ thế nào. bị ta đánh chạy. bị ngươi đánh chạy. vân lão tam người sắc mặt trở nên vô cùng cổ quái. đây chính là một cái thần du. vẫn là bọn hắn ba người cộng lại đều đánh không lại thần du cường giả. cứ như vậy bị ninh tu đánh chạy. ninh tu đem mình cùng huyết phù đồ giao phong nói đơn giản một lần. ngươi trở thành u minh c h ả m chủ nhân. vân lão á n h mắt ngưng tụ trịnh trọng hỏi. Ninh tu gật gật đầu, lấy ra ô minh t r ạ m sát na, tinh hồng sát khí ở chỗ này tràn ngập ra, cây đao này vẻn vẻn là tồn tại bản thân, liền để cho người ta không rét mà run, mà thời gian qua đi mấy chục năm, lần nữa nhìn thấy ô minh t r ạ m vân lão tâm tình là phức tạp, có sèn đúc ra cây đao này hối hận, cũng có đối chết đi đồng môn ái náy, những tâm tình này, những năm gần đây đều tại lặp đi lặp lại giày vò lấy hắn nhưng bây giờ hắn lại nhiều một loại tâm tình đó chính là vì u minh chảm có thể tìm tới chủ nhân vui mừng cây đao này là tuyệt thế hung binh ta vốn cho rằng thế gian này không người nào có thể khống chế không nghĩ tới ngay cả tôn chủ đều làm không được sự tỉnh lại bị ngươi làm được có lẽ ngươi thật là mệnh định chấp đao người đi Ninh tu thu hồi u minh c h ả m Hỏi, vân lão, cây đao này đến tột cùng là thế nào đúc thành. Ta hôm đó tại huyễn cảnh trông được đến một đầu cửa vĩ hồ. Vậy liền đúng, cây đao này đúc tại một trong, chính là cửa vĩ hồ huyết tinh. chúng ta không biết kia cửa vĩ hồ khi còn sống là cảnh giới gì. nhưng chúng ta đạt được khối kia huyết tinh, từ còn sót lại sát khí cường độ đến xem. đối phương khi còn sống ít nhất là một đầu thần du cảnh, thậm chí là thiên nhân cấp bậc tồn tại, mà n g o ạ i trừ kia cửa v ĩ hồ huyết tinh bên ngoài, u minh chảm còn có một thứ cực kỳ trọng yếu đúc tài, chính là cây đao này c h u i đao, nó là từ ta tu la tôn tổ sư một đoạn xương tay chế tạo thành, vân lão nói lời kinh người nói, ninh tu cái gì, người chết xương cốt cũng có thể lấy ra sèn đúc đao kiếm, tựa hồ là nhìn ra ninh tu nghi hoặc. vân lão gợn sóng cười một tiếng. huyết tinh cũng coi là gì thú thi hài. huyết tinh đều có thể lấy ra chế tạo binh khí. kia một đoạn xương tay vì sao không được. mà lại, ta tu la tôn tổ sư cũng không bình thường, hắn khi còn sống chính là một vị không có gì sánh kịp. trường sinh người. ninh tu ánh mắt ngưng tụ, lại là trường sinh người. trường sinh cảnh giới. huyền ảo phi thường, trường sinh người sau khi ngã xuống, nhục thân bên trong tinh hoa sẽ tiếp tục bị lưu giữ lại, được xưng là trường sinh lột xác, những này lột xác thường thường có không muốn người biết thần bí năng lực, ta tu la tôn tổ sư để lại lột xác một mực bị chúng ta thờ phụng, nhưng lại không một người có thể khai phá đưa ra tác dụng, về sau là ta để nhị đem nó cùng huyết tinh kết hợp, chế tạo u minh tràm, bởi vì chuyện này, ta kém chút không có bị năm đó những trưởng lão kia một trưởng vỗ chết. cuối cùng vẫn là tôn chủ lực bài chúng nhị, vì ta lấy ra lột xác, xen đúc ra u minh c h à m vân lão êm tai nói, lại là một đoạn tu la tôn bên trong không muốn người biết bí mật. ninh tu nhìn xem u minh c h à m kia sâm bạc chui đao, nội tâm cảm khái. nguyên lai thật là người chết xương cốt a. Hắn đem u minh c h ả m thu hồi. đao này mặc dù lợi hại. nhưng Hắn hiện tại còn không cách nào thời gian dài vận dụng. Hắn lưu tại c á c h này. hỗ trợ chiếu cố vân lão tam người. nhưng vân lão lại là mặt lạnh nói. ngươi còn lưu tại c á c h này làm cái gì. ba người chúng ta còn không đói chết mình. hiện tại tu la t ô n g đang ở tại mấu chốt tiết điểm. nhu cầu cấp bách nhân thủ. ngươi không đi đại triển quyền cước. lưu tại c á c h này uổng phí hết thời gian sao. vân lão một p h e n quát mắng đem ninh tu mắng trở về khu hạc tâm. mà vừa trở về. hắn liền nghe được có trưởng lão tại triệu tập trong tôn môn thông thần cảnh phía trên v õ giả. những người này chuẩn bị muốn đi t r ợ giúp tu la tôn chủ. tôn chủ bọn hắn cùng tử liên giáo chủ bọn hắn đánh đã đá nhanh một ngày một đêm. bây giờ tu la tôn hỗn loạn đã bị trấn áp. chúng ta muốn đuổi quá khứ t r ợ tôn chủ bọn hắn một chút sức lực. Lần này, muốn đem t ử liên giáo đánh cho vĩnh viễn không thể đứng dậy. một cách để nhất phong trưởng lão nói. mà hứa thu, thượng quan h y mấy cái chân truyền thiếu chủ thương n h ị một phen về sau, cũng cảm thấy có cần phải tiến về tương trợ. nhưng không thể tất cả mọi người đi, vẫn là phải lưu mấy người tại tu la tôn chủ trì đại cục. lại là một phen thương lượng về sau quyết định lấy hứa thu làm chủ dẫn đầu hai mươi cái thông thần cảnh võ giả tiến đến trợ giúp tu la tôn chủ ninh tu thì là sung phong nhận việc cũng muốn tiến về mà hắn mặc dù chỉ là nguyên hải nhưng chiến tích lại là không cần nhiều lời tất cả mọi người lòng giả biết rõ đồng ý hắn cùng một chỗ tiến về rất nhanh đám người xuất phát Tu la tôn g ở ngoài ngàn dặm. Tu la tôn g chủ cùng tử liên giáo chủ mấy người chiến đấu đã đánh một ngày một đêm. phương viên trăm dặm sơn hà đại địa đều bị bọn hắn đánh cho từng khúc chìm nhìm. chân khí tràn ngập thiên địa, sát khí tràn ngập hoàn vũ t ử quang chiếu giỏi càn khôn. nhưng theo thời gian trôi qua, tử liên giáo chủ tâm bên trong lại là dần dần nổi lên một tia bất an. dựa theo kế hoạch. huyết phù đồ hắn hiện tại cũng đã đem tu la t ô n g cho tận diệt mới là vì sao còn không chạy tới tương trợ chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì không không nên tu la t ô n g thần du cảnh cơ hồ đều ở nơi này mà lại liền xem như có ẩm tàng thần du cảnh t ỏ a c h ấ n tu la t ô n g lấy huyết phù đồ thủ đoạn cũng không nên kéo dài lâu như thế mới đúng à tử liên giáo chủ càng nghĩ càng bất an thậm chí bắt đầu sinh ra một tia thoái ý, mà bất an lại đâu chỉ là tử liên giáo chủ. Tu la tôn g chủ cũng đoán được tử liên giáo chủ khả năng có an bài khác. đối tu la tôn g lúc này tình trạng phi thường lo lắng, cảm thấy chỉ bằng ninh tu một người chỉ sợ rất khó ổn định cuộc diện a. hắn càng nghĩ càng cháy bỏng, chiêu thức đại khai đại hợp, toàn lực ứng phó, mà tử liên giáo chủ có trường sinh pháp khí nơi tay. không cùng hắn cứng đối cứng, mà là cùng quẩn nhau. tính toán đợi huyết phù đồ tới về sau liên thủ tiếp nhất cử giết hết mọi người tại đây. bỗng nhiên, nơi xa tầng mây cuồn cuộn đạo đạo khí tức cấp tốc tới gần, t ử liên giáo chủ hai mắt tỏa sáng, rốt cuộc đã đến. nhưng đón lấy, hắn đã nhận ra không thích hợp. nơi xa tới gần khí tức, cũng không phải là hắn coi là huyết phù đồ. Mặc dù đồng d ạ n g mang theo sát khí, nhưng lại càng tiếp cận tu la tông la sát quyết, tới là tu la tông người. Tại nhìn kỹ, kia x ô n g lên phía trước nhất một người, một bộ đồ đen, tóc đen bay phấp phới, ngự đao mà đến, tuy là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng tử liên giáo chủ lại là liếc mắt một c á c h liền nhận ra đối phương, đồng lỗ đột nhiên co g ụ t lại, có chút chấn kinh, Ninh tụ, đối phương thế mà không chết, không chết ở nội ứng vây rết bên trong cũng không chết ở huyết phù đồ trong tay. Bây giờ còn tự thân đi chỗ này chiến trường, đối phương m ì n h làm sao lại cứng như vậy. Vô cùng đơn giản luyện c á c h võ không tám, chương hai trăm mười hai c ử vĩ công chúa. trên chiến trường, tử liên giáo chủ vốn cho rằng là huyết phù đồ bọn người, nhưng không có nghĩ đến tới lại là ninh tu, hứa thu bọn người, huyết phù đồ đi đâu, hắn thất bại sao, t ử liên giáo chủ não trong biển hiện lên từng cái suy nghĩ. cuối cùng, những ý niệm này toàn bộ hội tụ thành một c á c h ý nghĩ, rời đi, huyết phù đồ biến mất không thấy gì nữa, ninh tu đợi người tới viện binh tu la tôn chủ, trái lại bọn hắn khoảng cách t ử liên giáo có vạn dầm xa. đã mất đi huyết phù đồ cây này viện thủ bọn hắn có thể nói là tứ cố vô thân tiếp tục tác chiến xuống dưới chỉ sợ c ử u t ử nhất sinh không có hai lời t ử liên giáo chủ mười ngón gảy một cái dây đàn thiên ma cầm sóng âm khuyết tán đẩy lui tu la tôn chủ thời điểm hắn thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang cấp t ố c lướt về phía chân trời muốn rời khỏi nhưng bỗng nhiên một thân ảnh ngăn tại hắn trước mặt, lại là ninh tu nhìn ra đối phương muốn chạy trốn, sớm một bước ngăn tại đối phương đường chạy trốn trước, mà nhìn xem ngăn ở trước mặt mình ninh tu t ử liên giáo chủ ánh mắt lạnh lùng như băng khẽ quát một tiếng muốn chết, mặc dù không biết huyết phù đồ vì sao không có đắc thủ, nhưng ninh tu dù nói thế nào cũng chỉ là một cái nguyên hải cảnh, cùng mình chinh lịch hai cái đại cảnh giới, đối phương đến cản trở mình quả thực là ý nghĩ h ả o huyền. Bất quá hắn cũng không có khiêng thường. chỉ chọn dây đàn. Trực tiếp đối ninh tu vận dụng trường sinh pháp khí. một đạo sóng âm hướng đối phương đánh tới. tử liên giáo chủ ngươi đừng hòng trốn. ninh tu không lùi không tránh trong mắt sát ý tăng vọt. mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt. nhưng hắn biết mình đã sớm là tử liên giáo chủ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. đối phương vừa có cơ hội liền sẽ giết chính mình. đồng d ạ n g hắn cũng không ngoại lệ. mà bây giờ có tu la tôn chủ b ọ n người ở tại trận. mà đối phương lại trải qua một ngày một đêm chiến đấu. tinh thần lực thể lực đều không nhỏ tiêu hao. chính là giết hắn thời cơ tốt. u minh c h ạ m ninh tu không chút do dự. lấy ra u minh c h ạ m chân khí toàn bộ quán t r ú trong đó. ngập trời huyết quang ẩm chứa mãnh liệt sát khí tạo thành đến cực điểm một đao ầm u minh chảm thiên ma cầm vượt quyệt hung binh trường sinh pháp khí hai đại thần binh lợi khí va chạm ui năng khuấy động ra khiến cho bốn phía tầng mây cuồn cuộn không ngớt mà đang trùng kích về sau ninh tu bị đẩy lui ra trên trăm trượng cầm u minh chảm tay đều có chút run rẩy Ma t ử liên giáo chủ đường đi bị ngăn cản, cũng đổ lùi lại mấy bước. Hắn không thể tin được nhìn xem ninh tu. một cái nguyên hải lại đỡ được mình trường sinh pháp khí một kích. trên đời này thế mà còn có chuyện như vậy. kia là u minh tràm. đồng dạng khiếp sợ còn có tu la tôn chủ bọn người, bọn hắn đều nhận ra trong tay đối phương đ a u cảm nhận được rung động. nhiều năm qua đều không người có thể thuần phục hung binh đúng là tìm tới chủ nhân. Ha ha ha, ninh tu, làm tốt à. Tu la tôn chủ tại rung động qua đi nhanh chóng kịp phản ứng. Cười ha ha một tiếng. Lập tức thôi động toàn thân lực lượng hướng phía tử liên giáo chủ đánh tới. Tử liên giáo chủ bị thương phía dưới. Bay r ớ t ra ngoài. Ma nhìn nhìn lại c á c h khác mấy chỗ chiến trường. đ a o trường lão. Tả hữu hộ pháp tất cả đều lâm vào trong khổ chiến. đại cuộc đã định. một trận chiến này, tử liên giáo lại bại. đáng h ầ n a. tử liên giáo chủ n h i ế n răng n h i ế n lợi. lại không hồi thiên chi lực. hắn biết núi xanh còn đó lo gì thiếu của đun đạo lý. cũng không có tiếp tục cùng tu la tôn chủ. ninh tu bọn người khổ chiến xuống dưới. mà là không tiếc hết thầy muốn xông ra vòng vây. nhưng tu la tôn chủ chủ công. hứa thu, ninh tu lại bên cạnh lượt trận. phong tỏa hắn sinh lộ, nhất là ninh tu, tay cầm u minh chạm hắn, lực lượng mạnh mẽ, đã không thua thần du, đối t ử liên giáo chủ uy hiếp cực lớn, thời khắc nguy cơ, t ử liên giáo chủ hét lớn một tiếng, trên thân chân khí như sóng to phun trào tiết ra, trên thân cái kia đạo đạo t ử hoa đúng là nhiễm lên một tầng huyết sắc, huyết sắc đ ó á sen lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, Hảo đáng chân khí nương theo lấy thiên ma cầm sóng âm khuyết tán tứ phương, đám người nhao nhao đều bị đẩy lui, t ử liên giáo chủ phun ra một ngụm máu về sau, cố n é m thương t h í hóa thành một đạo lưu quang bay về phía nơi xa, hắn vận dụng một loại nào đó tác dụng phổ cực lớn bí pháp đến phá vây, ninh tu vốn đ ị n h đuổi theo, nhưng lại bỗng nhiên giật mình thân thể một trận bất lực, nguyên lai là chân khí trong cơ thể bị u minh chảm tiêu hao quá nhiều. nơi đây liền trước s a o cho các ngươi. một bên khác tu la tôn g chủ phân phó một câu, sau đó hướng t ử liên giáo chủ phương hướng truy sát mà đi. ninh tu nhìn thoáng qua trong tay u minh chảm. lắc đầu thở dài. vận dụng đao này muốn hao phí quá nhiều chân khí. không thể thời gian dài vận dụng. cái này u minh chảm tạm thời chỉ có thể lấy ra làm làm là một lá bài tẩy. Hắn đem nó thu hồi không tinh đai lưng, xuất ra một viên đan dược ăn vào, lập tức trong tay quang mang lói lên. Bát khổ kiếm, hổ d ư ợ t đao đắt nơi tay. Hắn cầm đao kiếm, hướng t ử liên giáo người đánh tới. giá tâm của Hắn cực lớn, bình thường thông thần với Hắn mà nói đã hoàn toàn không có tính khiêu chiến. c h o nên hắn đem mục tiêu đặt ở thần du cảnh giới bên trên, t ỷ như t ử liên giáo đao t r ư ở n g lão, hắn một bước sông đi lên, đi vào đao trường lão bên cạnh, chém ra một đao, đối phương vốn là t à i ứng phó liếu t r ư ở n g lão, nhưng bỗng nhiên phát giác được bên cạnh kia chém tới kinh người đao q u a n g không khỏi giật mình kêu lên, trắng b ệ cả mặt, t ử hỏa chạm, đao t r ư ở n g lão theo bản năng ra chiêu ứng đối, Chém ra một đao, chân khí hóa thành ngọn lửa màu tím quấn quanh ở lưới đao phía trên. Hai thanh đao va chạm trong nháy mắt, hỏa hoa bắn ra. đao trưởng lão liền cảm giác được một cố lực lượng khổng lồ đánh thẳng tới. cánh tay đều xuất hiện một cái chớp mắt tê liệt. ngay tại hắn chấn kinh ninh tu lực lượng thời điểm, đối phương tay trái kiếm đã đâm ra, kiếm khí như mây đen, mang theo xương chiều nặng nề chi ý. phảng phất một cái xế chiều lão nhân đâm ra một kiếm. nhìn như không có chút nào nguy hiểm nhưng lại cho đao trưởng lão một cố tâm quý. hắn tay trái hóa trưởng hướng mũi kiếm đánh ra. phốc, đao trưởng lão trong lòng bàn tay ẩm chứa chân khí bị kích phá. bàn tay bị kiếm khí xuyên thủng ra một cái lỗ máu. đẩy lui thời điểm. liễu trưởng lão cũng đã hướng hắn đánh tới. liễu trưởng lão ta đến giúp ngươi. Ninh Tu g ầ n sóng cười một tiếng, hướng phía đao t r ư ở n g lão tiếp tục công tới. đao kiếm cũng ra chiêu thức lăng lệ biến ào khó lường. thấy liếu t r ư ở n g lão cũng than thở không thôi. tốt chiêu thức. không nghĩ tới ninh chân truyền đao kiếm hợp kích chi thuật càng như thế cao minh. tán thưởng một câu về sau, hắn cùng ninh tu liên thủ hợp công đao t r ư ở n g lão. đối phương bị hoàn toàn ngăn chặn hiểm tượng hoàn sinh. nhất định phải nhanh đào tẩu mới được. đao trưởng lão đã không có mảy may ham chiến chi ý. Hắn một đao đem liễu trưởng lão bước lui về sau, liền muốn rút lui, nhưng đột nhiên cảm giác bước chân trầm xuống, phàng phất bị gió thiết t thủy, không chỉ có là bước chân. Hắn cảm giác mình cả người đều có loại không hiểu cảm giác bất lực, chúng đ ộ c đao trưởng lão nhìn hướng tay của mình trưởng. chỉ gặp kia trước kia bị ninh tu đánh trúng lỗ máu lúc này đã nổi lên từng đợt đen nhánh chi sắc khí độc từ cái này vết thương cấp tốt lan tràn đến toàn thân tốt một cái ninh tu độc đạo thế mà có thể uy hiếp thần du đao trưởng lão tâm quý chúng độc xuất hiện không còn chút sức lực nào cảm giác hắn càng thêm không phải liếu trưởng lão ninh tu đối thủ thậm chí ngay cả chạy trốn đi đều trở thành yêu cầu xa vời thất tình bát khổ thần tăng ruột ghép, ninh tu đao kiếm đều lấy ra, thất tình đao pháp bên trong ruột thần cụ, cùng bát khổ kiếm bên trong oán tăng sẽ kết hợp tại một khối, tạo thành vô cùng âm trầm ruột quyệt một kích, đao ý kiếm ý tại quanh người hắn diễn hóa xuất dữ t ầ n áp ruột hình bóng, la sát ruột b à o hiếu âm thanh bên trong, đao kiếm chi khí vạch phá bầu trời, chạm tại đao trưởng lão trên thân, đối phương tránh cũng không thể tránh, c ư ỡ n g ép chặn lại, lại là gân cốt vỡ vụn, bay ngược mà ra, l i ễ u t r ư ở n g lão thừa cơ một kiếm xuyên thùng hắn ngực, đao t r ư ở n g lão trong lòng biết hẳn phải chết, nhìn về phía ninh tu, ánh mắt lộ ra oán hận, hai mắt đỏ ngầu m á n h nhưng nổ bắn ra một đảo ánh đao màu tím, đao này chỉ có c h ú thư ảo nhanh như thiểm điện, làm cho không người nào có thể trốn tránh, đây là thần du cảnh hao tổn tinh thần chi chiêu. đối phương tự biết hẳn phải chết, nhưng cũng muốn lôi kéo ninh tu xuống nước. Ninh tu bị một đao kia đánh chúng, thân thể chấn động, đầu như bị trọng kích có chút đầu váng mắt hoa. l i ễ u trưởng lão thấy thế không khỏi lo lắng. Ninh chân truyền, mà ninh tu khoát tay áo không có việc gì. Tinh thần lực của hắn rất cường đại. nhất là tại trải qua u minh c h ả m huyến tượng khảo nghiệm về sau tựa hồ cao hơn một tầng đao trưởng lão đồng lỗ co r ụ t lại trong mắt tràn ngập sự không cam lòng ngay cả ngay cả thần du cảnh hao tổn tinh thần chi chiêu cũng không giết được ngươi hắn cuối cùng ngã trên mặt đất chết không nhắm mắt giải quyết xong đao trưởng lão về sau ninh tụt l i ễ u trưởng lão lại đi hiệp trợ những người khác cuối cùng t ử liên giáo cao thủ cơ hồ đều bị bọn hắn từng cách chạm diệt mọi người tại nghỉ ngơi tại chỗ luôn phiên đề phòng sau đó không lâu tu la tôn chủ trở về trên người hắn mang theo một chút thương t h í hiển nhiên là đổi kịp t ử liên giáo chủ cùng lại kinh liệt một trận đại chiến đợi đám người hỏi thăm về t ử liên giáo chủ tình huống lúc trên mặt hắn hiện ra rõ ràng vẻ thất vọng để hắn trốn thoát ninh tu có chút thất vọng nhưng t ử liên giáo chủ là đỉnh tiêm thần du cường giả lại có trường sinh pháp khí để hắn trốn thoát cũng tại hắn trong dự liệu hắn tin tưởng lấy chính mình trưởng thành tốc độ không cần thời gian mấy năm liền có thể siêu việt đối phương đến lúc đó tự mình chính tay đâm đối phương đều có thể ninh tu tu la tông tình huống như thế nào tu la tông chủ hỏi huyết phù đồ tập kích tu la tung nhưng cơ bản đã bị c h ấ n áp ninh tu đem chuyện đã xảy ra e m tai nói ở trong đó cũng bao quát mình tại táng đao cốc tao ngộ nổi ứ n g sự tình đám người sau khi nghe xong đều có chút tức giận tốt một cái t ử liên giáo thế mà lựa chọn cùng huyết phù đồ hợp tác lá gan của bọn hắn còn thật không nhỏ hừ thanh danh cũng không sợ xấu may mắn không để cho bọn hắn đạt được t ô n g chủ, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ. Tu la t ô n g chủ suy tư một chút, nói, về trước tu la t ô n g chỉnh đốn, sau đó phát binh tử liên giáo, để tử liên giáo, triệt để chơi xong. được, đám người trở về tu la t ô n g bắt đầu chỉnh đốn, c á c h này cần thời gian, mà phát binh tử liên giáo lại cần nắm chặt thời gian, nắm chắc chiến cơ. cho nên tu la t ô n g chủ chức phái ra một con đi đầu bộ đội chiến sự lại mở ninh tu không cùng lấy cùng một chỗ tiến về hắn giờ phút này ngay tại chỗ ở của mình nghỉ ngơi mà ở trước mặt hắn u minh chạm liền cắm ở trước mặt hắn tinh hồng lưới đao mang theo sát khí sâm bạc chuôi đao lộ ra hàn ý cây đao này vẹn vẹn là tồn tại bản thân đều để người cảm thấy sợ hãi p h ả n phất nếu là nhìn chăm chú lên nó liên tâm thần đều khả năng bị hút vào không cũng biết vực sâu ninh tu cho đến tận này cũng không biết cây đao này vì sao lựa chọn mình nhĩ g nhĩ g hắn nắm chặt chuôi đao nếm thử tính kêu gọi nói cửa vĩ ông thân đao chấn động ninh tu chỉ cảm thấy tâm thần của mình bị kéo vào một cái thần bí không gian bên trong mà ở trước mặt hắn một đầu to lớn cửa vĩ hồ chính nằm dạp trên mặt đất một đôi mắt lạnh như băng nhìn xem mình lộ ra lạnh léo uy nghiêm tiểu bối nhìn thấy bàn công chúa còn không q u ỳ xuống cửa vĩ hồ đảm mạc nói lời nói rơi m i n h mông tâm thần uy áp bao phủ ninh tu ninh tu lập lại chiêu cũ mặt niệm tâm như băng thanh thể nội khí lạnh liên tục không ngừng sinh sôi vì hắn chống c ử cửa vĩ hồ tâm thần uy áp c ử vĩ hồ ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc tiểu bối có thể đem thanh tâm vô trần quyết tu hành đến loại tình trạng này ngươi tại tinh thần lực bên trên thiên phú không tồi ngươi biết thanh tâm vô trần quyết ninh tu có chút ngoài ý muốn c ử vĩ hồ cũng không có truy cứu ninh tu không có quỳ xuống sự tình nói nào chỉ là biết Lúc trước phục t h ị b ả n công chúa người, mười c á c h có tám c á c h đều có tu hành c á c h này thanh tâm vô trần quyết. Bất quá nàng lời còn chưa dứt. Lúc trước nàng vị trí, hoàn toàn chính xác có không ít người tu hành c á c h này thanh tâm vô trần quyết. nhưng có thể có ninh tu như vậy tạo nghệ, lại là ít càng thêm ít. đối phương giống như cùng công pháp này mười phần phù hợp. nhưng ninh tu không biết việc này, âm thầm l i ế u lưới. hợp lấy mình môn này trợ giúp mình vượt qua mấy lần nguy cơ tinh thần lực công pháp đúng là nát đường cái công pháp. vậy cái này c ử vĩ hồ lại là cái gì lai lịch. xin hỏi công chúa đến từ chỗ nào. ninh tu thuận c ử vĩ hồ tự xưng hiếu kỳ hỏi. công chúa, b ì n h thường chỉ có tại quốc gia mới có. nhưng ở bây giờ hậu thổ, t ô n g môn cát cứ căn bản không có quốc gia nào. Lần trước nhất thống hậu thổ cổ quốc vẫn là ngàn năm trước chuyện. Bản công chúa chính là phản quốc c ử vĩ công chúa tiểu bối, ta hỏi ngươi, nay tịch là cái gì triều đại rồi. c ử vĩ công chúa g ầ n sóng nói. phản quốc, ninh tu nghe nói qua quốc gia này. đây là so ngàn năm trước vũ quốc còn có cổ lão một cái quốc gia. khoảng cách đương đại có hơn ba phẩy tám trăm n ă m cái này c ử vĩ hồ lại là cổ xưa như vậy tồn tại. Ninh Tu có chút giật mình. trường sinh. chẳng lẽ cái này cửa v ĩ hồ chính là một đầu trường sinh cảnh gì thú sao. hiện nay hậu thổ không có triều đại chỉ có ba đại thánh địa. Ninh Tu sắp hiện ra nay hậu thổ cách cục nói đơn giản một lần. Tu la tôn tuy là nam vực thế i t lực lớn nhưng ở toàn bộ hậu thổ ba đại thánh địa mới thật sự là bá chủ. c á c h này ba đại thánh địa phân biệt là bồng lai, phương trượng, doanh châu. Nghe nói, cái này ba đại thánh địa mặc dù ở vào hậu thổ, nhưng vị trí lại là không thể phỏng đoán, thường nhân căn bản là không có cách tiến về. Nếu không phải ba đại thánh địa có đề từ tại hậu thổ hành tẩu, không ít người đều muốn coi là cái này ba đại thánh địa chỉ là truyền thuyết. Về phần công chúa nói tới phản quốc kia là hơn ba phẩy tám trăm năm trước quốc gia, ninh tu nhìn c ử vĩ công chúa, mà đối phương đang nghe kia dài rằng d ặ n năm tháng về sau trong mắt cũng không nhìn được lộ ra một vòng kinh ngạc nàng trầm mặt một hồi ninh tu giống như nhìn ra nàng có chút phiền muộn f o hai tiếng tiếp tục hỏi không biết công chúa vì sao muốn nhận ta làm chủ đâu nhận ngươi làm chủ nhân đừng quá đánh giá cao mình bản công chúa chỉ là tại bên trong thung lũng kia chờ đợi có chút phiền muộn Muốn đi ra ngoài đi một chút, vừa vặn, ngươi tu hành thanh tâm vô trần quyết, cùng bản công chúa cũng coi như có mấy phần duyên phận, thiên tư cũng không tính chinh lịch, lúc này mới lựa chọn ngươi, c ử u vĩ công chúa đàm mạc nói, nói như vậy ngươi là cho tự chọn một c á c hướng h dẫn du lịch, xem như, đã như vậy, ngươi ta xem như giao dịch quan hệ, c á c h này sau ta nếu là gặp được nguy hiểm gì, còn xin công chúa có thể trưởng nghĩa s u ố t thủ tương trợ chỉ cần ngươi để cho ta hài lòng cái này từ không phải vấn đề gì nhưng thực lực ngươi quá kém muốn hoàn chỉnh nắm giữ đao này còn có một đoạn đường muốn đi mặt khác nhắc nhở ngươi một câu cây đao này còn có một phần lực lượng nếu ngươi có thể tìm hiểu có thể tốt hơn trợ giúp ngươi nắm giữ đao này cửa v ĩ công chúa nói nói xong không gian bốn phía bắt đầu sụp đổ, ninh tu ý thức cũng trở về đến bàn thể. Hắn nhìn xem trong tay u minh tràm, suy tư cửa v ĩ công chúa, một phần khác lực lượng, vô cùng đơn giản luyện cái v õ không tám, chương hai trăm mười ba u minh tu la đao pháp, ninh tu nghĩ đến vân lão để cập với hắn lên qua. u minh tràm chính là từ cửa v ĩ hồ huyết tinh cùng tu la t ô n g tổ sư một đoạn xương tay chế tạo thành, c ử u v ĩ công chúa trong miệng một phần khác lực lượng, hẳn là chính là kia tu la tổ sư xương tay. Hắn nhìn xem sâm bạc h chuôi đao, ánh mắt lấp lóe, lập tức vận chuyển chân khí đưa vào chuôi đao, nhưng chân khí thuận chuôi đao dần dần tràn ngập u minh c h ả m đồ đần ngươi dạng này căn bản đào móc không ra kia phần lực lượng, c ử u v ĩ công chúa thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, ninh tu nghe vậy cũng không nóng g i ậ n Mời công chúa chỉ giáo. mình muốn đi. cửa vĩ công chúa không có nhiều lời thanh âm biến mất không thấy gì nữa. công chúa không phải không biết đi. ninh tu muốn dùng phép khích tướng khích một chút. nhưng không dùng cửa vĩ công chúa vẫn như cũ yên lặng không có nửa điểm phản ứng. ninh tu cũng không hỏi tới nữa. nghĩ mình tìm ra u minh trảm bí mật. hắn nghĩ nghĩ dự định đi tìm một chuyến vân lão. cây đao này là đối phương chế tạo đối phương biết đến hẳn là càng nhiều đi vào ngoại m ô n vân lão nơi ở phát hiện tu la tôn chủ cũng ở nơi đây đối phương cũng tới thăm viếng vân lão nhìn thấy ninh tu đến hắn nhìn đối phương một chút mỉm cười ninh tu ngươi cũng tới thăm viếng vân lão sao thế nào u minh chạm nắm giữ được còn thuận lợi ta tới đây chính là vì việc này Ninh Tu nói, nhìn xem Tu La Tông chủ, hắn nghĩ nghĩ, hỏi, Tông chủ, cây đao này từ ta cầm, không có vấn đề sao, u minh chảm dù sao cũng là Tu La Tông tài sản, hơn nữa còn là một thanh uy lực mạnh mẽ tuyệt thế hung binh, đặt ở c á c h nào tông môn đều là trấn tông bảo vật, À tự nhiên không có vấn đề, ngươi thu cũng được, dù sao trừ ngươi ở ngoài, cái này tu la tôm bên trong cũng không có người nào khác có thể sử dụng. Tu la tôm chủ gợn sóng cười một tiếng. Binh khí cho dù tốt, cũng muốn tại trong tay người mới có thể phát huy ra uy lực. Bằng không, cơ bản cũng là một kiện tử vật. Tu la tôm chủ tự nhiên biết đạo lý này, cho nên chỉ cần ninh tu không gây bất lợi cho tu la tôm. Cây đao này, hắn không ngại làm cho đối phương một mực cầm. Ninh tu, ngươi tìm ta có cái gì liên quan tới u minh chảm vấn đề sao. vân lão hiếu kỳ hỏi. Ninh tu chú ý tới so với hai ngày trước. sắc mặt của đối phương đã khá nhiều. ngoại trừ bên trái kia trống s ố n g ốm tay áo bên ngoài. vân lão nhìn qua trung khí mười phần. chuẩn xác mà nói, ta muốn hỏi một chút liên quan tới tu la t ô n g tổ sư sự tình. ninh tu biết tay kia xương nếu là tu la t ô n g tổ sư lưu lại. vậy không bằng t r ư ớ c từ vị tổ sư này cuộc đời ra tay, tổ sư gia là một phẩy hai trăm năm trước nhân vật. trong truyền thuyết, tổ sư gia thiên tư hơn người, chỉ dùng một giáp liền đạt đến thiên nhân chi cảnh, sau đó một tay sáng tạo tu la tung, thời điểm đó tu la tung, có tổ sư gia tại, luận quy m ộ t mặc dù còn kém rất rất xa hiện tại, nhưng cũng không có người dám chọc. lại về sau, tổ sư gia chẳng biết lúc nào đột phá trường sinh cảnh giới, rời đi tu la tung, du lịch hậu thổ, lần nữa trở về đ t là ba trăm năm sau, mà trở về tổ sư gia giống như thâm thụ trọng thương, g i á n g chống đỡ sáu mươi năm sau liền tỏa hóa, tại nguyên chỗ lưu lại một đoạn xương tay, vân lão êm tai nói, mà những này đều là hắn tải trên biển tịch nhìn thấy, Ninh Tu nghe nói về sau, cảm thấy đối với mình không có trợ giúp gì, tiếp tục dò hỏi, người tổ sư ra kia khi còn sống đều dùng cái gì võ học đâu, l à sát quyết còn có một môn, ô minh tu l à đ à o pháp, ô minh tu l à đ à o pháp, u, vinh, quy, quy, mơ, môn này đ à o pháp chính là tu la tôn g trí cao đ à o pháp, trong truyền thuyết là thiên giai công pháp, nhưng muốn tu hành môn công pháp này, phi thường khó khăn, ngoại trừ tổ sư ra bên ngoài, ta tu la t ô n g l ị c h đại đến nay t ô n g chủ đều không thể tu hành thành công, môn này đao pháp ở nơi nào, để nhất phong u minh cốc, vân lão nói. có lẽ, cái này u minh tu la đao pháp chính là nắm giữ u minh trảm bí mật mấu chốt cũng khó nói. Ninh Tu nghĩ như vậy, nhìn phía Tu la tôn chủ, mà đối phương cũng đoán được hắn muốn làm gì. Gợn sóng cười một tiếng, ngươi muốn đi trước U minh t ố c cũng không phải không thể. U minh tu la đao pháp, từ tổ sư ra sau liền không người nào có thể tập được. Nếu ngươi có thể thành công, cũng là một chuyện tốt. đ a t ạ tôn chủ, ngày mai ngươi đến để nhất phong tìm ta, ta dẫn ngươi đi kia U minh t ố c được, ninh tu gật gật đầu. hắn sau khi trở về ở ngoài cửa thấy được tuyết bất nhiễm đối phương ở chỗ này hiển nhiên đã đợi một đoạn thời gian. ninh tu tiến lên, nói tuyết tỉ tỉ, ngươi làm sao không đi vào. ngươi cái chủ nhân này còn chưa có trở lại, ta lại sao có thể có thể tự tiện xông vào. ninh tu liếc mắt tuyết tỉ tỉ, ngươi cùng ta ở giữa, làm gì khách khí như thế đâu, mau mau vào đi. Hắn đem tuyết bất nhiễm n g i n h vào nhà bên trong cho đối phương rót một chén trà nước. tuyết bất nhiễm lấy ra đan dược đưa cho ninh tu. nói, đây là ta hướng sư tôn lấy được tuyết liên đan. ta nghĩ đối ngươi sẽ có trợ giúp. ninh tu cười cười, vỗ vỡ ngực. tuyết t ỉ t ỉ yên tâm. thân thể ta tốt đây. mấy cái kia nội ứng căn bản không phải đối thủ của ta. ta cũng là sau khi trở về mới nghe sư tôn nói các ngươi hoàn chỉnh kế hoạch không nghĩ tới ngươi c ư nhiên như thế lớn mật lấy thân làm mồi nhử đem t ử liên giáo chôn ở tu la tôn bên trong nội ứng dấn ra nhất cử diệt trừ thậm chí còn không tiếc cho mình tăng thêm thiểm điện khóa thật sự là quá mạo hiểm tuyết bất nhiễm nói nàng lúc nghe bạch phi phi giảng thuật về sau vẫn còn có chút kinh hãi n i n h tu làm như vậy thực sự quá lớn mật. Trong lúc này nếu là xảy ra điều gì sai lầm đó chính là vạn kiếp bất phục a. h a h a tuyết tỉ tỉ yên tâm đi. Ta dám làm như thế. tự nhiên là có phấn khích. Ta đây không phải hoàn hảo không chút tổn hại sao. đúng vậy a. không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy. a tu liền đã trưởng thành đến loại trình độ này. để cho ta cái này làm tỉ tỉ đều theo không gì t a tuyết bất nhiễm cảm khái nói nàng mặc dù là tu la tôn từ trước tới nay để t ử thiên phú tốt nhất một trong nhưng thiên phú muốn chuyển hóa thành thực lực là cần thời gian nàng đi vào hậu thổ thời gian còn chưa đủ nhưng m i n h tu cái này treo bích lại không đồng dạng thực lực đột bay mãnh tiến tiến triển cực nhanh nguyên hải cảnh giới liền có thể treo lên đánh thông thần đ ơn giản không phải người. đã xem lúc trước cùng hắn cùng đi hậu thổ cách đám kia người hoàn toàn bỏ lại đằng sau. t ỷ t ỷ không cần tự coi nhẹ mình. lấy ngươi thiên tư. đợi một thời gian. nhất định đột phá thiên nhân. trở thành hậu thổ cường giả hiếm có. uvk q w m tuyết bất n h i ễ m gật gật đầu. nàng cũng nghĩ mau chóng đuổi kịp ninh tu mà không phải ở phía sau nhìn xem. nói đến cũng không biết giáo chủ nàng hiện tại thế nào tuyết bất nhiễm trên mặt lộ ra quải niệm chi sắc ninh tu sưởng sốt một chút trong mắt cũng lộ ra một vòng tưởng niệm lý thanh chỉ hắn cũng có chút nghĩ đối phương lúc trước áo đỏ kiếm tiên nói lý thanh chỉ chính là trường sinh người chuyển thế đưa nàng mang đi bây giờ cũng không biết đối phương trường sinh chi khí phải chăng đ ắ t luyện hóa không biết có hay không bị kia trường sinh người khí ướp ảnh hưởng càng không biết đối phương bây giờ là tại hậu thổ vẫn là đại tru lại hoặc là tại c á c h khác nào đó trên một vùng đại lục ngoài ra kia áo đỏ kiếm tiên lai lịch cũng rất không tầm thường trong khoảng thời gian này hắn điều tra liên quan tới đối phương một chút tình báo chỉ biết là cái này áo đỏ kiếm tiên tại hậu thổ hiện thân qua mấy lần nhưng mỗi một lần xuất hiện đều hết sức kinh người, biểu hiện ra thực lực càng là không thể tưởng tượng, từng một kiếm chém giết qua một cái. Thần s u thực lực của đối phương có thể là thiên nhân, lại hoặc là tại cái này phía trên, có áo đỏ kiếm tiên chiếu khán, sư phó nên không có việc gì. Ninh tu lắc đầu, đè xuống trong lòng tưởng niệm c h i tình, hiện tại trọng yếu nhất chính là tu hành, tu hành, vẫn là tu hành, Hắn cũng không muốn lần tiếp theo nhìn thấy lý thanh chỉ, đối phương thành trường sinh người, mà mình vẫn còn chỉ là nguyên hải. như thế thế nhưng là sẽ bị đối phương ngăn chặn, ninh tu khó e miệng hơi v ỉ n h ngày thứ hai, Hắn một thân một mình đi tới để nhất phong, mà tại c á c h này đại hùng bảo điện bên trong, tu la tôn chủ đã sớm đang chờ, đối với Hắn nói, đi theo ta đi. Thân hình hắn nhảy lên, ra đại điện từ một chỗ trên vách núi nhảy xuống, ninh tu đi theo. trên đường, hắn hỏi, tôn chủ cùng t ử liên giáo chiến sự như thế nào. u, vinh, quy, quy, mơ, coi như thuận lợi, t ử liên giáo lần này tổn thất mấy cái thần du cường giả, ngoại trừ một cái t ử liên giáo chủ ngoại, cơ hồ không cao thủ tòa c h ấ n từ tử sư để tự mình xuất thủ, dẫn người tiến đến chinh phạt. bây giờ đã xem t ử liên giáo hơn phân nửa cương thổ bỏ vào trong túi. tiếp xuống chính là muốn chuẩn bị tiến công t ử liên giáo tổng đà. dẫn n g ư ờ i đi u minh cốc về sau. ta dự định tự mình đi một chuyến. vậy ta liền chúc tôn g chủ mã đáo thành công. ninh tu không có ý định cùng đi. t ử liên giáo đã là nỏ mạnh hết đà lật không nổi sóng gió gì. Hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là lính hội u minh tràm bí mật. rất nhanh. Hắn đi theo tu la t ô n g chủ đi tới một c â y sơn cốc. đây là một tòa nhìn qua có chút sơn thanh thủy tú sơn cốc. thảo trường oanh phi. chim hot hoa nở. cùng u minh cốc x a n h tự như vậy căn bản không chút nào tương quan. không biết tại sao lại lấy như thế một cái tên. thời gian dần trôi qua. ninh tu đi tới sơn cốc chỗ sâu. mà nét mặt của hắn cũng biến thành ngưng trọng lên mặc dù bốn phía vẫn là phong cảnh tú lệ nhưng hắn lại đã nhận ra trong không khí rì d ạ n g một cỗ túc sát chi ý tràn ngập bốn phía hắn đi tới kia túc sát chi ý đầu nguồn kia là một mặt vách núi mà tại trên vách núi đ ã có từng đảo vết đao vết đao bên trong lộ ra đao ý chính là kia túc sát chi ý đầu nguồn mà theo ninh tu đi vào nối này bích trước đó, cẩn thận nhìn chăm chú lên phía trên vết đao, hoàng hốt ở giữa, kia vô tận đao ý phảng phất hóa thành từng cái dữ t ậ n lệ r u ồ n hướng phía mình đánh tới, kia lệ r u ồ n quá mức chân thật, chân thực đến ninh tu cũng nhìn không được lui về phía sau hai bước, dấu kín lấy như thế vết đao, khó trách gọi ô minh cốc, cái này chính là ô minh tu la đao pháp, Tu la t ô n g chủ gợn sóng nói. nhưng trên vách núi đá, không có ký tự, không có chiêu thức. ngoại trừ kia vô số vết đao bên ngoài. liền không có những vật khác. cái này khiến ninh tu cảm thấy kinh ngạc. cái dạng này muốn làm sao luyện. hắn nhìn về phía tu la t ô n g chủ ánh mắt cổ quái. tựa hồ muốn nói, t ô n g chủ ngươi đùa ta đi. mà tu la t ô n g chủ bất đắc dĩ cười một tiếng. ta không có lửa ngươi. cái này hoàn toàn chính xác xác thực chính là ô minh tu la đao pháp. Môn này đao pháp đã vượt qua bình thường võ học cấp độ. chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. tổ sư r a đem đao pháp ẩn chứa tại vết đao này bên trong. nhưng có thể hay không lĩnh hội. liền muốn nhìn người ngộ tính cùng tạo hóa. ninh tu có chút hoài nghi. những này vết đao lộn xộn thật ẩn chứa thiên giai võ học. nhưng tu la t ô n g chủ không cần thiết lừa hắn tốt ngươi tại cái này chậm rãi lính hội đi tu la t ô n g chủ nói với ninh tu vỗ vỗ bờ vai của hắn biểu t h ị cổ vũ nói thật đã nhiều năm như vậy đều không ai có thể tu thành u minh tu la đao pháp hắn đối có người có thể không thể tu hành thành môn này đao pháp đã không ôm hy vọng nhưng ninh tu xuất hiện cho hắn vẻ mong đợi có lẽ đối phương có thể làm được đâu tại tu la tôn chủ sau khi đi, ninh tu một thân một mình đứng tại kia vách núi trước, kia vô số vết đao lộ ra đao ý đập vào mặt, đầy trời áp d u ộ t không ngừng tại trước mắt hắn xuất hiện, tựa hồ muốn hắn thôn phể hầu như không còn, mặc dù biết đây chỉ là huyễn tượng, thật đúng là quá chân thực, chỉ là nhìn một hồi, hắn trên trán cũng đã thấm ra một tầng tinh m ị n mồ hôi lạnh, Cảm giác được một t r ậ Ninh t tu h Chỉ nhìn những ầ n này mỏi mệt. xem vết là đao cảm t hít ấ y này vậy nhức nói những bên trong minh nhiều năm như vậy đều không Ninh Chứ chi hiểu pháp. Khó trách thể học h có được. đầu. đao đao đều tu qua tu ai là la từ vết tìm ra ô sâu một hơi, trong miệng mặt niệm tâm như băng thanh, chống cử đao ý sung kích, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vách núi, nhưng nhìn một chút buổi trưa vẫn là nửa điểm thu hoạch đều không có cái này thật sự có đao pháp sao chờ một chút ninh tu đột nhiên nghĩ đến cái gì vỗ đầu mình một cái ta thật sự là hồ bôi cái này có hay không đao pháp đi lên sờ một chút chẳng phải sẽ biết hắn nhưng là có hệ thống ở nếu là núi này trong vách thật có đao pháp tồn tại vậy hắn đi lên sờ một chút liền có thể tự động đơn giản hóa chỗ nào cần tại c á c h này đau khổ lính hội nghĩ đến c á c h này hắn bước nhanh lên n ú i bích đi đến nhưng theo hắn càng đến gần vách núi hắn cảm nhận được đ a u ý liền càng phát cường hoành bốn phía á c r u ộ n cũng càng ngày càng sinh động như thật chỉ là đi vài chục bước hắn liền mồ hôi lạnh chảy dòng cho dù là có thanh tâm vô trần quyết tại cũng cảm nhận được lớn lao áp lực. tổ sư gia này chết đều bao lâu, không nghĩ tới, hắn lưu lại vết đ a u thế mà còn có khủng bố như thế đ a u ý. cảnh giới trường sinh đ í c h thật là huyền ảng khó lường. ninh tu cảm khái nói. hắn cảm thấy, mình muốn tiếp xúc đến nối này bích. liền muốn trước vượt qua đ a u ý ảnh hưởng, mà đ a u ý trực tiếp tác dụng tại tinh thần. cho nên hắn muốn trước tăng lên tinh thần lực nghĩ đến c á c h này hắn trực tiếp lấy ra một h ũ lớn trăm năm lão tửu lăn lộn đến cực phẩm bạch ngọc bột phấn lộc cộc lộc cộc r ó t một miệng lớn những vật này có thể giúp hắn tu hành tinh thần lực thời gian cực nhanh bảy ngày thời gian trôi qua ninh tu tinh thần lực tăng lên không ít liên đới lấy chân khí cũng từ nguyên hải bốn mươi năm nhắc lại lên tới bốn mươi sáu trọng Hắn tiếp tục nếm thử tới gần vách núi nhưng cuối cùng dừng ở vách núi năm mươi trượng bên ngoài còn phải tiếp tục tăng cường a ninh t u nghĩ đến lại t u hành bảy ngày tinh thần lực lại lần nữa tăng cường t u vi chân khí cũng tăng lên tới bốn mươi bảy nặng lần này hắn đứng tại vách núi ba mươi trượng trước sau đó hắn liền gặp phải một vấn đề uống rượu xong xem ra cần phải đi trước mua một chút rượu Ninh tu âm thầm nghĩ tới, đó cũng không phải việc khó gì. r a lội sơn cốc, đi nội môn khu vực mua mấy chục đàn trăm năm lão tửu, trên đường thuận tiện hỏi thăm một chút tu la t ô n g t ử liên giáo chiến sự, biết được tu la t ô n g chủ tại mười ngày trước chạy tới t ử liên giáo tổng đà, cùng t ử liên giáo chủ triển khai đại chiến, cuối cùng thủ thắng. Bây giờ, t ử liên giáo đã là toàn diện tan tác, Tu la tôn g đại thắng toàn bộ tôn môn địa giới bên trong đều là một mảnh vui mừng. Bất quá để ninh tu có chút để ý là, trong chiến báo chỉ nhắc tới cùng tu la tôn g chủ thắng t ử liên giáo chủ, nhưng không có bàn giao t ử liên giáo chủ sinh tử. Là chiến báo sơ s ó t sao. Ninh tu không nghĩ nhiều nữa, mang theo rượu trở lại u minh cốc, tiếp tục một bên tu hành tinh thần lực, một bên khiêu chiến vách núi, rất có loại không tu hành u minh tu la đao t h ể không bỏ qua s u thế. vô cùng đơn giản luyện cái võ không tám. chương hai trăm mười bốn trường sinh cảnh đao đạo kinh nghiệm. tu la t ô n g u minh cốc bên trong. ninh tu còn t ả i lính hội vách núi bên trong u minh tu la đao huyết. mà tại bên cạnh hắn thì là đặt vào từng cái trống không vò rượu. mùi rượu tràn ngập trong không khí. mà trải qua trong khoảng thời gian này tu hành. Ninh Tu tinh thần lực đã đầy đủ ủng hộ Hắn đi đến vách núi mười trượng trước đó. nhưng muốn tiến thêm một bước lại là có chút khó khăn. trăm năm lão tửu đối với Hắn tăng lên cũng không phải như vậy rõ ràng. dựa theo ta như vậy tốc độ tiến bộ muốn đi đến vách núi trước chạm đến phía trên vết đao chí ít còn cần ba tháng. Ninh Tu lông mi cao lại ba tháng thời gian kỳ thật cũng không lâu lắm. chỉ có thể ở nơi này hao t ổ n thời gian chậm rãi trôi qua, tu la tôn g chủ cùng t ử vân hoa đám người đã trở về, bọn hắn tới đây thăm một chút ninh tu, khi thấy đối phương bên người kia từng cái trống không vò rượu lúc, không khỏi trợn mắt hút mùm, tình huống như thế nào, hắn không phải tại l í n h hội u minh tu la đao sao, nhiều rượu như vậy đàn, hắn đây là tại náo loại nào, l í n h hội không ra, mượn rượu tiêu sầu sao, Mấy người phi thường không hiểu. Ninh tu tâm tính thật chẳng lẽ không chịu được như thế một kích sao. Tu la t ô n chủ trần c h ờ một chút. Sau đó đối Ninh tu nói. i Cái kia Ninh minh ai có thể hội. Là hội không được nói, Cũng không cần không ngàn năm lính Ngươi nếu lính không pháp thể hội hội tu tu Trăm là là lời đào tư ư ơ nhục、chí. Lấy thiên tư của、người. tương lai chưa hẳn không thể đạt tới tổ sư gia cảnh giới. đến lúc đó lại đến lính hội cũng chưa hẳn không thể. hắn an ủi ninh tu có chút sợ đối phương bị đ ả k í c h quá mức cam chịu. kia tu la tôn sẽ phải tổn thất hết một cái tương lai cột trụ. ninh tu gợn sóng cười một tiếng. tôn chủ yên tâm. ta tự có phân tích. không biết tôn chủ chuyến này đi t ử liên giáo. thu hoạch thế nào. Há <cười> hạ! t ử liên giáo đã toàn diện chiến bại, cương thổ đã đặt vào ta tu la tôn g phạm vi, chờ c h ú n g ta đem nó hoàn toàn trưởng khống về sau. Tu la tôn g nội tình liền có thể lên một tầng nữa. Tu la tôn g chủ cười ha ha một tiếng nói. t ử liên giáo chủ đâu, ninh tu hỏi mình vấn đề quan tâm nhất, nhưng nâng lên t ử liên giáo chủ. Tu la tôn g chủ sắc mặt có chút khó coi, ninh tu trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn biết t ử liên giáo chủ đoán chừng còn chưa chết. ngày xưa chúng ta vây công t ử liên giáo chủ. đối phương dùng bí pháp nào đó chạy trốn rơi. người bị thương nặng. lần này, ta hoàn toàn có cơ hội đem nó chém giết. nhưng người nào biết nửa đường giết ra một c â y doanh châu thánh địa chân truyền. đem t ử liên giáo chủ cho bảo vệ. tu la tôn chủ bất đắc d ĩ thở dài. ninh tu có chút kiềm chế. Doanh châu thánh địa chân truyền, c á c h này địa vị thật là không nhỏ. Doanh châu, phương trượng, bồng lai, hậu thổ ba đại thánh địa, cũng là hậu thổ bá chủ thực sự. Dù chỉ là một c á c h chân truyền đ ệ tử, tại hậu thổ cũng là không người dám tùy tiện trêu chọc. Tu la t ô n g vừa mới cùng tử liên giáo đánh xong một cầm, tuy nói thu hoạch tử liên giáo cương thổ, nhưng cũng tổn hao không ít nguyên khí. chính cần nghỉ ngơi lấy lại sức, không cần thiết ở thời điểm này chọc doanh châu thánh địa. U. Vinh, Quy. Quy. Châu quyết Nếu Vinh. nói tử liên giáo tiếc sinh thiên Đổi hội. sinh nói Cái liên giáo lại tại đợi. Nghe không trường nhường nhập Doanh、châu、Thánh Trường không cần không cần. này ngược đoán. hắn Doanh Thánh chủ Pháp khí chắp cho. Pháp khí chủ chút Châu tay lấy Mơ. đem ma cầm mặt có tử tử là là là cơ Địa Địa ra bỏ tương lai như đắc thế, đối phương sẽ không bỏ qua cho tu la t ô n g Ninh tu nhíu mày nói, yên tâm, doanh châu cao thủ thánh đ ị a n h ư mây, t ử liên giáo chủ muốn tại trong thánh đ ị a đắc thế không dễ dàng như vậy. lại nói, dù cho là thánh đ ị a không có bất kỳ cái gì lý do muốn đối phó tu la t ô n g cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. thánh đ ị a cũng là muốn mặt mũi, muốn danh dự. làm một chuyện gì, đều cần lý do, để người trong thiên hạ tin phục, nếu là làm sằng làm b ậ y cũng thành không được thánh địa, đã sớm để cho người ta đẩy ngã, cùng tu la tôn chủ giải s o n g t ử liên giáo sau đó, ninh tu tiếp tục đợi tại u minh cốc bên trong, hết sức chuyên chú tu hành tinh thần lực, tu la tôn chủ, t ử vân hoa mấy người trước khi đi, nhìn xem ngồi tại nguyên chỗ, trong miệng không biết tại mặt niệm lấy cái gì, phảng phất cử chỉ điên rồ ninh tu có chút bận tâm, sư huyên cái này thật không có vấn đề sao, đúng vậy a, tôn chủ, trước kia không phải là không có người mạo hiểm lính h ộ i u minh tu la đao pháp nhưng lại tẩu hỏa nhập ma ví dụ a, muốn hay không ngăn cản ninh tu, tu la tôn chủ nhìn thoáng qua ninh tu, lập tức đối mấy người nói, các ngươi có phát hiện hay không, Ninh tu tinh thần lực tựa hồ tăng cường không ít. Tinh thần lực, t ử vân hoa cần t h ậ n cảm giác một chút. Ánh mắt ngưng tụ, đơn giản chính là không thể tưởng tượng. Hắn một cái nguyên hải tại sao có thể có dạng này tinh thần lực. đã sớm biết Hắn là tinh thần lực thiên tài. nhưng, còn chưa mở ra thần khiếu liền có như thế tinh thần lực, thật là đáng sợ. nghe được tu la tôn chủ, đám người cũng đều cẩn thận cảm giác một chút ninh tu tinh thần lực n h a u n h a u bị giật nảy mình, để hắn thử lại thử một lần đi. Tu la tôn chủ nói, đám người gật gật đầu nhìn xem ninh tu trong mắt mang theo chờ mong. có lẽ, đối phương thật có thể trở thành trăm ngàn năm qua, ngoại trừ tổ sư ra bên ngoài cái thứ nhất nắm giữ u minh tu la đao pháp người, thời gian trôi qua thời gian ba tháng đi qua, trong khoảng thời gian này, Tu La t ô n g đã xem t ử liên giáo cương thổ dần dần trưởng khống. bản đồ đạt được tiến một bước huyết trương. nội tình tăng nhiều. đương nhiên, Tu La t ô n g tại trắng trợn mở rộng bản đồ thời điểm, nam vực các thế lực lớn tự nhiên cũng sẽ không c h ơ mắt nhìn. có người đỏ mắt muốn kiếm một chén canh nhưng đều bị đánh trở về. nhưng có người còn không hết hy vọng, thường xuyên quấy dối Tu La t ô n g vì tu la tôn nắm giữ t ử liên giáo cương thổ tạo thành nhất định phiền phức, chỉ là tùy ý ngoại giới như thế nào phong vân biến ảo. Ninh tu một mực ở vào u minh t ố c bên trong, hết sức chuyên chú tu hành tinh thần lực, mà liền tại một ngày này, Ninh tu cảm giác mình không sai biệt lắm có thể tiếp xúc vách núi. Hắn đứng dậy hướng phía vách núi đi đến, đầy trời đao ý hóa thành vô số áp dụng h ư ảnh hướng hắn cắn xé mà tới. hắn không trốn không né, miệng niệm tâm như băng thanh. theo hắn càng phát ra tới gần vách núi kia áp dụng h ư ảnh cũng càng phát ra chân thực. đãi hắn tới gần vách núi mười trượng thời điểm. áp dụng gào thép. che lấp sắc trời. ninh tu phảng phất thân ở không thấy ánh mặt trời u minh địa ngục. ánh mắt của hắn kiên định. tiếp tục đi hướng vách núi. theo tinh thần uy áp dần dần tăng cường, hắn cái c h á n dần dần thấm ra tinh miệng mồ hôi lạnh. Bất quá hắn ba tháng này tu hành thành quả nổi bật, thời gian dần trôi qua, hắn nhìn c h ầ m c h ầ m đao ý uy áp, đi tới vách núi trước mặt, chậm rãi vươn tay. Khi hắn ngón tay chạm đến vết đao thời điểm, trong đó lại có sắc bén khí tức tràn ngập ra, xé mở ra thịt. để ngón tay của hắn đều thấm chảy máu châu nhưng hắn lại là sắc mặt vui mừng kiểm chắc đến u minh tu la đao phải trăng hoa mười lăm ngàn điểm năng lượng đơn giản hóa cần một vạn năm điểm năng lượng giản hóa công pháp ninh tu lần thứ nhất gặp được không h ổ là ở xa địa giai công pháp phía trên thiên giai đơn giản hóa ninh tu không nói hai lời trực tiếp đơn giản hóa năng lượng của hắn điểm đã sớm tích lũy đến mười vạn nhiều căn bản không thiếu. U minh tu la đao pháp đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công. U minh tu la đao pháp minh tưởng địa ngục áp d u ộ t Minh tưởng địa ngục áp d u ộ t Ninh tu suy tư một chút, lập tức trong đầu bắt đầu minh tưởng. Hắn minh tưởng ra áp d u ộ t không phải khác. chính là la sát quyết công pháp tối cao t ầ n g thứ la sát d u ộ t mà theo minh tưởng trình độ làm sâu sắc một c ỗ bàng bạc tin tức tại trong đầu hắn cấp tốt hiện lên kia là u minh tu la đao pháp u minh tu la đao pháp độ thuần thuộc năm ninh tu ngồi x ế p bằng nguyên địa bắt đầu tìm hiểu đao pháp thật lâu trong mắt của hắn toát ra một vòng tinh quang nguyên lai、like、đây chính là u minh tu la đao pháp a môn này thiên giai công pháp đích thật là không tầm thường đao pháp chỉ có bốn thức, theo thứ tự là dưỡng môn quan khai, âm binh quá cảnh, bách dưỡng dạ hành, luyện ngục nhân gian, trừ ngoài ra, môn này đao pháp có hai tầng cảnh giới, theo thứ tự là u minh, tu la. Nếu mở ra cái này hai tầng cảnh giới, có thể để chiến lược đạt được tăng gấp bội, chỉ là phải nghĩ thoáng khải hai cái này cấp độ trước tiên cần phải đem u minh tu la đao pháp tu hành đến nhất định cấp độ mới có thể làm được. vẹn vẹn là đao pháp, liền uy lực tuyệt luôn. nếu là mở ra u minh trạng thái, có thể dùng chiến l ự c tăng lên gấp ba trở lên, mà cao hơn một tầng tu la trạng thái càng có thể để cho chiến l ự c thu hoạch được gấp mười phía trên tăng lên. thiên giai công pháp không h ổ là thiên giai công pháp quả nhiên biến thái a. Ninh tu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. đón lấy, hắn lấy ra ô minh chạm. bây giờ, hắn đã tu hành ô minh tu la đao pháp. hiện tại, hắn ngược lại muốn xem xem cửa v ĩ công chúa trong miệng một cố lực lượng khác có phải hay không cùng đao pháp này có quan hệ. hắn cầm đao bắt đầu diễn luyện ô minh tu la đao pháp. chiêu thứ nhất, vượt môn quan khai. một đao rơi xuống. Ninh tu chân khí trong cơ thể tiết ra, tại đao chiêu dẫn sắt hạ hóa thành vô tận màu đen sát khí, tràn ngập bát phương. Sau lưng hắn càng có một tòa cự đại dược môn quan dị t ư ợ n g hình thành, s â m nghiêm bao la hùng vĩ tự quyệt, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Ngay tại ninh tu thi triển ra đao pháp trong nháy mắt, trong tay hắn u minh chảm đúng là bỗng nhiên chấn động. từ đao kia chui bên trên có từng đợt vẻ lạnh lùng lan tràn mà ra như muốn đem ninh tu cho hoàn toàn đông kết mà theo vẻ lạnh lùng mà đến còn có từng màn huyễn tượng huyễn tượng bên trong là một người nam tử đang diễn luyện đao pháp nam tử kiếm mi lãng mục một bộ áo bào đen tay cầm chín hoàn đại đao đao pháp bá khí bên cạnh để lọt từng đao tích ra vô tận đao quang tràn ngập thiên địa, không biết đi qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt cũng có thể là mười là năm tám năm, trong tay nam tử đao từ một thanh chín hoàn đại đao biến thành một thanh phát đao, mà đao pháp của hắn cũng từ bá khí bên cạnh để lọt, nhiều hơn mấy phần nặng nề trầm bùn, nội liếm không ít, nhưng uy lực không giảm chút nào, thậm chí càng khiến người ta tâm quý, đón lấy, h Nam tượng biến n lại tử đã từ một thanh niên biến thành trung niên hai đầu lông mày nhiều mấy đầu nếp nhăn mà đao của hắn đã từ phát đao biến thành hai tay liễu diệp đao liễu diệp đao trong tay hắn bay múa biến hóa vượt quyệt khó lường lại qua một hồi trong tay nam tử đao lại thay đổi cửa hoàn đao phát đao liễu diệp đao quan đao hai tay đại đao đoàn đao trong tay nam tử đao không ngừng biến hóa, hắn dung nhan cũng dần dần x à nua, nhưng một thân đao ý lại là càng phát ra bành trướng, nam tử dùng vô số đao, thằng đến cuối cùng, hắn tóc trắng phơ lúc, trong tay đất không đao, đứng tại bên vách nối bên trên, lấy trường hóa đao, nhẹ nhàng vung lên, một đạo đao quang vắt ngang mà ra, mang theo xâm nhiên bá đạo chi ý, đem trước mặt một tòa sơn mạch tích thành hai nửa, vô biên đao ý, tràn đầy thiên địa, giống như đem nhân gian hóa luyện ngục, lòng mang tu la ý tay cầm u minh đao, đao này liền gọi, u minh tu la đao. Lão già thanh âm chậm rãi quanh quần ra, hắn xoay người nhìn về phía ninh tu, đục ngầu hai mắt phảng phất vượt qua thời không khoảng cách nhìn chăm chú lên hắn, bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo tinh quang, đau này không rõ, sát khí cực nặng, nhìn kẻ đến sau thận trọng tập chi, không thể trầm luôn tu la đạo, nhớ lấy, họ ta người sinh, giống ta người chết, ninh tu tâm thần chấn động thối lui ra khỏi huyến tượng, hắn suy tư huyến tượng bên trong kiến thức, không cần phải nói, đem lão già chính là tu la tôn tổ sư ra, mà trong tưởng tượng phát sinh hết thầy, chính là vị tổ sư gia này cuộc đời luyện đao quá trình. Hắn dùng vô số đao, luyện vô số đao pháp, thẳng đến cuối cùng sáng tạo ra u minh tu la đao, trên đao đạo đạt đến đăng phong tạo cực chi cảnh. đây cũng là u minh chạm bên trong mặt khác một cố lực lượng sao. Ninh tu có chút hiếu kỳ, nhưng cái này huyễn tượng có thể mang cho Hắn cái gì đâu. nhĩ g nhĩ, g Hắn tiếp tục diễn luyện đao pháp. Lần này, hắn không tiếp tục rơi vào huyến tượng bên trong. Có thể huyến tượng bên trong tổ sư gia luyện đao cảnh tượng không ngừng tại trong đầu hắn chiếu lại. thời gian dần trôi qua. đường đao của hắn không ngừng biến hóa. càng phát ra thuần thục. của hắn đao ý cũng theo trong tay U minh chạm vung vầy càng phát ra tinh luyện. thì ra là thế cửa vĩ công chúa nói tới lực lượng chính là tổ sư gia này đao đạo kinh nghiệm a. Ninh Tu trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, tổ sư r a mặc dù vẫn lạc, nhưng Hắn lưu lại xương tay lại là ẩm chứa Hắn cuộc đời dùng đao kinh nghiệm, một vị trường sinh người đao đạo kinh nghiệm đến cỡ nào chân quý, dùng giá trị liên thành đều không đủ lấy hình dung. Ninh Tu hiện tại không cách nào đem phần này kinh nghiệm hoàn toàn luyện hóa, nhưng phần này kinh nghiệm lại tại Hắn luyện đao quá trình bên trong, Thay đổi một cách vô c h i vô giác ảnh hưởng hắn. Thẳng đến đem hắn đao đ ả o cảnh giới tăng lên tới cùng tổ sư gia đồng dạng cảnh giới. chuyện này với hắn trợ giúp quá lớn. kinh h ỉ qua đi, ninh tu lại nghĩ tới tổ sư gia câu nói sau cùng. học ta người sinh, giống ta người chết. tổ sư gia là tại cảnh cáo ta. phần này đao đ ả o kinh nghiệm mặc dù có thể giúp ta nhanh chóng tăng lên đao đ ả o cảnh giới. nhưng lại không thể trở thành cái thứ hai tổ sư r a mỗi một võ g i ả đều nên có con đường của mình. không thể một vị mô hình b ằ n g người khác sao. ninh tu khó miệng hơi vỉnh. câu nói này, hắn sẽ ghi nhớ trong lòng. từ giờ trở đi, mục tiêu của hắn chính là siêu việt tổ sư r a mà muốn hoàn thành cái mục tiêu này, một vị mô hình b ằ n g đối phương tự nhiên là không được. xem ra ngươi đã thành công đạt được u minh c h ả m bên trong kia phần lực lượng. cửa v ĩ công chúa thanh âm truyền vào ninh tu não hải. hắn nhìn về phía trong tay u minh c h ả m mỉm cười. công chúa có đoạn thời gian không gặp trôi qua đã hoàn hảo. hừ, hậu bối, ngươi đây là tài tiêu khiển bản công chúa sao. đợi tại cây đao này bên trong, ngươi nói bản công chúa trôi qua có thể được không. vãn bối không có ý tứ này. Ninh Tu im lặng cái này c ử vĩ công chúa tính tình thật là lớn. được rồi. sống mấy ngàn năm hồ ly. lại bị nhốt tại u minh c h ả m bên trong lâu như vậy. có chút tố chất thần kinh cũng rất bình thường. Ninh Tu lười nhắc so đo. hậu bối ngươi có phải hay không đang suy nghĩ một chút rất thất lễ sự tình. không có. Ninh Tu lỡ lời phủ nhận. thôi. bản công chúa lười nhắc cùng ngươi so đo. đúng, ngươi đừng đem bản công chúa thả lại cái kia hư vô không tinh bên trong, vậy bản công chúa ẩm hiện ra sơn cốc kia khác nhau ở chỗ nào, c ở v ĩ công chúa bất mãn nói, nàng sở dĩ tạm thời để ninh tu trưởng khống u minh c h à m có một bộ phận nguyên nhân chính là không muốn lại đợi tại kia táng đao cốc, muốn nhìn một chút phía ngoài thế gian phồn hoa, như bị ninh tu một mực đặt ở không tinh bên trong, kia nàng còn không bằng về táng đao tốc đâu ninh tu nghe được cửa vĩ công chúa yêu cầu có chút khó khăn u minh chảm mười phần không tầm thường hơi có chút nhãn lực đều có thể nhìn ra đây là một thanh tuyệt thế hung binh cầm như thế một cây đao rêu rao khắp nơi nhất định sẽ bị không ít người hữu tâm cho để mắt tới không biết sẽ thêm nhiều ít phiền phức yên tâm bản công chúa sẽ hết sức thu liếm đao này khí tức sẽ không để cho ngươi quá mức làm người khác chú ý. cửu vĩ công chúa nhìn ra đối phương lo lắng nói. ninh tu vẫn còn có chút do dự. cửu vĩ công chúa hừ lạnh một tiếng. hậu bối. nhát gan như vậy sợ phiền phức. thật không biết ngươi là thế nào tu hành cho tới hôm nay cái này cảnh giới. thôi. chỉ cần ngươi đáp ứng bản công chúa. bản công chúa có thể truyền cho ngươi một môn vô thượng công pháp. Vô cùng đơn giản luyện c á c h võ không tám, chương hai trăm m ư ơ i năm c ử u tử niết bàn thần công, vô thượng công pháp, ninh tu hai mắt tỏa sáng, hắn chỉ biết là công pháp có thiên địa huyền hoàng bốn loại, c á c h này vô thượng công pháp, còn là lần đầu tiên gặp, hắn cũng muốn nhìn xem có thể có bao nhiêu vô thượng, dạng gì công pháp có thể được xưng là vô thượng công pháp, thiên giai thượng phẩm, đã biết đẳng cấp cao nhất công pháp ngươi nói có đúng hay không vô thượng công pháp cửa v ĩ công chúa gần sóng nói u v quy quy mơ đích thật là ninh tu gật gật đầu mong đợi nói vậy ngươi truyền cho ta xem một chút đi hừ đáp ứng b ả n công chúa yêu cầu trước u v quy quy mơ tốt trừ phi là bất đắc dĩ tình huống không phải ta sau này sẽ không đem ngươi thả lại không tinh. Ninh tu gật gật đầu, yêu cầu này với hắn mà nói cũng không khó khăn, vừa rồi ra vẻ trần trờ, cũng chỉ là muốn từ cái này cửa v ĩ công chúa trên thân vứt điểm chỗ tốt, dù sao sống mấy ngàn năm cổ lão tồn tại, trên người có vật giá trị nhất định không ít, cái này không, một môn vô thượng công pháp không liền đến, Môn tông pháp này tên gọi cửa tử miết bàn thần tông có thể hay không học được liền nhìn chính ngươi cửa vĩ tông chúa nói xong chỉ gặp tại U minh tràm bên trong một đảo khí lưu tràn vào ninh tu thân thể tại trong đầu hắn diễn hóa xuất vô số ký tự mà tiêu hóa xong những chữ này phù sau ninh tu đồng lỗ vì đó run rẩy bởi vì môn thần tông này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi môn thần công này có thể để cho người ta khởi tử hoàn sinh không chỉ có như thế mỗi một lần phục sinh còn có thể để cho người ta công lực đại tăng c ậ u tử c ậ u tử tên như ý nghĩa mà có thể để cho người ta chết chín lần mà chín lần niết bàn phục sinh về sau người tu hành lực lượng cũng sẽ đạt tới một loại phi thường khủng bố tình trạng đối môn công pháp này, ninh tu chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. biến thái. đương nhiên, như thế biến thái công pháp tiến hành tu hành cũng phi thường khó khăn. c ử u tử niết bàn thần công, chính là ngày xưa phản quốc c h i chủ vì đột phá trường sinh gông cùng xiềng xích sáng tạo ra được công pháp. trên lý luận, môn công pháp này có thể để cho người ta niết bàn trùng sinh chín lần, nhưng cũng tiếc không phải mỗi một lần đều có thể niết bàn thành công không biết có bao nhiêu người tu hành ngay cả một lần niết bàn cơ hội sống lại đều không có cho dù là môn công pháp này người sáng tạo phản quốc chi chủ cũng chỉ niết bàn trùng sinh hai lần tại lần thứ ba thời điểm triệt để tử vong thần hồn phá diệt liền chuyển t h ế cơ hội luôn hồi đều không có mà ta chỉ thành công niết bàn một lần lần thứ hai thất bại dùng bí pháp đem thần hồn ký thác tại huyết tinh bên trong kéo dài hơi tàn đến nay c ở v ĩ công chúa êm tai nói thường nhân nghe xong cơ hồ muốn chửi mẹ ngay cả người sáng tạo đều chỉ thành công m i ế t bàn hai lần mà lại nếu là thất bại chính là hồn phi phách tán cho dù là trường sinh người cũng muốn mất đi luôn hồi chuyển thế cơ hội đôi này đại đa s ố người tới nói đó căn bản không phải cái gì khởi tử hoàn sinh công pháp mà là một môn t ử sát công pháp đi ninh tu cũng không nhìn được khó e miệng co giật một chút hắn vừa xem hết công pháp giới thiệu đâu còn tưởng rằng đến cỡ nào châu phê không nghĩ tới như thế hố công chúa ngươi đây là tại hải ta đi công pháp đã cho ngươi tu không tu hành là chuyện của ngươi cửa v ĩ công chúa khẽ cười nói Nàng như thế nào nhìn không ra ninh tu là muốn từ nàng c á c h này vứt điểm chỗ tốt. Kia nàng cũng không để ý cho điểm chỗ tốt. liền nhìn đối phương có ăn hay không đến hạ. c ử u tử nít bàn thần công. mặc dù có đủ loại hạn chế thiếu hụt. nhưng chỉ bằng vào có tỷ lệ để cho người ta khởi tử hoàn sinh. liền có thể xem như một môn vô thượng thần công. mặc dù c á c h này tỷ lệ nhỏ đến thương cảm. k i ể m chắc cửa tử niết bàn thần công phải trăng hoa tám mươi ngàn điểm năng lượng đơn giản hóa, tám vạn điểm năng lượng. cơ hồ muốn đem ninh tu trong khoảng thời gian này tích lũy điểm năng lượng một hơi xài hết. có thể thấy được cái này cửa tử niết bàn thần công tu hành độ khó khủng bố cỡ nào. ninh tu mỉm cười đơn giản hóa, có thể chết mà phục sinh thần công liền đặt ở trước mặt, không luyện ngu sao mà không luyện. mình thế nhưng là có hát nơi tay, không có gì phải sợ. c ử u tử nít bàn thần công đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công. c ử u tử nít bàn thần công trình độ nhất định tử vong trạng thái. ninh tu m ộ n g trình độ nhất định tử vong trạng thái. như thế lập lờ nước đôi đơn giản hóa đến cùng là đang nháo loại nào a. hệ thống ngươi làm sao cũng kéo h ô n g a. đối với cái này đơn giản hóa, Ninh Tu có chút bất mãn ý, tử vong liền tử vong, làm sao còn có trình độ nhất định tử vong đâu, chẳng lẽ là kiểu chết khác biệt, Ninh Tu cầm u minh chạm, trong đầu bỗng nhiên toát ra một cách vô cùng to gan ý nghĩ, nếu không, mình xóa một chút cổ, chết một lần thử một chút, Ninh Tu dùng mình một cái, đáng chết, mình tại sao có thể có loại này điên cuồng ý nghĩ đâu? nhanh ném đi. Hắn cũng không muốn tùy tiện lấy chính mình tính mệnh làm tiền đặt cược. cái này nếu là không phục sinh được, vậy liền trực tiếp đại kết cục. Ninh tu hít sâu một hơi, nhanh lên đem kia nguy hiểm suy nghĩ ném rơi. Hắn đem u minh c h ả m cắm ở một bên bắt đầu tiếp tục tiến hành tu hành. c ử u v ĩ công chúa nhìn Hắn tại tiếp tục tu hành u minh tu la đao pháp. coi là đối phương không dám luyện c ử u tử niết bàn thần công. Cũng k Hắn ô môn công trôi n đến này hành nguy gian Ninh tu tại U Minh Cốc đời gần nửa năm.、U、Minh tu là đao pháp cũng g thấy Thật tu Thời tiếp tục tu tại tu pháp khó hiểm. pháp độ đời đao kỳ quái. quá qua. U U lại sự là la Mà cao. Cốc m giữ đ ế tinh thông cũng ấ p độ. Mà trong khoảng thời gian này trong thời khoảng gian hắn c không phải một vị tu hành môn này đao pháp. đao kiếm hợp kích chi thuật, Hắn cũng không hề từ bỏ. tổ sư r a nói qua, h ọ c Hắn người sinh. giống hắn người chết, đao kiếm hợp kích chi thuật, chính là chính ninh tu luyện ra được võ học, cũng là hắn chuẩn bị dùng để siêu việt tổ sư ra võ học con đường. Thất tình đao, bát khổ kiếm, ta bây giờ mặc dù có thể thuần thục sử dụng, nhưng lại còn không có chân chính đem nó xung hợp lại cùng nhau. có lẽ đ ư ờ n g cái này hai môn công pháp hoàn toàn kết hợp thời điểm có thể đạt tới thiên giai võ học cấp độ, Ninh tu thầm nghĩ, về phần u minh tu la đao, hắn dự định làm thành một lá bài tẩy. Một ngày này, Ninh tu đi ra u minh cốc, mà tu la tôn g chủ cái thứ nhất phát hiện hắn, đi vào trước mặt hắn, hiếu kỳ dò hỏi, u minh tu la đao, nhưng đã tu thành u v ké quờ quờ m Ninh tu gật gật đầu, thế mà thật thành công, Ninh tu không có giải thích, cầm u minh chạm, hướng phía cách đó không xa vung lên, xâm nhiên đao ý vô thiên c á c h đ ị a hóa thành r u ộ n môn quan dị tượng c h ấ n áp mà xuống, tu la tôn chủ đồng lỗ đột nhiên co r ụ t lại, nhìn thấy c á c h này đ i ể n tịch ghi lại một đao không khỏi cười ha <cười> ha, tổ sư ra, có người ghế tục a, còn xin tôn chủ giữ bí mật cho ta, ha <cười> ha, ta hiểu, h Tu la công chủ gật gật đầu cũng biết Ninh Tu muốn giấu dốt, áp chủ bài vĩnh viễn so bên ngoài bài muốn nguy hiểm. Ninh Tu ra ô minh cốc, mười ban, còn có tuyết bất nhiễm bọn người biết được tin tức sau nhao nhao đến đây thăm viếng, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, bọn hắn cũng không biết Ninh Tu là đi tu hành ô minh Tu la đao pháp. Dù sao, môn này đao pháp trăm ngàn năm qua đều không có tu hành thành công qua. cho dù là tu la tôm đệ tử, cũng phần lớn không biết môn này đao pháp tồn tại. mười ban người chỉ coi ninh tu là đi nơi nào đó bế quan. ninh huyên xem ngươi khí tức tựa hồ lại có không nhỏ đột phá. diệt kế phong cảm khái nói, hắn nhìn ra được ninh tu khí tức so nửa năm trước mạnh mẽ hơn không ít. mà trên thực tế, ninh tu nửa năm này mặc dù không có tận lực tu hành chân khí, nhưng bởi vì h ố n nguyên chân khí vốn cũng không phàm, hắn ngồi xuống liền xem như tại tu hành, cho nên chân khí cũng là đang không ngừng tăng lên. bây giờ đã là nguyên hải bốn mươi tám nặng, khoảng cách bốn mươi chín trọng cũng không xa, mà nếu đạt tới bốn mươi chín trọng, ninh tu liền có thể nếm thử mở ra thần khiếu, đột phá thông thần chi cảnh, hơi có đột phá, mấy vị tiến bộ cũng không nhỏ. Ninh Tu nhìn xem mấy người cười ha ha một tiếng nói. Mười ban người. Hoàn toàn chính xác tiến bộ không nhỏ. nguyên bản tu vi yếu nhất mộ dung thu thủy. Bây giờ đều là nguyên hải thất trọng cảnh giới. Mặc dù cùng hắn dạng này nguyên hải không cách nào so sánh được, nhưng cũng không thể khinh thường. s u ố t quan ninh tu cùng mấy người một phen nói chuyện phiếm. trên đường, hắn nghe nói mấy người muốn đi một chuyến từ vân thành. mà nơi đó từng là t ử liên giáo địa bàn, bởi vì t ử liên giáo chiến bại, bây giờ c á c h này t ử vân thành đã là t ử tu la tôn chỗ tiếp quản, chỉ là trong thành có rất nhiều ngoan cố thế lực còn tại c h ố n g cự, cho nên tu la tôn dự định phái mấy cái chân truyền đệ tử quá khứ c h ấ n áp một chút c u ộ c diện, m ờ i ban chính là được tuyển chọn chân truyền đệ tử. Ninh tu nghĩ nghĩ, mình vừa mới xuất quan, trong lúc s à n h d ố i vừa vặn có thể quá khứ cùng một chỗ nhìn xem nghe được ninh tu muốn cùng một chỗ tiến về diệt kế phong mấy người lòng tin tăng gấp bội ninh hương nếu là cùng đi lời nói những này t ử liên giáo dư nhiệt còn không phải sợ mất mật đoán chừng không cần ra tay liền tự hành đầu hàng không tệ ninh hương tên tuổi bây giờ thế nhưng là truyền khắp hậu thổ ngày thứ hai Ninh Tu liền đi theo mười ban người cưới thần lâu cùng nhau đi tới tử vân thành. mà lúc này, tại kia tử vân thành bên trong mười cái tử liên giáo để tử chính tề tổ cùng một chỗ. ở trong đó thậm chí còn có một cái thất liên t r ư ở n g lão. phải biết, theo tử liên giáo hủy diệt, lục liên trở lên t r ư ở n g lão cơ hồ toàn quân bị diệt. cho dù là có còn sót lại, cũng không dám ngoi đầu lên. mà cái này thất liên trưởng lão dám mang theo t ử liên giáo đ ệ t ử tại t ử vân thành bên trong ương ngạnh chống c ử tu la t ô n g hiện nhiên là có mục đích nào đó tìm tới hắn chỗ sao nhìn qua sáu bảy mươi tuổi thất liên trưởng lão gợn sóng nói hắn gọi vân duyệt là t ử liên giáo tư l i ệ d à i nhất giáo chúng một trong đối t ử liên giáo tình cảm rất sâu t ử liên giáo hủy diệt tâm tình của h ắ n chỉ sợ so t ử liên giáo chủ còn hỏng bét, thì muốn cùng tu la t ô n g ngoan cố chống lại đến cùng. mà h ắ n cũng không phải không có kế hoạch làm tư liệt dài nhất giáo chúng. h ắ n biết trong giáo một chút bí mật không muốn người biết. t ỷ như, t ử liên giáo chủ từng có cái sư đ ệ tên gọi cổ hà, chỉ vì cùng t ử liên giáo chủ tranh đoạt giáo chủ chi v ì thất bại. liền bị giam giữ tại c á c h này t ử vân thành bên trong. Bây giờ, t ử liên giáo chủ lấy một kiện trường sinh pháp khí làm đại giá, gia nhập doanh châu thánh địa, thậm chí bỏ xuống t ử liên giáo, đi theo một cái doanh châu thánh địa chân truyền rời đi. vân dược muốn trọng chấn t ử liên giáo, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở c á c h này ngày xưa có năng lực cùng t ử liên giáo chủ tranh đoạt giáo chủ chi vị cổ hà trên thân. Hồi trưởng lão Kia địa lao đã tìm được, chỉ bất quá trông coi địa lao các đệ tử lại là không có tung tích, nghĩ đến là sớm rời đi, cũng không biết kia trong địa lao cổ hà còn ở đó hay không. một người đệ tử nói, tử liên giáo chiến bại các nơi phân đà đệ tử như chim mung ô hóm tán, chân chính muốn trọng chấn tử liên giáo người hay là số ít, các ngươi chưa đi đến vào địa lao tìm tòi sao. o Trường l ã Kia địa lao ngay tại phân đà phía dưới. m à bây giờ, cái này phân đà đã bị tu la tông người chiếm lính. chúng ta căn bản vào không được. xem ra ta có cần phải tự mình xuất thủ. vân d u ộ t gợn sóng nói. trong khoảng thời gian này, hắn đều không có xuất thủ cẩn thận ẩm giấu đi chính mình. hắn tin tưởng, tu la tông không biết có hắn như thế một cách thất liên trưởng lão tại. Mặc dù có phái người đến đây trấn áp, tối đa cũng liền phái mấy cái chân truyền đệ tử, mà bình thường chân truyền đệ tử, căn bản không phải là đối thủ của hắn, chỉ cần cứu ra cổ hà, ta tử liên giáo liền có đông sơn tái khởi ngày, vân dược thầm nghĩ. ngày thứ hai, hắn tổ chức nhân thủ chuẩn bị hướng phân đà khởi xướng tiến công, mà liền tại tử vân thành bên trong phong ba sắp nổi thời điểm. Ninh Tu bọn người ngồi thần lâu cũng đã tới gần tử vân thành. trên thực tế, bọn hắn lúc đầu muốn bao nhiêu hoa hai ngày mới có thể đến. nhưng ở Ninh Tu chỉ dẫn dưới bọn hắn dò xét gần đường. Ninh huyên, ngươi đối tử liên giáo địa giới tựa hồ rất quen thuộc a. d ị ệ t kế phong hiếu kỳ hỏi. còn chưa chờ Ninh Tu trả lời. Nạp lan thuần liền dẫn đầu mở miệng. ta biết ta biết. Lúc trước cùng t ử liên giáo run dày thời điểm, ninh sư huyên đã từng một mình xâm nhập t ử liên giáo địa giới. sư huyên nhất định là vào lúc đó thăm dò nơi này đường xá, ninh tu k h ẽ gật đầu u, v, q, q, mơ. đoạn thời gian kia, hắn một mình xâm nhập, thậm chí đi ngủ cũng không dám ngủ, đi qua mỗi một con đường đều âm thầm g h i ở trong lòng, dạng này như bị đuổi kịp, cũng tốt đào tàu. cái này t ử vân thành, hắn liền đã từng tới. ở chỗ này cũng cùng t ử liên giáo người giao thủ qua mấy lần. chập chập. khi đó, chúng ta cùng t ử liên giáo người giao chiến say sư, tình hình chiến đấu s ằ n g co. nhưng không ai nghĩ đến, ninh sư huyên lại có thể một mình xâm nhập t ử liên giáo, chặt đứt bọn hắn tài nguyên tiếp tế, để bọn hắn liên tiếp bị đánh bại. đúng vậy à? hiện tại nhớ tới, tại cùng tử liên giáo chiến đấu bên trong, luận công cực khổ, ninh sư huyên tuyệt đối là số một số h a i nâng lên việc này tất cả mọi người mồm năm miệng mười nói đến, có phần này tư liệt ta cảm thấy ninh sư huyên tương lai thậm chí đều có thể làm tôn chủ, vân n g h y đột nhiên mở miệng nói ra, ninh tu nghe vậy, nhìn nàng một cái, nói, sư muội, Lời này tại trước mặt chúng ta nói một chút có thể. tại tông môn thì không nên nói lung tung. sư huyên yên tâm, ta biết. vân ngây gật gật đầu. diệt kế phong hiếu kỳ nói, ninh sư huyên ngươi đối vị trí tông chủ thật không có biện pháp sao. nếu có, chúng ta tuyệt đối sẽ ủng hộ ngươi. ta cũng g i ố n g vậy. trương bách luyện gần sóng mở miệng cũng ủng hộ ninh tu. mà trên thực tế, Ninh Tu hiện tại đích thật là có tranh đoạt vị trí tôn chủ tiền vốn, ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài, uy vọng của hắn cùng chiến công, tại hiện tại tu la tôn g cũng là số một số h a i không thể so với hứa thu phải kém. Mặt khác, hắn nếu thật muốn đương tôn chủ, tuyết bất nhiễm cũng sẽ ủng hộ hắn, liên đới lấy toàn bộ thứ ba phong đều có rất lớn tỷ lệ sẽ ủng hộ hắn. Hắn bây giờ không phải là chân truyền thiếu chủ nhưng lại hơn hẳn chân truyền thiếu chủ đương tôn chủ ý nghĩ không tệ nhưng ta không có cái này giá tâm hoặc là nói giá tâm của Hắn tại đương tu la tôn chủ phía trên nếu là Hắn có thể thành tựu thiên nhân lại hoặc là trở thành trường sinh người cái này tu la tôn chủ chi vị lại coi là cái gì đâu đương tôn chủ nhìn uy phong bát diện nhưng phải xử lý sự vụ không biết nhiều ít. Hắn vẫn là muốn làm một c á c h tương đối thuần túy võ giả. mười ban người biết ninh tu ý nghĩ cũng không nhắc lại đến đây sự tình. mà giờ khác này, tại tử vân thành phương hướng truyền đến một trận mãnh liệt chân khí ba động, ninh tu mấy người liếc nhau có biến. bách luyện ra tốc tiến về, được, trương bách luyện thôi động chân khí. t h ầ n lâu tốc độ tăng lên. nhanh chóng hướng tử vân thành phương hướng mà đi, mà đi tới tử vân thành trên không về sau. Bọn hắn nhìn thấy trong thành đang có một trận chém giết, giao thủ song phương chính là tu la t ô n g cùng tử liên giáo người, thật sự là đến sớm không bằng đến đúng lúc a, vô cùng đơn giản luyện c á c h võ không tám, chương hai trăm mười sáu chém giết thần du, ninh tu bọn người đuổi tới tử vân thành vừa vặn đụng phải chiến sự, nhìn kỹ, cả người bên trên mặt thất liên trường bào màu tím trưởng lão ngay tại đại sát tứ phương nhất cử đem mấy cái tu la tung để t ử đánh giết về sau hướng phía một phương hướng nào đó bay đi nhưng lại bị một cách trấn thủ ở đây thông thần trưởng lão ngăn lại một cách thông thần nhất trọng võ g i ả cũng dám cùng ta chính diện giao phong quả thực là không biết sống chết vân dược hừ lạnh một tiếng đưa tay một trưởng oanh ra t ử sắc trường khí lan tràn chỗ đ ó á đ ó á tử liên mang theo sát cơ t r í mạng trên không trung nở rộ nguy cơ lúc một cây đao từ trên trời giáng xuống tích mở đầy trời tử liên trường đao tắm trên mặt đất thân đao lộ ra hồng quang tràn ngập lạnh lẽo sát khí mọi người thấy trước mắt cây đao này tâm thần không khỏi run lên mà có chút tử liên giáo để tử nhìn thấy cây đao này lại phảng phất nhớ ra cái gì đó trong mắt dần dần toát ra vẻ sợ hãi cây đao này cây đao này là hắn đến rồi một câu hắn tới chỉ gặp một thân ảnh thân hình phiêu giật như tiên đảo mắt liền tới đến chiến trường đứng tại trường đao bên cạnh thân một bộ đồ đen tóc dài tùy ý buộc ở sau ướp mày kiếm mắt sáng trên thân đao ý tung hoành tứ ngược chiến trường quả nhiên là hắn ninh tu vân ruột đồng lỗ đột nhiên co r ụ t lại có chút tâm quý. Ninh tu hai chữ này. cơ hồ đã thành t ử liên giáo mộng ma. ngày xưa đối phương xâm nhập t ử liên giáo địa giới. không biết giết bọn hắn nhiều ít người. thậm chí có mười mấy cái thông thần cảnh võ giả. cơ hồ có thể được xưng là thông thần thu hoạch cơ. tu la t ô n g người thế mà tới nhanh như vậy mà lại đến ai không tốt. hết lần này tới lần khác là cái này sát tinh. cái này phiền toái vân ruột trong lòng cảm giác nặng nề lập tức từ trong ngực lấy ra một kiện tinh bảo đây là một tòa hoa sen trạng tinh bảo phía trên khảm nạm lấy một viên màu đỏ nguyên tinh chỉ gặp vân ruột thôi động tinh bảo từng đạo hỏa d i ễ m từ trong đó tuôn ra hóa thành từng đ ó á từng đ ó á từ sắc hỏa liên hướng phía ninh tu bao phủ tới đây là một kiện thượng phẩm hỏa nguyên tinh bảo vật uy lực s o ninh tu ngày xưa đã dùng qua lưu ly kim hỏa c h ạ c còn mạnh hơn ra một chút. Ninh tu tay cầm hổ d ư ợ c đao, chém ra đảo đảo đao khí, đem t ử sắc hỏa liên cho c h ả m diệt. đ ố i bên cạnh kia thông thần trưởng lão nói, ngươi lui xuống trước đi. đối phương gật gật đầu cũng biết mình lưu tại này lại vướng chân vướng tay. ngay tại kia thông thần võ giả rời đi về sau. Ninh Tu bốn phía những cái kia vỡ v ụ n tử sắc hỏa liên lại lần nữa hội tụ, tạo thành một đóa càng thêm to lớn hỏa liên. Lửa này x e n cánh hoa khép lại, hướng ninh tu bao phủ tới. một kích này không có bất kỳ cái gì có thể tránh lui địa phương, mà liền tại hỏa liên phát uy thời điểm vân d ư ờ cũng phát động tuyệt chiêu của mình. một trưởng oanh ra, tử sắc hào quang tràn ngập, trưởng khí m i n h mông mà ra. Ninh Tu không lùi không tránh. đối mặt tinh bảo còn có vân dường hợp kích thế công, hắn đao kiếm đều lấy ra, thất tình bát lộ, cùng nhau lên tay, thất tình bát lộ đại bi luôn hồi, đao kiếm chi khí giống như gió lúc càn quét mà ra, trong nháy mắt, to lớn hỏa liên tiêu tán, mà vân dường cũng bị cái này không khác biệt công kích cho đánh cho rút lui mấy chục bước, phun ra một ngụm máu tươi, Hắn hoảng sợ nhìn xem n i n h Tu đã sớm biết người này thực lực không phải chuyện đùa nhưng không nghĩ tới thế mà đ ạ t tới một bước này Hắn c h ấ n kinh thời điểm n i n h Tu đao kiếm đã lại lần nữa chém ra đao kiếm chi khí liền muốn đoạn tuyệt vân d u ộ t sinh cơ nhưng tại lúc này đại địa oanh minh chấn động một cố lực lượng khổng lồ từ trong lòng đất không ngừng tuôn ra từng đạo v ế t sách không ngừng lan tràn mà ra đám người khó mà đứng thẳng, nhao nhao ngự không mà lên, ta ngược lại muốn xem xem ai dám làm tổn thương ta t ử liên giáo người. một tiếng quát lớn vang vọng, đại địa vết s á c h bên trong từng đạo chân khí mánh phun ra ngoài, nương theo lấy nổ vang, toàn bộ phân đà mặt đất trực tiếp sụp đổ, mà tại trong buổi mù, một đạo quần áo tả tơi thân ảnh chậm rãi đi ra, đối phương nhìn qua năm sáu mươi tuổi, tóc sám trắng, thân hình khô gầy, có loại dinh dưỡng không đầy đủ cảm giác, nhưng khí thế trên người lại là vô cùng kinh người, ui áp cuồn cuộn tu vi yếu một chút võ giả thậm chí đều đứng không vững, cổ hà trưởng lão, vân ruột nhìn thấy người kia lộ ra kinh hì, người này chính là bị tử liên giáo chủ giam giữ tại địa lao nhiều năm cường giả, mà theo sự xuất hiện của hắn, Tu la tôn g võ g i ả đều lộ ra đề phòng, đối với này đến dưới có địa lao, bọn hắn là biết đến, nhưng lại không nghĩ tới trong địa lao lại có một tồn tại như vậy. Cổ hà hiện thân về sau, ánh mắt như điện, đảo qua từng cái tu la tôn g võ g i ả cuối cùng rơi vào ninh tu trên thân, đục ngầu hai mắt nổ bắn ra một đảo tinh quang, tuổi còn nhỏ, có này tu vi, Tu la t ô n g ra một nhân tài a. n i n h tu thần sắc đ ạ m mạc cảm giác trước mắt lão già khí tức, không có gì bất ngờ xảy ra đối phương là thần du, mà trên vai của hắn, có mấy cái lỗ máu, nhìn hình dạng, trước đó hẳn là bị xích sắc xuyên thấu xương tì bà, khóa tại địa lao, bây giờ bị cứu ra chiến l ự c hẳn không phải là toàn thịnh thời kỳ, mình chưa hẳn không phải là đối thủ, Ninh Tu ánh mắt lấp l ó e trong mắt sinh ra một tia chiến ý, mà cổ hà cũng đã nhận ra khí tức của hắn dần dần kéo lên, ánh mắt ngưng tụ, đối mặt ta, thế mà còn có dạng này đấu trí, tốt, hắn hét lớn một tiếng, lập tức một bước đi vào Ninh Tu trước mặt, năm ngón tay hướng phía đối phương bắt tới, tùy ý một kích liền có thạch phá thiên kinh uy thế, Ninh tu đao kiếm đều lấy r a chạm tại đối phương trên bàn tay, â m vang một tiếng, đúng là tuôn r a kim thiết sao khích oanh minh tiếng vang. Ninh tu bị đẩy lui hai bước, cùng lúc đó, đao kiếm chi khí tại quanh người hắn v ầ n quanh, thất tình đao, bát khổ kiếm, không ngừng thi triển mà ra, đao đi bá đ ả o vừa mãnh kiếm đi linh hoạt đa dạng, một đao một kiếm, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, vô tận đao kiếm chi khí, theo ninh tu bộ pháp biến hóa mà không ngừng chém ra, cùng cổ hà quanh thân hộ thể chân khí liên tiếp sinh ra va chạm, cổ hà trong lòng âm thầm ngạc nhiên, hắn vạn lần không ngờ, mình bị buồn ngủ những năm này, n g o ạ i giới thế mà xuất hiện như thế một cái kinh người tuổi trẻ tiểu bối, thân là nguyên hải càng hợp cùng thần du giao phong, Hảo tiểu tử bách lý phong tên kia thua ngươi nhóm tu la tung không phải là không có đạo lý. Cổ hà tán thán nói bách lý phong chính là t ử liên giáo chủ danh tự đối mặt ninh tu không ngừng chém tới đao kiếm chi khí. Cổ hà khẽ quát một tiếng quanh thân chân khí lưu c h u y ể n diễn hóa s u ố t từng đ ó a từng đ ó a màu tím hoa sen những này hoa sen chân khí bao phủ phương viên ba mươi trượng mà mỗi một đoá hoa sen đều ẩm chứa vô cùng nặng nề lực lượng tựa như từng tòa sơn phong rơi vào ninh tu đao kiếm phía trên đúng là đao kiếm cũng vì đó vốn lượng ninh tu thấy thế chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển bốn mươi tám nặng nguyên hải chân khí trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn sau lưng hắn la sát vườn tùy theo chiếu giỏi càng có long ngâm tượng hống thanh âm quanh quẩn khí huyết chân khí s o n g trọng g i a trì ninh tu đao kiếm cùng vận lôi cuốn vô tận sắc bén phong mang càn quét ra trực tiếp đem không trung kia từng đ ó a từng đ ó a màu tím hoa sen n h i ề n nát như thế nguyên hải không thể tưởng tượng một kích này để cổ hà kinh hãi đón lấy trong mắt của hắn sát ý tăng vọt một đạo tử quang từ trong mắt của hắn bắn ra mà ra thẳng đến ninh tu đây là thần du cảnh ha o tổn tinh thần chi chiêu. Mặc dù hắn bị nhốt nhiều năm, tinh thần lực hề hoài suy sụt. nhưng dù sao cũng là thần du cảnh giới, thương thế kia thần chi chiêu cũng là không thể coi thường. Ninh tu không trốn không né, kim thân quyết thi triển, chính diện chúng chiêu. ngay tại thân hình hắn chỉ trễ lúc, cổ hà hai mắt tỏa sáng, cấp tốc xuất thù, để mạng lại đi tiểu tử. một trưởng vỗ gia thẳng đến ninh tu đỉnh đầu, đã thấy bước ngoặt nguy hiểm, hắn đao kiếm cùng vận, chân khí lưu truyền, thất tình đao pháp tịch kinh tâm, bát khổ kiếm cầu không được đồng thời bộc phát, một đao kia một kiếm đều là lực bộc phát mạnh nhất một chiêu, lúc này thi triển, đao kiếm chi khí nhanh như lôi đ ỉ n h phích lịch, ầm vang nổ tung, cổ hà i nhất thời không cha, đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, cấp t ố c lui lại, đồng thời vận chuyển chân khí bao trùm quanh thân, hình thành một tầng cứng rắn hộ thể khí giáp. đây là một môn phòng ngự võ học, nhưng đao kiếm chi khí nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đuổi kịp hắn. đao khí đầu tiên là phá vỡ hắn hộ thể khí giáp, kiếm khí theo sát phía sau, nương theo lấy một đảo huyết tiến bắn ra mà ra, ở trên người hắn lưu lại một đảo sâu đủ thấy xương vết máu. ngươi muốn chết, bị một cái tuổi trẻ tiểu b ố i cho thương t ổ n tới. c á c h này khiến cổ hà t h è m quá hóa giận. s á m trắng tóc dài cuồng v ũ bên trong. bàng bạc chân khí không chút k i ê n k ĩ đổ xuống mà ra. lúc đầu vừa ra địa lao còn chưa hảo hảo điều dưỡng hắn. lúc này đã liều lĩnh, dùng hết toàn lực thôi động chân khí. tử liên c h ấ n thiên. một tiếng quát lớn. cổ hà xuất thủ tức là tử liên giáo tuyệt học. Trưởng khí nương theo lấy từ bàng bạc trưởng ý sao hội mà thành to lớn từ liên từ trên trời giáng xuống, hướng ninh tu hung hăng trấn áp tới, đối mặt cái này bá đạo một kík, ninh tu lại là thu hồi đao c i ế m mà ở sau lưng của hắn, u minh chạm ông một tiếng, tự động ra khỏi vỏ, tinh hồng thân đao, xâm bạc chuôi đao, lộ ra vô biên vô tận sát khí, hết thảy đều tải hiện lộ rõ ràng thanh này hung binh kinh khủng dù cho là cổ hà i nhìn thấy thanh này u minh c h à m cũng không nhìn được đồng lỗ co rụt lại trong lòng không thể tránh khỏi sinh ra một tia sợ hãi đây đây là cái gì binh khí mọi người ở đây rung động thời điểm ninh tu đã cầm u minh c h à m vung đao chém ra huyết quang phô thiên c á c h địa to lớn đao mang vắt ngang mà ra ông đao mang tích mở kia to lớn tử liên, lôi cuốn lấy thằng tiến không lùi bá đạo khí tức, hướng phía cổ hà thằng tắp chém tới. giờ khắc này cổ hà phảng phất thân ở a tu la địa ngục, khắp cả người phát lạnh. ta bị vây lâu như vậy, thật vất v ả mới ra ngoài, thật vất v ả mới đến phiên ta đương giáo chủ, ta sao có thể cứ thế mà chết đi, ta không cam tâm. cổ hà chợt quát một tiếng, chân khí bộc phát, hóa thành từng đạo tử liên bích c h ứ n g ngăn tại trước mặt, nhưng tại u minh trảm phong mang trước mặt, hắn cái này nửa tàn thần du cảnh cường giả căn bản chính là không có ý nghĩa, từng đạo bích c h ứ n g liên tiếp bị xé nứt, cuối cùng, cả người hắn cũng bị đao quang bao trùm, cả người bay ngược mà ra, phanh, phanh ầm, bị đánh bay liên tiếp đụng nát mấy mặt vách tường cổ hà nằm trên mặt đất, trên thân máu me đầm đìa, vết đao như cài răng lược. nhìn kỹ, hắn gân cốt đã hoàn toàn bị đao khí vỡ nát. cả người giống như một bãi bùn nhão ngã trên mặt đất. không có mảy may khí tức. thần du cảnh cổ hà vẫn lạc. mà đây là ninh tu lần thứ nhất chém giết thần du cảnh cường giả. thần du cảnh cường giả giết cũng không phải khó khăn như vậy nha. ninh tu khó miệng hơi vình. có u minh chảm nơi tay bất quá xếp nửa tàn thần du liền để ngươi như thế đắc chí vừa lòng sao tiểu ra hòa đừng quá kiêu ngạo đừng nói loại này nửa tàn thần du cho dù là đỉnh phong thần du bản công chúa năm đó cũng là một bàn tay chụp chết đánh c ở ví công chúa thanh âm tại ninh tu não hải vang lên vâng vâng vâng công chúa vô địch thiên hạ ninh tu thuận miệng qua loa một câu sau đó đem u minh c h ả m thả lại vỏ đao đao này vỏ là hắn trước đó vài ngày tìm người chế tạo bên trong ngoại trừ huyết tinh bên ngoài còn có không ít tinh kim bỏ ra hắn không ít đồng bạc kim nguyên như thế đại thổ bút đều đ ủ chế tạo mấy cái tinh kim binh khí nhưng hắn lại chỉ đánh một cái vỏ đao xen đúc vỏ đao sư phó đều cảm thấy hắn tại phung phí của trời nhưng không có cách nào dù là c ử v ĩ công chúa nói sẽ hết sức thu liếm u minh c h ả m khí tức nhưng u minh c h ả m thực sự quá bá đạo bình thường vỏ đao căn bản là không có cách tiếp nhận nó ngẫu nhiên lộ ra ngoài khí tức không bao lâu liền sẽ ư mất chém giết cổ hà về sau vân r u ộ bọn người đã mất đi hy vọng cuối cùng từng cái sắc mặt xa s u t tinh thần tê liệt ngã xuống trên mặt đất căn bản không cần ninh tu xuất thủ, rất nhanh liền toàn quân bị diệt. diệt kế phong bọn người đi lên trước, nhìn xem ninh tu phía sau u minh chảm trong mắt không khỏi lộ ra một tia e ngại. Bọn hắn tải tu la tôn tự nhiên nghe nói qua thanh này tuyệt thế hung binh đại danh, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy phong mang của nó. Dù là không phải u minh chảm nhằm vào đối tượng, chỉ là ở phía xa nhìn lên một c á c h đều cảm thấy tê cả ra đầu. có loại rơi vào vực sâu cảm giác. sư huyên cái này hung binh ngươi dùng không có cái gì tác dụng phụ đi. vân ngây có chút bận tâm mà hỏi. n g o ạ i trừ hao phí chân khí nhiều một ít bên ngoài cũng không lo ngại, mấy v ị không cần lo lắng. ninh tu g ầ n sóng cười một tiếng, gặp qua ninh chân truyền. tòa c h ấ n ở đây thông thần trưởng lão đi lên trước vấn an, nhìn xem ninh tu lộ ra một vòng kính sợ. tiếp lấy liền để cho người ta cho bọn hắn an bài chỗ ở. về phần giải quyết tốt hậu quả sự tình, hắn tự có thể xử lý. sau đó mấy ngày, ninh tu cùng mười ban thành viên tại tử vân thành tuần tra. hiệp trở nơi đây tu la t ô n g để tử trấn ác ngoan cố chống lại thế lực. rất nhanh tử vân thành liền hoàn toàn đặt vào tu la t ô n g trong khống chế. một gian tửu lâu bên trong, ninh tu bọn người đang dùng cơm. trước mặt bày đầy đủ loại rượu ngon món ngon mà tại bọn hắn bột lên men trước còn có từng cái dáng người xinh đẹp vũ nữ tại nhẹ nhàng nhảy múa k ỹ nghề cao siêu nhạc công tại khải mỹ rượu giai điệu đây là một trận tiệc ăn mừng vì ăn mừng đem tử vân thành hoàn toàn thu phục mà bày xuống tiệc ăn mừng t r e n y ế n tiệc ăn uống linh đình vui vẻ hòa thuận mà đột nhiên tại quán rượu n g o ạ i chuyện tới một trận huyên náo thanh âm Mấy người hiếu kỳ đi ra ngoài xem xét, chỉ gặp ở trên không, một chiếc thần lâu đi thuyền mà qua, ninh tu lông mi cao lại, nơi này hiện tại là tu la tôn địa phương, như thế trắng trợn đi thuyền thần lâu, ít nhất phải giao điểm phí qua đường đi, đây cơ hồ là hậu thổ các đại tôn môn chung nhận thức, muốn từ những tôn môn khác không phận đi thuyền thần lâu, ngoại trừ muốn báo chuẩn bị bên ngoài, cũng muốn giao nạp nhất định phí qua đường, ta đi lên tìm bọn hắn cầm, diệt kế phong s u n g phong nhận việc liền muốn đi lên xem một chút là phương nào thế lực người, nhưng lại bị thông thần trưởng lão cho chặn lại xuống tới, diệt chân truyền vẫn là để bọn hắn đi qua đi, chớ t r e o chọc bọn hắn, trưởng lão sắc mặt ngưng trọng vô cùng, đám người có chút ngạc nhiên đối phương địa vị như thế lớn sao, các ngươi nhìn kia thần lâu bên trên tiêu khí đám người nhìn lại chỉ gặp thần lâu bên trên đích thật là có một c á i tiêu khí kia là một đóa kim sắc tường vân trong mây càng có một đầu phượng hoàng mây cùng phượng đây là hậu thổ ba đại thánh địa một trong doanh châu thánh địa tiêu khí chúng ta vẫn là đừng đi hiểu tốt doanh châu thánh địa bốn chữ vừa ra đám người không khỏi ngoài ý muốn c á c h này địa vị thật đúng là không nhỏ, vô cùng đơn giản luyện c á c h võ không tám, chương hai trăm mười bảy trở lại đại trụ, chỉ là c á c h này êm đẹp, doanh châu thánh địa người làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đây, d ị c h kế phong từ bỏ đi lên đòi hỏi phí qua đường có chút hiếu kỳ, không biết, ngược lại là nghe nói đoạn thời gian trước, doanh châu thánh địa một c á c h chân truyền để tử đi một chuyến t ử liên giáo tổng đà, tựa hồ là đi tìm cái gì xuyên tâm liên làm thuốc dẫn, mà tử liên giáo chủ cũng chính là thừa dịp cơ hội kia, nộp lên trường sinh pháp khí, gia nhập doanh châu thánh địa, bảo vệ một c á c h mạng, thông thần trưởng lão đem tự mình biết êm tai nói, chẳng lẽ cái này thần lâu là cái kia doanh châu thánh địa chân truyền sao, đám người nhìn qua kia thần lâu hiếu kỳ nói, mà ninh tu thị lực tốt nhất, ánh mắt xuyên phá tầng mây, tựa hồ nhìn thấy cái gì, đồng lỗ có chút co rụt lại, chỉ gặp tại thần lâu bung tàu bên trên, một cái thân mặt trường b à o màu tím nam tử trung niên đang đứng tại một thanh niên bên cạnh, trung niên nam tử kia chính là tử liên giáo chủ, về phần người thanh niên kia, tuổi tác không lớn, nhìn qua chừng hai mươi, mặt một thân sạch sẽ trường b à o màu xanh, bên hông treo một khối ngọc bội, trong tay cầm một thanh dao phiến, ngồi tại một chương trên ghế mây, một bộ thong s o n g tự tại bộ dáng, tựa hồ là chú ý tới ninh tu ánh mắt, thanh niên nam tử này đột nhiên nhìn về phía dưới tầng mây phương tử vân thành, cùng ninh tu liếc nhau một cái, trong nháy mắt đó, ninh tu cảm giác được một c ỗ vô hình lực lượng tinh thần đúng là thuận ánh mắt đánh thẳng tới, tại trong đầu của hắn ấm vang nổ tung, cũng thua thiệt tinh thần lực của hắn không hề tầm thường mới có thể bình yên vô sự nhưng nếu là đổi lại cái khác thông thần võ giả chỉ sợ sẽ chết bất đắc kỳ t ử tại chỗ người thanh niên này lại chỉ là bởi vì chính mình nhìn hắn liền muốn giết mình quá bá đạo đi ninh tu ánh mắt s ầ n s ầ n lạnh như băng mà thận lâu bên trên thanh niên cũng hơi kinh ngạc lập tức nhìn ninh tu trên lưng u minh chảm một chút sau đó liền thu hồi ánh mắt, đối bên cạnh tử liên giáo chủ gợn sóng nói, ta nhìn thấy trong miệng ngươi ninh tu, hoàn toàn chính xác không tầm thường, có thể thủ ta một chiêu kinh m ộ t kiếp mà b ấ t tử, tại thông thần cảnh bên trong cũng coi là hiếm thấy, thập tam công tử có muốn hay không ta xuất thủ giải quyết người này, tử liên giáo chủ bách lý phong hai mắt tỏa sáng nói, thật sự là hắn rất muốn ở chỗ này giải quyết ninh tu, đây là một cái cực kỳ tốt cơ hội. có thập tam công tử tại. hắn có tự tin hoàn thành chuyện này. nhưng thập tam công tử lại là gợn sóng nói. chuyện này không vội. hiện tại trọng yếu nhất vẫn là đi trước bắt kỳ lân. không thể để cho người khác chiếm trước tiên cơ. bắt kỳ lân sự tình mặc dù bức thiết có thể giết ninh tu cũng không được bao lâu thời gian đi, không bằng. t ử liên giáo chủ còn có chút chưa từ bỏ ý định. nhưng thập tam công tử nhìn hắn một cái gợn sóng nói vậy ngươi đi đi ta sẽ không chở ngươi nếu là thất bại ngươi liền tự hành kết thúc đi cái này bách lý phong trần c h ờ một chút lập tức nói vẫn là nghe công tử đi trước b ắ t kia kỳ lân đi hừ thập tam công tử hừ nhẹ một tiếng nghĩ đến ninh tu phía sau cây đao kia hắn sợ dĩ không xuất t h ủ ngoại trừ vội vàng muốn nắm bắt kỳ lân bên ngoài, trọng yếu nhất chính là, hắn từ u minh chạm bên trên cảm nhận được một tia uy hiếp, kia tia uy hiếp, lại để hắn không có niềm tin tuyệt đối giết ninh tu, mà như tại ninh tu nơi này hao tổn quá đa nguyên khí, sẽ đối với hắn b ấ t kỳ lân tạo thành ảnh hưởng. Ninh tu, thú vị nhân vật, trong từ lâu, nhìn xem xa như vậy đi thận lâu, ninh tu đề phòng dần dần buông xuống. ngay tại kia thập tam công tử công kích hắn thời điểm, hắn liền ở vào mười hai phần tình trạng giới bị, t ù y thời đều chuẩn bị rời đi. dù sao một cái t ử liên giáo chủ tăng thêm một cái không biết sâu cạn do anh châu thánh địa chân truyền, hắn nhưng không có nhiều ít nắm chắc có thể thắng. yến h ồ i tiếp tục, nhưng ninh tu đã không có tâm tình gì. dù sao vừa bị người n h ầ m vào, nếu không phải mình tinh thần lực cường đại, hắn khả năng liền chết, không oán không cừu, liền muốn giết hắn đổi lại ai tâm tình cũng sẽ không tốt. c á i kia đạo tinh thần lực, cũng không tính cường đại, nhưng lại phi thường l ợ i hại, lực công kích mạnh hơn xa ta dĩ vãng gặp phải bất kỳ lần nào tinh thần công kích, hẳn là một loại nào đó tinh thần bí pháp, ninh tu âm thầm nghĩ tới, Hắn dự định đột phá thông thần về sau cũng đi tìm mấy quyền thông thần bí pháp tu hành. Tu la tông ngược lại là có, nhưng cửa v ĩ tông chúa trong tay hẳn là có tốt hơn đi. trong tay có như thế một cái sống mấy ngàn năm cổ lão tồn tại. cái này không lợi dụng ngu sao mà không lợi dụng. như lần trước như thế cửa tử niết bàn thần tông. không biết trong tay đối phương đầu còn có hay không. lần một chút cũng hoàn toàn đủ Hắn dùng. trước đột phá thông thần lại nói, ninh tu dự định tại tử vân thành đang t r e o c h ọ c lưu mấy ngày đột phá thông thần cảnh. ba ngày sau, ninh tu đã đạt đến nguyên hải bốn mươi chín trọng, thể nội nguyên hải đã bị chân khí hoàn toàn tràn đầy. mà nghĩ nghĩ lại, những n à y tràn đầy chân khí thuận kết nối nguyên hải nhâm mạch, dần dần hướng não bộ của mình dâng lên, oanh. Ninh Tu cảm giác mi tâm của mình ở vào chân khí kích thích hạ đột nhiên hơi nhúc nhích một chút tựa hồ có đồ vật gì muốn mở ra đồng d ạ n g kia là thần khiếu cũng là đột phá thông thần cảnh mấu chốt nhưng cảm giác này lói lên một cái rồi biến mất Ninh Tu cũng không nóng này hắn hiện tại đã là nguyên hải bốn mươi chín trọng chân khí tràn đầy có thể lên đạt thần khiếu luôn có phá vỡ thời điểm ngay tại hắn dự định tiếp tục tại tử vân thành tiếp tục chờ đợi lúc một con chim ung bay đến hắn trong sân kia là tu la tôn g chim đưa thư ninh tu tiến lên gỡ xuống thư tín sau khi xem xong thần sắc dần dần ngưng trọng đại chu có kỳ lân hiện thế hiện tại có rất nhiều thế lực đều tiến về dự định tranh đoạt kỳ lân tôn g chủ có ý tứ là muốn ta đi một chuyến ninh tu vô cùng ngoài ý muốn đại chu có kỳ lân điểm này hắn là biết đến. hắn cũng đoán được. theo đại chu cùng hậu thổ thành lập liên hệ, kỳ lân sự tình sớm muộn có một ngày đều sẽ bị lộ ra ánh sáng. nhưng không nghĩ tới một ngày này đến mức như thế nhanh chóng. ta đến từ đại chu tôn chủ biết điểm này cho nên mới dự định để cho ta đi một chuyến sao. ninh tu m ỉ non nói. nói đến từ đại chu rời đi hậu thổ đã xem gần hai năm. có lẽ cũng nên trở về nhìn xem cũng không biết sư phó nàng có phải hay không còn tại đại chu ninh tu có chút chờ mong cùng lý thanh chỉ gặp lại kỳ lân sự tình liên quan đến trường sinh mà trường sinh hai chữ đối với các môn các phái đều có khó có thể tưởng tượng dụ hoạt theo kỳ lân sự tình bị lộ ra hậu thổ rất nhiều môn phái đều sắp xếp người tiến về một chút tiểu môn phái trở ngại tu la tôn tên tuổi Kỳ h Nhưng một chút đại môn phái lại không、sợ. Thậm chí còn muốn đem đại tru cho chiếm xuống tới chậm lục Tình huống Ninh thành phá thông thần nghĩ. dịch phong mình ô môn n tiến còn muốn xuống tương cũng vân Cùng người bàn liền g gấp gáp. giao dám xoát. một đem mấy một tru tới tu cũng bỏ đi tiếp tục tại tử vân thành đột đại lại đại rãi đối đi vài câu liền một mình rời đi. kế về. lục câu k sợ. bỏ ý lân, rất lâu không gặp, cũng không biết lúc trước đầu kia ngay cả tiên thiên đều không phải là kỳ lân. hiện tại lại thành dạng gì, đột phá tiên thiên không. trên mặt biển, một đ ả o lưu quang xuyên vân phá sóng mà tới. người này chính là ninh tu. hậu thổ khoảng cách đại chu có một đoạn khoảng cách không nhỏ, dù là lấy ninh tu cảnh giới bây giờ, cũng là ngự không phi hành gần mười ngày mới dần dần nhìn thấy đại chu lục địa hình dáng. hắn thở dài một hơi, cuối cùng là đến không ngủ không n h ỉ đuổi đến mười ngày đường, cho dù là hắn cũng có chút mệt mỏi. một lần nữa đ ặ t vào đại chu, hắn hơi xúc động, mà trước khi đến tu la tôn g xây dựng ở đại chu phân đà lúc, hắn cũng đã nhận ra đại chu biến hóa. mặc dù tu la tôn g đem đại chu đặt vào trưởng khống, ở chỗ này tác thủ tài nguyên, nhưng cũng bởi vậy tăng cường hậu thổ cùng đại chu liên hệ, có chút khôn khéo người, thậm chí mượn nhờ cơ hội này, cùng hậu thổ làm lên mậu dịch. mà đối với tình huống này, tu la tôm cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, không có hoàn nhiều, chỉ cần đại chu các môn các phái đúng hạn giao nạp tài nguyên liền có thể. trừ ngoài ra, hậu thổ một chút tiên tiến kinh nghiệm võ đạo cũng chảy vào đại chu, khiến cho đại chu võ đạo tiêu chuẩn tăng lên một cái c ấ p b ậ c bây giờ đại chu nhất phẩm tôn sư cũng không còn là bá chủ, chỉ có thể coi là một phương cao thủ, chỉ có tiên thiên, mới tính được là bên trên cường giả. Ninh tu tại bây giờ đại t r u hoàn toàn có thể loạn giết, đương nhiên đây không phải ninh tu tới đây mục đích chính yếu nhất. đại t r u tu la tôn phân đà, các phương nhân mã hội tụ, những người này đều là hậu thổ các đại môn phái đại biểu, trong đó phần lớn là nam vực môn phái. Bởi vì nam vực cách đại chu gần nhất, cũng là trước hết nhất đạt được kỳ lân tin tức, dẫn đầu chạy tới, vương đà chủ, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên đem kỳ lân tin tức nói cho chúng ta biết tốt, bằng không, hôm nay chúng ta liền phá h ủ y chỗ này phân đà, không tệ, các ngươi tu la tôn đích thật là thế lớn, gần nhất còn chiếm đoạt t ử liên giáo, nhưng cũng chính là bởi vì cùng t ử liên giáo chiến đấu, Tu la t ô n g hiện tại muốn khôi phục lại nếu không thiếu thời gian đi. Bọn hắn nhưng không quản được nơi này tới. Một c á c h lạc hậu võ đạo đại lục lại có kỳ lân xuất hiện. các ngươi tu la t ô n g thật đúng là nhặt được bảo. nhưng kỳ lân việc quan hệ trường sinh, cũng không phải các ngươi có thể ăn được. nhanh bàn giao tung tích của nó. từng cái cao thủ ngay tại ếp hỏi vương đà chủ. mà vương đà chủ thực lực không cao. chỉ là một cách tiên thiên, đ ặ t ở Tu La t ô n g cũng chỉ là một cách n g o ạ i môn đ ệ tử, chủ yếu phụ trách đại chu sự vụ, mà bây giờ bởi vì kỳ lân sự tỉnh, tới rất nhiều cao thủ, những người này tùy tiện một cách đều có thể giết hắn mười mấy lần, hắn rất cảm thấy áp lực nhưng lại bất đắc dĩ. ta cùng chư vị nói qua, kỳ lân đoạn thời gian trước tại thanh bình sơn xuất hiện, nhưng về sau liền biến mất vô tung chúng ta làm sao tìm được cũng tìm không thấy nhưng lần giải thích này lại không mấy người tin tưởng nói đùa cái gì đại chô cứ như vậy lớn mà lại kia kỳ lân còn ở vào ấu niên kỳ thực lực không cao tại linh khí này mỏng manh chi địa đỉnh trời liền trưởng thành đến tiên thiên các ngươi sẽ tìm không đến nhất định là các ngươi đem nó bắt lấy sau đó giam lại muốn trộm trộm trở về tu la tôn đúng không không cửa không tệ mau mau đem kỳ lân dao ra lại không dao c h ú n g ta liền đem các ngươi nơi này đập mọi người ở đây huyên náo xôn xao thời điểm một âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên nện các ngươi ai dám nện ta liền tích các ngươi một thân ảnh đi vào phân đà ninh tu cóng đao mà đến ánh mắt lạnh lùng đảo qua ở đây các môn các phái v õ g i ả mà trong đó một đại hán lông mi cao lại, nhìn ninh tu tuổi không lớn lắm, sinh ra lòng khinh t h ị âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, nơi này c á c h nào vòng, hắn lời còn chưa nói hết, một đảo đao quang chợt lói lên, phốc, máu phun ra năm bước, cái kia lên tiếng đại hán trực tiếp ngã trên mặt đất đầu thân chia l i ệ t một màn này, do đến mọi người tại đây không khỏi rút lui hai bước, có chút kiêng kỳ nhìn xem ninh tu, mà trong khoảng thời gian này, ninh tu tại hậu thổ nam vực cũng coi là thanh danh vang r ồ i có người nhận ra hắn, nuốt xuống một chút nước bọt nói, hắn là tại chợ đen bị treo thưởng ba ngàn vạn kim nguyên ninh tu, mọi người không nên tùy tiện xuất thủ, ba ngàn vạn kim nguyên, khá lắm, trong mắt mọi người hiện lên vẻ tham lam nghe nói hắn còn chém rết qua t ử liên giáo mười mấy hai mươi cái thông thần câu nói này so ba ngàn vạn kim nguyên càng có lực c h ấ n n h í t phải biết ở chỗ này thông thần võ giả cũng liền mấy cái như vậy mà thôi ninh chân truyền ngài đã tới vương đà chủ nhìn thấy ninh tu đi vào về sau nội tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra đi lên sau khi hành lễ nhìn trước mắt các môn các phái võ g i ả cái eo cũng t h ẳ n g khí cũng thuận, cái này có ninh tu chỗ dựa về sau, cả người khí tràng cũng không giống nhau. Ninh tu, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng c h ú n g ta đại biểu thế nhưng là hậu thổ nam vực các đại môn phái, các ngươi tu la t ô n g muốn độc chiếm kỳ lân, không cửa, một cái tương đối tuổi già lão già chậm rãi đứng dậy. k h í tức của hắn ở xa những người khác phía trên, vương đà chủ đối ninh tu nói, ninh chân truyền, người này là nam vượt bắt thần thế gia trưởng lão, nghe nói đoạn thời gian trước vừa tấn cấp thông thần, ninh tu gật gật đầu, bắt thần thế gia, có nghe nói qua không kém, nhưng trong gia tộc lại ngay cả cái thần du đều không có căn bản so r a kém tu la tung, ninh tu cũng không sợ, gợn sóng nói, vương đà chủ đã nói qua, kỳ lân hiện tại tung tích không rõ, các ngươi muốn tìm, chúng ta không ngăn cản, nhưng nếu dám ở chỗ này gây hấn gây chuyện, đừng trách ta đ a u không lưu tình, tiếng nói rơi trên người hắn có chân khí d â n trào khuấy động mà ra, từng cái võ giả đều là cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, trên c h á n ớ ra mồ hôi lạnh, nhìn xem ninh tu, ánh mắt tràn ngập e ngại, cái kia b ắ c thần gia trưởng lão cũng là tâm quý không thôi tốt đã ngươi nói như vậy vậy ta liền cho ngươi một bộ mặt chúc ta đi trưởng lão kia mang người quay người rời đi hắn sợ không dám cùng ninh tu chính diện ngạnh bính mà những người khác nhìn thấy thông thần cảnh cao thủ đều rời đi tự nhiên cũng không dám dừng lại thêm xuống dưới từng cái rời đi đi tìm kỳ lân Ninh tu đối vương đà chủ nói đem kỳ lân sự tình nói với ta một chút. Vâng, vương đà chủ đem kỳ lân phát sinh trải qua êm tai nói. nguyên lai、like、tại mấy tháng trước, thanh bình sơn phát sinh một trận địa chấn. có người tại trận kia địa chấn trông được đến hỏa kỳ lân thân ảnh. sau khi xác nhận, vương đà chủ đem việc này báo cáo tu la t ô n g nhưng cũng ở trong quá trình này, phong thanh để lộ h u y ê n náo hậu thổ nam v ự c mọi người đều biết. đây là chuyện không có cách nào khác. bây giờ đại chu cùng hậu thổ liên hệ ngày càng tăng cường. rất khó đem tin tức hoàn toàn phong tỏa xuống tới. các ngươi đi tìm không có, đã tìm. vừa mới bắt đầu thời điểm, chúng ta n g ư ờ i còn cùng cách này h ỏ a kỳ lân đánh qua. nhưng về sau, đối phương liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. m ặ t cho chúng ta lật khắp toàn bộ thanh bình sơn cùng đại chu các nơi dãy núi đều không tìm được đối phương thật giống như từ đại chu bên trong h ư không tiêu thất vương đà chủ nói tiếp tục chú ý việc này có cái gì tiến triển lại cùng ta bẩm báo đi vâng đột nhiên ninh tu phản phất nghĩ tới điều gì hỏi đúng rồi ngoại trừ họa kỳ lân bên ngoài các ngươi nhưng có lúc nghe qua áo đỏ kiếm tiên không có, vương đà chủ thần sắc nghiêm lại. áo đỏ kiếm tiên, hắn cũng là có chỗ nghe thấy biết người này không thể trêu chọc. nhưng ở đại chu, hắn cũng chỉ là nghe nói cũng chưa gặp qua. tốt, không sao. ninh tu rời đi phân đà dự định về huyện minh giáo nhìn xem. mà tại trở về quá trình bên trong, hắn trải qua một chỗ nghĩa trăng, thân ảnh chậm rãi rơi xuống, nhìn xem cái này nghĩa trăng. Hắn cảm khái rất nhiều. Ninh viên chư vị ta trở về nhìn các ngươi. Vô cùng đơn giản luyện cái võ không tám. Chương hai trăm mười tám gặp lại cố nhân giết gà dọa khỉ. Ninh viên là ninh tu vì ninh ra thôn chết đi tên thôn thành lập nghĩa trang. Lúc đầu, gần hai năm không có tới. Hắn coi là cái này trong nghĩa trang tất nhiên là cỏ dại rậm rạp. có thể vào sau mới phát hiện nơi này bị tu c h ỉ n h rất khá. từng tòa mổ bia ngay ngắn trật tự, hiện nhiên tại ninh tu sau khi đi có người đến quét dọn qua, ninh tu nhìn xem mổ bia bên cạnh sinh trưởng cỏ dại, trầm ngâm một chút, nhìn bộ dạng này, c á c h này nghĩa trang tại hai tháng trước vừa bị đánh đ ả o qua, là sư phó sao, ngoại trừ lý thanh chỉ, hắn cũng nghĩ không ra những người khác, dù sao nơi này chỉ có hắn cùng lý thanh chỉ áo đỏ kiếm tiên biết, sư phó còn tại đại chu sao ninh tu không biết hắn lại lần nữa quét dọn một chút nhía trăng cũng lấy ra chuẩn bị tốt tế phẩm từng cái đặt ở từng cái trước mộ bia bất đắc dĩ thở dài trước đó nói hàng năm trở về nhìn các ngươi một lần là ta nói không giữ lời thật có lỗi thời điểm đó hắn còn không biết tại đại chu bên ngoài thế mà còn có một cái hậu thổ đi hậu thổ về sau Hắn tập trung tinh thần toàn đặt ở trên tu hành, căn bản không có không trở lại đại chu. Nếu không phải lần này kỳ lân sự t ỉ n h Hắn không biết còn muốn qua bao lâu mới có thể quay về đại chu bên trong. nghĩ đến c á c h này, Hắn không khỏi có chút hồ thẹn. Hắn cho ninh viên vong hồn nhóm đốt thêm một chút tiền giấy. Thẳng đến ngày thứ hai, Hắn mới rời khỏi, đi một chuyến huyện minh giáo. mà bây giờ huyền minh giáo đương ra làm chủ chính là liễu vũ đối phương mặc dù còn không phải tiên thiên nhưng cũng là một cái tôn sư trừ hắn r a lý phi dương bạch vũ p h ỉ mấy cái huyền minh giáo đ ệ t ử kiệt xuất cũng toàn bộ đột phá đến tôn sư c h i cảnh nếu là đặt ở trước kia huyền minh giáo hoàn toàn có thể tại đại chu s ư n g vương s ư n g bá không người nào dám quản chỉ là hiện tại đại chu đã không phải ngày xưa đại chu. huyền minh giáo thực lực tổng hợp tại đại chu mặc dù xem như số một nhưng còn không cách nào một tay che trời bất quá mọi người cũng đều biết huyền minh giáo không dễ chọc bởi vì huyền minh giáo ra một thiên tài tuyết bất nhiễm bị thu vào tu la tông cho là thật truyền cho dù là tu la tông phân đà tại đôi này huyền minh giáo cũng nhiều hữu lễ gặp Trở lại huyền minh thành ninh tu đi vào một nhà tửu lâu, tên gọi tiên cô lâu, sinh ý thịnh vượng cơ hồ không còn chớ ngồi. Nổi danh nhất chính là canh rắn, gọi thiên hạ đ ệ nhất canh rắn. Ninh tu đi vào quán rượu, muốn một phần, tư tư có v ị bắt đầu ăn, còn bên cạnh điếm tiểu nhì cũng đang nổ nói, vì công tử này, chúng ta cái này canh rắn thế nhưng là xa gần nghe tiếng. ngày xưa thiên hạ để nhất ninh tu cũng đều khen không rước miệng mà thiên hạ này thứ nhất canh rắn chi danh cũng là bởi vì hắn mà gọi tên thật là không tệ các ngươi cái này trưởng quỹ đâu chúng ta trưởng quỹ đang bận làm sao ngươi biết nhà ta trưởng quỹ u vqq -qu -qu, mơ ngươi đi tìm hắn liền nói một tiếng cố nhân tới thăm được rồi ngươi chờ một lát điếm tiểu n h ì xuống dưới an bài nhưng lúc này, tại quán rượu một cái nhã các bên trong truyền ra một cái tiếng quát mắng, cái gì thiên hạ đ ệ nhất canh rắn. liền cái này, gọi các ngươi trưởng quỹ ra, không phải ta phá hủy các ngươi t ư ở n g lâu này. trong thanh âm này khí mười phần tựa hồ không phải dễ trêu, mà đám người cũng đều n h ị luận ẩ m ý. cái này ai, lá gan như thế lớn, dám đến nơi này gây chuyện. đúng vậy à, hắn chẳng lẽ không biết cái này tiên cô lâu cùng huyền minh giáo có rất sâu quan hệ sao. tới đây gây chuyện chẳng lẽ đang tìm c á c h chết. chẳng lẽ là có lai lịch lớn hay sao. quán rượu ba tầng. một cái phong thái liệu điệu nữ t ử chậm rãi đi xuống. trên đầu nàng mang theo ngân sức. tư thái thướt pha. chính là ninh tu bạn cũ. xà tiên cô. nàng nhìn xem kia nhã các. Long mi cau lại, lập tức đi vào, chỉ gặp tại trong nhã c á c ngồi mấy cái thanh niên nam tử, khi nhìn đến xà tiên cô về sau, không khỏi hai mắt tỏa sáng, nhá, không nghĩ tới cái này trưởng quỹ thế mà còn là một cái khả nhân nhi đâu. xà tiên cô gợn sóng nói, mấy v ị công tử, nếu là đồ ăn không hợp khẩu vị, một trận này liền xem như ta mời, mời mấy v ị bớt giận, Nàng tu vi tự hỏi cũng không tầm thường cũng đạt tới tôm sư cảnh nhưng trước mắt mấy người tu vi Nàng lại hoàn toàn nhìn không thấu cái này khiến nàng sinh ra lòng kiêng v ỉ dự định giàn xếp ổn thỏa nhưng mấy người kia hoàn toàn không có quyết định này ánh mắt của bọn hắn không chút kiêng v ỉ đánh giá xà tiên cô một người trong đó nói muốn bớt giận cũng được ngươi lưu lại bồi bồi chúc ta Nếu chúng ta cao hứng, đương nhiên sẽ không truy cứu. x à tiên cô có chút g a n nổ. còn xin mấy v ị thấy tốt thì lấy. không nên quá làm càn. nơi này chính là huyện minh giáo địa bàn. hừ, một cái đại t r u nhỏ giáo phái tính là cái gì chứ a. ta b ắ c thần thế ra lật tay liền có thể diệt hắn cái trăm ngàn lần. một thanh niên cười lạnh nói. b ắ c thần thế ra. x à tiên cô chưa nghe nói qua cái thế lực này, nhưng nàng tin tức linh thông, biết gần nhất bởi vì kỳ lân hiện thế, có không ít hậu thổ người đều tới đại chu. những người này, cũng hẳn là một phần trong đó. Hậu thổ võ giả đối với đại chu tới nói, hoàn toàn chính là nghiền ếp. cái này khiến x à tiên cô trong lòng không khỏi trầm xuống. ngươi nếu dám diệt huyền minh giáo, ta liền trước diệt ngươi bắc thần thế ra. một cái đàm mạc thanh âm truyền vào nhã c á t ngay sau đó một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại bên bàn cơm bên trên hắn cầm bầu rượu rượu bình chân như vải rót cho mình một c h é n rượu uống vào làm càn lại dám nói diệt ta bắt thần thế ra ngươi cho rằng ngươi là ai a một thanh niên không nói hai lời hướng ninh tu đầu trùng tới nhưng ninh tu đứng tại chỗ bất động chân khí thấu thể mà ra chỉ là trong nháy mắt thanh niên kia bàn tay lại sát na hóa thành c h o bụi đối phương thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có bởi vì hết thầy phát sinh quá nhanh nhanh đến ngay cả cảm giác đau cũng còn chưa kịp truyền lại đến đại não nhưng hai giây về sau thanh niên kia liền trên mặt đất lăn lộn kêu thảm nhìn xem ninh tu ánh mắt tràn đầy e ngại nhanh mau gọi trưởng lão trưởng lão các ngươi còn có trường lão, ninh tu tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn tại tu la tôn phân đà thời điểm, đích thật là gặp qua b á c thần ra một cái thông thần trường lão, đối phương cũng tới cái này huyền minh thành sao. đúng dịp, ninh tu không có ngăn cản mấy người kia, chỉ gặp một người trong đó xuất ra một cái cùng loại với đạn tín hiệu đồ vật, đi đến cửa sổ nhóm lừa, đừng một tiếng, một đảo hỏa tiến bay đến không trung nổ đến, sau đó tạo thành một cái c ử đại thần chữ. Mấy tên thanh niên kia nhìn chằm chằm ninh tu nói, ngươi nhất định phải chết ta. Bọn hắn còn muốn uy hiếp một chút ninh tu. Nằm xuống, ninh tu đảm mạc vừa quát, một cố uy áp khuyết tán mà ra. ầm, một tiếng vang thật lớn. Mấy người kia trực tiếp bị đè sấp trên mặt đất. xương cốt cơ hồ đều muốn đập v ụ n mấy cây. tiếng kêu rên liên hồi nhưng lại không thể động đậy một màn này để xà tiên cô âm thầm l i ế u lưới mà nàng nhìn xem ninh tu bóng lưng khom mình hành lễ đa tạ công tử trưởng nghĩa xuất thủ không biết công tử họ ninh ninh tu nàng cảm tạ thời điểm ninh tu đã xoay người thấy rõ ràng mặt của hắn dày đối phương đầu tiên là xứng sờ lập tức kinh hỉ vô cùng tiến lên đôi bàn tay trắng như phấn đập một cái lồng ngực của hắn kinh hỉ nói ngươi chừng nào thì trở về ninh tu khói miệng hơi vểnh vừa về cũng là vì kỳ lân sự tình sao uvk quờ quờ m cái này kỳ lân thật đúng là bảo vật tất cả mọi người muốn nó ngay cả hậu thổ những võ giả này cũng không ngoại lệ xa tiên cô cảm khái nói tiếp lấy nàng nhìn thoáng qua trên đất mấy người có chút b ậ n tâm Lai lịch của bọn hắn tựa hồ không nhỏ. Ninh tu, ngươi không có vấn đề sao. Yên tâm đi, ta có thể giải quyết. Sà tiên cô thở dài một hơi. m à trong t ư ở n lâu đám người nghe được Ninh tu danh tự cũng đều rất là giật mình. Ninh tu để nhất thiên hạ Ninh tu, là năm đó thiên hạ để nhất. Bất quá bây giờ thế đạo thay đổi. nhưng người này thực lực chỉ sợ cũng không phải năm đó có thể so. hai năm qua đi cũng không biết đối phương đột phá tiên thiên không có. Ninh tu về huyền minh thành sự tình cấp tốt truyền ra. huyền minh giáo đương nhiệm giáo chủ liễu vũ, bạch vũ phì, lý phi dương mấy c á c h này ngày xưa h ả o hữu cũng tất cả đều chạy đến tiên cô lâu. nhìn thấy ninh tu bọn hắn giống như xà tiên cô mừng rỡ. ninh huyên đã lâu không gặp. đúng rồi tuyết giáo chủ còn có trương thanh bọn hắn trôi qua thế nào. Mấy người hỏi tuyết bất nhiễm trương thanh tình hình gần đây. Ninh tu mỉm cười. Bọn hắn còn tại tu la tung. Ta lần này về đại chu cũng là có nhiệm vụ trong người. thuận tiện trở lại thăm một chút chư vị. Mấy người trò chuyện. mà liễu vũ cũng chú ý tới trên đất mấy cái thanh niên. cùng xà tiên cô hiểu rõ một chút chuyện đã xảy ra. liễu vũ hiếu kỳ hỏi, ninh huyên ngươi bây giờ tu vi như thế nào. xem như nguyên hải cảnh đi t nguyên hải đúng là s o tiên thiên còn phải cao hơn hai cái cảnh giới nguyên hải l i ễ u vũ mấy người giật này cả mình chấn động không gì sánh nổi cùng hậu thổ tăng cường liên hệ trong khoảng thời gian này đại chu đám võ g i ả cũng dần dần hiểu được tôn sư phía trên cảnh giới cũng biết bọn hắn cái gọi là tôn sư tại hậu thổ được xưng là hậu thiên là tầng dưới chót nhất võ g i ả Chỉ có cấp có chuyện. sức Cũng chỉ cảm chỉ thiên, nhất định như phát huy nhất ninh phá thiên. nói tấn tiên tưởng tượng. tưởng tượng tu chỉ là đột phá đến tiên mấy quyền người liền lớn đến mới Liễu xem là vũ không nghĩ tới đúng là nguyên hải cái này trong mắt bọn hắn cơ hồ là nhân vật thần tiên trên đất mấy cái bắt thần gia thanh niên nghe được nguyên hải hai chữ cũng là hết sức kinh ngạc không nghĩ tới cái này tuổi tác cùng bọn hắn không sai biệt lắm thanh niên đúng là cái thâm tàng bất lộ nguyên hải cao thủ. cái này tại b ắ c thần thế gia đã có thể đảm nhiệm cao cấp t r ư ở n g lão. nhưng một thanh niên vẫn không khỏi cười lạnh nói, nguyên hải. hừ, chúng ta b ắ c thần thế gia lần này tới một cái thông thần t r ư ở n g lão. hắn chỉ cần một kích, liền có thể để ngươi tinh thần phá diệt mà chết. đó là ngươi không cách nào tưởng tượng uy năng. ngươi tốt nhất hiện tại liền thả chúng ta nếu không ngươi chết cũng không biết chết như thế nào Ôm ào quá ninh tu cong ngón búng ra một đạo chân khí phá không mà ra trực tiếp không có vào thanh niên kia đầu chỉ thấy đối phương đầu lập tức hiện ra một cái huyết điểm to lớn não đã bị hoàn toàn phá tư chết đến mức không thể chết thêm mấy người còn lại lập tức câm như hến mà tại lúc này huyền minh thành trên không đột nhiên nhiều hơn một c ố cường hoàng chân khí uy áp tại chỉ ở trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ huyền minh thành không ít bình dân bách tính nhao nhao bị trấn áp trên mặt đất ai dám động đến ta bắt thần ra người một cái già nua thanh âm hùng hậu chậm rãi vang lên một cái lão già thân ảnh lơ lường tại huyền minh thành trên không t ả n ra giống như thiên thần tức giận uy áp khiến không ít người vì đó sợ hãi cho dù là tôm sư cũng là tại run lẩy b ẩ y giờ khắc này toàn bộ huyền minh thành như s o n g việc ngày ninh ninh huyền l i ễ u v ũ nuốt xuống một chút nước bọt trong lòng vô cùng khẩn trương khủng bố như thế địch nhân ninh tu thật có thể ứng phó sao ninh tu mở ra năm ngón tay chỉ thấy trên mặt đất mấy tên thanh niên kia tất cả đều bị hắn cách không hút tới không khí một tay hất lên Lấy ngự vật chi năng đem mấy người hướng lên trên không trung cái kia bắc thần trưởng lão đập tới. cùng lúc đó, mấy đạo đao khí bắn ra. những người kia tại ở gần bắc thần trưởng lão lúc bị đao khí đánh c h ú n g cứ như vậy, bắc thần trưởng lão c h ơ mắt nhìn đ ệ t ử trong tục tại trước mặt hóa thành huyết vụ nổ tung. đây tuyệt đối là khiêu khích. liễu vũ mấy người bị ninh tu sở tố sở vi cho khiếp sợ đến. mà b ắ t thần trưởng lão đầu tiên là xứng sờ sau đó tức dùi b ọ t m é p ánh mắt nhìn về phía ninh tu chỗ tiên cô lâu ai lớn mật như thế ta quát lạnh một tiếng ninh tu chậm rãi từ tiên cô lâu bên trong đằng không mà lên mà nhìn thấy hắn b ắ t thần trưởng lão kia nguyên b ả n cường thế khí thế lập tức xuất hiện biến hóa lại có hạ xuống đi xu thế hắn nhìn xem ninh tu Sắc mặt biến hóa, tại sao là ngươi, phía dưới đám người hai mặt nhìn nhau, chuyện gì xảy ra, cái này thông thần cường giả tựa hồ tại e ngại ninh tu a, hắn không phải một cái nguyên hải sao, là ta, ngươi bắc thần ra người không hiểu quy củ, tại ta tu la tông địa bàn bên trên gây hấn sinh sự, bị ta giết, ngươi, cũng muốn chết sao, ninh tu ngữ khí lạnh như băng nói, Ninh tu, ngươi thật muốn đối địch với bắc thần gia. có gì không thể. bắc thần gia thông thần võ giả cộng lại vẫn chưa tới mười cái. còn chưa đủ một mình hắn r ế t hắn sợ cái gì. ánh mắt của hắn quét về phía bốn phía. phát giác được bởi vì bắc thần trưởng lão khí tức, có không ít hậu thổ tới võ giả ngay tại cấp tốc tới gần nơi này. hắn cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, chư vị đều là tìm đến kỳ lân. Ta tu la t ô n g cho các ngươi mặt mũi này, mở ra địa giới, để các ngươi tìm. nhưng ta chuyện xấu nói trước, ai dám tại c á c h này gây hấn sinh sự, quấy dối đại chu b á c h tính, kia bắc thần ra mấy người kia, chính là hạ tràng, thanh âm hắn trùng trùng điệp điệp truyền ra. rất nhiều hậu thổ võ giả đều nghe được nhất thanh nhị sở, nhất là bắc thần trưởng lão bị xem như mặt trái ví dụ. c à Ninh g là sắc mặt t á x a c h ợ tu, cảm thấy mất thấy hết thể t Ninh diện. ngươi thật sự là quá phận, bắc thần trưởng lão kìm nén không được trên thân đã tuôn ra một tia sát ý, mặc dù nghe nói ninh tu đủ loại sự tích, nhưng hắn nhưng xưa nay chưa từng thấy tận mắt, nói thật, nội tâm của hắn là có một ít hoài nghi, một cái nguyên hải võ g i ả thật có thể cường đại đến cái tình trạng gì, sát ý, ngươi dám đối ta lộ ra sát ý. Ninh tu nhìn xem bắc thần trưởng lão ánh mắt ngưng tụ lập tức chợt quát một tiếng muốn chết. Bắc thần trưởng lão đều ngây ngần cả người. tình huống như thế nào. Ta liền lộ ra một điểm sát ý ngươi liền muốn giết ta. nhưng ninh tu đã xuất thủ. Hắn vô dụng u minh chảm như thế quá đại tài tiểu dụng. Hắn lấy ra hổ vượt đao. chân khí phun trào. Quán chú lưới đao, mà b ắ t thần trưởng lão sắc mặt đại biến, trực tiếp vận dụng hao tổn tinh thần chi chiêu, nhưng hắn chiêu thức rơi trên người ninh tu, lại không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Tương phản, đao quang của hắn đã chém ra, tinh hồng đao mang dài chừng mười trưởng vắt ngang mà ra, sát khí trong nháy mắt liền phô thiên c á c h địa, bao phủ b ắ t thần trưởng lão, để hắn không chỗ tránh né, trực tiếp bị đao quang chẳng ngang chặt đ ứ t mà đao quang kia thế đi không ngừng, nổ giết b ắ t thần trưởng lão về sau, càng trực tiếp bay ra trên trăm trưởng, đem nơi xa một ngọn núi đỉnh núi trực tiếp cắt đ ứ t b ắ t thần trưởng lão thi thể từ không trung rơi xuống quảng thành thịt nát, nơi xa sơn phong bụi mù cuồn cuộn, một đao kia chi quy thấy đám người trợn mắt h ố t mồm, những cái kia từ hậu thổ tới võ giả cũng không nhìn được dùng mình một cái. đối phương đây là t à i giết gà d ò a khỉ a. vô cùng đơn giản luyện cái võ không tám. chương hai trăm m ư ơ i chín hoa kỳ lân ra biển. ninh tu một đao chém giết b ắ t thần gia thông thần trưởng lão. mà một đao kia tạo thành rung động cực lớn. khiến cho hậu thổ các thế lực lớn võ giả đều trong lòng còn có kiêng kỳ. một đao kia qua đi. Chắc hẳn những này tự cao tự đại hậu thổ võ g i ả tại đại chu có thể thu liếm rất nhiều, không còn dám làm sằng làm bậy, chảm xong một đao này ninh tu về tới tiên cô lâu, mà mọi người thấy ánh mắt của hắn đã sinh ra biến hóa cực lớn, đều mang nồng đậm kính sợ. Lúc đầu, tại không có gặp qua ninh tu thực lực lúc, bọn hắn còn có thể tâm bình khí hòa cùng đối phương trò chuyện. nhưng gặp lại qua đối phương kia phảng phất thần minh một đao về sau đã không có mấy người còn có thể đem ninh tu xem như trước đó ninh tu địa vị thực lực những này t r i n h lệ quá xa đã là người của hai thế giới phát giác được tâm tình của mọi người biến hóa ninh tu nội tâm thở dài một hơi nhưng hắn cũng không biểu lộ ra cùng đám người tùy ý trao đổi sau khi cho huyền minh giáo người lưu lại một chút v õ học còn có đan dược loại hình tài nguyên trước khi đi xa tiên cô đối ninh tu mỉm cười ninh huyên bất luận thời điểm nào ngươi như muốn ăn canh rắn tiên cô lâu tùy thời hoan nghênh ninh tu nghe vậy cười nói được hắn thân ảnh lói lên ngự không rời đi huyền minh thành về tới tu la t ô n g phân đà mà vương đà chủ cũng lập tức đến đây bẩm báo kỳ lân sự tình có tin tức có có người trông thấy kỳ lân tại duyên hải xuất hiện qua duyên hải ninh tu lông mi cao lại thanh bình sơn thâm cư đất liền cách duyên hải cách xa vạn dặm c á c h này kỳ lân làm sao lại đột nhiên chạy đi đâu mà lại lại là chạy thế nào quá khứ chẳng lẽ c á c h này kỳ lân muốn ra biển r ờ i đi đại chu, ninh tu ánh mắt lói lên. Kỳ lân chính là thủy thú, dù là không đến thông thần cảnh cũng có thể thông nhân tính. năm đó, ninh tu gặp được họa kỳ lân. đối phương ngay cả tiên thiên đều không phải là, nhưng lại có một tia trí tuệ, nghĩ đến hiện tại càng thông nhân tính, nó hẳn là biết mình bây giờ bị rất nhiều võ g i ả ngấp nghé, muốn rời khỏi đại chu tị nạn. nhưng biển cả mênh mông đối phương có thể đi nơi nào đâu xuất phát đi duyên hải ninh tu không nghĩ nhiều nữa lập tức đi một chuyến duyên hải không chỉ có là hắn từ hậu thổ đi vào đại chu các lộ đám võ g i ả cũng đều biết vì lân xuất hiện tại duyên hải nhao nhao chạy tới duyên hải một cái bến c ả n g bên trong lui tới mậu dịch thuyền nhiều vô số kể mà tại một chiếc thuyền lớn dần dần hướng mặt biển đi thuyền mà đi thời điểm một đầu thân ảnh màu đỏ rực lấy cực nhanh tốc độ lướt lên thuyền lớn ngay tại vận chuyển hàng hóa công nhân r ù i r ù i con mắt lại nhìn kỹ trước mắt không có cái gì để cho người ta không khỏi hoài nghi có phải hay không hoa mắt xem ra gần nhất là mệt nhọc quá độ phải hào hào nghỉ tạm công nhân cười lắc đầu nhưng mọi người nhưng không có chú ý tới. đang chứa hàng hóa dương lớn bên trong. một đầu hỏa hồng sắc gì thu chính ghé vào bên trong. phát ra nhỏ xíu tiếng t h ở dốc. có người đến gần thời điểm nó liền thu liếm khí tức toàn thân căng cứng. các công nhân vận chuyển lấy hàng hóa mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. gặp ruột hôm nay thời tiết này làm sao nóng như vậy cùng hỏa lô giống như. thời tiết này cũng không nóng a. các công nhân oán trách trong dương d ì thú nghe được cái này nhìn lại mình một chút thở ra nhiệt khí càng thêm nín hơi liếm âm thanh không dám phát ra mảy may gì hưởng duyên hải rất nhiều hậu thổ võ giả đi vào dọc theo bờ biển phủ cận dãy núi tìm kiếm nhưng liên tiếp tìm bảy tám ngày lại vẫn không có tìm được mảy may thì lân bóng s á n g có một nhóm võ giả trong đó người cầm đầu tuổi chừng ba bốn mươi tuổi khuôn mặt cương nhị g một đôi mắt sống như như chim tung sắc bén hắn gọi Âu dương giật cũng là lần này tới tìm h ỏ a kỳ lân nhân chi một nhưng so với những người khác hắn càng có ưu thế bởi vì hắn xuất sinh Âu dương thế ra thường xuyên cùng dì thú liên hệ có nắm chắc hơn tìm tới cái này h ỏ a kỳ lân Mấu chốt nhất là, hắn đang vì một đại nhân vật hiệu lực. â u dương giật, ngươi đến cùng được hay không. Tìm h ỏ a kỳ lân đều phiền toái như vậy. Muốn cô phụ thập tam công tử kỳ vọng, ngươi sẽ biết tay. Có n g ư ờ i đối â u dương giật p h ả n nàn nói. Các ngươi â u dương thế ra không phải chuyên môn cùng gì thú liên hệ sao. đến cùng có hay không có chút tài năng, khó trách bị tu la t ô n g tiêu diệt. một anh niên nhích miệng nghe được c á c h này â u dương giật không khỏi nắm chặt nắm đấm ánh mắt lộ ra một vòng oán độc ngày xưa tu la t ô n g diệt â u dương thế ra thời điểm hắn vừa vặn bên ngoài bởi vậy trốn qua một kiếp trong lòng cũng bởi vậy trôn xuống hạt giống cừu hận hắn thề muốn vì g i a tộc báo thù nhưng cũng biết mình t h ế đơn lực bạc vừa lúc ở lúc này kỳ lân xuất hiện Hắn gặp thập tam công tử, liền sung phong nhận việc vì đối phương tìm h ỏ a kỳ lân, nghĩ đến nếu có thể cùng doanh châu thánh địa chân truyền tạo mối quan hệ, có lẽ có một tia cơ hội báo thù. Hỏa kỳ lân chính là thủy thú, thông nhân tính, xét su cát t ỷ hung, tự nhiên không phải bình thường gì thú có thể so, bất quá ta tìm chỗ hướng cũng không sai, h ỏ a kỳ lân nhất định là hướng cái phương hướng này rời đi. â u dương giật g ầ n sóng nói, kia tiếp tục tìm đi. Mấy người đi theo â u dương giật đi tới một chỗ người đến người đi bến cảng. ngoại trừ â u dương giật mấy người, sắc mặt cũng không khỏi âm chầm xuống. â u dương giật, ngươi đùa b ớ n chúng ta sao. nơi này đều là người nào có cái gì hỏa kỳ lân. hỏa kỳ lân khí tức đích thật là ở chỗ này bên trong g ã y mất. â u dương giật cũng không nhìn được lông mi cao lại. Hắn nhìn xem kia đến lui tới quá khứ thuyền đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hỏa kỳ lân khả năng ra biển. Ra biển. c h ú n g ta tìm lâu như vậy đều không có hỏa kỳ lân bóng s á n g đối phương rất có thể không tại đại chu. mà là dùng c á c h này địa thương thuyền làm yểm hộ ra biển. một đầu xúc sinh có dạng này trí t u ệ ta nói kia là kỳ lân không phải bình thường gì thú. mấy người suy tư một chút. một người nói. nhưng nơi này nhiều như vậy lui tới thương thuyền lại thế nào biết kỳ lân lên đầu nào thuyền âu dương giật tại bến c ả n g bên trên tìm đột nhiên hắn thấy được trên mặt đất một cái đen nhánh vết tích kia vết tích giống như là bị hỏa t h i ê u hắn gợn sóng nói tìm được đây là hỏa kỳ lân g i ấ u vết lưu lại nhìn vết tích này lưu lại khí tức h ỏ a kỳ lân rời đi nơi này sẽ không vượt qua một ngày thời gian. chúng ta chỉ cần khóa chặt một ngày này rời đi thương thuyền là được. mà muốn giấu lại h ỏ a kỳ lân. cái này thương thuyền quy mô cũng sẽ không nhỏ. tốt ta đây chính là nơi đây thương hội nhìn một chút xuất hành ghi chép. một người nói vội vàng rời đi. mà âu dương giật cùng đám người thì là ở chỗ này tiếp tục tìm tòi. Muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới những đầu mối khác, tu la tông người đến. đột nhiên, có người phát hiện cách đó không xa có mười mấy người đi tới, mà vì thủ một người là một thiếu niên, mặt trưởng bảo màu đen, c ó một cây đao, nhìn thấy đối phương âu dương giật trong mắt nhìn không được lộ ra một vòng sát ý. ninh tu, trong đám người, ninh tu mang theo vương đà chủ đám người đi tới, Ninh chân truyền kỳ lân thật lại ở chỗ này xuất hiện sao. Vương đà chủ nhìn xem bốn phía người đến người đi thuyền thương nhân không khỏi có chút hoài nghi. không rõ ràng. nhưng ngươi người nói kỳ lân tại phổ cận xuất hiện qua. tới đây thử thời vận dù sao cũng tốt hơn chẳng có mục đích tìm. Ninh tu gợn sóng nói. nhưng đột nhiên, hắn lông mi cau lại. nhạy cảm đã nhận ra một tia sát khí. Hắn nhìn về phía đám người, khóa chặt â u dương giật mấy người, đáng chết bị phát hiện, â u dương giật ngươi muốn hại chết chúng ta sao, mấy người đối â u dương giật chửi ầm lên, mà â u dương giật cũng luống cuống, không nghĩ tới đối phương như thế nhạy cảm, mình không cẩn thận lộ ra một tia sát khí, lập tức liền bị phát hiện, đối phương đã đạt tới thông thần cảnh sao, đi. Mấy người không dám khinh thường cấp t ố c liền muốn phân tán rời đi. cầm xuống. Ninh tu đảm mạc vừa quát, tu la t ô n g các đ ệ tử cấp t ố c vây lại. nhưng mấy người kia tu vi không tầm thường. đóng giữ nơi đây tu la t ô n g đ ệ tử hoàn toàn không phải là đối thủ. Ninh tu chỉ có thể tự mình xuất thủ. đao kiếm phá không mà ra. chỉ chốc lát, mấy người liền bị hắn chặt đứt tay chân gân ngã trên mặt đất. Ninh Tu đi vào kia nằm dạp trên mặt đất âu dương giật trước mặt, gợn sóng nói, xưng tên r a vương giật tìm đến hỏa kỳ lân, âu dương giật không dám nói thật, vương giật chưa nghe nói qua vì sao đối ta lộ ra sát khí, tiểu nhân nhất thời hồ bôi mời đại nhân thứ tội, không thành thật bàn giao đúng không, Ninh Tu đưa tay theo trên người âu dương giật, hớp công đại pháp vận chuyển, liền muốn hấp thụ đối phương chân khí. đối phương đã bị hắn trọng thương. không cách nào phản kháng. mà tại tiếp xúc đến đối phương chân khí trong nháy mắt đó, ninh tu ánh mắt lộ ra một vòng d ị sắc thao thiết chân khí. n g ư ờ i là âu dương thế gia người. ninh tu cũng có tu hành thao thiết thần công tự nhiên quen thuộc c á c h này chân khí. bị nhận ra âu dương giật đồng lỗ co rụt lại. cũng không già. phấn nổ mắng to. Ninh tu, ngươi hải ta â u dương thế ra cửa nát nhà tan, ngươi nhất định sẽ chết không y ê n lành, thập tam công tử là sẽ không bỏ qua ngươi, thập tam công tử lại là tên nào. Ninh t ụ sờ lên cằm đem những người này bắt được một bên dự định hảo hảo thẩm vấn một phen. trong đám người, cái kia trước đó đi thương hội cha tìm thương thuyền xuất hành ghi chép v õ giả trở lại thấy được â u dương giật bọn người bị bắt, Hắn bất động thanh sắc rời đi, một chỗ trong tiểu lâu, ninh tu đang uống rượu, mà ở trước mặt Hắn, bị đục rượu hành hạ hơn một canh giờ âu dương giật mấy người đã xem sự tình một năm một m ư ờ i bàn giao. xương cốt của bọn Hắn còn chưa đủ cứng rắn, mà trên đời này cũng không có nhiều người có thể khiêng ninh tu đục rượu tra tấn. đạt được mình muốn sau đó, ninh tu phất tay đem âu dương giật mấy người cho giết chết. Chấm dứt hậu hoạn, do anh châu thánh địa thập tam công tử. xem ra cái này h ỏ a kỳ lân thật sự là đưa tới không ít đại nhân vật đâu. nhất định phải đuổi tại lúc trước hắn tìm tới mới được. từ trong miệng vài người biết được. bọn hắn đã có một đồng bọn tiến đến mật báo. kia thập tam công tử rất nhanh liền sẽ có hành động. ninh tu cũng phái người đi thương hội tìm thương thuyền xuất hành ghi chép. đồng thời đem chuyện này tản ra ngoài. để các lộ nhân mã đều ra tầm tìm hỏa kỳ lân. Hắn biết, dựa vào bản thân cùng cái này thập tam công tử đấu, chỉ sợ rất khó chiếm thượng phong, chỉ có thể kéo càng nhiều người xuống nước, để t h ế cuộc trở nên hỗn loạn. Dạng này Hắn mới có cơ hội đục nước béo cò. đại chu duyên hải một chiếc thần lâu dừng sát ở bên bờ. cái này thần lâu to lớn vô cùng. phía trên còn đứng lấy một thanh niên. trong tay đối phương ngay tại khuấy động lấy một tấm màu đen cổ cầm ở bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái áo bào tím trung niên hai người này chính là thập tam công tử cùng tử liên giáo chủ bách lý phong về phần thập tam công tử trong tay cổ cầm chính là thiên ma cầm cái này trường sinh pháp khí hoàn toàn chính xác không tầm thường nhìn xem trong tay thiên ma cầm thập tam công tử áng mắt lộ ra một vòng yêu thích cho dù là tại doanh châu thánh địa trường sinh pháp khí cũng là ít càng thêm ít mỗi một kiện đều là chặt chẽ trông coi trọng bảo lần này xuất hành hắn có thể được đến một kiện trường sinh pháp khí đã là phi thường to lớn thu hoạch ý vị này hắn có thể vượt trên cái khác chân truyền một đầu thập tam t ô n g tử có thiên ma cầm nơi tay nếu có thể tìm tới kia hỏa kỳ lân tương lai nhất định có thể bước vào cảnh giới trường sinh họ cùng trời đất, bách lý phong ở một bên chắp tay nói, hỏa kỳ lân, nơi đây hỏa kỳ lân chỉ là ấu niên kỳ, cho dù là bắt lấy, cũng cần đại lượng thời gian đến bồi dưỡng, chờ đến trong cơ thể nó đàn sinh ra đầy đủ huyết tinh sau mới có thể sử dụng, cho nên bắt quá trình bên trong phải chú ý phân t í c nếu là giết chết hỏa kỳ lân, kia hết thảy liền đều uổng phí, Thập Tam công tử g ầ n sóng nói, tại hạ biết phân t í c sưu, một thân ảnh đi tới thần lâu, chính là â u dương giật đồng b ả n hắn đem â u dương giật phát hiện cùng tao ngộ cáo chi thập tam công tử, đang nghe ninh tu danh t ử lúc, bách lý phong lông mi vẩy một cái, trong lòng có sát ý kìm nén không được dũng mãnh tiến ra, thập tam công tử liếc mắt nhìn hắn đối phương lúc này mới thu liếm, Ninh tu cũng tới nơi này. À đúng. nghe nói hắn chính là cái này đại chu người đi. còn có cái này hỏa kỳ lân. cùng nghe nói áo đỏ kiếm tiên từng ở chỗ này ẩm hiện. cái này đại chu thật đúng là xuất hiện không ít có ý tứ sự vật. có lẽ nơi đây cất dấu bí mật gì. thập tam công tử sờ lên cầm suy tư nói. đón lấy, hắn liền thôi đồng thận lâu tiến đến tìm hỏa kỳ lân. nhưng ở trong quá trình này, hắn phát hiện có không ít hậu thổ võ g i ả liên tiếp ra biển, mà lại đi thuyền phương hướng, cùng hắn là nhất trí. Bọn hắn cũng biết h ỏ a kỳ lân hành tung, là ninh tu để lộ ra đi, hắn muốn để cuộc diện loạn tốt đục nước béo cò sao. Hừ thật là một cây xào trá ra hỏa. Thập tam công tử hừ nhẹ nói, mà không ít hậu thổ võ g i ả cũng phát hiện thập tam công tử thần lâu. không nghĩ tới, doanh châu thánh địa đều xuất thủ. cái này hỏa kỳ lân sức hấp dẫn thật đúng là không thể coi thường. đây là tự nhiên. kỳ lân bực này thủy thú huyết tinh. thế nhưng là có nhất định tỷ lệ để cho người ta trường sinh. ai không muốn trường sinh đâu. cho dù là biết có doanh châu thánh địa người xuất thủ. nhưng những này đến từ hậu thổ võ giả, vẫn là không muốn tùy tiện từ bỏ. Đều muốn tranh lấy một chút kia trường sinh cơ hội. rất nhanh. đám người liền đuổi k ị p một chiếc thương thuyền đem nó bao bọc vây quanh. thương thuyền người nhìn thấy kia từng cái ngự không võ giả đều bị sợ choáng váng căn bản không có gặp qua tình hình như vậy à mà mọi người tại trên thuyền buôn một phen tìm kiếm cũng không tìm tới hỏa kỳ lân. không tại cái này một chiếc sao. thương hội xuất hành ghi chép ghi chép. Hôm nay có ba chiếc thương thuyền xuất hành. không tại c á c h này một chiếc. vậy liền lại mặt khác hai chiếc. may mắn c á c h này ba chiếc thương thuyền xuất hành phương hướng đại khái. đi thôi. tiếp tục đuổi. đám người tiếp tục đuổi đuổi đuổi kịp thứ hai chiếc. nhưng vẫn như cũ không tìm được. chỉ còn lại cuối cùng một chiếc. mà tìm tới cuối cùng này một chiếc trên thuyền buôn. không ít võ giả đều hai mắt tỏa sáng. bọn hắn nhảy cảm phát giác được trên thuyền này có một cỗ nóng rực khí tức, hỏa kỳ lân nhất định ở phía trên, đám người đem thương thuyền đoàn đoàn bao vây, không lưu kỳ lân đào tẩu lưu mảy may khe hở. cuối cùng, bọn hắn đem ánh mắt tụ tập tại một cái dương lớn bên trong, kia trong dương kỳ lân khí tức dày đặc nhất, không có gì bất ngờ xảy ra liền ở bên trong, một v õ giả thận trọng tiến lên mở ra hòm gỗ, đám người nhìn lại, chỉ gặp bên trong ra một chút hàng hóa bên ngoài, căn bản không có kỳ lân thân ảnh, bọn hắn đoán sai rồi, không các ngươi nhìn kia là kỳ lân lân phiến, có võ giả nhìn thấy kia trong giương có một khối màu đỏ mang máu kỳ lân lân phiến, a tốt một đầu kỳ lân dùng lân phiến đến hấp dẫn chú ý của chúng ta, chính nó thì là trước đó xuống thuyền sao, thập tam công tử cười lạnh một tiếng, đám người phía sau cùng, ninh tu cũng chú ý tới một màn này, nhìn không được mỉm cười, thật thông minh. Vô cùng đơn giản luyện c á c h võ không tám, chương hai trăm hai mươi bãi bách lý phong. nhìn xem trên thuyền buôn họa kỳ lân lân phiến, chúng võ g i ả bị tức đến xanh cả mặt. bọn hắn thế mà bị một đầu xúc sinh đùa bỡn. c á c h này trên lân phiến còn có dư ôn, hiển nhiên là vừa rút ra không lâu. c á c h này h ỏ a kỳ lân liền xem như đi cũng nhất định cách nơi này địa không xa nhưng c á c h này biển cả m i n h mông c á c h này h ỏ a kỳ lân có thể đi nơi nào đám người lật khắp cả chiếc thương thuyền nhưng cũng không tìm được kỳ lân bóng s á n g nhìn nhìn lại bốn phía kia biển rộng m i n h mông càng là gió êm sóng l ặ n g đáy biển h ỏ a kỳ lân khả năng tại đáy biển đột nhiên có người nói Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời k ị c h phản ứng cẩn thận xem xét mặt biển. chỉ gặp có một bộ phận mặt biển trôi nổi c á c h này một chút cá chết, mà những này cá chết trên thân đại bộ phận đều mang cháy đen vết tích, giống như là bị n ư ớ n g chín đồng d ạ n g hiển nhiên là hoa kỳ lân gây nên. đối phương vì tránh né sự truy đuổi của bọn họ, đoạn đường này nhất định tiêu hao không ít thể lực, cần bổ sung thể lực. liền muốn xuống biển săn mồi, mà lại chui vào đáy biển cũng có thể ẩm tàng tung tích. đám người lại một lần nữa bị hỏa kỳ lân trí tuệ cho t i n h đến. thân là hỏa thuộc tính thủy thú, lại dám chủ động xuống biển, vì tránh né chúc ta. cái này hỏa kỳ lân thật đúng là cả gan làm loạn a. như thế ý chí cầu sinh không hổ là thủy thú. đi thuận những này cá chết phương hướng nhất định có thể tìm tới nó. đám người tiếp tục truy khích mà đi, mà đi đến nửa đường, cá chết vết tích cũng mất, hiển nhiên h ỏ a kỳ lân đã ăn đến không sai biệt lắm, bổ sung đầy đủ thể lực, nhưng không có cá chết làm tiêu ký, mọi người cũng chưa từ bỏ, bọn hắn cẩn thận cảm giác nước biển nhiệt độ, h ỏ a kỳ lân thậm chí h ỏ a t r ú c thủy thú, trời sinh tản ra cường đại h ỏ a kỳ, nó trải qua nước biển tất nhiên có thừa ấm lưu lại, chỉ cần c h ú n g ta đi theo dư ôn, nhất định có thể đuổi k ị p nó, đuổi một ngày một đêm về sau. có người nhìn thấy, tại cách đó không xa một chỗ trên đá ngầm, một đầu thân ảnh màu đỏ rực chính nằm sấp nghỉ ngơi, chính là h ỏ a kỳ lân. trong đám người, ninh tu cũng nhìn thấy h ỏ a kỳ lân. căn cứ ký ức, hắn đánh giá ra cái này đích xác là hắn năm đó gặp được bên trên đầu kia kỳ lân. đối phương hình thể không có lớn hơn bao nhiêu, khí tức ngược lại là cường thịnh rất nhiều. Bây giờ đã có thể so với đỉnh tiêm tiên thiên dị thú. cái này tiến bộ có thể nói không tầm thường. chớ nói chi là đối phương vẫn là tại đại chu loại kia linh khí mỏng manh chi địa trưởng thành. rốt cuộc tìm được. có võ giả nhìn xem h ỏ a kỳ lân, ánh mắt lộ ra nồng đậm lửa nóng, phảng phất đã thấy trường sinh tại hướng bọn hắn ngoắt. mà h ỏ a kỳ lân cũng nhìn thấy đuổi k ị p đám người, thân ảnh nhảy lên, hướng trong nước chui vào, có võ giả thấy thế đánh ra mấy đạo chân khí, tại h ỏ a kỳ lân bốn phía nổ tung từng đoàn từng đoàn bọt nước, hỗn t r ứ n g thập tam công t ử đồng lỗ co rụt lại, một trưởng oanh ra, đem mấy cái kia tùy tiện xuất thủ võ giả cho đánh bay ra ngoài, cả giận nói, các ngươi nếu là đả thương h ỏ a kỳ lân tính mệnh, ta liền đem các ngươi cho nghiền xương thành cho. phải biết, hiện tại đầu này h ỏ a kỳ lân chỉ là ấu niên kỳ, có hay không sinh ra huyết tinh cũng không biết đâu. thập tam công tử mục đích là b ắ t sống đối phương, mang về hảo hảo bồi dưỡng, chờ tới trình độ nhất định lại lấy tinh luyện hóa. chúng võ g i ả cũng trong lòng biết đạo lý này không tiếp tục tùy tiện xuất thủ. thời gian dần trôi qua, bọn hắn nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện một hòn đảo. Hòn đảo bên trên, chim h ó t hoa nở, càng có đại lượng dị thú đang đi lại, vẹn vẹn là bên ngoài, đám người liền thấy được vài đầu nguyên hải dị thú, cùng đại chu không giống đảo này bên trên linh khí, phi thường nồng đậm, đám người có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tại đại chu phổ cận lại có như thế một khối hòn đảo. h ỏ a kỳ lân trí tuổi không tầm thường. Nó tựa hồ là có mục đích tới đây. Chẳng lẽ đảo này bên trên có cái gì hấp dẫn nó địa phương sao. đây là nó tị nạn địa phương sao. trong mọi người lòng có một chút nghi hoạt. nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. bọn hắn khống chế lực lượng đánh ra các loại chiêu thức. đánh vào mặt biển. lập tức bọt nước văng khắp nơi. thủy triều ngã lên. Muốn đem hỏa kỳ lân từ trong nước biển bước đi ra, càng có người tự mình chui vào nước biển đuổi bắt kỳ lân. chỉ là bọn hắn dù sao không dám phát lực, sợ không cẩn thận giết kỳ lân, mà cái này cũng cho đối phương thừa dịp cơ hội. Hỏa kỳ lân không quan tâm, không để ý đến sau lưng công kích, toàn lực hướng phía hòn đảo bơi đi, tốc độ so cá nhanh hơn rất nhiều. mà liền tại nó sắp đến hòn đảo một cái c h ớ c mắt nó thân hình nhảy lên vọt ra khỏi mặt nước bọt nước vầy ra hỏa hồng lân phiến dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ nhưng cũng chính là tại thời khắc này thập tam công tử lập tức có hành động trong mắt của hắn lộ ra một vòng tinh quang ta liền đang chờ ngươi xuất thủy đâu hắn biết bất luận hỏa kỳ lân tại sao lại muốn tới đảo này nhưng đối phương như muốn lên đảo thì nhất định sẽ từ trong nước ra hắn chờ đợi chính là giờ khắc này chỉ gặp hắn năm ngón tay tại thư không mở ra đại lượng chân khí phun ra ngoài trong thư không hóa thành một bàn tay lớn màu vàng ấm đại thủ quét ngang mà ra nhấp lên cuồn cuồn nước biển muốn tại h ỏ a kỳ lân còn chưa rơi xuống đất một nháy mắt đem đối phương hoàn toàn t r ộ p vào lòng bàn tay So với thập tam công tử, hiện tại h ỏ a kỳ lân thực lực có thể nói là không có ý nghĩa, căn bản không có sức chống cự cái này bàn tay lớn màu vàng ấ n ngay tại lúc này, một đảo đao khí phát sau mà đến trước, trực tiếp tích tại cái kia kim sắc đại thổ bên trên, đem nó chém vỡ. h ỏ a kỳ lân bởi vậy tránh thoát một kích này, thân thể rơi vào mặt đất trong nháy mắt, trên người có hào quang màu vàng đất chợt lói lên, toàn bộ thân thể đúng là không xuống đất mặt, độn địa biến mất, cái này khiến đám người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, độn địa, cái này hỏa kỳ lân thế mà lại độn địa, chuyện gì xảy ra, đây không phải thổ kỳ lân chiêu thức sao, hỏa kỳ lân làm sao lại như vậy, khó trách chúng ta tại đại chu tìm lâu như vậy đều không đối phương tung tích, ngược lại là để nó ra biển, nguyên lai、like、nó lại sẽ độn địa a, mọi người thấy đột địa rời đi h ỏ a kỳ lân, vô cùng kinh ngạc, tiếp lấy phát hiện có chút mặt đất dần dần nhô lên, hình thành một đầu vốn lượn quanh co tuyến, mà đường dây này chính là h ỏ a kỳ lân đột địa hành t ẩ u lúc dấu vết lưu lại. thuận đường dây này bọn hắn phát hiện h ỏ a kỳ lân chính hướng hòn đảo trung tâm mà đi, bọn hắn dự định tiếp tục đuổi xuống dưới, mà thập tam công tử cũng không có lập tức xâm nhập hòn đảo, mà là lạnh như băng nhìn về phía đám người hậu phương ninh tu. một đao kia, cho ta cái giải thích. hắn vốn là nhanh bắt được hỏa kỳ lân, là ninh tu đột nhiên ở phía sau phát ra một đạo đao khí, ngăn trở hắn. ninh tu nhún vai, nói, ta vừa rồi cũng nghĩ bắt hỏa kỳ lân, chỉ là không nghĩ tới thập tam công tử cũng tại thời điểm này xuất thủ, ngược lại biến khéo thành vụng. đây là hoang ngôn, Hắn chính là cố ý quấy dối. Thập Tam công tử trước đó muốn giết Hắn. Hắn há lại sẽ làm cho đối phương toại nguyện bắt được Hỏa Kỳ Lân đâu. Thập Tam công tử tự nhiên biết Ninh Tu đang nói láo. một đao kia. căn bản không phải tại n h ầ m vào Hỏa Kỳ Lân. rõ ràng chính là hướng phía Hắn phát ra chân khí công tới. Hắn không có tiếp tục cùng Ninh Tu dưới lý luận đi. tiếp tục thâm nhập sâu hòn đảo. trước khi đi đ ố i bên cạnh bách lý phong lạnh lùng nói, giết hắn, vâng, bách lý phong khẽ vuốt c ầ m rất nhanh đám người xâm nhập hòn đảo. tại hòn đảo bên bờ chỉ còn lại ninh tu cùng bách lý phong hai người. không nghĩ tới ngày xưa đường đường tử liên giáo giáo chủ. hôm nay thế mà cam nguyện trở thành người khác một con chó. À. thật là khiến người ta thồn thức Ninh Tu nhìn xem bách lý phong g ầ n sóng cười một tiếng, mà nghe được hắn. bách lý phong lông mi cau lại. ta chỉ là gia nhập doanh châu thánh địa, dành càng lớn phát triển, cũng không phải là đi cho người làm n ô tài. ta không nói ngươi là đi làm n ô tài, nói là ngươi đi làm chó. hỗn c h ứ n g bách lý phong ánh mắt băng lãnh, không cần phải nhiều lời nữa trên thân sát ý tăng vọt. Hắn luôn lạc tới hôm nay một bước này, cùng ninh tu có thoát không ra quan hệ, t ử la sơn mà chiến đấu, còn có sau cùng quyết chiến, đối phương đều có tham dự, hơn nữa còn làm ra mấu chốt tác dụng, là t ử liên giáo chiến bại trọng yếu nguyên nhân, nghĩ đến c á c h này, Hắn ngang nhiên xuất thủ, thần du cảnh lực lượng bộc phát, một đoá to lớn t ử liên chống giống ngưng tụ, h ư ớ Ninh g phía n tu chấn áp mà xuống. Huy hoàng uy áp. Khiến mặt biển đều lóm xuống. áp áp. mà ui không i biển dưới. Ninh ế n xuống mặt lóm tu đều h k dám khinh thường thu hồi đao kiếm phía sau u minh trảm ngang nhiên ra khỏi vỏ tinh hồng lưới đao phóng thích vô tận sát khí chém ra một đao đao quang khiến cho toàn bộ mặt biển đều bị xé nứt ngạnh xinh xinh oanh trên tử liên tiếng vang bên trong bách lý phong ninh tu đều riêng phần mình đẩy lui cây đao kia quả nhiên là một cách uy hiếp. Sớm tại trước đó quyết chiến thời điểm, bách lý phong liền chú ý đến U minh chảm không g i ố n g bình thường. lại lần nữa tiếp xúc, càng phát ra cảm thấy đao này kinh khủng. hắn không dám khinh thường, mặc dù không có thiên ma cầm, nhưng hắn tự không tinh bên trong lấy ra một thanh dùng nguyên tinh chế tạo thành trường kiếm. mũi kiếm phát ra lạnh thấu xương kiếm khí từ sắc vầng sáng phủ lên mà ra. thanh kiếm này chính là một thanh cực phẩm tinh bảo. mặc dù so r a kém u minh chảm dạng này hung binh, nhưng đại đa số thần du cường giả đều không có dạng này tinh bảo bàng thân. kiếm nơi tay bách lý phong lại lần nữa x ế p ra. một chiêu một thức, đều là tàn nhẫn vô tình. kiếm khí màu tím bay lên. trong thư không xen lẫn diễn hóa s u ố t đầy trời tử liên, tử liên giáo tuyệt học địa giai tử hà kiếm pháp, ninh tu cho dù dùng u minh chảm giết qua cổ hà, nhưng đối phương chỉ là một nửa tàn thần du, cùng bách lý phong loại này đỉnh tiêm thần du là không so được, lâm vào khổ chiến thời điểm, ninh tu khó miệng khẽ nhích, không còn dấu r ú t trên người có một trận sát khí mãnh liệt mà ra. nguyên hải bốn mươi chín trọng chân khí toàn bộ bộc phát cùng lúc đó hắn đường đao biến hóa chém ra một đao màu đen sát khí phun trào ở giữa lại trong h ư không hình thành một tòa nguy nga giữa môn quan u minh tu la đao pháp thức thứ nhất giữa môn quan khai đối mặt một chiêu này bách lý phong sắc mặt đại biến cảm thấy một tia tâm quý dưới chân đ ó a đ ó a t ử liên nở rộ thi triển thân pháp bộ bộ sinh liên nhưng đao khí dư ba vẫn là đem hắn quét chúng đem hắn đánh bay ra ngoài cùng lúc đó ninh tu đao thứ hai đã bộc phát âm binh quá cảnh màu đen sát khí huyến hóa thành từng c á c h cầm đao kiếm trong tay âm binh bao phủ bách lý phong bốn phía chấn nhích tinh thần của hắn từng c á c h âm binh cầm đao kiếm trong tay từ bốn phương tám hướng hướng hắn giết ra, mà ninh tu đao ẩ n tàng trong đó, để cho người ta khó lòng phòng bị, phốc, một cánh tay cao cao q ă n g lên, bách lý phong bị ngạnh xinh xinh chém một cánh tay, bách d u ộ t dạ hành, đao thứ ba, theo sát phía sau, từng cái âm binh hóa thân bách d u ộ t tại ninh tu đao khí bên trong dữ tợn bào hiếu, giống như sóng ngầm muốn thôn phề hết thầy, a a tử liên khai thiên, tử liên giáo chủ hú dài một tiếng, tinh thần lực b ộ t phát hóa thành một đoá tử liên bay lượn mà ra, xuyên thấu đao khí, nện trên người ninh tu, tinh thần lực b ộ t phát như trọng trùy oanh kích ninh tu tâm thần, ninh tu tinh thần lực phá lệ cường hoành, nhưng cũng bởi vậy thân hình trì trệ, khiến cho đao chiêu xuất hiện một c á c h trước mắt chỗ sơ xuất, Bách lý phong lại là không tiếp tục chiến tâm tư, bị U minh tu la đao pháp dọa đến sắc mặt trắng bịch, cấp t ố c trốn xa rời đi, ninh tu cũng không có đuổi theo, nhìn xem trong tay U minh c h à m cảm khái U minh tu la đao pháp cường đại, đao pháp này quả nhiên kinh người, tăng thêm U minh c h à m tùy tiện liền có thể để cho ta vượt cấp đánh bại một cái đỉnh tiêm thần s u m à lại, đây là tại ta đối đao pháp này nắm giữ được còn chưa đủ thuần thuộc tình huống dưới. Nếu không, vừa rồi kia hai đao, ta hoàn toàn có cơ hội đem t ử liên giáo chủ chém giết ở đây. m à lại, cái này còn không phải u minh tu la đao pháp chân chính lực lượng. đao pháp này chân chính kinh khủng địa phương. ở chỗ u minh, tu la hai loại trạng thái. nếu mở ra, có thể để người chiến lược mấy lần tăng trưởng. chỉ là ninh tu hiện tại ngay cả u minh trạng thái đều không thể tiến vào cao hơn một tầng tu la trạng thái càng là muốn đem đao pháp tu hành đến xuất thần nhập hóa giai đoạn mới được đón lấy ninh tu nhìn về phía hòn đảo chỗ sâu lộ ra một vòng suy tư cũng không biết kỳ lân hao hết thiên tân vạn khổ tới đây đến cùng là vì cái gì thật chẳng lẽ chỉ là đơn thuần tới đây tìm tị nạn chỗ sao lại h o ặ c là có đồ vật gì tại chỉ dẫn lấy nó. Ninh Tu suy tư, lập tức hướng hòn đảo chỗ sâu lao đi. m à tại mảnh này hòn đảo bên trên, hắn cũng nhìn thấy không ít gì thú. cùng đại chu so sánh, đảo này linh khí càng thêm r ồ i dào. gì thú thực lực cũng càng cao. tiên thiên hóa dịch, chỗ nào cũng có. nguyên hải đều có không ít. Ninh Tu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. đại chu phủ cận lại có như thế một khối hòn đảo càng phát ra xác định h ỏ a kỳ lân tuyệt không phải là trùng hợp tới đây rống một tiếng bào hiếu âm thanh quanh q u ẩ n ra chỉ gặp trong núi rừng một đầu cự mãng vọt ra mấy v õ giả bị hắn một ngụm nuốt vào hung sát chi khí tràn ngập sơn lâm ba xà ninh tu kinh ngạc nhìn xem cái này gì thú đầu này ba xà thực lực đã đạt tới thông thần cảnh, mà đối phương cũng chú ý tới ninh tu. ánh mắt lạnh như băng nhìn lại, như muốn xuất t h ủ nhưng đột nhiên một đôi xà đồng có chút co r ụ t lại, chú ý tới ninh tu phía sau u minh c h ạ m dì thú trực giác nói cho nó biết người này cây đao này đều không tốt gây, nhất là cây đao kia. nó lại từ cây đao kia bên trong cảm nhận được một loại đến từ sinh mệnh cấp độ tuyệt đối uy áp. phảng phất đây không phải là một cây đao, mà là một đầu thú vương. Ba xà không dám cùng ninh tu ngạnh bính lúc này quay đầu rời đi, là bởi vì u minh chạm bên trong cửa vĩ công chúa sao. Ninh tu hiếu kỳ thầm nghĩ, cửa vĩ cũng là một loại không thua kỳ lân thủy thú, mặc dù không giống như kỳ lân, để cho người ta có trường sinh hiệu quả, nhưng cũng tuyệt đối bất phàm. Đối bình thường d ị thú tới nói có tuyệt đối áp chế, chớ nói chi là một đầu trường sinh cảnh cửa vĩ, dù là chỉ còn lại một đảo thần hồn gửi ở u minh t r ạ m cũng đủ để c h ấ n nhích đại bộ phận d ị thú. Hắn tiếp tục tại hòn đảo bên trong thăm dò, phát hiện đảo này bên trong d ị thú vô cùng nhiều, thậm chí có thể tính là một tòa d ị thú nhạc viên, trừ ngoài ra, hòn đảo còn rất lớn được cho một khối cỡ nhỏ đại lục. rất nhiều võ giả ở trên đảo thăm dò, muốn tìm đến h ỏ a kỳ lân, mà theo thời khắc chuyển rời, đi vào đảo này võ giả cũng càng ngày càng nhiều, t h ế cuộc càng phát ra phức tạp, cùng dì thu chém g i ế t cùng người chém g i ế t không ngừng phát sinh. Bỗng nhiên, hòn đảo chỗ sâu truyền ra một trận chân khí cường đại ba động, ninh tu cấp tốc tới gần xem xét, chỉ thấy có hai người ngay tại giao thủ, một người trong đó, hắn không xa lạ gì, lại là doanh châu thánh địa thập tam công tử, mà cùng thập tam công tử giao thủ, niên kỷ nhìn không lớn, hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, trong tay q ơ một thanh đại kiếm, nóng rực liệt d i ễ m từ mũi kiếm bên trong không ngừng tuôn ra, đúng là cùng thập tam công tử đánh cho tương xứng, mười phần không tầm thường, ninh tu đang âm thầm quan sát, cũng không tùy tiện đồng thủ, vô cùng đơn giản luyện c á c h võ không tám chương hai trăm hai mươi một tính toán phản tính toán oanh thập tam công tử năm ngón tay oanh ra mãnh liệt chân khí cùng kia thiêu đốt lên liệt hỏa đại kiếm ầm vang đụng vào một khối song phương riêng phần mình đẩy lui minh thập tam ngươi nếu là muốn tại c á c h này quyết ra thắng bại không muốn bắt kia hỏa kỳ lân vậy ta liền p h ụ n g bồi tới cùng Tay kia cầm liệt hỏa đại kiếm thanh niên cười ha ha một tiếng nói. nghe được hắn. thập tam công tử lông mi cau lại. lâu thập nhất. giao ra khối kia cực phẩm hỏa nguyên tinh. ta có thể tạm thời dừng tay. nói đùa. muốn ta hỏa nguyên tinh. cho dù là ngươi doanh châu thánh địa để nhất công tử đến đây. ta cũng không già. huống chi là ngươi. đại kiếm thanh niên lâu thập nhất cười lớn một tiếng. trong tay đại kiếm huy v ũ một chút liệt hỏa quét sạch trên mặt đất đốt ra một mảng lớn vết cháy phương viên trăm trưởng không có một ngọn cỏ đại địa nước ra ninh tu ở một bên nghe hai người đối thoại ánh mắt lói lên một cái minh thập tam lâu thập nhất danh tự này làm cho thật đúng là tùy ý nhìn tình huống cái này thánh địa chân truyền có thứ tự liệt phân chia số lượng càng đến gần trước thực lực liền càng mạnh sao, mà từ hai người ngữ khí để phán đoán, cái này minh thập tam, lâu thập nhất rất có thể là xuất từ hai cái khác biệt thánh địa, minh thập tam là doanh châu thánh địa, vậy cái này cầm trong tay đại kiếm lâu thập nhất lại là phương nào thánh địa, phương trưởng bồng lai, ninh tu suy nghĩ thời điểm, bỗng nhiên có một cỗ khí tức quen thuộc từ nơi không xa hướng phía kia lâu thập nhất đánh tới, kia là một đoã to lớn tử liên, ầm,、um, tử liên mãnh liệt, lâu thập nhất cũng không khỏi bị đẩy lui hai bước. ngay sau đó, tử liên bên trong một thân ảnh hiện hiện mà ra chính là bách lý phong. hắn bị ninh tu gáy một cánh tay. chiến lực mặc dù có chỗ hạ xuống, nhưng dù nói thế nào cũng là một cái thần du cảnh giới, đối lâu thập nhất vẫn là có uy hiếp, không nghĩ tới ngươi thu một con chó đâu. Lâu thập nhất nhìn xem minh thập tam cười lạnh một tiếng, nghe được chó chữ này, bách lý phong sắc mặt x o á t một chút trở nên vô cùng âm trầm. Lâu thập nhất, cho ngươi thêm một cơ hội, đem kia c ự c phẩm hỏa nguyên tinh giao ra. Nếu không, ngươi hôm nay chỉ sợ muốn bàn giao ở chỗ này đây. Ngươi muốn dùng c ự c phẩm hỏa nguyên tinh dẫn dụ hỏa kỳ lân xuất hiện, nhưng ta sẽ không để cho ngươi như ý Lâu thập nhất rõ ràng một bộ phấn chiến đến cùng dáng vẻ, mà đang âm thầm quan sát ninh tu đang suy nghĩ muốn hay không xuất thủ. cái gọi là đ ị c h nhân của đ ị c h nhân chính là bằng hữu, để minh thập tam đắc thủ. cái này hiển nhiên là hắn không vui nhìn thấy, muốn chết ta thành toàn ngươi. Minh thập tam đảm mạc vừa quát, đưa tay một trưởng đánh ra. nhưng một chiêu này, lại không phải công hướng lâu thập nhất. mà là công hướng ninh tu phương hướng, đang xem hí ninh tu cấp t ố c rút đao ứng đối, chém ra một đao, t r ư ờ n g khí bị hắn tích thành hai nửa, nhưng dư ba vẫn là đem bốn phía thảo nguyên hoàn toàn vỡ nát, phương viên trăm trưởng bị san thành bình địa, ninh tu thân ảnh cũng bại lộ tại mấy người trước mặt, bách lý phong nhìn thấy hắn trong mắt sát ý cơ hồ đều muốn tràn ra tới, ninh tu, quả nhiên là ngươi, Minh Thập Tam hừ lạnh một tiếng. Hắn đã sớm phát giác được phủ cận có người đang âm thầm quan sát, vì phòng ngừa có người ngư ông đắc lợi. Lúc này mới xuất thủ. Lâu thập nhất nhìn thấy Minh Thập Tam phản ứng của hai người về sau. Hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía ninh tu. Lần đầu tiên liền chú ý tới trong tay đối phương u minh t r ạ m Hắn khẽ mỉm cười nói, vì hương đài này, xem ra ngươi cùng minh thập tam tựa hồ có khúc mắt, đã như vậy, kia không ngại cùng ta cùng một chỗ liên thủ như thế nào, ninh tu nghĩ nghĩ gật gật đầu có thể, ha ha hương đài sàng khoái, lâu thập nhất cười ha ha một tiếng, lập tức nắm tay bên trong đại k i ế m nhìn c h ầ m c h ầ m minh thập tam, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có giúp đỡ sao, minh thập tam ánh mắt lói lên một cái, Hắn đối phó lâu thập nhất không có lượng quá lớn nắm, mà bách lý phong bị ninh tu chém một tay, rõ ràng không phải là đối thủ, tiếp tục đánh xuống gây bất lợi cho hắn. Hắn quyết định thật nhanh đi, trực tiếp mang theo bách lý phong rời đi. bách lý phong có chút không cam lòng nhìn ninh tu một chút, bị chém đứt cánh tay vết thương ẩ m ẩ m làm đau, nhưng hắn không dám ngỗ nhịt minh thập tam ý tứ quay người đi theo rời đi. Ninh tu hai người cũng không có đi truy, vì huyên đ ệ kia ngươi có thể đem minh thập tam dọa chạy, năng lực không tầm thường a, không biết kêu cái gì. Lâu thập nhất tiến lên hiếu kỳ nói, tại hạ ninh tu, ninh tu, có nghe nói qua, tu la t ô n g gần nhất quật khởi tân tú, nghe nói ngươi tuy chỉ là nguyên hải, nhưng lại chém giết rất nhiều thông thần, ta vẫn luôn muốn nhận thức một chút. hôm nay cuối cùng là đạt được ước muốn. lâu thập nhất chắp tay cười nói đối ninh tu tựa hồ rất tôn sùng. dễ nói dễ nói các hạ là thánh địa chân truyền đ ệ t ử chắc hẳn cũng là nhân trung long phượng tại hạ không so được. ninh tu cũng chắp tay khách khí nói. hai người thương nhiệt g lẫn nhau thổi một phen. đón lấy. tại lâu thập nhất theo đề nghị. bọn hắn dự định kết bạn mà đi. Lâu thập nhất càng là lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay hỏa hồng sắc nguyên tinh. Cái này nguyên tinh ẩm chứa vô cùng nóng g i ự t khí tức. Sau khi xuất hiện, bốn phía không khí đều có chút vặn vẹo. Ninh tu hai mắt tỏa sáng cực phẩm hỏa nguyên tinh. không tệ, chính là vừa rồi minh thập tam muốn lấy được cực phẩm hỏa nguyên tinh. Hắn muốn dùng vật này làm mồi nhử. hấp dẫn h ỏ a kỳ lân xuất hiện. Chỉ tiếc. ta trước hắn một bước lấy được vật này, ninh huyên đệ, ngươi ta liên thủ bắt chia hỏa kỳ lân, đạt được chỗ tốt chia đều như thế nào, lâu thập nhất đề nghị, ninh tu gật gật đầu được, hai người tìm chỗ vắng vẻ vị trí, cất đặt tốt lắm phẩm hỏa nguyên tinh, bố trí tốt cảm bẫy, sau đó liền âm thầm ẩm giấu đi, hỏa kỳ lân chính là hỏa thuộc tính thủy thú, đối với hỏa nguyên tinh khí tức nhất định phi thường mẫn cảm, nhất định sẽ bị hấp dẫn tới. Lâu thập nhất nói, hai người đợi từ một nơi bí mật gần đó lẳng lặng chờ đợi, rất nhanh, một trận gì hưởng từ nơi không xa truyền đến, chỉ gặp một đầu toàn thân thiêu đốt lên hỏa d i ễ m cử sư hướng phía hỏa nguyên tinh phương hướng lao đi. hỏa sư, mà lại là có thể so với thần du cảnh hỏa sư, lâu thập nhất chinh hô một tiếng áo não nói chủ quan cái này h ỏ a sư mặc dù không bằng kỳ lân chân quý nhưng cũng là cực kỳ cường đại h ỏ a thuộc tính gì thú hơn nữa còn có thể so với thần du cảnh so h ỏ a kỳ lân càng trước một bước đã nhận ra h ỏ a nguyên tinh muốn phát động cảm ấy sao u v i n h quy quy mơ phát động đi nếu không cái này hỏa nguyên tinh liền muốn để cái này hỏa sư ăn. m à lại cái này hỏa sư mặc dù so ra kém hỏa kỳ lân. nhưng tốt xấu là thần du cảnh gì thú. huyết tinh giá trị cũng không ít. lâu thập nhất nhìn chằm chằm hỏa sư. ngay tại hỏa sư tới gần nguyên tinh thời điểm, hắn thôi động chân khí đánh vào mặt đất. lập tức, chỉ gặp bọn họ bố trí cảm bấy phát động. từng đầu từ thuần túi năng lượng ngưng tổ mà thành dây thừng từ mặt đất bắn ra trước mắt liền đem kia tới gần nguyên tinh hỏa sư cho c h ó i lại chặt chẽ vững vàng hỏa sư gầm t h é t bào hiếu không ngừng g i ã y rua lấy ninh huyên lên lâu thập nhất quát to ninh tu cũng không chậm một bước lướt đi đi vào hỏa sư trên không một đao mãnh nhưng tích dưới liền muốn đem cái này hỏa sư chém giết tại chỗ không phải là hỏa kỳ lân vậy liền không cần thiết giữ lại nhưng bỗng nhiên năng lượng dây thừng vỡ vụn hỏa sư trên người hung hãn chi khí bộc phát tránh thoát chói buộc nổi giận gầm lên một tiếng há mồm phun ra một cái cự đại hỏa cầu đánh tới hướng ninh tu ầm đao t í c h nổ súng cầu thế đi không chỉ chém về phía hỏa sư nhưng một đao này uy thế đã bị ngăn cản hơn phân nửa rơi trên người hỏa sư bị trên người đối phương một tầng hồng quang ngăn cản được, không cách nào t í c h nhập ra thịt nửa phần. Kia là hỏa sư d ị năng, nhưng thao túng hỏa d i ễ m hình thành phòng hộ, rống, hỏa sư gầm thép trong mắt lộ ra bảo ngược chi ý. nó một móng vuốt hướng ninh tu đầu vỗ tới, ninh tu trở tay một đao ngăn cản, ầm, lực lượng khổng lồ đem ninh tu đánh bay ra ngoài, ninh huyên ta đến giúp ngươi, lâu thập nhất lớn tiếng nói, hướng ninh tu phóng đi. m à lúc này, n ú i rừng bên trong nhảy lên ra một đầu cự mãng hướng phía hắn cắn xé mà đi. cái này cự mãng tựa hồ cũng là bị hỏa nguyên tinh hấp dẫn tới. Lâu thập nhất cùng cự mãng chiến đấu tại một khối. m à kia hỏa sư thì là tiếp tục hướng phía ninh tu phóng đi. đây là một đầu có thể so với thần du cảnh gì thú. thực lực cường đại không thua ninh tu ngày xưa gặp phải ba xà. cho dù hắn có ư u minh chạm nơi tay cũng là cẩn thận từng ly từng tí đánh mười mấy cái hiệp xuống tới hỏa sư bị hắn tích ra từng đạo vết máu mà hắn cũng không chịu nổi bị hỏa sư đánh chúng vào nhiều lần chân khí tiêu hao to lớn tại giết chết hỏa sư về sau chú đa hủy một chân trên đất cơm nắm đọc sách một bên khác lâu thập nhất cũng giết chết kia hỏa mãng Hắn nhìn xem hư n h ư ợ c ninh tu. Trong mắt gì sắc lói lên. Quan thầm nghĩ. Ninh huyên n g ư ờ i không sao chứ. thế nhưng là tại Hắn đến gần thời điểm lại là bỗng nhiên một kiếm t í c h hướng ninh tu. một kiếm này nhanh chóng mãnh vô cùng không lưu mảy may chỗ trống. đừng nói là hư n h ư ợ c ninh tu. cho dù là một cái thần du cảnh võ g i ả tại bất ngờ không đề phòng đối mặt một kiếm này cũng rất có thể sẽ bị trọng thương. nhưng ngay tại ninh tu sắp chúng chiêu thời điểm, đã thấy trên người hắn có b à n g bạc chân khí phun trào mà ra. La sát ruộng h i ệ n hiện, hiện. bảo hiếu âm thanh bên trong, u minh chạm đa h o a n g lướt ầm ầm ra. cùng lâu thập nhất đại kiếm hung hăng đụng vào một khối, ầm, một tiếng tiếng kim loại về sau, ninh tu, lâu thập nhất riêng phần mình đẩy lui. lâu thập nhất sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi trang. Ninh tu khó i miệng hơi vểnh ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tin ngươi chuyện ma ruột trên đường đi cùng ta xưng huyên gọi đệ là vì trong tay của ta u minh chạm đi còn có chia đều h ỏ a kỳ lân càng là chuyện ma ruột bên trong chuyện ma ruột h ỏ a kỳ lân chỉ là ấu niên kỳ muốn bồi dưỡng đến có thể để người trường sinh tình trạng không biết phải bao lâu chia đều cái ruột từ hắn cùng lâu thập nhất gặp mặt bắt đầu Hắn liền chú ý đến đối phương trước hết nhất chú ý tới chính là sau lưng mình u minh chạm. hơn nữa đối với phương thuyết chia đều hỏa kỳ lân. Hắn càng thấy đối phương khả năng lòng mang ý đồ xấu, còn có vừa rồi cảm m ấy đột nhiên mất đi hiệu lực, khiến cho hỏa sư tránh thoát trói buộc. nghĩ đến đây cũng là đối phương dở trò vượt. Hắn đã sớm biết kề bên này có hỏa sư, hỏa mãng. dùng hỏa nguyên tinh hấp dẫn cái này dì thú đến đây lại mượn dì thú chi lực đối phó mình cho dù g i ế t không được mình cũng có thể tiêu hao hết không ít thể lực thuận tiện hắn ra tay chỉ tiếc đối phương đoán sai ninh tu thực lực ninh tu muốn g i ế t hỏa sư căn bản không cần quá phí sức thương thế trên người còn có mệt nhọc đều là giả vờ chính là muốn làm cho đối phương xuất thủ tốt tốt không nghĩ tới ngươi c ư nhiên như thế cẩn thận, khó trách minh thập tam đều đối ngươi trong lòng còn có kiêng kỳ. nhưng vô luận như thế nào, trong tay ngươi đao ta chắc chắn phải có được. Hắn nhìn ra được u minh c h ả m bất phàm khả năng không thể so với trường sinh pháp khí trinh lịch. bảo vật như vậy đặt ở trước mặt, hắn há có thể không tâm động, g i ế t đã bị phát hiện, lâu thập nhất cũng không g i ả trên thân bộc phát ra lãnh k h ố c sát ý, trong tay đại kiếm chém về phía ninh tu, liệt hỏa bừng bừng, sát ý hừng hực, ninh tu u minh chạm nghênh đón tiếp lấy, vừa ra tay chính là u minh tu la đao pháp tưởng môn quan khai, oanh, một kích, phá vỡ liệt hỏa đao quang, đẩy lui lâu thập nhất, mà đối phương giật mình thời điểm, phản ứng lại là không chậm, một cố vô hình tinh thần chi lực bộc phát, trong h ư không tạo thành một đạo ngọn lửa. Phi tốc lướt về phía ninh tu, ninh tu chúng chiêu trong nháy mắt chỉ cảm thấy đại não muốn bị nhóm lửa. đây là một loại nào đó tinh thần bí thuật, nói cho cùng cũng chỉ là một cái nguyên hải cảnh thôi. lâu thập nhất k i n h thường nói, hắn tiếp tục hướng ninh tu lao đi, nhưng đến gần thời gian, tâm thần run lên. Cảm g i á c được một trận lớn lao uy hiếp trong nháy mắt lui nhanh chỉ gặp ở trước mặt hắn ninh tu lưới đao lấy cực nhanh tốc độ xẹt qua nếu là hắn vừa rồi tiếp tục đi tới chỉ sợ xét tại chỗ bị thương tinh thần bị thương tổn nhưng thân thể bản năng vẫn còn có thể tự động phản kích phát để ý trước cấp độ không phản ứng như vậy đã tiếp cận cực phát dấu ý không tệ Ninh Tu đang tiếp thủ Tu La công tổ sư ra đao đạo kinh nghiệm về sau. đối đao ý cùng võ học kết hợp liền càng phát thuần thuộc, có thể nói tiến triển cực nhanh. ý cùng võ học kết hợp cấp độ cũng tiếp cận cực phát dấu ý chi cảnh. nói như vậy chỉ có đỉnh tiêm thần du cảnh lại hoặc là thiên nhân cảnh mới có thể có hắn dạng này cảnh giới. khá lắm ngươi thật sự là quá nguy hiểm. lâu thập nhất không khỏi cảm khái nói. Hắn không dám tới gần quá ninh tu. Trong tay đại kiếm vung vầy, từng đảo hỏa diếm kiếm khí lấy cực nhanh tốc độ hướng ninh tu bao phủ tới. m à ninh tu lúc này cũng đã từ đối phương tinh thần một kích ảnh hưởng bên trong khôi phục lại. U minh chạm vung vầy thời điểm, thất tình đao pháp khốn ưu thành. đao khí đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem bốn phía hỏa diếm kiếm khí từng c á c h vỡ vụn. đón lấy, hắn thân ảnh lui nhanh mà ra. hướng kia cực phẩm hỏa nguyên tinh lao đi cái này nguyên tinh liền đa tả ngươi nằm mơ lâu thập nhất tự nhiên không nỡ cái này một khối cực phẩm hỏa nguyên tinh cái này không chỉ có là một kiện bảo vật càng là hắn dự định lấy ra làm mồi dụ bắt hỏa kỳ lân hắn thân ảnh lói lên sử dụng một loại vô cùng cao minh thân pháp giống như một đạo hỏa lưu tinh đúng là phát sau mà đến trước đuổi kịp ninh tu. Hắn một kiếm hướng ninh tu tích đi. mà ninh tu trở tay ngăn cản. nhưng ngay tại cái này khe hở. lâu thập nhất thân ảnh biến hóa vượt qua hắn. nắm lấy hỏa nguyên tinh. cái này hỏa nguyên tinh. minh thập tam đoạt không đi. ngươi cũng sống vậy. lâu thập nhất cười đ ắ c ý. ninh tu nghe vậy cũng nở nụ cười. ngươi xác định. nụ cười của hắn quá mức cổ quái. để lâu thập nhất sinh ra một tia bất an mà đón lấy hắn phát giác được bàn tay của mình truyền đến đau đớn một hồi đúng là bắt đầu tư thối kia hỏa nguyên tinh phía trên có độc lâu thập nhất dưới khiếp sợ theo bản năng đem nguyên tinh ném ra ngoài mà ninh tu cách không k h ẽ hấp đem nó nắm trong tay mày may không sợ phía trên độc ngươi nói ngươi đối ta sớm có nghe thấy nhưng hẳn phải biết ta đ ộ c khó lòng phòng bị ninh tu đem hỏa nguyên tinh ném vào không tinh lâu thập nhất sắc mặt biến hóa vận chuyển chân khí muốn áp chế độc tố nhưng độc này thật sự là quá mãnh liệt lâu thập nhất dùng hết một nửa chân khí cũng mới khó khăn lắm áp chế mà ninh tu hiển nhiên sẽ không cho hắn an tâm trừ độc cơ hội tay cầm u minh chạm nhanh chóng công bên trên tại c á c h này thời khắc nguy cơ lâu thập nhất ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn hóa trưởng làm đao đem bàn tay trái ngay tiếp theo một đoạn cánh tay cùng một chỗ chặt đứt chém dụng chúng đ ộ c địa phương về sau lâu thập nhất toàn thân chân khí bộc phát tóc đen bay phấp phới chân khí hóa thành hỏa d i ễ m mãnh liệt mà ra trên không trung huyến hóa ra một đầu dữ tợn hỏa d i ễ m cử long Bào hiếu bên trong, để thời khắc này lâu thập nhất phảng phất cũng hóa thành hỏa long. xích long chân công, ninh tu, ta muốn đem ngươi đốt thành cho tận, có bản lĩnh thử một lần, vô cùng đơn giản luyện c á c h võ không tám, chương hai trăm hai mươi hai thổ kỳ lân hiện thế. xích long chân công, cuồng bạo màu đỏ hỏa d i ễ m từ lâu thập nhất trên thân quét sạc mà ra, đây là chân khí tri hỏa. không tầm thường hỏa d i ễ m có thể so sánh, mà xích long chân công chính là một môn uy lực tuyệt luôn địa giai thượng phẩm công pháp, so la sát quyết còn phải cao hơn một cái cấp độ. Chân khí chi hỏa huyến hóa thành một đầu màu đỏ cử long tại lâu thập nhất quanh thân lượn vòng lấy, hiền hách uy áp, hướng ninh tu h i ề n é p mà đi. ngọn lửa này ngoại trừ chân khí chi uy bên ngoài càng bao trùm tinh thần uy áp. Ninh Tu cảm thụ được hỏa long chi uy, ánh mắt thoáng ngưng tụ, chân khí, tinh thần, hai loại sức mạnh giao hội cùng một chỗ, hoàn toàn chính xác không thể coi thường, thông thần cảnh trở xuống v õ g i ả chỉ sợ khi nhìn đến đầu này cử long thời điểm liền đã bị c h ấ n áp đến s u y ngốc, tại lâu thập nhất trước mặt căn b ả n không có sức phản kháng, nhưng Ninh Tu tinh thần lực không thể coi thường, ngược lại là có thể chống cự. liệt hỏa c h ả m lâu thập nhất tay cầm đại kiếm, thôi đồng xích long chân công, kia cuồng bảo hỏa long hội tụ tại mũi kiếm của hắn phía trên, hóa thành một đảo màu đỏ kiếm quang chém ra, chỗ khắp nơi không khí vặn vẹo, cỏ cây thành tro, giống như đem thiên địa vạn vật đốt thành tro bụi, nhưng ninh tu trong tay u minh trảm nở rộ bảo ngược sát khí, một đao chém xuống, g i ống như đem hết t h ả y t r u n g quanh kéo vào vô biên địa ngục, một tòa nguy nga r u ộ n môn quan tại lưới đao hạ chiếu rọi mà ra, lưới đao phá không chặt đức liệt hỏa, u minh đao khí thẳng hướng lâu thập nhất, u minh tu la đao pháp đột nhiên phát uy, khiến cho lâu thập nhất đồng lỗ cũng hơi co r ụ t lại, vì đó h ã i nhiên, đây là thiên giai võ học, thiên giai võ học, Võ học bên trong hiếm thấy nhất đáng ngưỡng mộ tồn tại. cho dù là ba đại thánh địa, thiên giai võ học số lượng cũng cực kỳ có hạn, mà lại có thể tu hành thành công, càng là lác đác không có mấy. t ỷ như hắn, tuy là phương trưởng thánh địa m ộ ư ơ i một chân truyền, có tiếp xúc đến thiên giai võ học cơ hội, nhưng tăng tham ngộ mấy năm cũng chưa từng học được, đối mặt chém tới đa khoang, Lâu thập nhất không dám khinh thường. Tay phải đại kiếm hoành ngăn tại trước mặt. trên thân kiếm hỏa d i ễ m b ộ c phát hình thành đ ả o đ ả o hỏa d i ễ m bích trướng, ầm, đao kiếm tiếp xúc tiếng vang qua đi bích trướng liên tiếp nổ tung. đao quang rơi vào trên thân kiếm nổ tung. kinh khủng cự lực khiến cho lâu thập nhất sắc mặt đại biến. cả người như bị một tòa núi lớn đụng vào bay rớt ra ngoài. nhưng ninh tu công kích lại là theo sát phía sau. âm binh quá cảnh, càng thêm thê lương dù quyệt chém ra một đao, đao khí hóa thành từng cách âm binh âm tướng, trong h ư không cầm đao kiếm trong tay, từ bốn phương tám hướng hướng phía lâu thập nhất bao phủ tới. phải biết, cho dù là bách lý phong dạng này thần du cảnh cường giả tại trước mặt ô minh tu la đao pháp lúc cũng bị thiệt lớn a, cho dù lâu thập nhất cũng có có thể so với bách lý phong thực lực. nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu, đối mặt u minh tu la đao pháp, một chút liền bị áp chế lại, hỏa long bay lên không, lâu thập nhất nổi dần gầm lên một tiếng, xích long chân công thôi động đến cực hạn, vô tận hỏa diếm từ trên người hắn quét sạch, hóa thành hỏa long xoay quanh bay múa, hỏa long cùng bốn phía âm binh đao khí liên tiếp va chạm, sau đó riêng phần mình nổ tung, nhưng ở âm binh về sau, càng âm trầm một đao đã bộc phát, vô tận sát khí tràn ngập giữa thiên địa, thây lương tiếng kêu rên, bên tai không dứt, bách p h n dạ hành, một đao kia từng chém bách lý phong một tay, mà lâu thập nhất đối mặt một đao kia, nội tâm cũng không nhìn được sinh ra sợ hãi, ngay tại cái này nguy cơ thời khắc, chỉ gặp ở trên người hắn, một đạo màu đỏ bích t r ư n g đột nhiên sáng lên, đ e m cái này cường thế một đao ngăn tại trước người. Kia là một kiện đỉnh tiêm tinh bảo. Luận thực lực, lâu thập nhất cùng bách lý phong không kém bao nhiêu. nhưng luận nội tình, thân là thánh địa chân truyền lâu thập nhất. trên thân thế nhưng là có không ít bảo mệnh bảo vật. đỉnh tiêm tinh bảo liền có mấy kiện. tinh bảo chi quang lập tức đến cực điểm một đao. mà lâu thập nhất cũng biết mình không phải là đối thủ của ninh tu. mặc dù không cam lòng nhưng giờ phút này cũng không có cách nào k h ẽ cắn môi quay người liền bỏ chạy mà đi ninh tu cười lạnh một tiếng cất bước ngự đao đuổi theo nhìn thấy sau lưng đuổi theo tới ninh tu lâu thập nhất đã mất vừa rồi loài kia kiệt ngạo bất tuần ngạo khí trong mắt mang theo nồng đậm không cam lòng cùng sợ hãi mắt thấy đối phương cách mình càng ngày càng gần Lâu thập nhất đột nhiên hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng. Ta chính là phương trưởng thánh địa chân truyền lâu thập nhất. Ai có thể vì ta ngăn cản ninh tu. Ta nhất định có thâm tạ. Thanh âm của Hắn vang áp hành vân quanh quẩn tại toàn bộ hòn đảo bên trên. m à tại hòn đảo bên trên tìm kiếm lấy hoa kỳ lân rất nhiều đám võ g i ả cũng đều chú ý tới một màn này. Hai mặt nhìn nhau, mang trên mặt kinh ngạc. tình huống như thế nào, do anh châu thánh địa chân truyền bị đuổi theo đánh, chập chập cái này ninh tu thực lực đã đạt đến loại trình độ này sao, quá khoa trương đi, muốn xuất thủ sao, ngươi là ninh tu đối thủ sao, cũng không phải muốn giết hắn, chỉ cần cản trở hắn là được, cứ như vậy liền có thể đạt được phương trưởng thánh địa chân truyền một cách nhân tình, thánh địa ăn tình cũng không phải ai có thể kiếm, có vỏ già mắt b u ộ tinh quang kích động mà đang đuổi rét lấy lâu thập nhất ninh tu cũng phát giác được những cái kia ánh mắt không có hào ý trong mắt mang theo lãnh ý trên thân sát khí phun ra ngoài hóa thành la sát ruột u minh chạm trong tay hắn tàn ra không có gì sánh kịp tính mịt tà ý hắn giờ phút này giống như một tôn tóc đen sát thần có loại người càn rét người phật càn rét phật khí thế khủng bố một chút muốn xuất thủ võ g i ả phát giác được khí tức của hắn về sau, đều là sắc mặt biến hóa, quyết tâm giao động, bước chân cũng biến thành trì trệ không tiến, hoàn toàn chính xác, phương trưởng thánh địa chân truyền ăn tình là khó được, nhưng nếu bởi vậy đắc tội ninh tu, cũng không phải một chuyện tốt, nhất là đối phương hiện tại như mặt trời ban c h ư a đuổi theo một cách thánh địa chân truyền đánh, Ma lại đối phương loại khí thế này, mình đi lên có thể sẽ chết. nghĩ đến c á c h này đám người nhao nhao dừng lại nhìn xem ninh tu vô cùng e r è g â y tờm, lâu thập nhất nhìn xem những cái kia bị c h ấ n n h í t đám võ giả nghiến răng nghiến lợi, một cái ninh tu đúng là đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. bất quá tại lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng đinh tai nhức ớt bào hiếu, chỉ gặp đại địa bắt đầu chấn động, mà ở trong dãy núi, một đầu h ỏ a kỳ lân vọt ra, càng khiến người ta để ý là h ỏ a kỳ lân sau lưng còn có mười cái võ giả, những người này đều rất không tầm thường. h ỏ a kỳ lân tại trước mặt bọn hắn, giống như hài đồng bất lực, ngắn ngủi mấy lần giao phong, cũng đã mình đầy thương tích. thế nhưng là, đột nhiên xuất hiện bào hiếu âm thanh truyền khắp hòn đảo, một cỗ làm thiên địa biến sắc uy áp lan tràn ra, đem trọn tòa đảo trong nháy mắt bao phủ. đại địa c h ấ n đồng bên trong một đầu dì thú phá đất mà lên. đây là một đầu cao tới vài chục trượng, khắp cả người thổ hoàng sắc dì thú. so với những cái kia đồng thì trên trăm trượng cường đại dì thú. cái này thổ hoàng sắc dì thú. thân hình bên trên cũng không chiếm c ư ớ c ưu thế, nhưng nó tán phát khí tức lại là khiến hòn đảo bên trên những cái kia mấy chục trên trăm trường khổng lồ dì thú tất cả đều nằm dạp trên mặt đất không dám động đậy trừ ngoài ra cái này dì thú cùng thổ kỳ lân vô cùng tương tự ngoại trừ nhan sắc không giống bên ngoài liền cả một cái phóng đại bản kỳ lân thổ kỳ lân có v õ giả nhìn thấy cái này dì thú sao không khỏi lên tiếng kinh hô kỳ lân có ngũ hành phân chia cùng h ỏ a kỳ lân khống h ỏ a năng lực khác biệt thổ kỳ lân trưởng khống đại địa chi lực, ninh tu liên tưởng đến h ỏ a kỳ lân đồn địa sự tình, trong lòng ẩ m g ẩ n có chỗ suy đoán, h ỏ a kỳ lân có thể đồn địa, chỉ sợ cũng c á c h này thổ kỳ lân thủ bút, mà h ỏ a kỳ lân thiên tân vạn khổ đi vào đảo này, chính là muốn tìm kiếm lấy thổ kỳ lân che chở, về mặt khí thế nhìn, thực lực của đối phương, khó mà dự đoán, Hắn chưa bao giờ thấy qua có so Thổ Kỳ Lân khí thế còn kinh khủng hơn gì thú. đối phương đứng ở nơi đó bất động, liền phảng phất cùng đại địa hóa làm một thể, trên thân t ả n ra vô cùng nặng nề, bàng bạc ý cảnh, phảng phất đây không phải một đầu d ì thú, mà là một mảnh sơn hà. Hắn tuyệt không phải c á c h này Thổ Kỳ Lân đối thủ. Ninh tu thầm nghĩ, hỏa kỳ lân nhìn thấy Thổ Kỳ Lân về sau. á n h mắt lộ ra nhân tính hóa kinh hì, lập tức xông tới, dùng đầu cọ sát đối phương gót chân, mà thổ kỳ lân cũng cúi đầu xuống c h ấ n an một chút bị hoảng sợ hỏa kỳ lân. đón lấy, nó ngẩng đầu nhìn về phía hòn đảo bên trên rất nhiều võ giả, có một cái băng lãnh giọng n ữ cấp tốt truyền ra. ta vốn không nguyện hiện thế, làm sao nhân loại các ngươi từng bước ép sát, muốn h ạ i ta tục hậu bối. vậy liền đừng trách ta không nể mặt mũi lời nói rơi chỉ gặp chấn động hòn đảo bên trên có cát bay đá chạy đại địa chấn động một đảo hào quang màu vàng đất từ hòn đảo bốn phía hướng lên trên không kéo dài tới tới nhĩ g nhĩ g lại lại phảng phất hóa thành một c á i c ử đại bình t r ư ớ n g ninh tu thấy cảnh này nói thầm một tiếng không ổ n cũng không đoái hoài tới giết lâu thập nhất thân ảnh lói lên ấp tốc hướng hòn đảo trên không rời đi nhưng lại gặp từng đầu phi cầm dì thú phô thiên cái địa ngăn tại trước mặt hắn ghê tởm lăn đi ninh tu vung ra u minh chạm đao mang phá không đem từng đầu phi hành dì thú chém xuống chẳng qua là khi hắn bay đến trên không thời điểm hết thầy đều đã không còn kịp rồi kia hào quang màu vàng đất đã xem cả hòn đảo nhỏ bao phủ một cái hình tròn bích trướng tựa như một cái cự bát móc ngược tại hòn đảo bên trên, ninh tu ánh mắt ngưng tụ, dùng hết toàn lực chém ra một đao, ầm, đao khí rơi vào bích trướng bên trên đã thấy bích trướng nổi lên vòng vòng gợn sóng, nhưng trừ cái đó ra đúng là lông tóc không tổn hao gì, thật kiên cố bích trướng, đảo này quy mô cực lớn, liền cùng tòa mô hình nhỏ đại lục, mà cái này thổ kỳ lân trong một ý nghĩ phong tỏa toàn đảo thực lực như vậy thật sự là không thể coi thường mà lại hắn chú ý tới thổ kỳ lân phong tỏa hòn đảo thời điểm linh khí trong thiên địa đều bị điều động loại tình huống này hắn không có nhớ lầm chỉ có thiên nhân mới có thể làm đến cái này thổ kỳ lân có thể so với thiên nhân cảnh giới cái này phiền toái Ninh Tu biết c á c h này thổ kỳ lân tuyệt đối sẽ không đơn thuần phong tỏa hòn đảo. đối phương chỉ sợ là muốn đối bọn hắn hạ thủ. quả nhiên, hòn đảo bên trong đột nhiên truyền ra từng đợt kêu d e n thanh âm. chỉ gặp đại lượng d ì thú từ núi rừng bên trong sông ra. hướng hòn đảo bên trong võ g i ả triển khai rết chóc. có thành bầy kết đội huyết biên bức. có đ a o thương bất nhập kim cương viên. có tốc độ nhanh như gió táp phong lang. s á t khí ngập trời hung thú cùng kỳ, còn có hình thể mấy trăm trượng, bụng sinh bốn chân xích lân hủy, tất cả đều là không dễ chọc gì thú. Bây giờ những n à y gì thú tại thổ kỳ lân h i ể u triệu nghiêng xuống dưới tổ mà ra, hòn đảo bên trên nhân loại lập tức lâm vào tuyệt cảnh, ninh tu một đao tích chết một đầu hướng mình vọt tới nhân diện bức, mà kia thổ kỳ lân tựa hồ là chú ý tới cái gì. nhìn thoáng qua ninh tu phương hướng, chuẩn xác mà nói là nhìn về phía trong tay hắn u minh c h ạ m Ninh tu đồng lỗ co rụt lại, không dám ở không trung lưu lại cấp t ố c trốn vào sơn lâm. Thổ kỳ lân còn muốn làm những gì, nhưng bên cạnh hỏa kỳ lân lại là hướng nó kêu lên hai tiếng. A, ngươi nói này nhân loại đã giúp ngươi. nhưng ta làm sao từ trên người hắn cảm nhận được một tia kỳ lân huyết khí tức đối phương thật không có tổn thương qua ngươi sao thổ kỳ lân nhìn xem họa kỳ lân ôn họa nói giống giống thì ra là thế từng cùng ngươi chiến đấu qua về sau lại đã giúp ngươi thật sự là kỳ diệu duyên phận đã như vậy vậy ta liền trước mặt kể hắn nhưng có thể hay không từ trong đảo gì thú trong đuổi rét sống sót liền xem bản thân Hắn, hòn đảo bên trong một chỗ sơn lâm, ninh tu hồi tưởng lại thổ kỳ lân vừa rồi cách nhìn kia không khỏi lòng có dư quý, thiên nhân chi lực không thể coi thường, lấy thực lực của Hắn bây giờ đối phó thần du có thể, đối phó thiên nhân cơ bản xem như đang tìm cách chết, lấy thổ kỳ lân thực lực, muốn giết mình, hiện tại cũng đã ở trước mặt ta, nhưng đối phương nhưng không có đuổi theo, là dự định để hòn đảo bên trong cái khác gì thú xuất thủ sao. Ninh tu âm thầm nghĩ tới. nhưng vô luận như thế nào chỉ cần thổ kỳ lân không tự mình xuất thủ. kia cái khác gì thú. hắn vẫn là có niềm tin rất lớn ứng phó. nhưng bây giờ mấu chốt nhất là muốn làm sao rời đi tòa hòn đảo này. hắn nhìn thoáng qua kia thổ hoàng sắc bích trướng, lông mi cau lại. cái này bích trướng không thể coi thường. điểm này không cần nghi ngờ. đây là thiên nhân cảnh kỳ lân bày ra. ngay cả u minh chảm đều không thể đem nó phá vỡ. ninh tu n ì non nói. đó là ngươi còn chưa hoàn toàn nắm giữ u minh chảm lực lượng. không phải. đừng nói phá vỡ cái này nho nhỏ bích trướng. chém giết thổ kỳ lân cũng không phải không có khả năng. c ở v ĩ công chúa thanh âm đột nhiên vang lên. Ninh Tu h a i mắt tỏa sáng công chúa nhưng có biện pháp. Bản công chúa hiện tại cùng c á c h này u minh chảm hóa làm một thể. nhưng u minh chảm như không người thao túng. có thể phát huy ra tới lực lượng cũng là có hạn. thực lực của ngươi còn chưa đủ mạnh. Bản công chúa tạm thời chưa có biện pháp phá vỡ c á c h này bích c h ư ớ n g nha, ninh tu có chút thất vọng. cửa v ĩ công chúa lại là tiếp tục nói. Mặc dù bản công chúa không phá được đạo này bích trướng, nhưng là cái này bích trướng cũng tồn tại không được bao lâu. vì sao, bởi vì thánh địa, cửa v ĩ công chúa nâng lên thánh địa lúc, ngứ khí đột nhiên có biến hóa, tựa hồ là đang khịt mũi coi thường, thánh địa những lão gia hỏa kia là sẽ không bỏ qua một đầu có thiên nhân cảnh thực lực kỳ lân, phải biết. cái này kỳ lân thể nội huyết tinh có rất lớn tỷ lệ để cho người ta trường sinh. những cái kia, nhất là những cái kia thiên nhân n g ũ suy bên trong lão gia hỏa há lại sẽ nhìn xem như thế một đầu kỳ lân mà t h ở ở đâu. ngươi cũng biết, đảo này bên trên thế nhưng là có hai cái thánh địa chân truyền. bọn hắn nhất định sẽ hồi bẩm thánh địa, lấy thiên nhân tốc độ, dù là ở xa hậu thổ. nhưng không cần mấy canh giờ thời gian liền sẽ đi tới ninh tu nghe xong mới chợt hiểu ra hiện tại hắn muốn làm chính là tận lực sống sót đợi đến thiên nhân đến đây đánh vỡ cái này bích trướng hắn liền bình yên rời đi nhưng trời không t o a lòng người tựa hồ là đã nhận ra ninh tu khí tức từng đầu dì thú từ bốn phương tám hướng gào thép mà tới trước mắt liền đem hắn vây chặt đến không lọt một giọt nước n i n h Tu lắc đầu cười một tiếng, xem ra muốn an ổn điểm là không được. Hắn cũng không yếu thế. U minh chạm nơi tay, â m chầm sát khí gào thét mà ra. đồng thời, một thanh tinh kim trường kiếm cũng bị hắn nắm ở trong tay. đao kiếm đều lấy ra. một trận chiến rất nhiều d ì thú. một phen giết chóc về sau, n i n h Tu đứng tại một đám thi thể bên trong, dự định rời đi. nhưng núi rừng bên trong truyền đến một trận d ì hưởng chỉ thấy một đoá to lớn từ liên đột ngột từ mặt đất mọc lên trong mắt của hắn d ì sắc lói lên bách lý phong chiêu thức vô cùng đơn giản luyện c â y võ không tám chương hai trăm hai mươi ba tam đại thiên nhân cảnh giao phong nhìn thấy kia đột ngột từ mặt đất mọc lên màu tím hoa sen ninh tu trong mắt khác thường sắc chợt lói lên ngay sau đó Hắn thân ảnh giống như một vòng điện quang biến mất tại nguyên chỗ, mà khi hắn khi xuất hiện lại đã đi tới hoa sen kia chỗ, n ú i rừng bên trong, tử liên giáo chủ b á c h lý phong đang cùng một đầu dì tay, c á c h này dì thú sinh ra bốn chân năm đuôi, toàn thân x í c hồng h phát ra kinh khủng sát khí, tranh thú, ninh tu nhận ra c á c h này dì thú, tranh thú, cùng cùng kỳ, chính là một loại hung thú, đối với nhân loại nhất là cừu t h ị lấy người vì ăn, thường xuyên quấy dối các đại nhân loại thành t h ị tại cùng cảnh giới dì thú bên trong có cực kỳ không tầm thường chiến l ự c mà trước mắt đầu dì thú này càng là một đầu thần du cảnh đỉnh tiêm dì thú, nó cùng bách lý phong giao thủ, song phương đánh túi bụi, tranh năm cái đuôi không ngừng vung vẩy, giống như lửa roi, bị nó rút chúng địa phương đều là nổ tung bách lý phong không cam lòng yếu thế trường kiếm trong tay huy động kiếm khí bay lên có đ ó a đ ó a t ử liên trong h ư không nở rộ không ngừng công hướng tranh t h ú song phương sung kích không ngừng tăng cường thời gian dần trôi qua tranh t h ú bị bách lý phong áp chế chặp đứt hai cái đuôi thực lực cũng bởi vậy tổn hao không ít hướng phía nơi xa nhanh chóng bỏ chạy. bách lý phong cầm kiếm quỳ một chân trên đất thở hồng hộc. thật là l ợ i h ạ i tranh thú à. không nghĩ tới đảo này ngoài trừ thổ kỳ lân bên ngoài còn có khủng bố như vậy gì thú. mà lại chỉ sợ c á c h này còn không phải toàn bộ. bách lý phong n ỉ non nói có chút tâm quý. phải nhanh lên một chút cùng thập tam công tử tổ hợp mới được. vừa rồi thổ kỳ lân xuất hiện. để hòn đảo bên trong rất nhiều gì t h ú đối bọn hắn phát khởi tập kích. bách lý phong cũng bởi vậy cùng thập tam công tử tách ra. Lấy hắn thực lực hôm nay, cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể tại đảo này bên trong sống sót. Nếu là gặp được kia thổ kỳ lân, càng cơ hội là hẳn phải chết. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới minh thập tam liên thủ mới có một chút hy vọng sống. nhưng ngay tại hắn dự định rời đi thời điểm, một thân ảnh đột nhiên từ phía sau hắn phi tốt lướt đi một đạo đến cực điểm đa quang công bằng hướng phía đầu của hắn chém tới một đạo kia khí thế hung hung để bách lý phong sau lưng phát lạnh ra đầu nổ tung không có chút gì do dự hắn trực tiếp vận dụng một kiện bảo mệnh tinh bảo lập tức một đạo thổ hoàng sắc bích t r ứ n g xuất hiện tại trước người hắn đa quang bị ngăn cản xuống tới nhưng bích chứng cũng bởi vì một kích này mà trực tiếp nổ tung kinh khủng lực trùng kích đem hắn cấp hiên phi ra bên ngoài hơn mười trượng bách lý phong nhìn về phía người tới đồng lỗ đột nhiên co r ụ t lại ninh tu không tệ xuất thủ chính là ninh tu hắn một mực tại bí mật quan sát chờ bách lý phong cùng kia tranh t h ú đấu c á c h lưỡng bài câu thương về sau hắn mới cấp tốc xuất thủ muốn đem đối phương tại chỗ chém giết Lần này, ngươi trốn không thoát, ninh tu cười lạnh nhìn xem bách lý phong. đối phương là tử liên giáo chủ, mà tử liên giáo hủy diệt có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là mình tạo thành. bách lý phong nhất định thời thời khắc khắc muốn giết hắn, mà có cơ hội, ninh tu tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua đối phương. hỗn t r ứ n g bách lý phong bị tức choáng, tử liên giáo bị diệt, mình trước đó không lâu lại bị đối phương chém một tay. hiện tại còn thừa dịp mình tinh b ị lực tan tình huống dưới. còn muốn đến đánh lén mình. cái này ninh tu là một điểm đường sống cũng không cho hắn lưu a. ta liều mạng với ngươi. bách lý phong đầu tiên là xuất ra một viên đan dược nuốt vào bụng. sau đó c ứ n g ếp thôi động thần du cảnh tinh thần lực. hóa thành một đạo tử liên hướng ninh tu vọt tới. tinh thần công ích rất khó trốn tránh, ninh tu chính giữa chiêu này, nhưng hắn nhưng không có nhận quá lớn ảnh hưởng, tăng thêm phát để ý trước cảnh giới, tại chúng chiêu trong nháy mắt đó, trong tay hắn u minh chạm đã hướng phía bách lý phong tích xuống dưới, một đao rơi xuống quyển môn quan khai, bá đạo â m trầm đao ý đem bốn phía phủ lên thành một mảnh u minh, bách lý phong cầm kiếm ngăn cản, nhưng lực lượng khổng lồ lại là khiến cho hắn phía dưới oanh một tiếng, trực tiếp l ó m xuống một cái hố to, mà đao khí tứ ngược, hóa thành âm binh quá cảnh, bách lý phong né tránh không kịp, trên thân nhiều hơn từng đạo vết đ a u không ngừng chảy máu. Ninh tu, một tiếng thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên, chỉ gặp tại ninh tu muốn thừa thắng sông lên thời điểm sau lưng hắn, một âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên, một đạo kim hoàng sắc trưởng khí hướng phía phía sau hắn trực tiếp vỗ tới ninh tu trở tay chém ra một đao bị đẩy lui hai bước dạng này trưởng khí a là ngươi ninh tu nhìn về phía người tới hai mắt khẽ hít một cái người tới lại là doanh châu thánh địa chân truyền đệ tử minh thập tam hắn đến cho bách lý phong một tia lòng tin sắc mặt hắn đại h i thập tam công tử nhanh giúp ta cùng một chỗ giết hắn. minh thập tam không có c ử tuyệt, bởi vì hắn đối với ninh tu sát ý cũng đã đạt đến cực cao tình trạng. cũng biết dựa vào bản thân lực lượng một người rất khó giết chết đối phương. minh thập tam bách lý phong hai người liên thủ một trái một phải công hướng ninh tu. mà đối mặt loại tình huống này, ninh tu tay trái lấy ra bát khổ kiếm. sử dụng đao kiếm hợp kích chi thuật đồng thời ứng phó hai đại cao thủ. U minh tu l à đao pháp bát khổ kiếm pháp cùng nhau thi triển. cái này hai bộ võ học mặc dù không giống thất tình bát khổ như vậy phù hợp, nhưng cùng nhau thi triển đi ra. ui lực cũng là không thể k h i n h thường. một phen giao thủ, ninh tu ngạnh xinh xinh gánh vác hai người mấy chục chiêu. cái này minh thập tam thực lực không thể so với bách lý phong trinh lịch. hai người liên thủ, tương đương với hai cái đỉnh tiêm thần du, muốn giết bọn hắn, cũng không dễ dàng, mà lại đảo này bên trong nguy cơ trùng trùng, cũng không thích hợp tiêu hao quá nhiều lực lượng, ninh tu ý niệm trong lòng lấp lóe, đón lấy, hắn hú dài một tiếng ô minh tu la đao pháp thức thứ ba, bách xuyển dạ hành, bách xuyển ra đao khí quét ngang bốn phía, tại cường đại đao uy phía dưới, dù cho là minh thập tam cũng bị đẩy lui ra mấy trưởng nhìn xem ninh tu vô cùng ngạc nhiên quả nhiên là thiên giai võ học hắn nghe bách lý phong nói qua môn võ học này suy đoán là thiên giai bây giờ tận mắt thấy rốt cuộc xác định không khỏi có chút kinh hãi trong mắt càng là toát ra một tia đố kỵ ta đều không có học được thiên giai võ học đâu m à liền tại minh thập tam bị đẩy lui về sau, ninh tu trong mắt lóe ra một vòng vu án q u a n g mang, toàn thân đao ý càng là một phát đến cực hạn, chỉ gặp hắn cả người trên thân tràn ngập màu đen khí tức, giống như từ trong địa ngục bước ra tới ma thần, mà h ắ c khí kia tràn ngập chỗ, cỏ cây bị một cố khí âm hàn đông ghét, mặt đất đều ngưng ghét ra một tầm thật mỏng băng xương, giờ khắc này Ninh Tu phương viên ba mươi trưởng, bị của hắn đao ý bao phủ, giống như hóa thành âm hàn địa ngục, mơ hồ còn có từng tiếng thây lương tiếng kêu rên vang, mà bách lý phong giờ phút này đang ở tại c á c h này ba mươi trưởng phương viên bên trong, hắn tóc gáy dừng đứng khắp cả người phát lạnh, nhân gian luyện ngục, Ninh Tu đảm mạc vừa quát, u minh tu la đao pháp cuối cùng một thức b ộ t phát, phương viên ba mươi trưởng đều bị hắn một đao này đao ý bao phủ, tạo thành một cái thuộc về hắn l í n h vực, mà tại l í n h vực này bên trong, bách lý phong khí tức bị hoàn toàn chế trụ, một thân thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy, chỉ gặp một đạo ánh đao màu đen chợt lói lên, một cách đầu lâu bay lên giữa không trung hóa thành huyết vụ nổ tung, bách lý phong kia mất đi đầu lâu thân thể trực tiếp p h i t một tiếng ngã trên mặt đất, b á c h lý phong vẫn lạc, mà giết chết bách lý phong ninh tô, khó miệng hơi vình, cũng không để ý đến minh thập tam, thi triển nhân gian luyện ngục về sau, chân khí của hắn trong nháy mắt bị tiêu hao một nửa, nếu là tiếp tục cùng minh thập tam chiến đấu xuống dưới, có khả năng ăn thiệt thòi, nếu là gặp lại cái gì gì thú kia liền càng không xong, thế là hắn cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy, nhưng minh thập tam nhìn xem mình tân thu một cái thần du cảnh tùy tùng cứ như vậy chết ở trước mặt mình. tâm tình của hắn có thể tưởng tượng được. Ninh tu, đối địch với ta, ta ngươi nhất định phải chết. hắn thi triển thân pháp, lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo. trong nháy mắt, minh thập tam đã đuổi hơn trăm dặm. luận tốc độ, hắn cùng ninh tu tương xứng, muốn đuổi kịp đối phương vốn là không dễ dàng. tăng thêm ninh tu cũng không phải tại một vị trốn, thỉnh thoảng dừng lại cùng hắn giao phong, đ ộ p d ư ợ c đao pháp tề x u ấ t để hắn chiếm không được nửa điểm tiện nghi, tăng thêm kia từ núi rừng bên trong thỉnh thoảng nhảy lên ra các loại dị thú, minh thập tam liền xem như muốn giết ninh tu, nhưng cũng biết, hy vọng xa vời, chờ, xem ra chỉ có thể chờ đợi chân truyền trưởng lão đến đây mới có thể giết hắn, Minh thập tam thầm nghĩ, tại biết đảo này có thổ kỳ lân thời điểm, hắn cũng đã đưa tin trở về cho doanh châu thánh địa, tin tưởng không được bao lâu liền sẽ phái người tới đây, mà phải biết, đây chính là một đầu thiên nhân cảnh giới thổ kỳ lân a. đối mặt d ạ n g này một đầu kỳ lân, thánh địa chí ít cũng sẽ phái ra một cái thiên nhân cảnh chân truyền trưởng lão, đến lúc đó đối phó ninh tu cũng chỉ là thuận tay sự tình. oanh oanh, ngay tại minh thập tam đối với ninh tu theo đuổi không bỏ thời điểm, chỉ gặp ở phía xa chân trời, tầng mây cuồn cuộn, một cố khí tức cường đại bỗng nhiên đi vào. nhìn kỹ, những người này trên thân đều mặc lồng lấy cầm bào, mà tại áo bào bên trên còn có kim sắc tường vân đồ án, tường vân bên trong có phượng hoàng hình ảnh, dạng này phục sức toàn bộ hậu thổ chỉ có một cái thế lực dám mặt như vậy. đó chính là doanh châu thánh địa, mà liền tại những người này bên trong, người cầm đầu khôn mặt tuấn lang, tóc mai điểm bạc, một bộ áo trắng, phiêu giật g i ố n g như tiên, mà trên người hắn khí tức cũng là người ở chỗ này ở trong kinh khủng nhất, linh khí bốn phía v ầ n quanh ở bên cạnh hắn như chúc tinh cùng nguyệt, theo hắn đi vào một cố thuộc về thiên nhân cảnh thiên địa uy áp bỗng nhiên bộc phát, hướng phía toàn bộ hòn đảo đập xuống, oanh, bao phủ hòn đảo bích t r ứ n g đột nhiên oanh minh một tiếng kịch liệt rung chuyển, là khuyên vân trưởng lão, minh thập tam khi nhìn đến người tới về sau không khỏi sắc mặt vui mừng, tại doanh châu thánh địa bên trong, thiên nhân số lượng cũng không coi là nhiều, phần lớn là chân truyền trưởng lão cấp bậc tồn tại, mà trong đó nổi danh nhất, thực lực mạnh nhất có ba vị, được xưng là doanh châu ba tôn người tới trương khuyên vân chính là ba tôn bên trong mây tôn À! cái này bích c h ứ n g cái này đều không có vỡ cái này thổ kỳ lân thực lực ngược lại để ta cảm thấy ngoài ý muốn mây tôn khẽ di một tiếng nói đón lấy hắn nhìn về phía hòn đảo trung tâm chỉ gặp tại một ngọn núi phía trên kia thổ kỳ lân ngẩng đầu nhìn về phía hắn một người một thú á n h mắt đối mặt trong nháy mắt gây nên bốn phía linh khí gào thép, thiên nhân cách không giao phong uy thế cũng hết sức kinh người. Mây tôn xuất thủ trước, một t r ư ờ n g rơi xuống, bốn phía linh khí lôi cuốn lấy tầng mây điên cuồng phun trào, hóa thành một con trên trăm t r ư ờ n g màu trắng c ử thủ từ trên trời giáng xuống, nương theo lấy lại một tiếng ngập trời tiếng vang, hòn đảo bên trên bích t r ứ n g xuất hiện từng đảo vết sách, t r u n g quanh đảo nước biển cuồn cuộn nhấc lên trận trận sóng lớn đã thấy thổ kỳ lân gầm nhẹ một tiếng trên người có hào quang màu vàng đất phóng lên tận trời toàn bộ hòn đảo linh khí bị điều động rót vào kia bích trướng bên trong sát na nguyên bản vỡ vụn bích trướng bị nhanh chóng chữa trị mây tôn thấy cảnh này ánh mắt lộ ra một vòng gì sắc tốt một đầu thổ kỳ lân thực lực này chỉ sợ tại thiên n h â n bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm. trong lòng của hắn vừa buồn vừa vui. vui chính là cái này kỳ lân thực lực càng cao, huyết tinh giá trị càng lớn hơn. lo chính là lấy thực lực của hắn khả năng không có lượng quá lớn nắm cầm xuống đối phương. ngay tại hắn suy tư lúc, từ một phương hướng khác bên trên, một cỗ không kém chút nào hắn thiên n h â n khí tức bộc phát, khuấy động tầng mây, bài vân phá lãng mà tới, chỉ gặp một thân ảnh giống như lưu tinh gào thét mà tới người tới tóc trắng phơ bên h ô n g buộc lấy một thanh trường kiếm màu trắng kiếm chưa ra khỏi vỏ liền cho người ta một loại m ư ờ i phần sắc bén khí tức phản phất nam t ử tóc trắng này bản thân chính là một thanh tuyệt thi thần kiếm a phương trưởng tứ đại thiên vương một trong kiếm thiên vương mây tôn nhìn xem người tới hơi ngoài ý muốn khẽ cười nói xem ra các ngươi phương trưởng thánh địa tin tức rất linh thông nhanh như vậy liền chạy đến ngươi cũng tới ta há có không đến lý lẽ đâu mà lại ngoại trừ ngươi ta bên ngoài bồng lai thánh địa người cũng nhanh đến đi kiếm thiên vương đạm mạc nói mây tôn suy tư một chút nói ngươi ta liên thủ t ố t chiến t ố t thắng tại bồng lai thánh địa người trước khi đến chia đều thổ kỳ lân như thế nào, có thể, kiếm thiên vương khẽ vuốt c ầ m hiện tại, hai nhà bọn họ thánh địa ai cũng không có nắm chắc độc chiếm thổ kỳ lân, cho nên chỉ có thể liên thủ, mà hai nhà phân, dù sao cũng tốt hơn ba nhà phân, kiếm thiên vương chậm rãi rút ra bên hung trường kiếm. trong chốc lát, một cỗ sắc bén m i n h mông kiếm khí g i ố n g như mãnh liệt dòng nước xiết, gào t hết mà ra. c h ư ớ n g mắt kiếm quang ở trên bầu trời chiếu giỏi, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. ông, hình như có một tiếng kiếm ngân vang ở trên bầu trời truyền ra. ngay sau đó, một đảo bạch sắc kiếm quang liền đã từ trên trời giáng xuống. tại kiếm quang đằng sau, còn có một đảo mênh mông trưởng khí, ầm vang bên trong liền rơi vào hòn đảo bích trướng phía trên, trực tiếp đem nó nổ vỡ nát. hòn đảo trung tâm thổ kỳ lân ánh mắt ngưng trọng. Hỏa kỳ lân tại bên cạnh của nó, run lẩy bẩy. Hai đại thiên nhân từ vỡ v ụ n bích trướng bên trong đi vào thổ kỳ lân trên không. Một kiếm ý tung hoành. xé sách trường không. Một khí tức mờ mịt. thâm bất khả chắc. Thổ kỳ lân gầm nhẹ một tiếng ánh mắt lộ ra kiên quyết chi ý. không đợi nhiều lời. Tam đại thiên nhân cường giả liền đã giao phong. v ẹ n v ẹ n là khí thế ở giữa va chạm liền tại nguyên chỗ nhấc lên một trận quét sạch mấy chục hơn trăm dặm phong bảo để hòn đảo bên trong tất cả võ g i ả đều nhìn mà phát khiếp ninh tu khi nhìn đến vỡ v ụ n thổ hoàng sắc bích trướng về sau thân ảnh lói lên nhanh chóng hướng phía nơi xa lao đi muốn rời đi trước nhưng đột nhiên hơn mười đảo kiếm khí đao quang sen lẫn thành một tấm võng lớn đúng là hướng phía hắn chạm mặt tới, để hắn tránh cũng không thể tránh. nguy cơ thời điểm hắn u minh chạm ra khỏi vỏ, chém ra từng đạo âm trầm đao khí, â m vội vàng không kịp chuẩn bị giao k í c h về sau, ninh tu rút lui mấy bước. chỉ gặp tại quanh người hắn đã vây quanh mười cái đỉnh tiêm cao thủ. mỗi một cái đều có thông thần thực lực, trong đó cầm đầu chính là minh thập tam. Hắn đúng là mang theo doanh châu thánh địa võ giả đến vây g i ế t hắn. Thật sự là đại trận chiến a. g i ế t minh thập tam không có nhiều lời lạnh lùng vừa quát để đám người đồng thủ, đám người nhao nhao thi triển ha o tổn tinh thần chi chiêu, đối mặt mười cái đỉnh tiêm thông thần ha o tổn tinh thần chi chiêu, cho dù là ninh tu cũng có chút ăn không tiêu, chúng chiêu thời điểm, đ ầ u càng phải nổ tung đồng dạng. mà những người còn lại thừa dịp c á c h này đứng không cường thế công tới ninh tu chỉ có thể bằng vào thân thể bản năng thôi đ ồ n g u minh tu la đao pháp một chiêu bách vườn dạ hành quét ngang mà ra v à chạm lẫn nhau thời điểm ninh tu nhìn không được thổ huyết bay ngược vài chục bước lập tức quay người hướng phía hòn đảo chỗ sâu cấp t ố c lao đi vô cùng đơn giản luyện c á c h võ không tám chương hai trăm hai mươi bốn lâm vào đáy biển đối mặt minh thập tam vây zit, ninh tu lựa chọn xâm nhập hòn đảo trung tâm. s o n g phương một đuổi một chạy ở trong quá trình này lẫn nhau giao thủ m ư ờ i mấy lần, chết đi cho ta. quát lạnh một tiếng, tại minh thập tam bên người một nửa bước thần du võ giả ngự kiếm mà ra, kiếm quang như hồng, thẳng đến ninh tu phía sau lưng, mà ninh tu phát giác được phía sau thế công trở tay chém ra một đao. đao kiếm tấn công riêng phần mình đẩy lui trong núi rừng bỗng nhiên có một đầu con dì thú tiếng sống truyền đến chỉ gặp không ít dì thú h a i mắt huyết hồng hướng phía đám người cắn xé mà tới trạng thái nhìn qua tựa hồ là lâm vào trong điên cuồng những này dì thú tựa hồ bị thứ gì ảnh hưởng tới các ngươi nhìn kia ninh tu tựa hồ không có bị dì thú n h ầ m vào đám người không hiểu nhưng tiếp lấy liền có v õ giả phát hiện mánh khóe, l à đ ộ c chúng ta chung quanh x e n lẫn một chút có thể dẫn tới dì thú cùng làm lâm vào cuồng loạn đ ộ c dược, mà kia ninh tu trên thân thì có thu t h ụ c dì thú dược vật, mặc dù phát hiện điểm này, nhưng mọi người nhưng không có biện pháp quá tốt, ngay trong bọn họ nhưng không có người an hiểu dược vật lý lẽ, chỉ có thể dùng man lực cường công, nhưng d ị thú số lượng thật sự là quá nhiều có loại rết chi không hết cảm giác hừ muốn dùng d ị thú đến đối với chúng ta hình thành cản trở m i n h tụ đùa n g h ị c h những này tiểu thông minh là không có ít lời gì minh thập tam hừ lạnh một tiếng chỉ gặp hắn lật tay ở giữa một thanh màu đen cổ cầm đã xuất hiện tại tay hắn năm ngón tay gầy cổ cầm oanh một tiếng chỉ gặp hùng vĩ sóng âm khuyết tán mà ra, từng đầu gì thú tại cái này sóng âm sung kích phía dưới, phát ra tiếng kêu thảm, đầu đúng là trực tiếp nổ tung, nhao nhao ngã xuống đất không có động tính, ninh tu nhìn thoáng qua ánh mắt ngưng tụ thiên ma cầm, cái kia thanh đàn, chính là ngày xưa t ử liên giáo tay phải bên trong trường sinh pháp khí, bây giờ tại minh thập tam trong tay phát huy ra uy lực đúng là càng thêm ghinh người, cung, tiếng đàn tái khởi. sóng âm phóng tới ninh tu, vô khổng bất nhập càng khiến người ta không chỗ tránh né. ninh tu u minh chạm tích ra, đem q u é tới t sóng âm tích tán, cùng lúc đó cũng cảm nhận được một cố sống như như bài sơn đ ả o hải c ử lực cuốn tới. hắn cấp tốc bước ra, mượn nhờ cố lực lượng này liên tiếp rời khỏi vài dặm. minh thập tam bọn người thì là tiếp tục theo đuổi không bỏ. thế nhưng là chờ bọn hắn dần dần xâm nhập hòn đảo thời điểm, trên thân dần dần cảm nhận được một cố kinh khủng tuyệt luôn uy áp, sự mạnh mẽ của áp lực này, thậm chí để bọn hắn cảm giác trên thân như gánh vác một tòa n ú i lớn, mỗi đi một bước đều muốn tiêu hao rất nhiều khí lực, là thiên nhân cảnh uy áp. nơi này đã là tam đại thiên nhân giao phong uy áp phạm vi. Nếu là chúng ta thâm nhập hơn nữa, chỉ sợ sẽ nhận thiên n h â n chi lực tác động đến. thiên n h â n chi lực không thể coi thường. cho dù là thần du cảnh giới bị thiên n h â n chi lực tác động đến cũng cực khả năng vẫn là nguyên lai、like、hắn đánh chính là c á c h này b ả n tính. muốn mượn thiên n h â n chi lực đến tránh né chúng ta truy sát. thế nhưng là, hắn có biện pháp nào tránh né thiên n h â n chi lực sao. xâm nhập dạng này hiểm địa chính hắn cũng là cửa tử nhất sinh đi đám người bị ninh tu cả gan làm loạn cho k i n h đến mà minh thập tam suy tư một phen về sau ánh mắt lộ ra một vòng kiên quyết tiếp tục đuổi người này bất tử tương lai tất thành họ lớn trong lòng những người còn lại có chút trần trờ nhưng vẫn là đuổi sát theo theo càng phát ra xâm nhập tam đại thiên nhân giao phong khu vực bọn hắn cảm nhận được uy áp cũng càng phát mãnh liệt tu vi hơi yếu càng là đầu đau muốn nứt thân thể gân cốt huyết nhục đều tại ông ông tác hưởng tim đập rộn lên thở dốc cũng càng phát ra dày đặc không được không thể không thể lại tiếp tục đuổi tiếp lại đuổi tiếp sợ có tính mệnh chi càng a một võ giả vội vàng nói với minh thập tam cùng lúc đó một đạo kiếm khí từ bên cạnh bọn họ quét tới, lực lượng bá đạo trực tiếp đem một ngọn núi cho trẻ thành hai nửa. lực lượng kia cho dù là thần du cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. đám người thấy tâm quý truy sát ninh tu suy nghĩ dần dần tiêu tan. đáng g ậ n minh thập tam nhìn xem ninh tu từ từ đi xa bóng lưng trong mắt mang theo không cam lòng. bên cạnh một v õ giả nói ra, thập tam công tử không cần sầu lo. người này xâm nhập tam đại thiên n h â n giao phong khu vực, chỉ sợ cũng cửu từ nhất sinh, không tệ, có lẽ không dùng đến chúng ta xuất thủ, hắn liền chết rồi. U, V, G, W, W, M tam đại thiên n h â n giao phong, hung hiểm có thể nghĩ, chớ nói chi là, mặc kệ là vân tôn hay là kiếm thiên vương, hay là thổ kỳ lân đều không phải là bình thường thiên n h â n cường giả, bọn hắn giao thủ, cho dù là đỉnh tiêm thần du cũng không dám tùy tiện tới gần, ninh tu quá khứ, c ử u tử nhất sinh đều là nhẹ, nhưng không thể tự tay giết hắn cuối cùng tiếc nuối, minh thập tam g ầ n sóng nói, mà lúc này, trên bầu trời, đang cùng thổ kỳ lân giao thủ hai đại thiên nhân lại là đánh lâu không xong, kiếm khí của bọn hắn trưởng khí đối đầu thổ kỳ lân đại địa chi lực khó chiếm thượng phong, tại tiếp tục như thế, chỉ sợ muốn đánh lên mấy ngày mấy đêm nhất định phải t ố t chiến t ố t thắng không phải chờ bồng lai thánh địa người đến lại phải cho bọn hắn kiếm một chém canh kiếm thiên vương lông mi cao lại mà thổ kỳ lân hướng hắn nổi giận gầm lên một tiếng vô số gai đất bắn ra kiếm thiên vương vung vẩy trường kiếm kiếm khí bắn ra càn quét gai đất vỡ vụn gai đất từ không trung rơi xuống giống như từng k h ỏ a thiên thạch núi rừng bên trong bị nện ra từng cái hố to. Ninh tu ở trong đó tránh trái tránh phải. Mười phần mạo hiểm. thiên nhân giao phong quả nhiên không hề tầm thường. Ninh tu nhìn xem bốn phía kia từng cái hố to nuốt xuống một chút nước bọt. Hắn quay người nhìn thoáng qua minh thập tam bọn người, không có đuổi theo. nơi đây quá mức nguy hiểm như là đã hất ra minh thập tam đám người, vậy liền nên rời đi trước đi. Ninh tu n ỉ non nói liền muốn rời đi nhưng trên bầu trời đột nhiên hạ xuống một cỗ lớn lao uy áp chỉ gặp vân tôn đứng lơ lường trên không vô cùng m i n h mông chân khí phun trào cùng phương viên mấy trăm dặm linh khí sinh ra mãnh liệt cổng minh đại lượng linh khí hướng phía hắn dũng mãnh lao tới từng đạo linh quang chiếu giỏi mà ra tôn lên hắn giống như thiên thần hắn muốn làm gì Ninh Tu trong lòng đột nhiên có một tia dự cảm không ổn. c á c h này thổ kỳ lân trường khống đại địa chi lực. lực lượng nơi phát ra đại địa. đã như vậy. vậy liền đem dưới chân mảnh này hòn đảo hủy. ta nhìn nó muốn từ nơi đó điều lấy đại địa chi lực cùng c h ú n g ta chống lại. vân tôn đạm mạc nói. hắn để ninh Tu đồng lỗ đột nhiên co rụt lại. hủy diệt hòn đảo. nói đùa cái gì. đảo này chi lớn. giống như một khối cỡ nhỏ đại lục, đường kính trí ít có vạn dặm, như thế lớn một khối địa phương, làm sao hủy diệt, tốt, kiếm thiên vương lại đối vân tôn đề nhị biểu thì đồng ý, khé vuốt cằm, ta đến ngăn chặn thổ kỳ lân, ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút, hắn cũng không hoài nghi vân tôn năng lực, mà phía dưới ninh tu cũng biết đối phương là thật khả năng làm được, thế là dự định cấp tốc rời đi, thế nhưng là vân tôn trên người vi áp càng phát ra cường đại bao phủ phương viên mấy trăm dặm ninh tu bị vi áp bao trùm có thể nói là nửa bước khó đi l â y tờm cái này thật sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại thế mà mình đi vào tuyệt cảnh ninh tu không khỏi cười khổ một tiếng vốn muốn mượn trợ thiên nhân chi huy bước lui minh thập tam bọn người mà trên thực tế hắn cũng đích thật là làm được nhưng làm sao, cái này thiên nhân chi quy so với hắn nghĩ còn muốn khoa trương, đúng là một lời không hợp liền muốn đem hòn đảo hủy diệt, mà hắn thân ở trung tâm nhất, đối mặt kia cố lực lượng kinh thiên đồng địa, hắn cơ hồ không có lực lượng chống lại, thiên nhân khoanh tay, vân tôn đ ả m mạc vừa quát, trên người chân khí bộc phát đến cực hạn, kết hợp mấy trăm dặm kinh khủng linh khí, dẫn động cửa thiên vân khí trên không trung hóa thành một con to lớn bàn tay lớn màu trắng chậm rãi từ trên trời giáng xuống đánh về phía hòn đảo một kích này uy thế chi khủng bố để vô số v õ giả sắc mặt đại biến nhao nhao ngự không mà lên hướng phía bên ngoài phóng đi sợ bị dư ba tác động đến oanh c ự trưởng cùng hòn đảo oanh kích trong nháy mắt bão cát đi thạch sơn băng địa liệt, một tiếng vang thật lớn qua đi, mặt đất trực tiếp lóm kế tiếp to lớn cái hố, mà thuận cái hố bốn phía, từng đạo vết sách nhanh chóng lan tràn ra ngoài. cùng lúc đó, một trưởng này nhấc lên dư ba giống như không ngừng không nhỉ hủy diệt như cơn lúc, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, chỗ đến hết thảy đều bị vỡ nát, cỏ cây, núi đá chạy trốn không kịp gì, gì thú, Hết thầy tất cả đều hóa thành bột mịn. Ninh tu thân tất bột tu cả đều miệng. Ở cái c Chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có lực h thấy này trong nay từng lượng dư âm. k này h khủng cuốn tới. Thân thể đều không bị khống chế cách cuốn đang run n đều tới. Tại bị dậy. thiên nhân chi lực trước mặt dù cho là hắn cũng hơi có vẻ không có ý nghĩa nhưng hắn cũng không từ bỏ c h ố n g lại chỉ gặp hắn dùng hết toàn lực u minh chạm hướng phía trước chém tới oanh đao khí mãnh liệt mà ra cùng thiên nhân c h i lực đến cực điểm va chạm, đã thấy đao khí liên tiếp tan giã, nguy cơ lúc, ninh tu một hơi lấy ra vài kiện phòng ngự tinh bảo, càng là thi triển kim thân quyết, chống cự cố này mãnh liệt mà đến bành chứng c ử lực, phanh phanh phanh, liên tiếp mấy tiếng nổ vang, phòng ngự tinh bảo vỡ vụn, còn sót lại thiên nhân c h i lực chính diện oanh ở trên người hắn, đánh cho hắn kim thân quyết ông ông tác hưởng, gân cốt trong nháy mắt nổ tung, thổ huyết không thôi, ngay tại hắn bay rước ra ngoài trong nháy mắt, bỗng nhiên phát giác sau lưng có một đạo đàn sóng đánh thẳng tới, lại là minh thập tam ở phía xa bỏ đá xuống giếng, ninh tu trở tay chém ra một đao, cùng sóng âm sung kích trong nháy mắt, lực lượng khổng lồ chấn động đến cánh tay hắn run lên, U minh chảm nhìn không được rời khỏi tay, mà thiên nhân chi lực đợt thứ hai dư ba đã khuyết tán đi vào, đã mất đi u minh chảm ninh tu k h ẽ quát một tiếng, đao kiếm đều lấy ra, thể nội khí huyết, chân khí toàn bộ b ộ c phát, vận chuyển tới cực hạn, thất tình bát khổ, bắn ra, cực đoan giao h ộ i ninh tu lại lần nữa bị thương nện ở một mặt trên vách núi đá, hắn giờ phút này, thương thế sự nghiêm trọng là trước nay chưa từng có. Gân cốt. nội tạng tất cả đều nhận lấy trọng thương. cơ hồ là thoi thóp. Hắn dùng hết khí lực, muốn lấy ra chữa thương đan dược ăn vào. đã thấy tại thiên nhân chi lực trùng kích vào. cả hòn đảo nhỏ đã là phá thành mảnh nhỏ. mà Hắn vị trí vách núi cũng ấm vang sụp đổ. khối lớn đá vụn từ trên đỉnh đầu Hắn rơi xuống. liên tiếp nện ở trên thân. để thương thế của Hắn tiến một bước tăng thêm, thật là xui xẻo, n i n h Tu nhìn không được bi thiết một tiếng ý thức ngất đi, mà hòn đảo sụp đổ vẫn còn tiếp tục, thiên nhân xúc thế một kích, uy lực chi khủng bố, không gì sánh kịp, khiến cho hòn đảo chia năm xẻ b ả y đại lượng nước biển rót ngược vào, để hòn đảo dần dần chìm vào đại dương mênh mông, n i n h Tu vị trí cũng theo đó đắm chìm, trên bầu trời, minh thập tam nhìn xem trước bị thiên nhân chi lực trọng thương, lại bị mình đánh lén, sau đó lại bị đá vụn vùi lấp chìm vào đáy biển ninh tu, trên mặt tươi cười, ha ha ha, rốt cuộc giết hắn. hắn cũng không tin tưởng đều như vậy c á c h này ninh tu còn có thể sống, không chỉ có là hắn, có chút võ giả cũng chú ý tới ninh tu tình huống. dù sao tại tam đại thiên nhân cường giả giao phong trung tâm nhất cũng chỉ có hắn nghĩ không làm người khác chú ý cũng khó khăn đương nhiên bọn hắn cũng nhìn thấy ninh tu chìm vào đáy biển một màn loại tình huống này cơ hồ hẳn phải chết cơ hồ có thể đi rơi mất hắn xác định vững chắc chết đến mức không thể chết thêm đáng tiếc trẻ tuổi như vậy một cách thiên kiêu đợi một thời gian đối phương khẳng định là một cách thiên nhân cứ thế mà chết đi, ai bảo hắn đắc tội thánh địa đâu, đám người không tiếp tục để ý ninh tu đem lực chú ý thả lại tam đại thiên nhân chi chiến, hòn đảo trên không, thổ kỳ lân đã mất đi hòn đảo đại địa chi lực gia trì, chiến lực yếu đi rất nhiều, đối mặt hai tôn đỉnh tiêm thiên nhân vây xết, không phải là đối thủ, rất nhanh chính là mình đầy thương tích máu me đầm địa, tại cách đó không xa, Hỏa Kỳ Lân nhìn xem t h ủ thương Thổ Kỳ Lân không khỏi nức nở vô cùng bi thương. Minh Thập Tam nhìn thấy cái này, không khỏi ánh mắt lói lên. cái này Thổ Kỳ Lân rõ ràng là vì che chở cái này Hỏa Kỳ Lân mới phát hiện thế. đa á dạng này. vậy c h ú n g ta nhằm vào cái này Hỏa Kỳ Lân, nhất định sẽ làm cho Thổ Kỳ Lân phân tâm. g i a tốt hắn lạc bại. công tử nói rất có đạo lý. tại minh thập tam chỉ t h ị dưới những người còn lại hướng phía h ỏ a kỳ lân công tới mà nhỏ yếu h ỏ a kỳ lân căn bản không phải những người này đối thủ rất nhanh liền bị đánh đến mình đầy thương tích nằm dạp trên mặt đất lần này có thổ kỳ lân bọn hắn đương nhiên sẽ không lại đối h ỏ a kỳ lân quá mức lưu tình dù sao huyết tinh từ trên thân thổ kỳ lân lấy liền tốt về phần hỏa kỳ lân có thể bắt trở về liền bắt về không thể cũng không quan trọng rống nhìn thấy mình hậu bối bị như thế xếp hại thổ kỳ lân gầm thép không thôi mà m i n h thập tam một cước giấm tại hỏa kỳ lân trên đầu nhìn phía xa thổ kỳ lân cao giọng nói ra thổ kỳ lân nhanh lên đầu hàng dạng này ta liền lưu c á c h này hỏa kỳ lân một m ạ n g bằng không ta để nó sống không bằng chết nói xong hắn một kiếm chém vào h ỏ a kỳ lân trên chân đưa nó g â n chân đánh gãy rống h ỏ a kỳ lân phát ra thê lương tiếng sống thổ kỳ lân muốn xông đi lên c ứ u viện nhưng lại bị hai cái thiên nhân liên thủ đánh chúng thân thể lúc này thổ huyết bay ra ngoài đập vỡ mấy ngọn núi vân tôn kiếm thiên vương thừa cơ lại truy các loại thế công đánh cho thổ kỳ lân liên tục bại lui mình đầy thương tích rất nhanh kỳ lân huyết nhuộm đỏ mặt đất không ai bị nổi thổ kỳ lân bị đánh nằm r ạ c trên mặt đất thoi thóp nó nhìn phía xa hỏa kỳ lân trên thân mang theo vẻ không cam lòng nhìn nhìn lại tới gần vân tôn kiếm thiên vương thổ kỳ lân tựa hồ là làm ra quyết định gì bào hiếu một tiếng thân thể nở rộ hào quang màu vàng đất tiếp lấy một đạo kỳ lân huyến ảnh cấp tốc chui vào mặt đất hướng thổ kỳ lân lao đi, mà hỏa kỳ lân tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, bào hiếu một tiếng, trên thân thiêu đốt lên vô tận hỏa d i ễ m oanh một tiếng, thân thể trực tiếp nổ tung, hỏa d i ễ m q u é b sạch, hỏa kỳ lân nhục thân tiêu vong thời điểm, lại là có một đảo hỏa hồng lưu quang bay lượn mà ra, mà tại mặt đất, thổ kỳ lân huyến ảnh phá đất mà lên, Mang theo cái kia đảo hồng quang lấy cực nhanh tốc độ cấp tốc rời đi. thế mà thiêu đốt từ thân chân hồn. chỉ vì bảo hộ hỏa kỳ lân chân hồn. cái này thổ kỳ lân thật đúng là cái tốt trưởng bối. vân tôn tán thán nói. tốt trước chia cắt thổ kỳ lân đi. hai người đi đến thổ kỳ lân thân thể trước mặt. bắt đầu giải đào. lấy ra bên trong huyết tinh. dù cho là bọn hắn. giờ phút này cũng không nhìn được vui vẻ ra mặt, lấy xong huyết tinh, liền muốn chuẩn bị chia, vân tôn, kiếm thiên vương hai người đề phòng lẫn nhau, cũng không nguyện ý làm cho đối phương chiếm tiện nghi, vô cùng đơn giản luyện cái võ không tám, chương hai trăm hai mươi lăm thổ kỳ lân quyết định, vỡ v ụ n hòn đảo thất linh bát lạc tàn mát trên mặt biển, thiên nhân giao phong sinh ra khí tức còn tràn ngập trong không khí, Kiếm khí trưởng khí đại địa chi lực tràn ngập, dũng đ ồ n g vô cùng nồng đầm uy á p mà tại một cái hòn đảo mảnh vụn bên trên, vân tôn, kiếm thiên vương hai cái thiên nhân giờ phút này ngay tại giải đảo thổ kỳ lân thân thể, lấy ra bên trong huyết tinh, hết thầy bày viên, mỗi một k h ỏ a đều to như nắm đấm tràn ngập mỹ lệ huyết quang, mọi người thấy kia huyết tinh, hai mắt tràn ngập màu nhiệt huyết, Mặc dù kỳ lân huyết tinh không phải nhất định có thể làm cho người trường sinh, có cái tỷ lệ vấn đề, nhưng cũng tuyệt đối là kéo dài tuổi thọ tuyệt thế bảo vật a, có cái này huyết tinh, mấy v ị các lão liền có thể thoát khỏi thiên nhân ngũ suy gông cùng xiềng xích, cho dù không thể đi vào cảnh giới trường sinh, nhưng cũng có thể khôi phục đỉnh phong thực lực, vân tôn thầm nghĩ, thánh địa lịch sử lâu đời, ngoại trừ bên ngoài thiên n h â n số lượng bên ngoài còn có một số bởi vì thiên n h â n ngũ suy tiến vào d à i yếu giai đoạn thiên n h â n những này thiên n h â n bởi vì t h ủ thọ nguyên ảnh hưởng không thể tùy tiện ra tay chỉ có thể làm làm là thời khắc nguy cơ một đảo bảo hộ nhưng nếu có những này huyết tinh những này thiên n h â n liền có thể kéo dài thọ nguyên khôi phục đỉnh phong chiến l ự c Thánh địa đem thêm ra mấy cái cường đại thiên nhân nội tình tăng nhiều bảy viên huyết tinh cái này có t u y ể n kiếm thiên vương g ầ n sóng nói hai cái thánh địa bảy viên huyết tinh thêm ra tới một viên làm sao chia một người một nửa vân tôn hóa trưởng làm đao tích tại huyết tinh phía trên đã thấy cái này huyết tinh cứng còi vô cùng chiêu này đao rơi vào phía trên đúng là lông tóc không tổn hao gì cái này huyết tinh chính là kỳ lân khí huyết chỗ tinh hoa. không phải phàm tục thủ đoạn có thể tách ra. nếu không có thủ pháp đặc biệt h o ặ c thần binh lời khí, trong thời gian ngắn muốn đem tách ra cũng không dễ dàng. kiếm thiên vương gợn sóng nói trường kiếm trong tay tích ra. âm vang một tiếng kia huyết tinh chỉ là xuất hiện một đạo bạc h ngấn. đã như vậy cái này thêm ra tới một viên không bằng cho ta bồng lai thánh địa như thế nào. Nương theo lấy một tiếng cười khẽ, một cái lão già tóc trắng đi vào trước mặt mọi người. Lão già tay trụ quải trưởng, một mặt hiền lành chi ý. nhưng vân tôn kiếm thiên vương lại là đồng lỗ đột nhiên co g i ụ t lại, vô cùng ngưng trọng. Bồng lai song thánh một trong càn thánh nhân. ba đại thánh địa đều có thiên nhân tỏa c h ấ n mà trong thánh địa mạnh nhất thiên nhân lại riêng phần mình có s ư n g hào. Bồng lai thánh địa song thánh, Doanh châu thánh địa ba tôn, phương trưởng thánh địa tứ thiên vương, mà trong đó, bồng lai s o n g thánh thực lực ẩm ẩm tại ba tôn tứ thiên vương phía trên. Tỷ như càn thánh nhân, vân tôn cảm thấy muốn cùng kiếm thiên vương liên thủ mới có thể chống lại. hơn nữa còn vèn vèn chống lại, muốn lấy thắng, khó. ngươi bồng lai thánh địa tới chậm, cũng không có làm gì liền muốn được không một viên huyết tinh. trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. kiếm thiên vương cười lạnh nói kiếm thiên vương nói quá lời ta đây chính là đang vì hai vị làm lựa chọn dù sao hai vị không biết làm sao phân phối cái này thêm ra tới một viên huyết tinh nếu là bởi vậy đánh nhau càng là sẽ làm bị thương hòa khí không bằng cho ta nha càn thánh nhân cười ha ha một tiếng đám người khói miệng co giật một chút bọn hắn kém chút liền bị cái này càn thánh nhân hiền lành bề ngoài cho lừa gạt. đây rõ ràng chính là một cái mặt dày vô s ỉ lão gia hỏa a. vân tôn nghe xong càn thánh nhân không khỏi lâm vào rơi vào trầm tư. hoàn toàn chính xác, cái này thêm ra tới một viên huyết tinh đích thật là khó mà phân phối. bất luận là cho ai bọn hắn đều không phục. nhưng nếu là bởi vậy đánh nhau. có thể sẽ bị càn thánh nhân có thể thừa dịp cơ hội, thậm chí bị đối phương một hơi chiếm tất cả huyết tinh. m à lại, lấy bọn hắn đối với càn thánh nhân cái này già không xấu hổ nhận biết, bọn hắn nếu là không cho, đối phương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. g â y tởm không nghĩ tới bồng lai thánh địa thế mà phái tới như thế một cái già không xấu hổ cái này phiền toái. vân tôn nội tâm có chút biệt khuất. Bọn hắn vừa cùng thổ kỳ lân đại chiến qua là không còn khí lực lại đối phó đối phương. Hắn cùng kiếm thiên vương truyền âm thương thảo một phen. Cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem cái này thêm ra tới huyết tinh cho đối phương. Càn thánh nhân thấy thế cười ha ha nói đa tả hai vị khang khái. Hừ, kiếm thiên vương hừ lạnh một tiếng. sẽ không tiếp tục cùng cái này càn thánh nhân nhiều lời. dẫn người quay người rời đi. nhưng kiểm kê nhân số lúc, hắn lại phát hiện thiếu một người, lâu thập nhất đâu, trường lão ta ở chỗ này, lâu thập nhất từ một chỗ vỡ vụn núi rừng bên trong đi ra, nhưng kiếm thiên vương lại chú ý tới tay trái của hắn bàn tay không cánh mà bay, hắn lông mi c a o lại, ai tổn thương ngươi, ninh tu, hắn đem cùng ninh tu tao ngộ sự tình nói đơn giản một lần, bên cạnh minh thập tam tải cười trên nỗi đau của người khác, lâu thập nhất, ngươi đây là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a, thật là sống nên, ngươi, tốt cái này ninh tu hiện tại nơi nào, kiếm thiên vương hỏi có chút hiếu kỳ, không nghĩ tới ngoài trừ ba đại thánh địa bên ngoài thế mà còn có bực này cao thủ trẻ tuổi, hắn đã chết, minh thập tam ở bên cạnh nói, ninh tu bị thiên nhân chi lực trọng thương, Rơi vào đáy biển, việc này rất nhiều người đều thấy được. đối với cái chết của hắn vong, tất cả mọi người không có gì nhì. như như thế còn không chết, vậy đối phương liền thật không phải là người. chết rồi, thật sự là đáng tiếc. như thật có như thế thiên kiêu, ta nhất định phải đem nó mang về bồng lai thánh địa. h ả o h ả o bồi dưỡng, càn thánh nhân ở bên cạnh tiếc t h ầ n nói. đi đáy biển tìm xem nhìn có lẽ còn có thể mò được thi thể của hắn kiếm thiên vương hừ lạnh nói lập tức dẫn người ngự không rời đi càn thánh nhân sau này còn gặp lại vân tôn hướng càn thánh nhân có chút chắp tay lập tức cũng rời đi càn thánh nhân nhìn xem trong tay huyết tinh lại nghĩ tới vân tôn kiếm thiên vương riêng phần mình mang đi ba viên huyết tinh có chút ào não tới c h ậ m một bước để kia hai tên ra hỏa chiếm đầu to lúc này đi không tốt cùng thánh chủ bàn giao a hắn thân ảnh lói lên cũng biến mất tại nguyên chỗ về phần ninh tu hắn cũng không có đi để ý tới ngược lại là có một ít người thật đi đáy biển vứt một hồi nhưng lại không có nửa phần thu hoạch biển cả bao la trời mới biết ninh tu thi thể bay tới đi đâu rồi đáng tiếc thế hệ này thiên kiêu cứ như vậy nói không có liền không có có người t i ế c thận nói tiếp tục v ứ t ta cũng không tin tìm, tìm không thấy không tệ như thế một cách thiên kiêu hẳn là hậu táng mới đúng có người nói nhưng mọi người thì thật đều lòng giả biết rõ v ứ t ninh tu thi thể kia là giả v ứ t trên người đối phương bảo vật mới là thật dù sao ninh tu một cái nguyên h ả i lại có thể nhẹ nhõm chém giết thông thần thực lực không thể coi thường trên người hắn nhất định có bí mật không nói những cái khác, v ẹ n v ẹ n là u minh chảm chính là một kiện không thể coi thường trọng bảo. đáng tiếc, tùy ý mọi người tại phủ cận hải vực tìm một ngày một đêm cũng không có chút nào manh mối. đối mặt biển rộng mênh mông, đám người cuối cùng vẫn từ bỏ. kỳ lân sự tình tạm thời có một kết thúc, mà ninh tu bỏ mình tin tức cũng truyền về tu la t ô n g trong lúc nhất thời cử t ô n g ai điếu, Trời cao đố kỳ anh tài, trời cao đố kỳ anh tài a. Tu la tôn chủ ngửa mặt lên trời thở dài, mặt mũi tràn đầy bi thương. Tông chủ ta đi phương trượng thánh địa tìm bọn hắn muốn cái công đạo. Tử vân hoa giận không kềm được. công đạo, ngươi nắm đấm đủ cứng sao. Tu la tôn chủ cười lạnh một tiếng. thánh địa trong tùy tiện ra một cái thiên nhân đều không phải là chúng ta có thể tùy tiện đối phó. vậy c h ú n g ta cứ tính như vậy sao, ninh tu hắn nhưng là vì ta tu la tôn lập xuống vô số công lao h ắ n mã người a, t ử vân hoa không phấn nói, ta sẽ trước bế quan, tranh thủ sớm ngày đột phá thiên n h â n chỉ có dạng này mới có đứng ở thánh địa trước mặt, cùng bọn hắn đối thoại tư cách, tu la tôn chủ nói, tu la tôn ngoại môn, vân lão, đoan một đại sư, vương đại sư ba người đang nghe ninh tu tin chết sau cũng không nhìn được rơi vào trầm mặt đoan một đại sư sờ lấy vết sẹo trên mặt nói ta nhớ được hắn nhưng là nói qua muốn giúp chúng ta khôi phục làm sao lại như vậy chết đâu thế sự vô thường a tu Tù la tôn hạch tâm thứ ba phong tuyết bất nhiễm đang nghe ninh tu tin chết tin tức về sau đầu tiên là xứng sờ sau đó yên lặng quay người Kế vô hạ ở bên cạnh có chút bận tâm. Sư muội. Sư tỉ yên tâm. Ta sẽ không vẫn xa suốt tinh thần thương tâm xuống dưới. Ta tin tưởng a tu hắn nhất định người hiền tự có thiên tướng. lui một vạn bước nói. Hắn mà chết. Ta cũng phải nỗ lực tu hành. tranh thủ sớm một ngày giết tới thánh địa. báo thù cho hắn. tuyết bất nhiễm gợn sóng nói. trên thân chân khí một trận phun trào. mười bảy đầu võ mạch tại trong cơ thể nàng chiếu sáng dạng dỡ. Tu vi rõ ràng là nguyên hải ba mươi ba trọng. loại này nguyên hải tu vi. mặc kệ là đặc ở tu la t ô n g vẫn là toàn bộ hậu thổ đều là lác đác không có mấy. đoán chừng là gần với ninh tu phía dưới. không chỉ có là tuyết bất nhiễm. mười ban người khi biết ninh tu tin chết sau cũng không có xa suốt tinh thần. đang đau lòng qua đi. từng cái tất cả đều gấp bội tu hành. đáy biển. một đảo hồng quang lấy cực nhanh tốc độ lướt qua. chỗ đến. bầy cá lui tán. đại lượng trong biển gì t h ú tức thì bị dọa đến chạy trốn tứ phía. cái này hồng quang chính là một cây đao. một thanh tinh hồng tràn ngập dọa người sát khí hung binh. u minh c h ạ m cuối cùng u minh c h ạ m đi tới một chỗ sánh biển bên trong. tên kia khí tức ngay ở chỗ này. cửa vĩ công chúa n ỉ non nói nàng thao túng u minh chạm trốn vào âm u ránh biển bên trong xa xa liền thấy được ninh tu thân thể đối phương nằm tại ránh biển chỗ sâu ngực không p h ậ p phòng chút nào nhưng hai tay nhung như cố gắt gao cầm đao k i ế m thật đã chết rồi cửa vĩ công chúa n ỉ non nói nàng thật không có quá thương tâm dù sao mấy ngàn năm xuống tới nàng gặp quá nhiều sinh ly t ử biệt cùng ninh tu quen biết cũng bất quá mới mấy tháng như vậy nàng chỉ là có chút đáng tiếc lấy ra hỏa này thiên phú bất từ tương lai tối thiểu là một cách thiên nhân thậm chí có rất lớn cơ hội đột phá trường sinh tăng thêm ta từ bên cạnh phụ trợ cho dù là ba đại thánh địa cũng chưa chắc không thể chống lại nàng đối ba đại thánh địa hình như có chấp niệm thôi đã chết rồi vậy liền đi tìm kế tiếp chấp đao người đi cửa v ĩ công chúa nói xong liền muốn điều khiển u minh c h ả m rời đi nhưng đột nhiên nàng lại nghe được một tiếng nhịp tim cái gì nàng quay người nhìn về phía ninh tu chỉ thấy đối phương ngực bắt đầu nhỏ xíu chập trùng tại chân khí trong cơ thể lấy một loại nàng phương thức quen thuộc vận chuyển lại một cố vô cùng bàng bạc sinh cơ quét sạch Đem ninh tu hoàn toàn bao khỏa. Cố này sinh cơ càng ngày càng mạnh. hóa thành một cái lục sắc quang đoàn đem ninh tu bao phủ trong đó. một màn này cửa ví công chúa vô cùng quen thuộc. cửa tử nít bàn thần công. nàng khiếp sợ không gì sánh nổi từ nàng điều khiển u minh chạm cũng tại vù vù không thôi. tại sao có thể như vậy. ra hỏa này không phải là không có tu hành cửa tử nít bàn thần công sao. hắn lúc nào tu hành. Ta làm sao làm k h ô Nàng g công biết. một Cở chúa vĩ đầu đ óp o t ư ơ n hồ. thần hành khó Cở công cỡ cao, tử niết tu bàn đến nào nàng độ là biết đến. nhưng ninh t ụ thế mà tại nàng không biết tình huống dưới liền tu hành thành công. hơn nữa còn tiến vào lần thứ nhất n i ế t bàn trạng thái. đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. thời gian từng giây từng phút lưu chuyển, cửa vĩ công chúa ở một bên chờ đợi. phóng thích ra sát khí, không cho trong biển gì thú đến đây quấy dày. nhưng đột nhiên, một đạo đỏ vàng giao nhau quang mang bay lượn mà tới. mơ hồ trong đó, có kỳ lân thanh âm quanh q u ẩ n ra. cửa v ĩ công chúa có chút kinh ngạc, đây không phải đầu kia kỳ lân sao. nhìn kỹ, quang mang này bên trong có hai đầu kỳ lân h ư ảnh, một đỏ một vàng, chính là hỏa kỳ lân còn có thổ kỳ lân. cái trước thân ảnh tương đối ngưng thực, mà cái sau thân ảnh cũng đã như ẩ n như hiện, t ù y thời đều có tiêu tán khả năng. n h à kỳ lân trước ngươi không phải rất uy phong sao, hiện tại làm sao lại như thế kéo. Cửa vĩ công chúa đối thổ kỳ lân nói, thổ kỳ lân ngoài ý muốn nhìn thoáng qua u minh chạm khí linh, u minh chạm bên trong, sát khí lưu truyền, hóa thành cửa vĩ công chúa h ư ảnh, Thổ kỳ lân kinh ngạc thời điểm, cũng có chút giật mình. khó trách ta trước đó đã cảm thấy cây đao này cho ta một tia uy hiếp. nguyên lai là có tiền bối thần hồn giấu kín trong đó đâu. Thổ kỳ lân mười phần khách khí, xưng c ử vĩ công chúa vì tiền bối. mà c ử vĩ công chúa nhìn xem nó gợn sóng nói. nhìn ngươi chân hồn bất ổn. xem ra là bỏ ra cái giá khổng lồ mới thoát ra tới đi. chỉ bất quá. ngươi từ đầu đến cuối không phải trường sinh, không cách nào lấy chân hồn chuyển thế trùng sinh, còn có ngươi tân tân khổ khổ che chở hỏa kỳ lân chân hồn, tại ngươi sau khi chết cũng sẽ triệt để tiêu tán. Ta biết, thổ kỳ lân bất đắc dĩ nói, chẳng qua là lúc đó tình huống, nó nếu không làm như thế, cùng hỏa kỳ lân cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, không biết tiền bối có hay không biện pháp, có thể cứu cứu ta cái này hậu bối. Thổ kỳ lân nhìn xem hỏa kỳ lân, lập tức chờ mong nhìn về phía cửa vĩ. có đó chính là cùng ta trở thành khí hồn đi. cửa vĩ công chúa gợn sóng nói. bí ngân tinh kim. có d ư ỡ n g hồn hiệu quả. ngươi có thể tìm ra tìm một kiện tinh kim vũ khí. tăng thêm ta chuyển cho ngươi một môn bí pháp. ngươi liền có thể hóa thành khí hồn. tiếp tục tồn tại. Lấy kỳ lân chi thần diệu, cho dù biến thành khí hồn, cũng có thể hấp thu cùng thuộc tính năng lượng tiếp tục trưởng thành tiếp, mặc dù không thể trùng hoạt nhục thân, nhưng cũng so triệt để hồn phi phách tán muốn tới thật tốt một chút. xin tiền b ố i dạy ta. À, Ta môn bí pháp này thi triển cần tiêu hao đại lượng hồn lực, mà lấy ngươi cùng hỏa kỳ lân hiện tại hồn lực đến xem. Bí pháp này chỉ có thể cứu các ngươi một cái. Thổ kỳ lân mỉm cười, nó không chút do dự nói, vậy liền cứu ta cái này hậu bối đi. A, ngươi không muốn sống, muốn sống, nhưng ta đã sống được đủ lâu, vì tránh né nhân loại đổi bắt càng là trốn xa hải ngoại, tại hòn đảo bên trong sống tạm, nhoáng một c á i chính là tám trăm năm, có đôi khi ta đều đang nghĩ, mình như thế sống tạm xuống dưới, có ý nghĩa sao nhưng bây giờ những này đều không trọng yếu ta cái này hậu bối còn rất trẻ nó còn chưa đi qua hậu thổ còn chưa thấy qua kỳ lân sơn phong cảnh còn chưa đi qua hỏa vân quật còn rất dài một quãng đường rất dài muốn đi liền để nó thay thế ta tiếp tục sống sót đi kỳ lân nhất tục vẫn là như vậy bảo vệ tiểu bối đâu ta kỳ lân nhất tục là do thiên địa thai n g é n mà ra thành viên thư thớt, nếu chúng ta không bảo vệ mình hậu bối, cái kia còn có thể để cho ai đến bảo vệ đâu. Thổ kỳ lân mỉm cười, đón lấy nó để cửa v ĩ công chúa truyền cho nó bí pháp. Kỳ lân thông minh, rất nhanh liền học xong môn bí pháp này, bắt đầu thi triển, chỉ thấy nó thân hình tiêu tán, hóa thành một cái quang đoàn đem hỏa kỳ lân chân hồn bao phủ. sau đó mang theo nó hướng phía ninh tu bay đi, trốn vào trong tay hắn tinh kim trường kiếm. sát la, trường kiếm nở rộ một tia hồng quang, một đầu h ỏ a kỳ lân đường vân dần dần nổi lên, mà giống như cảm nhận được bên kia kỳ lân mất đi. h ỏ a kỳ lân phát ra một tiếng gào lên đau xót, vô cùng đơn giản luyện c á c h võ không tám, chương hai trăm hai mươi sáu ninh tu thức tỉnh. cửa v ĩ công chúa nhìn xem kia tràn ngập hồng quang tinh kim trường kiếm không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ tiểu tử xem ra ngươi thật sự là phúc d u y ê n không cản a hỏa kỳ lân chân hồn làm kiếm u minh chạm nơi tay bực này kỳ ngộ thế gian h ẳ n hữu a nàng yên lặng chú ý ninh tu tại cửa tử n í t bàn thần công tác dụng dưới đối phương khí tức thời gian dần trôi qua khôi phục lại không chỉ có như thế, còn càng thêm cường đại. một ngày một đêm đi qua, ninh tu bỗng nhiên mở hai mắt ra, một vòng tinh quang nở rộ, từ trên người hắn có cố kinh khủng sát khí quét sạc h mà ra, tay hắn cầm đao kiếm, trong nháy mắt đề phòng, tựa hồ còn thân ở chiến trường, nhưng đón lấy, hắn liền phát hiện mình vị trí địa phương là tại đáy biển, hắn lập tức đình chỉ hô hấp, nhìn thoáng qua cách đó không xa chờ đợi u minh t r ạ m đưa tay một chiêu đem u minh t r ạ m nắm trong tay hướng mặt biển lao đi phốc bọt nước vẩy ra ninh tu vọt ra khỏi mặt nước đi vào không trung c á c h này bốn phía hải vực đã không phải hắn quen thuộc địa phương xem ra tại đáy biển phiêu lưu lúc hắn đã cách xa đại trụ bất quá những này đều không trọng yếu hắn cảm giác thân thể tình huống Cảm thấy trước thấy Ninh a chưa y có thư sướng. từng t tu h phá thanh minh. Ha ha, ầ n cũng c lệ tử niết thần công có hiệu quả. Ninh tu bàn công Ninh hiệu có quả. khó miệng hơi vỉnh. Hắn dám xâm nhập tam đại thiên nhân giao phong khu vực. tự nhiên là có chỗ ìa lại. đó chính là c á c h này c ử u tử niết bàn thần công. môn thần công này có thể để cho người ta niết bàn trùng sinh. Ninh tu mặc dù nửa tin nửa ngờ. nhưng ở lúc kia, Hắn cũng không có lựa chọn tốt hơn, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Hắn thừa nhận Hắn có đánh cược thành phần, nhưng may mắn Hắn cược thắng. Tu vi của ta bây giờ là thông thần, ninh tu có thể rõ ràng cảm giác được, trừ thể nổi tăng trưởng rõ ràng chân khí bên ngoài. Hắn còn phát giác được mình chỗ mi tâm thần khiếu đã mở ra, đại lượng tinh thần lực ở bên trong hội tụ, giống như một cái vô hình vòng xoáy kia là tinh thần chi toàn cũng là thông thần cảnh giới tiêu chí một cái tinh thần chi toàn vì thông thần nhất trọng hai cái vì nhị trọng cứ thế mà suy ra ngưng tổ ra chín cái tinh thần chi toàn về sau liền có thể nếm thử suy cho cùng ngưng tổ tinh thần chi t r ù n g tấn cấp thần du nhưng ninh tu tại còn chưa tấn cấp thông thần trước tinh thần lực của hắn liền vượt xa bình thường thông thần. b â y giờ sau khi tấn cấp, ngưng tổ ra tới tinh thần chi toàn cũng vượt qua bình thường thông thần không biết nhiều ít. một c á c h có thể đỉnh chín cái. nếu là dựa theo đồng giảng quy cách tiếp tục tấn cấp thông thần, khi hắn ngưng tổ ra chín cái tinh thần chi toàn về sau, tinh thần lực của hắn đem cường đại vượt quá tưởng tượng. lần này hơi rắc rối rồi. c ử u tử niết bàn thần công mặc dù có thể làm cho ta niết bàn trùng sinh nhưng lại tại ta không có ý thức tình huống dưới đem ta tất cả tinh thần lực chỉnh hợp thành một cái tinh thần chi toàn lúc đầu ta hoàn toàn có thể trực tiếp tấn cấp thông thần c ử u trọng bây giờ lại biến thành thông thần nhất trọng đương nhiên hắn cái này thông thần nhất trọng không thể so với thông thần c ử u trọng chinh lệch chính là nhĩ g nhĩ g hắn bất đắc dĩ lắc đầu Nếu là dựa theo cái thứ nhất tinh thần chi toàn quy cách tạo nên phía sau tám cái tinh thần chi toàn, công trình lượng quá lớn, không bằng vẫn là theo bình thường chương trình đến là được rồi, có thể tiết kiệm sự tình không ít, ngươi như làm như thế, vậy cũng đừng nghĩ tấn cấp thần du, nhưng cửa v ĩ công chúa thanh âm đột nhiên từ u minh chạm bên trong truyền ra, tấn cấp thần du, ngưng tụ tinh thần chi trùng, cần chín cái ngang nhau chất lượng tinh thần chi toàn đụng vào nhau, rung hợp bên trong sinh ra. Nếu là ngươi tạo nên bình thường tinh thần chi toàn, kia tại tấn cấp quá trình bên trong, những này bình thường tinh thần chi toàn tại ngươi cái này cái thứ nhất v i ễ n siêu thường quy tinh thần chi toàn trước mặt đụng một cái liền nát, còn t h ế nào tấn cấp, nghe được cái này, ninh tu khóc không ra nước mắt, nói như vậy. vậy ta chẳng phải là muốn tải tạo nên ra tám cái cùng loại này tinh thần chi toàn đúng thế ta cái này một cái tinh thần chi toàn liền đỉnh người khác chín cái mười cái thậm chí còn không ngừng vậy ta muốn tải tạo nên tám cái chẳng phải là đồng đẳng với người khác trên trăm cái tinh thần chi toàn ta ai ra ta được đến lúc nào mới có thể tấn cấp thần du ninh tu ngửa mặt lên trời thở dài việc đã đến nước này ngươi luyện từ từ đi, nhưng ta khẳng định, nếu ngươi có thể tấn cấp thần du, chính là võ đạo từ trước tới nay mạnh nhất thần du. đã như vậy, vậy ta liền trước trở thành mạnh nhất thông thần tốt. Ninh tu hít một hơi thật sâu cũng không có tài phàn nàn. đúng rồi, ngươi chừng nào thì tu hành cửa tử n i ế t bàn thần tông. cửa vĩ tông chúa hỏi, ngươi s a o cho ta môn thần tông này thời điểm ta liền tu hành. cái gì, ta làm sao không biết. Ninh Tu nói đúng lắm, đạt được môn công pháp này lúc đã tu hành thành công, mà c ử v ĩ công chúa thì lại lấy vì Ninh Tu là từ đạt được công pháp sau liền bắt đầu tu hành, nhưng nàng lại không nhớ rõ có nhìn qua Ninh Tu tu hành, làm sao có thể chuyện gì đều để ngươi biết, mặc dù chúng ta là kề vai chiến đấu đồng bản, nhưng cũng muốn một điểm tư ẩ n được không. n i n h tu liếc mắt, kề vai chiến đấu đồng bản, c ử u ví công chúa sườn sốt một chút, c h ầ m mặt một hồi, không biết là nhớ ra cái gì đó, gợn sóng nói, thôi, ta cũng không truy cứu, lần này dựa vào môn thần công này, ngươi có thể không có việc gì, vậy liền tốt nhất, ta cũng không cần đổi chấp đao người, chờ một chút kiếm của ta làm sao biến thành dạng này, Ninh Tu đột nhiên phát hiện trong tay mình tinh kim trường kiếm có biến hóa. Lúc đầu sáng tỏ thân kiếm, hiện tại biến thành màu đỏ. Mặt trên còn có một đầu sinh động như thật kỳ lân đồ án, có cố nóng dực khí tức lưu c h u y ể n trong đó. đây là kiếm của hắn sao. Tiểu tử, ngươi vận khí rất tốt, đạt được hỏa kỳ lân chân hồn. bây giờ thanh kiếm này đã đạt được một loại nào đó tiến hóa c h i năng. đợi một thời gian, không thể so với u minh c h ả m phải kém, không, thậm chí có khả năng vượt qua u minh Chảm. Cở công chúa đem Kỳ Lân chân hỏa hồn đem vĩ Lân Kỳ sự t ì thì n nói. Ninh tu thì là quan tâm hơn một chuyện、khác. công chúa mới vừa nói tiến Đúng h khác chúa hóa. êm tâm một mới tai tu vừa là r ồ Rồng. i Kỳ Lân. là Phượng Hoàng. Bọn hắn xưng được sở dĩ t a m đại thủy thú. ngoại trừ bọn chúng huyết tinh có tỷ lệ để cho người ta trường sinh bên ngoài. điểm trọng yếu nhất chính là bọn chúng do thiên địa thai nghẽn mà sinh, có thể thông qua hấp thu giữa thiên địa cùng thuộc tính năng lượng không ngừng tiến hóa, trưởng thành. mà c á c h này hỏa kỳ lân chân hồn cùng trong tay ngươi trường kiếm hóa làm một thể, cũng làm cho ngươi thanh kiếm này có được loại tiến hóa này chi năng. chỉ cần ngươi không ngừng lấy hỏa thuộc tính bảo vật tầm bổ kiếm này. kiếm này u y năng liền có thể một mực trưởng thành tiếp. cửa v ĩ công chúa để ninh tu hai mắt tỏa sáng. còn có chuyện tốt mực này, mình lần này chết được vẫn rất đáng giá. đương nhiên, trừ cái đó ra, hắn thu hoạt lớn nhất chính là nghiệm chứng cửa tử n i ế t bàn thần công hữu hiệu tính, là thật có thể làm cho người phục sinh. nói cách khác, hắn bây giờ còn có tám cái phục sinh thẻ. cái này khiến hắn lực lượng tăng nhiều cái gì thánh địa cái gì thiên nhiên để cho mình lại chết mấy lần toàn diện đánh nổ đương nhiên hắn còn nhớ rõ hệ thống đơn giản hóa sau nhắc nhở là trình độ nhất định là tử vong hắn không biết cái này trình độ nhất định phạm vi nếu là đối phương đem mình đánh thành phấn vụn vậy hắn xem chừng là không phục sinh được có lẽ ta có thể thông qua tự sát để hoàn thành. Ninh Tu bỗng nhiên thầm nghĩ. nhưng quý giá như vậy phục sinh thẻ, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện dùng hết. phải biết, hắn mỗi phục sinh một lần, công lực liền sẽ tăng nhiều. vậy hắn đợi đến Tuvi sau khi tăng lên lại chết. khẳng định so hiện tại chết muốn tới đến có lời. có lẽ về sau hắn tấn cấp thiên nhân chết một lần liền trường sinh nữa nha. Trường sinh về sau chết lại phục sinh thành tiên đâu. Ninh tu nhìn không được miên man bất định, nhưng rất nhanh liền thu liếm tâm tư. nhìn trong tay mình hỏa hồng trường kiếm, hắn mỉm cười. đ a thanh kiếm này đã dung hợp hỏa kỳ lân chân hồn. vậy liền gọi là, hỏa lân kiếm đi. Ông, hỏa lân kiếm run rẩy một chút, phát ra một tiếng kiếm ngân vang. giống như đối với danh tự này phi thường hài lòng. mà ninh tu nghĩ đến hỏa lân kiếm có thể thôn phề cùng thuộc tính năng lượng lớn mạnh nghĩ đến mình tại lâu thập nhất trong tay giành được c ự c phẩm hỏa nguyên tinh hắn đem nguyên tinh lấy ra cất đ ặ t trên hỏa lân kiếm lập tức thân kiếm run lên đại lượng hỏa thuộc tính năng lượng từ nguyên tinh bên trong xuất ra bị hỏa lân kiếm hấp thu thật đúng là có thể ninh tu cảm giác hỏa lân kiếm khí tức đang không ngừng tăng cường Đem kiếm i cùng nguyên n t Hắn ném về không tinh đai lưng về sau. Ninh n về về g tu đai sau. m h phía. ì Tìm n bốn đi ú n g một c á phương tới r ư c t ê n phản tung. nhanh. Hắn hồi đi tới tu Rất la một mảnh đại lục, một phen nghe ngóng về sau, biết được nơi này cũng không phải là hậu thổ, chính là hậu thổ phụ cận một khối đại lục, khoảng cách hậu thổ có cự l y rất dài, vẫn an phương hướng về sau, Hắn ngự đ a o rời đi, tại trở về quá trình bên trong, Hắn cũng đang không ngừng quen thuộc lấy thông thần cảnh mang đến cho Hắn biến hóa, tinh thần lực diệu dụng vô tận, ngoại trừ để Hắn có thể không cần con mắt thấy vật, lấy thần quan chi bên ngoài, còn có thể để Hắn đối ý nắm giữ tiến một bước làm sâu sắc, dù sao bất luận là đao ý kiếm ý đều bắt nguồn từ tinh thần lực, tinh thần lực hóa ý, là thông thần cảnh chiến lược một cái dấu hiệu một trong đúng rồi cửa vĩ công chúa ngươi biết hay không một chút tinh thần bí pháp a ta hiện tại cũng tấn cấp thông thần có thể hay không dạy một chút ta tinh thần bí pháp ta cũng sẽ không loại đồ vật này ta cửa vĩ nhất tục trời sinh liền có thể mì hoạt tâm thần đây cũng là mạnh nhất tinh thần lực chi pháp ta không cần thiết đi học cái khác tinh thần bí pháp cửa v ĩ công chúa gợn sóng nói nghe được c á c h này ninh tu có chút thất vọng vốn còn muốn từ cửa v ĩ công chúa trên thân v ứ t chút chỗ tốt hiện tại xem ra là không đùa thời gian trôi qua đảo mắt đã qua bảy ngày bảy đêm ninh tu một lần nữa đạp vào hậu thổ lúc lại phát hiện mình đi tới không phải hậu thổ nam vực mà là đông vực chuyện này với hắn tới nói là một mảnh xa lạ địa vực đến nhầm địa phương đâu, ninh tu sờ lên đầu, bất quá đông vực khoảng cách nam vực mặc dù không nhỏ khoảng cách nhưng phải chạy về tu la t ô n g tối đa cũng liền một tháng. bất quá bây giờ hắn muốn đối mặt một cái khác nan đ ể hắn thiếu tiền ăn cơm. lúc đầu, hắn không tin bên trong là có một đống kim phiếu ngân phiếu, nhưng ngay tại vừa rồi, hắn phát hiện những cái kia tiền giấy tất cả đều không có. về phần nguyên nhân, ninh tu mắt nhìn trong tay hỏa lân kiếm, nhìn không được quát mắng một câu, ngươi cái này bại ra đồ chơi, ngươi liền không thể khống chế một chút mình sao, nhiều như vậy tiền giấy bị ngươi một mồi lửa đốt không có đợi chút nữa liền đem ngươi cầm lấy đi làm rơi, hỏa lân kiếm tại hắn không tinh bên trong hấp thu hỏa nguyên tinh, mà đối phương hấp thu xong về sau, ui năng tăng nhiều, vui sướng phía dưới, tàn mát ra hỏa diễm uy năng, không cẩn thận đem hắn không tin bên trong kim phiếu ngân phiếu đều đốt không có, nếu không phải hắn phát hiện kịp thời cái này không tin đoán chừng đều muốn phế đi, đây chính là mấy trăm hơn ngàn vạn kim nguyên đồng bạc a, cứ như vậy không có, ninh tu tâm đều muốn đau chết, mà hỏa lân kiếm tựa hồ cũng biết mình gây đại hỏa, thân kiếm run dày một chút, bay tới ninh tu trước mặt, dùng chui ô kiếm cọ sát một chút cổ của hắn, một bộ lấy lòng dáng vẻ, ninh tu khói miệng co giật một chút, làm hỏa lân kiếm, đây đương nhiên là không thể nào, kỳ lân chân hồn, còn hấp thu hắn một viên cực phẩm hỏa nguyên tinh, còn có to lớn tiềm lực trưởng thành, những này hoàn toàn không phải mấy ngàn vạn kim nguyên so ra mà vượt, nhưng hắn khí a, phụng phiệu sinh một hồi lâu về sau, ninh tu nắm lấy h ỏ a lân kiếm, đem nó cắm về vỏ kiếm, treo ở bên hung, cho ta h ả o h ả o tỉnh lại đi. Hắn ở giữa không trung, nhìn phía dưới kia từng tỏa thành trì, lại sờ lên đói bụng vài ngày bụng, rơi vào trầm tư. tuy nói lấy cảnh giới của Hắn, mấy tháng không ăn không uống đều vô sự, nhưng cái này đói bụng tư vị cũng không tốt đẹp gì. hồi tu la tôn trước trước tiên cần phải làm điểm lộ phí mới được. Hắn thân ảnh lói lên hóa thành lưu quang trốn vào một dãy núi bên trong. tại hậu thổ, cường giả vi tôn, ngoại trừ các đại tôn môn bên ngoài, các nơi trong núi rừng còn có vô số đạo p h ỉ bọn hắn chiếm núi làm vua, đốt xít cướp giật, không có điều ác nào không làm, thậm chí còn có người cho những này đạo p h ỉ làm cái gì x ế p hạng. lợi hại nhất một nhóm đạo p h ỉ bị kêu là vô pháp vô thiên tam thập lục đạo. Ninh tu tự nhiên không có khả năng tùy tiện liền gặp được cái này ba mươi sáu trộm. nhưng hắn mục tiêu cũng không phải những người này. tùy tiện một c á c h đạo p h ỉ ồ hẳn là đều có không ít đồng bạc kim nguyên. ở trong dãy núi một phen tìm kiếm. đột nhiên có một trận chém giết thanh âm truyền vào bên tai. hắn thuận tiếng chém giết quá khứ. nhìn thấy một chiếc thần lâu. Còn có ngay hai phe trong i giết chém nhân mã. t đó một nhóm người mặc năm tam đại thô, mười phần tùy ý, dùng đến đao búa, trên thân tràn ngập cuồng giã hung hãn chi khí, mà đổi thành bên ngoài một nhóm người, nghiêm trình huấn luyện, mặc thống nhất chế phục, sử dụng chiêu thức cũng không có sai biệt, trong đó người cầm đầu, chính là một người mặc áo trắng nam tử trung niên, tay cầm trường kiếm, Tui cũng thình lình đạt đến thông thần cảnh, mà lại tại thông thần bên trong cũng không tính kẻ yếu. Thận lâu bên trên, một chương theo lên gió chữ cờ xí theo gió bay múa, xem ra là thương hội hành thương gặp cản đường cướp bóc, vừa vặn ta cũng muốn đối phó những này đạo phì đoạt chút tiền bạc thuận đường giúp bọn hắn một chút đi. Ninh tu suy nghĩ một chút, lập tức xuất thủ, vừa sài bước ra, Hắn đi vào chiến trường. sự xuất hiện của Hắn hấp dẫn một số người chú ý. U, V, K, q q M. người kia là ai. Bắc phong thương hội viện binh sao. chẳng lẽ là bọn này cường đạo người. Ninh tu khí tức hết sức kinh người. mọi người không rõ ràng lai lịch của Hắn. trong lòng còn có kiêng kỵ. mà Ninh tu nhưng không có do dự. trên thân sát khí phun trào. La sát vườn tư ảnh sau lưng hắn ngưng tổ mà ra, hỏa lân kiếm cũng theo đó ra khỏi vỏ, ông, xích hồng sắc liệt hỏa từ hỏa lân kiếm bên trong tôn u ra, ẩm ẩm hóa thành một đầu kỳ lân huyến ảnh, mà nương theo lấy la sát vườn tri lực, một kiếm ngang nhiên chém ra, kiếm khí hoành không càn quét toàn trường, tu vi hơi yếu một chút đạo phì trực tiếp bị đốt thành cho tận, tiểu tử thật lời hại, cầm đầu đạo phỉ đồng lỗ đột nhiên co rụt lại. mà kia áo trắng kiếm khách thì là hai mắt tỏa sáng, là tới giúp chúng ta. đạt được ninh tu như thế một cái cường lực giúp đỡ về sau. áo trắng kiếm khách đám người nhất thời lòng tin tràn đầy. mà ninh tu cũng không p h ụ sự mong đợi của mọi người. trong đám người đại phát thần uy, chỗ đến, từng c á c h đạo phỉ đều là hóa thành hắn vong hồn dưới kiếm. Áo trắng kiếm khách càng xem càng kinh hãi, nhìn nhìn lại đối phương sau lưng la sát ruột h ư ảnh, ánh mắt lói lên, là nam vực tu la tông người, vô cùng đơn giản luyện cái võ không tám, chương hai trăm hai mươi bảy chém giết hắc đao huyết đao, áo trắng kiếm khách nhận ra ninh tu lai lịch, mặc dù hiếu kỳ nam vực tu la tông người làm sao sẽ xuất hiện tại đông vực, nhưng lúc này cũng không nghĩ quá nhiều, được sự giúp đỡ của ninh tu, rất nhiều đạo p h ỉ rất nhanh liền bị từng cái giải quyết. ninh tu bắt đầu vơ vét những người này trên thân mang theo tiền tài. cứ như vậy một điểm. nhìn xem từ một cái đạo p h ỉ trên thân mò ra hai cái kim nguyên, ninh tu không khỏi nhích miệng có chút vét bỏ. hắn tiếp tục vơ vét những người khác cuối cùng thu được mười mấy cái kim nguyên. cái này tại người bình thường xem ra đã là rất không tệ. nhưng ở trong mắt ninh tu, mười mấy cái kim nguyên cũng liền đủ hắn ăn bữa cơm dù sao đã từng là có được qua mấy ngàn vạn kim nguyên nam nhân à. lại nói chính hắn cũng bị treo thưởng ba ngàn vạn kim nguyên đâu từ k i ệ m thành sang dễ từ sang thành k i ệ m khó ạ ninh tu không khỏi cảm khái một tiếng v ị huyên đ ệ kia ngươi thế nhưng là tu la công người lúc này kia cầm đầu áo trắng kiếm khách đi đến ninh tu trước mặt hỏi ninh tu có chút ngoài ý muốn ngươi làm sao nhận ra ta sao. Tu la t ô n g la sát d u y t ta sớm có nghe thấy. thực không dám giấu xếm. chúc ta bắc phong thương hội lần này chính là đi nam vực tìm tu la t ô n g làm ăn. áo trắng kiếm khách hỏi. bắc phong thương hội. tin quen thuộc. ninh tu nhớ lại. hắn ở ngoài môn mở một gian bảo an đường. xử lý dược liệu sinh ý. trong đó có một đầu con đường chính là đến từ cái này bắc phong thương hội các ngươi thương hội lão b ả n có phải hay không họ lý đúng vậy thật đúng là đúng dịp ninh tu âm thầm cảm khái biết được bắc phong thương hội cũng là muốn đi nam vực về sau ninh tu quyết định cùng bọn hắn cùng một chỗ đồng hành mà dọc theo con đường này áo trắng kiếm khách cũng biết ninh tu thân phận hắn phi thường kinh ngạc Bởi vì phía trước không lâu, ninh tu tin chết truyền về nam vực, gây nên một trận không nhỏ gợn sóng đâu, không nghĩ tới đối phương còn sống được thật tốt, mà ninh tu tại t ù y hành quá trình bên trong cũng biết chi đội ngũ này mục đích. Bọn hắn là dự định đem đông vực thừa thãi một chút trà nhài bán được nam vực, những này trà nhài tại nam vực rất là thịnh hành, một chút nhất lưu võ giả đều mười phần yêu thích. ngay cả tu la tôn g đều thường xuyên mua những này trà nhài. thận lâu bên trên, ninh tu đứng tại bung tàu bên trên, hắn nhắm hai mắt, lấy lực lượng tinh thần quan c h ắ c bốn phía, phương viên hơn mười dặm đều ánh vào trong đầu của hắn. dạng này cảm giác lực đỉnh tiêm thông thần cảnh đều không có, chỉ có thần du cảnh mới có thể cùng hắn so sánh, mà ninh tu bốn phía rất quạnh quẽ. khi biết thân phận của hắn về sau tất cả mọi người tự giác tránh đi hắn bị treo thưởng ba ngàn vạn kim nguyên hắn tại mọi người xem ra chính là một cái cực đoan nhân vật nguy hiểm có bao xa tránh bao xa tốt nhất tất cả mọi người rất không minh bạch vì cái gì áo trắng kiếm khách muốn mời đối phương đồng hành cái này quá nguy hiểm nếu như bị chợ đen sát thủ tìm tới cửa nên làm cái gì Ninh huyên bữa tối đã chuẩn bị tốt quy củ cũ cho ngươi đưa đến trong phòng đi sao. Áo trắng kiếm khách đi tới nói. Mặc dù người khác không hiểu hắn tại sao muốn lưu lại ninh tu. nhưng áo trắng kiếm khách lại biết ninh tu b ả n sự. biết một nhân vật như vậy có thể giao hào tốt nhất. đợi một thời gian, có lẽ sẽ có chỗ trợ giúp. mặt khác, lần này đi nam vực, vạn dặm xa xôi. trên đường đi đạo phỉ nhiều không kể x i ế t có ninh tu một cao thủ như vậy bảo hộ, càng thêm an toàn. như c ũ đi, ninh tu cười cười, để cho người ta đem bữa tối đưa đến gian phòng của mình. từ khi lên c á c h này thận lâu về sau, hắn cơ bản liền không cần lại mình vất vả chuyện ăn cơm. đây cũng là hắn tùy hành một một nguyên nhân trọng yếu, về đến phòng. Ninh Tu nhìn xem kia sắc hương vị đều đủ thức ăn, cầm lấy nhanh từ bắt đầu ăn, thuận tiện rót cho mình một chén rượu. nhưng rượu vừa xuống bụng, hắn đã cảm thấy có chút không đúng. chân khí tám ngàn, rượu này có độc. Ninh Tu thần sắc bình tĩnh, một ngụm tiếp lấy một ngụm uống. không lâu, bên ngoài chuyển đến một trận thanh âm huyên náo, chỉ gặp một chiếc to lớn thần lâu chặn đường tại trước mặt bọn hắn. mà tại thần lâu bên trên có hơn ngàn v õ giả, bọn hắn ăn mặc không đồng nhất, mỗi người trên thân đều mang hung hãn chi ý, thần lâu bên trên còn có theo lên trường đao màu đen cờ xí bay lên, áo trắng kiếm khách lập tức liền nhận ra thân phận của những người này, ba mươi sáu trộm một trong hát đao đạo tặc, vô pháp vô thiên tam thập lục đạo, là hậu thổ mạnh nhất ba mươi sáu cái đạo p h ỉ mà hát đao đạo tặc chính là một trong số đó, bị các đại môn phái treo thưởng hai mươi năm triệu kim nguyên, nghe nói hắn thực lực đã xem gần thần du, ninh tu, ra đầu hàng, ta lưu ngươi một cách toàn thây, trong đạo p h ỉ một c á c h khiêng một thanh màu đen đại đao đạo p h ỉ chậm rãi đi ra, trên mặt hắn có con giết tràng vết i sẹo, nửa người trên quần áo tùy ý rộng mở, lộ ra một thân cường tráng cơ bắp, trên thân tràn ngập cuồn c u ồ n hung sát chi khí áo trắng kiếm khách nghe được hắn ánh mắt lói lên một cái đối phương biết ninh tu tại cái này thần lâu bên trên từ đâu tới tin tức thần lâu bên trên ra nội gian ngay tại hắn hiếu kỳ thời điểm ninh tu từ thần lâu bên trong đi ra mà hát đao đạo tặc nhìn thấy hắn không nói hai lời trực tiếp xông lên đi trong tay màu đen đại đao giống như lực tích hoa sơn hướng ninh tu đầu chém xuống c á c h này ba ngàn vạn kim nguyên ta muốn ninh tu không lùi không tránh hỏa lân kiếm chém đi lên â m vang một tiếng ngọn lửa nóng bỏng kiếm khí bộc phát cùng la sát r ư ờ n sát khí kết hợp sung kích mà ra đem hắt đao đ ả o tặc cho trực tiếp đánh bay ra ngoài đối phương kinh ngạc nói ngươi tại sao không có chúng đục nói xong Hắn nhìn về phía bạc ngọc kiếm khách bên cạnh một người nam tử, thần sắc lạnh như băng nói. lý q u ả n sự, hy vọng ngươi cho ta một lời giải thích. Kia lý q u ả n sự nhìn thấy hắc đao đảo tặc liền cái này tùy tiện đem mình b ạ i lộ, trên mặt lộ ra một vòng phấn h ậ n cái này đảo tặc đầu ướp nước vào sao. Hắn muốn rời khỏi, nhưng lại bị áo trắng kiếm khách phái người cầm xuống. chỉ là không quan trọng nhỏ đ ộ c cũng nghĩ làm tổn thương ta. Ninh Tu chẳng thèm ngó tới, dẫn theo hỏa lân kiếm hướng phía hắc đao đạo tặc đánh tới. đao kiếm tấn công khí tức bắn ra. mà bây giờ Ninh Tu đã tấn cấp thông thần, tăng thêm hắn đủ loại thủ đoạn. tại thông thần cảnh bên trong, hắn cơ h ộ chính là vô địch tồn tại. bút thú các, mấy chiêu qua đi, hắc đao đại hắn bị áp chế đến xiếp sao. không tốt, ta không phải ra hỏa này đối thủ, sớm biết nên tìm nhị ca cùng đi. h ắ c đao đạo tặc càng là giao thủ càng là sợ hãi. chỉ chốc lát, ninh tu u minh chạm ra khỏi vỏ, trực tiếp đem h ắ c đao đại hán trong tay h ắ c đao tích thành hai nửa. cùng lúc đó, lưới đao x ẹ p qua thân thể của đối phương, trong nháy mắt đem đối phương một phân thành h a i máu tươi, nội tạng chảy đầy đất, Ninh tu thu đao thu kiếm, mà còn lại đảo p h ỉ nhìn thấy cầm đầu hát đao đảo tặc đều chết mất, đã sợ đến không có chiến ý, mở ra t h ầ n lâu đào tẩu, mà áo trắng kiếm khách mang theo cái kia lý quản sự đi đến ninh tu trước mặt, nghiêm túc nói ra, tại hạ quản giáo vô phương, mời ninh công tử trị tội, ninh tu nhìn lý quản sự một chút tùy thời một t r ư ờ n g gắn vào đối phương trên đầu, Đối p h ư ơ Ninh g t ạ chỗ chết bất đắc bất tử. kỳ i n công tử, kia hắc đao đạo tặc đã chết, nhưng ta nghe nói hắn còn có một cái huyên trưởng tên gọi huyết đao đạo tặc, cũng là ba mươi sáu trộm một trong, chỉ sợ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, áo trắng kiếm khách có chút bận tâm nói, không cần lo lắng ta lại đối phó người này, ninh tu nói, hắn nhìn qua xa như vậy đi đạo p h ỉ đ ố i áo trắng kiếm khách nói, dọc theo con đường này làm phiền chiếu cố, hiện tại ta cũng kém không nhiều nên rời đi. sau này còn gặp lại, nói xong, hắn thân ảnh lói lên biến mất không thấy gì nữa, lại là truy đám kia đạo phỉ đi, mà hắn cố ý thả đi bọn này đạo phỉ mà không truy h í t chính là muốn đi theo bọn hắn tiến về hát đ a o đạo tặc đại bản doanh, tìm kia huyết đ a o đạo tặc Đã x i t hát đao đạo tặc, vậy dĩ nhiên là phải nhổ cỏ tận gốc, giữ lại kia huyết đao đạo tặc, không chừng ngày nào đối phương liền muốn tìm mình báo thù, một chỗ trong sơn cốc đứng vững một t ò a cử hình thành trại, mười bước một c h ạ m canh gác, năm bước một cương vị, để phòng xâm nghiêm, lui tới tuy là đạo p h ỉ nhưng lại rất có loại nghiêm trình huấn luyện cảm giác, mà ở trong đó, một ngôi đại điện bên trên, một người có mái tóc hoa s â m thân hình khô gầy nam tử ngay tại hút lấy đỏa tiên tán, đỏa tiên tán thiêu đốt, hóa thành gợn sóng khói trắng, bị nam tử hút vào thể nội, mà trên mặt hắn cũng theo đó lộ ra vẻ say mê, giống như phiêu phiêu dục tiên, nương theo lấy co quắp một trận, hắn thất vọng mất mát nói ra, những này đòa tiên tán đối ta kích thích là càng ngày càng nhỏ, không biết đại ca nơi đó có hay không càng hăng hái. Lần sau chờ hắn đến, phải hào hào hỏi một chút mới được, nhị đương ra, nhị đương ra, không xong. Lúc này, một cái đạo phỉ đột nhiên vọt vào, mang trên mặt bối rối, huyết đao đạo tặc lông mi cau lại bối rối cái gì, tam đương ra hắn bị rết, lời nói vừa dứt, chỉ gặp huyết đao đại hán kia thân thể khô gầy bên trong đột nhiên bắn ra một cỗ sát khí mãnh liệt ánh mắt băng lánh đến cực điểm n g ư ờ i nói cái gì ba tam đương g i a hắn bị giết ai làm là ninh tu hai ngày trước tam đương g i a biết được ninh tu không chết cũng tại bắc phong thương h ộ i thần lâu bên trên thế là liền dẫn người tiến về muốn giết đối phương nhưng lại bị đối phương phản s á t kia đạo p h ỉ đem tự mình biết từng cái nói tới huyết đao đạo t h c càng nghe sắc mặt càng khó nhìn sắp tức đến về phổi rồi ninh tu lại là c á c h này ninh tu đối phương đầu tiên là giết ta mấy cái nghía m ũ i hiện tại lại giết em ta hắn làm sao lại như thế dây dưa không ngớt a huyết đao đạo t h c âm thanh lạnh lùng nói mà tại một bên khác một thân ảnh nhanh chóng chui vào thành trong trại, chính là theo đuôi mà đến ninh tu. Hắn không có lập tức xuất t h ủ mà là tại bí mật quan sát. thế mà để Hắn nghe được thành này trong trại có ba vị đương gia, tam đương gia hát đao đ ả o t ặ c nhị đương gia huyết đao đ ả o t ặ c hai cái này đều là ba mươi sáu trộm một trong, đ ề u tiếp cận thần du. nhưng trừ ngoài ra thành này trong trại còn có một cái đại đương gia. chỉ là người đại đương gia này lai lịch vô cùng thần bí ngoại trừ hắc đao huyết đao bên ngoài cơ hồ không có người thấy tận mắt cái này đương ra dáng dấp ra sao cái này khiến ninh tu sinh ra một chút hiếu kỳ có thể làm hắc đao huyết đao lão đại chắc hẳn không thể coi thường đi trừ ngoài ra hắn còn phát hiện thành này trong trại có không ít người đều có hút đỏ tiên tán thói quen Ma lại cùng hắn ngày xưa từ trên thân đồ phi long thu được đến không kém bao nhiêu. thành này trải cũng là huyết phù đồ địa bàn. cái này khiến hắn không khỏi lộ ra một cái cười lạnh. thật đúng là oan ra ngõ hẹp a. ninh tu cười lạnh nói, ô, lúc này một trận tiếng kèn bỗng nhiên vang lên. rất nhiều đạo p h ỉ nhao nhao tiến về thanh âm nơi phát ra tập hợp. chỉ gặp huyết đao đạo tặc đứng tại một chỗ trên đài cao. k h u gầy thân hình tràn ngập cực kỳ cường hoành khí tức, hắn ngứ khí lạnh như băng nói, ninh tu g i ế t chúng ta nhị đương ra, tất cả mọi người theo ta cùng nhau đi tới, vì nhị đương ra báo thù, báo thù, báo thù, đám người cùng kêu lên hét to, nhưng đột nhiên trong đám người có một người tê liệt ngã xuống trên mặt đất toàn thân run rẩy, có người sau khi thấy nhích miệng đ ỏ tiên tán hút nhiều đi, tựa hồ đối với loại sự tình này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc nhưng đón lấy phảng phất là hiệu ứng domino từng cái đ ả o p h ỉ liên tiếp ngã trên mặt đất toàn thân run rẩy miệng sùi bọt mép cái này đám người cấp tốt đề phòng rồi lên không tốt có người tập kích theo từng cái đ ả o p h ỉ ngã trên mặt đất một loại vô hình vô sắc vô vị vật chất trong không khí truyền bá ra đó là một loại m á n h đ ộ c Loại này m á n h đ ộ c liền xem như thông thần cảnh võ giả cũng rất khó ngăn cản. độc là ninh tu. huyết đao đảo t ặ c nhớ tới một chút liên quan tới ninh tu tình báo. lúc này trợt quát một tiếng. đưa tay ở giữa. một thanh huyết sắc trường đao đã nắm tay bên trong. cây đao kia cơ hồ cùng hắn cả người đều không khác mấy lớn. ánh mắt của hắn nhanh chóng đ ả o qua tất cả mọi người. cuối cùng phát hiện trong tất cả mọi người, chỉ có một người, vô luận là gương mặt vẫn là khí tức đều là hắn nhất xa lạ, không chỉ có như thế đối phương càng là bốn phía những độc tố này nơi phát ra, hắn khẽ quát một tiếng, cấp tốc hướng đối phương lao đi, trong tay huyết đao không nói hai lời liền hướng phía đối phương tích xuống dưới, huyết quang chiếu d ọ i bên trong huyến hóa ra một tôn to lớn sát thần hư ảnh, mà ninh tu lạnh lùng cười một tiếng, la sát v u ộ n tư ảnh hiển hiện, đồng d ạ n g chém ra một đao lại là càng thêm bá đạo cường thế, ầm,、um, huyết đao đạo tặc trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hút đọa tiên tán quá độ hắn, một thân thực lực so với chân chính đỉnh tiêm thông thần cường giả đều có khoảng cách, huống chi cùng ninh tu so, p h í vật, ninh tu đảm mạc nói không lưu tình chút nào trào phúng, mà đối mặt bốn phía rết đi lên vô số đạo p h ỉ hắn đao kiếm đều lấy ra, kiếm khí đao q u a n g liên tiếp lấp l ó e giống như một đài cối say thịt, chỗ khắp nơi huyết vú n h a u n h a u Ninh tu, một tiếng quát lớn, chỉ gặp kia bị ninh tu đánh bay huyết đao đạo tặc đột nhiên từ trong đám người vọt ra, hướng ninh tu cầm đao công tới, mà lại đối phương thời khắc này khí tức so vừa rồi muốn cường thịnh gấp đôi, trên mặt càng là mang theo một loại phấn khởi chi ý. phát sinh cái gì rồi. n i n h t o ngoài ý muốn thời điểm trong tay đao kiếm đều lấy ra, lại lần nữa đem đối phương đẩy lui. mà đã thấy đối phương xuất ra mấy bao thuốc bột nuốt vào bụng. lập tức hai mắt trở nên x í ế c hồng. chán nổi gân xanh lên. khí tức trên thân lại cường thịnh mấy phần. đây là cắn thuốc a. đem đọa tiên tán xem như tăng lên chiến lược dược vật. làm mình trở nên không sợ đau xót, tinh thần phấn khởi. nhưng dạng này ngươi, cũng chỉ là tại ha tổn sinh mệnh l ự c của mình thôi, chỉ là một cái bị dược vật n ô d ị c h phế vật. n i n h tu không chút lưu tình nói, đã thấy tại bốn phía đạo phì, từng cái học theo, xuất r a đ ò a tiên tán nuốt vào, mang theo phấn khởi chi ý hướng phía ninh tu đánh tới, không cứu n ổ i Ninh Tu lắc đầu trong tay u minh chạm vung ra, t ư ở n môn quan khai, â m chầm sát khí tràn ngập, nguy nga t ư ở n môn quan giáng lâm, mấy chục c á c h đạo phỉ khó mà ngăn cản lực lượng này tại chỗ vẫn lạc, đón lấy â m binh quá cảnh bách v u ồ t g dạ hành, lạnh lẽo â m chầm đa quang tràn ngập, sát khí tràn ngập thiên địa, giống như thật đem này phương thiên địa hóa thành tu la luyện ngục, một phen đồ sát qua đi, Ninh Tu đứng tại từng cố trong thi thể ở giữa, tay cầm đao h i ế m mà ở trước mặt hắn, là bị chém đ ứ t tứ chi, nhưng trên mặt còn mang theo vẻ say mê, trầm mê tại đỏ tiên tán trong khoái cảm huyết đao đạo tặc. Ninh Tu thấy áp hàn chém ra một đao kết thúc đối phương tính mệnh, đón lấy hắn tại thành trong t r ả i vơ vét, ngoại trừ đại lượng kim nguyên đồng bạc bên ngoài, Hắn còn tại một cái cùng loại với thư phòng địa phương phát hiện một chút thư tín, mà thư tín viết người chính là, huyết phù đồ, vô cùng đơn giản luyện cái võ không tám, chương hai trăm hai mươi tám mệnh của ngươi thật to lớn. huyết phù đồ, lại là gia hỏa này, ninh tu lông mi c a o lại, khó trách chỗ này thành trại có nhiều như vậy đ ỏ tiên tán, nguyên lai、like、nơi đây là huyết phù đồ địa bàn, đối phương chính là cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ đại đương g i a gia hỏa này thực lực không cao, phạm vi thế lực ngược lại là trải rộng các nơi. Bát đại độc vương một trong đích thật là danh bất h ư truyền. nhưng đã tìm được ngươi tung tích, vậy c h ú n g ta ở giữa sổ sách, ta liền trước hướng ngươi thu hồi một điểm l ờ i tức đi. Ninh tu khó miệng hơi vỉnh, nhìn xem phong thư trong tay. những này thư tín ẩm chứa không ít đối với hắn tin tức hữu dụng. trong đó bao u á t mười mấy chế tán ổ điểm, cùng huyết phù đồ phân bố ở các nơi thám tử. khi biết những tin tức này về sau, ninh tu liền rời đi chỗ này thành trại. kế tiếp, hắn căn cứ thư tín nhắc nhở, tìm được một chỗ chế tán ổ điểm, chỗ này ổ điểm ở vào nam vực một chỗ trong đại thành t h ị ẩm nấp nhộn nhịp thì bên trong, ai cũng không dám tin tưởng, tại c á c h này náo nhiệt đường phố phồn hoa bên trên thế mà cất giấu một chỗ tội ác không biết tai họ a nhiều ít người chế tán ồ điểm một gian tửu lâu bên trong một cái tuổi trẻ võ giả đ ẩ y một chiếc xe đi tới quán rượu cổng xe này thượng trang không ít nguyên liệu nấu ăn xem bộ dáng là quán rượu bình thường nhập hàng nhưng ở kia nguyên liệu nấu ăn phía dưới cất giấu lại là chế tạo đòa tiên tán nguyên vật liệu Tuổi trẻ võ giả đem nguyên liệu nấu ăn ném tới quán rượu bếp sau, đem đọa tiên tán nguyên vật liệu lấy được, đi vào quán rượu hậu viện một cái cửa ngầm đi vào, bên trong có mấy cái dược sư ngay tại làm việc, mỗi loại vật liệu trong tay bọn hắn bị r a công thành đọa tiên tán, đây là một công việc tỉ mỉ, cần kinh nghiệm phong phú lão đạo dược sư mới có thể ra sắc hoàn thành, đối với huyết phù đồ tới nói, Cách cây dược chính cây này từng cái dược sư, chính là từng cái liên tục không ngừng sản là tục sư, x U, ấ t thường trọng. kim bối. phi coi nguyên đồng Hắn bạc bảo bối. Hắn phi thường coi trọng. Sư phó, Sư V, ậ t tới. Tuổi trẻ liệu đã đưa võ G, i khiêng vật liệu đi ả vật vào M. ấ Mấy y cây cây dược trước cửa cây bước chân. Mấy người biến sắc. một mặt. M. một một đột trận truyền tiếng sư Nhưng hưởng người V, vang Qu, Qu, nhiên, lên, ngoài đến biến nhìn về phía trẻ tuổi võ g i ả ngươi lúc tiến vào xác định đem cửa ngầm đóng ký sao. đúng vậy a. vậy c á c h này người bên ngoài là ai. đám người thời điểm kinh nghi bất định. lại nghe nói một tiếng. ta đạp, ầm, từ huyền thiết chế tạo thành ngàn cân cửa ngầm bị người từ bên ngoài một cước đạp bảo. to lớn cửa ngầm hướng phía đám người bay đi trốn tránh thời điểm cửa ngầm đập bể không biết bao nhiêu thiết bị công cụ. Bụi mù nổi lên bốn phía lúc một người nam tử hướng đám người chậm rãi đi đến chính là ninh tu hắn nhích miệng cười một tiếng chư vì buổi t r ư a an nên xuống địa ngục g i ế t mặc dù không biết mình bọn người là như thế nào bại lộ nhưng ninh tu rõ ràng chính là kẻ đến không thiện đám người không dám khinh thường cấp tốc xuất thù ninh tu mỉm cười trường đao trong tay vắt ngang mà ra đao quang lấp lánh phá không chỉ là thời gian một hơi thở từng cái v õ giả liền chết thảm tại chỗ bọn hắn vũ lực cùng ninh tu so ra hoàn toàn chính là hai cấp độ đừng nói bọn hắn liền xem như đến gấp mười binh lực ninh tu cũng giết không thả chỉ chốc lát cái này ổ điểm người liền bị hắn giết đến không còn một mảnh hắn lại thả một mồi lửa đem nơi này tất cả đ ỏ tiên tán thiêu đến sạch sẽ lập tức rời đi tiến về kế tiếp chế tán ồ điểm, tốc độ của hắn thật nhanh, ngắn ngủi ba ngày thời gian, liền phá h ủ y huyết phù đồ tại nam vượt bảy cái chế tán ồ điểm, để huyết phù đồ tổn thất không ít nhân lực vật lực, một gian trong lầu các, huyết phù đồ nhìn xem báo cáo trong tay, tức đến xanh mét cả mặt mày, tốt một cách ninh tu, ngay cả thiên nhân đều không giết được ngươi, ngươi đây là dự định muốn cùng ta không chết không thôi à tốt tốt vậy liền nhìn xem ai chết trước đi n g ư ờ i tới đi chợ đen đem đối ninh tu số tiền thưởng tăng lên năm ngàn vạn kim nguyên không không đủ tám ngàn vạn tăng lên tới tám ngàn vạn rất nhanh chợ đen liền đổi mới đối ninh tu treo thưởng tám ngàn vạn kim nguyên đây tuyệt đối là nam vực chợ đen từ trước tới nay cao nhất số tiền thưởng một trong điều này khiến cho toàn bộ chợ đen oanh động đương nhiên oanh động về oanh động có năng lực dám đi kiếm số tiền kia ít càng thêm ít ngay cả thiên nhân đều giết không chết ninh tu thử hỏi bọn hắn lại thế nào khả năng làm được đâu mà số tiền thưởng tăng lên cũng từ khía cảnh cáo chi toàn bộ nam vực ninh tu không chết hắn trở về Tu la tôm đám người mừng rỡ có người càng là vui đến phát khóc. m à những này, ninh tu cũng không phải là rất rõ ràng. Hắn chỉ là tại một lần tao ngộ chợ đen sát thủ quá trình bên trong. biết được mình treo thưởng tăng lên tin tức. Trong lòng của Hắn đối huyết phù đồ sát ý càng ngày càng mãnh liệt. không tới nửa tháng, Hắn đem tự mình biết tất cả cùng huyết phù đồ có liên quan chế tán ồ điểm toàn bộ phá hủy. mà trong đó thậm chí còn có một ít không có quan hệ gì với huyết phù đồ thuộc về cái khác mấy cái độc vương chế tán ổ điểm cũng bị hắn phá hủy hắn thấy những này ổ điểm đều không phải là vật gì tốt có thể phá hủy một cái là một cái mà hắn loại hành vi này không thể nghi ngờ đắc tội ngoại trừ huyết phù đồ bên ngoài mấy cái độc vương nhưng bọn hắn trở ngại ninh tu thực lực cũng không dám xuất thủ chỉ có thể tránh né mũi nhọn, thậm chí quay đầu mắng lên huyết phù đồ chọc như thế một tên sát t i n h một bên khác, ninh tu liên tiếp hơn nửa tháng tại phá hủy đọa tiên tán ồ điểm, nhưng dần dần, những này ồ điểm tất cả đều ẩ n nặc, vô thanh vô tức, hắn cũng không thèm để ý lên đường trở về tu la t ô n g mà tại gần nhất trong khoảng thời gian này, Tu la t ô n g bên trong có thể nói là chiêng trống vang trời. khu hạc tâm la sát viện. các đệ tử chân truyền khi biết ninh tu không chết tin tức sau đều rất vui vẻ. nhất là mười ban thành viên. càng là hớn hở ra mặt. nhưng so với những người này, có một người lại có vẻ không phải vui vẻ như vậy. đó chính là đệ nhất phong chân truyền thiếu chủ hứa phong. cũng là chân truyền thiếu chủ hứa thu đệ đệ. hắn thấy, Tương lai tu la t ô n g chủ vị đưa chính là hứa thu. m à bây giờ, ngoại trừ một c á c h ninh tu, mặc kệ là uy vọng vẫn là chiến công, đều ẩm ẩm sẽ vượt qua hứa thu dấu hiệu. cái này khiến hứa phong làm sao cao hứng đâu. Hắn có đôi khi thậm chí đang suy nghĩ, ninh tu nếu là chết tại thiên nhân giao phong bên trong liền tốt, mặc dù hắn biết nghĩ như vậy không tốt, nhưng vẫn là khống chế không nổi. bởi vì hắn biết, chỉ có không có ninh tu. hắn ca ca tương lai mới có thể ngồi vững vàng vị trí tôn chủ, oanh, ngay tại tu la tôn bao phủ tại một mảnh vui mừng không khí thời điểm, ở phía xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh. chỉ gặp một chiếc thần lâu lấy cực nhanh tốc độ hướng phía tu la tôn phương hướng mà đến. thần lâu bên trên có một trong mây phượng đồ án, đó chính là doanh châu thánh địa tiêu chí. Doanh châu thánh địa bọn hắn sao lại tới đây đám người hai mặt nhìn nhau mà tại kia thần lâu bên trên một thân ảnh chậm rãi đi ra người tới lại là minh thập tam hắn nhìn xem phía dưới tu la t ô n g cao giọng nói ra tại hạ doanh châu thánh địa minh thập tam đặc biệt đến đây bái phòng tu la t ô n g kế vô hạ nghe vậy cười nhạo một tiếng bái phòng nói dễ nghe đã là bái phòng, lại không bái thiếp, cũng không có phái người thông chi, cứ như vậy điều khiển t h ầ n lâu công khai tiến vào tu la tôn địa giới, lớn lối như thế, còn dám nói bái phòng, nhưng bất kể nói thế nào, đối phương là thánh địa chân truyền, vẹn vẹn là cái thân phận này liền để cho người ta không dám có chút chủ quan, lúc đầu đang bế quan tu la tôn chủ cũng bị kinh động tự mình ra, Thập tam công từ đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón à. Tu la t ô n g chủ chắp tay nói, mặc dù biết người trước mắt này từng muốn giết ninh tu. không, hiện tại cũng yêu nguyên muốn giết ninh tu. cùng bọn hắn tu la t ô n g xem như đ ị c h nhân. nhưng tu la t ô n g chủ lúc này lại không thể không giả trang ra một bộ hoan nghênh bộ dáng, bởi vì hiện tại tu la t ô n g còn không phải thánh địa đối thủ. Tu la t ô n g chủ khách tức giận, minh thập tam mỉm cười, hắn từ t h ậ n lâu bên trên đi xuống, mà ở phía sau hắn còn đi theo một người, đối phương nhìn qua sáu bảy mươi tuổi, tóc hoa râm, thân hình câu lũ, có chút già nua, nhưng lại cho tu la t ô n g chủ một tia tâm quý cảm giác, đối phương tuyệt không đơn giản. mà minh thập tam cũng không có khả năng mang theo một c á c h vô dụng lão đầu tử ở bên người đối phương rất có thể là một cái thiên nhân tu la tôn chủ làm ra phán đoán trong lòng càng đề phòng thập tam công t ử mời tu la tôn chủ tướng minh thập tam nghinh tiến tu la tôn bên trong mang theo đối phương đi thăm một hồi chờ đi vào la sát viện về sau minh thập tam gợn sóng nói Tu la t ô n g nhân tài đông đúc, nghe nói kia ninh tu chỉ là la sát viện một cái chân truyền đệ tử, ngay cả thiếu chủ đều không phải là, không biết có thể để cho ta hướng mấy vị thiếu chủ lính giáo một phen đâu. Tu la t ô n g chủ nội tâm lộp bộp một chút, rốt cuộc nói ra lúc đầu mục đích, bái phòng là giả tới đây đà kích tu la t ô n g thế hệ tuổi trẻ đệ tử là thật, dù sao, minh thập tam trong tay ninh tu ăn phải cái lỗ vốn, mà bây giờ, ninh tu không biết tung tích, hắn muốn tìm về mặt mũi cũng chỉ có thể tại tu la tôn g nơi này tìm trở về. thập tam công tử tu vi siêu tuyệt, hoàn toàn không phải bình thường chân truyền có thể so, ta nhìn cũng không cần dựng lên đi. tu la tôn g chủ gợn sóng cười nói, tôn g chủ lời ấy sai rồi, ta ngay cả ninh tu đều kém chút đánh không lại, đối đầu mấy cái thiếu chủ. chỉ sợ càng thêm không phải là đối thủ, vẫn là nói. t ô n g chủ vét bỏ thực lực của ta thấp, không xứng cùng quý t ô n g chân truyền thiếu chủ đánh đồng. Minh thập tam tiếp tục nói, ngươi muốn so, vậy không bằng để cho ta tới đánh với ngươi một trận. Lúc này đi một mình ra ngoài, lại là tu la t ô n g chủ đ ệ tử để nhất phong n h ị thiếu chủ hứa phong. Tu vi của hắn mặc dù so ra kém hứa thu, ninh tu. nhưng ở toàn bộ tu la t ô n g thế hệ tuổi trẻ, tuyệt đối là số một số h a i a có dũng khí ta thưởng thức ngươi, minh thập tam mỉm cười, nhưng ngay tại hứa phong muốn nghênh chiến thời điểm, có một người so với hắn trước một bước đi ra, lại là hứa thu. hắn gợn sóng nói, ta là đệ nhất phong đại thiếu chủ, liền xem như muốn nghênh chiến, cũng là ta trước, tiểu phong, ngươi lui xuống trước đi, ca để cho ta tới trước thăm dò một chút thực lực của hắn, hứa phong bí mật truyền âm nói, không cần, hứa thu không có đáp ứng, không muốn để cho đ ệ đ ệ của mình mạo hiểm. hắn vừa x à i bước ra, đi vào minh thập tam trước mặt, trên thân khí tức khuấy động, sau lưng la sát d u ộ t h ư ảnh chậm rãi h i ệ n hiện, một thanh t r ư ờ n g kiếm đã ắ nơi tay, mời, tới đi, minh thập tam bình tĩnh nói, hứa thu không dám khinh thường, lúc này toàn lực xuất thủ, kiếm khí bay lên, la sát d ư ờ n sau lưng hắn b à o hiếu, uy lực hội tù tại kiếm khí bên trong, xích kim thù, minh thập tam đảm mạc vừa quát, trực tiếp một t r ư ờ n g oanh ra, chân khí sao hội thành một con bàn tay lớn màu vàng ấm. cùng hứa thu kiếm khí va chạm, p h ị c h một tiếng, kiếm khí vỡ vụn, khiến cho hứa thu rút lui hai bước, lực lượng khổng lồ làm hắn kiếm trong tay đều tại run n h ẹ nhè, thánh địa chân truyền hoàn toàn chính xác không phải tầm thường, hứa thu âm thầm nghĩ tới, trường kiếm tái xuất, kiếm chiêu liên miên bên trong, thổ lộ lấy âm hàn sát khí, tu la tôn địa giai võ h ọ c huyền âm kiếm quyết, kiếm khí liên miên quấn quanh ở minh thập tam bên người, Minh Thập Tam cũng lấy ra binh khí, lấy kiếm pháp đối với kiếm pháp. Song phương giao thủ mười mấy cái hiệp tương xứng, tu la áp d u ộ t kiếm. Hứa thu đột nhiên thi triển tu la t ô n g mạnh nhất một thức kiếm pháp. Một kiếm chém ra có áp d u ộ t huyễn ảnh trên không trung ngưng tụ, hướng minh thập tam cắn xé mà đi. Sung kích bên trong, minh thập tam rút lui hai bước. Hứa thu liền muốn thừa thắng sông lên, nhưng đột nhiên, Minh Thập Tam ngẩng đầu lên, nhìn về phía hứa thu, trong mắt có một vệt dì quang lấp lóe, một đạo sức mạnh tinh thần vô hình ba động khuyết tán mà ra. ông, hứa thu chỉ cảm thấy đầu oanh chấn động tựa hồ muốn nổ tung, đây là tinh thần bí pháp, chấn kinh thời điểm, Minh Thập Tam công kích đã gào thét mà ra, một chiêu một thức đều là không nể mặt mũi, ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết máu, chỉ chốc lát hứa thu như diều đứt dây bay ngược mà ra máu me đầm đìa thêm r a gân cốt bị thương kinh mạc h đứt gãy thương thế sự nghiêm trọng ầm ầm có sinh mệnh nguy hiểm ca hứa phong đồng lỗ đột nhiên co rụt lại nóng n ả y xông đi lên giữ gìn hứa thu nhưng minh thập tam lại không quản được nhiều như vậy ánh mắt ngưng tụ tiếp tục xuất thù hứa phong thực lực vốn cũng không như hứa thu đối mặt minh thập tam thế công, một nháy mắt liền bị áp chế lại, bị một trưởng oanh ở ngực, thổ huyết bay ngược, hắn trong nháy mắt bảo phát đi ra thực lực, viến siêu trước đó cùng hứa thu chiến đấu lúc bày ra, lúc trước hắn, đúng là một mực tại dấu dốt, ngay tại minh thập tam muốn đối hứa thu hai huyên để ra tay độc áp thời điểm, tu la t ô n g chủ ngồi không y ê n k h ẽ quát một tiếng, một trưởng oanh ra, đem minh thập tam bước lui, thập tam công tử quá mức, tu la tôn g chủ nhìn thoáng qua hứa thu thương t h í ánh mắt băng lãnh, nhưng minh thập tam lại là một mặt á i náy nói ra, thật có lỗi, ta không nghĩ tới tu la tôn g chân truyền thiếu chủ tư n h i ê n như thế yếu ớt, là lỗi của ta, hắn lời này là đang nói xin lỗi sao, đám người nghe được hết sức c h ó i tai, cái gì gọi là yếu ớt như vậy đối phương đây là tại châm chọc bọn hắn đâu g i a hỏa này thế mà phách lối như vậy thánh địa chân truyền thực lực hoàn toàn chính xác không thể khinh thường đã không thua thần du cảnh đi thánh địa n ổ i tình không thể coi thường a gây tờm hứa phong tức đến xanh mét cả mặt mày cố n é m thương thế liền muốn tiếp tục xuất thủ lại bị hứa thu một thanh ngăn lại Ở phong, dừng tay, ngươi không phải là đối thủ, ca, hứa phong nhìn xem trọng thương hứa thu, vừa tức vừa gấp, kế vô hạ thượng quan khi mấy ngươi cũng đều là lòng đầy căm phẫn muốn xuất thủ, minh thập tam khó miệng hơi vình các ngươi cùng tiến lên cũng là có thể, cùng tiến lên, như thế không khỏi quá mức để mắt ngươi, một cái đạm mạc thanh âm từ đằng xa xa xa truyền đến, ngay sau đó, một thân ảnh phá không mà đến cùng lúc đó một c ỗ quen thuộc sát khí từ trên trời r á n g xuống bao phủ toàn bộ la sát viện quen thuộc cái này sát khí người đầy mặt kinh h ỉ mà minh thập tam sắc mặt càng là trong nháy mắt âm trầm xuống hắn nhìn qua người tới lạnh lùng nói mệnh của ngươi thật to lớn vô cùng đơn giản luyện cái v õ không tám t r ư ơ n g hai trăm hai mươi chín hy sinh một người nhưng hộ toàn t ô n ta c ử tuyệt mệnh của ngươi thật to lớn minh thập tam nhìn xem người tới trong mắt lóe ra lãnh ý người tới chính là ninh tu mà nhìn thấy hắn hiện thân kế vô hạ thượng quan khi bọn người n h a n h đón tiếp lấy mang trên mặt vẻ vui thích ninh tu nhìn qua đám người mỉm cười lập tức quay người nhìn về phía minh thập tam ngươi s ó n nói. n g muốn so thử, không bằng tìm ta như thế nào, minh thập tam ánh mắt lấp lóe, tìm ninh tô tỉ thí. Lúc trước hắn tại hòn đảo bên trên liền gặp qua thủ đoạn của đối phương, đối phương lấy một đ ị c h hay, đối phó hắn còn có bách lý phong đều có thể không rơi vào thế hạ phong, thật đánh nhau, hắn trên thực tế là không có nắm chắc có thể thắng, làm sao, ngươi sợ, Ninh Tu tiếp tục nói kích thích minh thập tam. đối phương nghe được c á c h này, lông mi vẩy một cái cười lạnh nói, sợ. ta đường đường doanh châu thánh địa chân truyền trên đời này còn không có mấy người người có thể để cho ta sợ hãi. đã như vậy, vậy liền đến so tài một chút đi. so liền so. minh thập tam hừ nhẹ một tiếng bây giờ đã là đâm lao phải theo lao chỉ có thể xuất thủ. Ma lại Hắn cũng không thấy có thể thực lực của mình sẽ thua bởi ninh tu. mình còn có chưa từng kỳ nhân áp chủ bài. nhiều lắm là cũng chính là đánh ngang. ninh huyên cẩn thận thực lực của Hắn không thể khiêng thường. hứa thu ở một bên nhắc nhở. u, v, q, q, mơ, ta biết. ninh tu gật gật đầu. hướng minh thập tam đi đến. tại đối phương mười trưởng bên ngoài ngừng lại. cách xa nhau mười trưởng rằng co bọn Hắn. có khí hơi thở lưu truyền mà ra, còn chưa động thủ chân khí cũng đã cách không va chạm, càng có vô hình ý cảnh đang trùng kích, ý cảnh như thế này giao phong đã vượt xa bình thường thông thần. giờ phút này, ninh tu cầm đao bất động, nhưng cả người lại giống như hóa thành một thanh tuyệt thế bảo đao, đao ý tung hoành, bá đạo tuyệt luôn, cường thế ếp hướng minh thập tam, Minh thập tam thân thể có chút lay động một cái thật mạnh đao ý. Hắn không cam lòng yếu thế đồng d ạ n g phóng xuất ra ý cảnh của mình. Lẫn nhau giao phong đã thấy ninh tu lực áp hắn một b ậ c phải biết, thời khắc này ninh tu đã tấn cấp thông thần. lại thêm tu la tôn g tổ sư đao đạo kinh nghiệm. của hắn đao ý xa xa mạnh hơn bình thường thông thần. cho dù là phần lớn thần du cũng không sánh nổi. đã để ý cảnh bên trên so đấu không phải là đối thủ vậy liền tại tu vi bên trên lực áp người này đi minh thập tam âm thầm nghĩ tới đón lấy hắn nhìn thấy ninh tu trong tay u minh chạm gợn sóng nói trong tay ngươi cây đao này ui thế cường hoành không tầm thường binh khí có thể so sánh đám người s ư ờ n sốt một chút đối phương tại trong tỷ thí đột nhiên nói ra những lời này có ý tứ gì đây là tại nói ninh tu dựa vào binh khí chi lợi nói hắn thắng mà không võ a ninh tu cũng không nhìn được cười binh khí cũng là thực lực một bộ phận chỉ là ngươi đã cảm thấy ta khi dễ ngươi vậy ta liền không cần hắn tiện tay đem u minh chạm cắm trên mặt đất minh thập tam mỉm cười đã như vậy ta cũng không cần kiếm hắn đem trường kiếm thu hồi không tinh thật sự là ngu xuẩn thế mà từ bỏ ưu thế của mình Minh Thập Tam nội tâm thầm nghĩ. Hắn biết, Ninh Tu một thân thực lực lớn bộ phận đều tại trên đ a o không có u minh chạm. đối phương căn bản không phải là đối thủ của mình. mà trái lại Hắn kiếm nhiều nhất chỉ chiếm theo Hắn ba thành thực lực thôi. so với kiếm, Hắn an hiểu hơn trường pháp. s ư u chỉ gặp minh Thập Tam phá không mà ra trong nháy mắt. trước mắt đi tới Ninh Tu trước mặt. song t r ư ờ n g tràn ngập kim quang. hướng phía ninh tu đánh tới đây là một bộ địa giai t r ư ờ n g pháp t r ư ờ n g thế hung hãn giống như vô biên ác phong bành trướng vô cùng đã thấy ninh tu không trốn không né lấy t r ư ờ n g hóa đao u minh đao ý tràn ngập một tòa nguy nga dược môn quan trống giống h i ệ n hiện chính là u minh tu la đao pháp đao pháp này vừa ra t ử vân hoa bạch phi phi bọn người có chút c h ấ n kinh Hắn t h ế mà thật thành công luyện thành môn này đao pháp. tổ sư r a trên trời có linh nhất định sẽ cao hứng. mà cái kia đi theo minh thập tam cùng đi đến lão giả nhìn thấy ninh tu thi triển đao pháp về sau. không khỏi ánh mắt lói lên. thiên giai. thiên giai công pháp tại thánh địa cũng là cực ít. có thể luyện thành chân truyền đã ít lại càng ít. Hắn ngược lại là không nghĩ tới nho nhỏ một c á c h tu la tung. lại có thể có người có thể tu hành thành công người này đặt ở thánh địa chí ít cũng là một cái chân truyền mà lại là tại minh thập tam phía trên chân truyền g i a hỏa này tưởng môn quan c h ấ n áp mà đến đem minh thập tam trưởng thế đánh tan hắn rút lui thời điểm trong mắt có ghen z còn có vẻ khiếp sợ ghen z ninh tu có thể tu thành thiên giai công pháp c h ấ n kinh trong khoảng thời gian ngắn đối phương công lực đại tăng, lấy t r ư ờ n g hóa đao cũng có thể đem mình bước lui. Minh thập tam không cam lòng yếu thế, bị bước lui về sau, thi triển một loại thân pháp cao siêu, thân ảnh tựa như mờ mịt chi mây, biến ảo khó lường, trong trước mắt liền huyến hóa ra mười cái thân ảnh quay chung quanh tại ninh tu quanh thân, mỗi một thân ảnh đều sinh động như thật, lại nhiễm minh thập tam khí tức cho dù là thông thần cảnh võ giả lấy tinh thần lực quan chắc cũng khó có thể tìm ra bản tôn. sưu sưu sưu. lần lượt từng thân ảnh hướng phía ninh tu đánh ra. mà mỗi một lần cùng ninh tu tấn công về sau lại hóa thành mây khói tiêu tán. l o i loẹt. ninh tu lạnh lùng cười một tiếng. cũng không chấp nhất c á c h nào là minh thập tam bản tôn. nhắc trường hướng lên trời. lấy trường hóa đao. đao ý tràn ngập, bao phủ phương viên ba mươi trưởng, tạo thành một c á c h thuộc về ninh tu đao ý lĩnh vực, chính là, nhân gian luyện ngục, luyện ngục chi đao, vô biên vô hạn, quét sạch phương viên, tung hoành ở giữa, minh thập tam huyễn ảnh bị từng c á c h vỡ nát, bản tôn cũng hiện hiện mà ra, mà đối mặt c á c h này phảng phất đến từ luyện ngục đao khí cũng là khó mà chống cự, cả người liên tục bại lui. nguy cơ thời điểm trên người hắn đúng là hiện ra một t ầ m kim sắc quang mang. lại là một kiện tinh bảo đỡ được đảo đảo đao khí. đám người thấy thế không khỏi m ắ n g to một tiếng hèn h ạ lừa gạt ninh sư huyên không cần đao mình lại là sử dụng tinh bảo. đúng đấy không muốn mặt. thánh địa chân truyền chẳng lẽ đều là như vậy không muốn mặt sao. mà đối mặt đám người vở trách Minh Thập Tam sắc mặt một trận xanh xám, nhưng tiếp lấy ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, ánh mắt lạnh như băng bên trong lộ ra một vòng d ị quang, một cố cường hoàng tinh thần lực phun ra ngoài, nhanh như tia chớp bắn ra. đây chính là lá bài tẩy của h ắ n Tinh thần bí pháp kinh m ộ t kiếp, bí pháp này chia làm ba tầng. dĩ vãng minh Thập Tam thi triển kinh m ộ t kiếp đều là tầng thứ hai, không có ai biết. Hắn đã luyện đến tầng thứ ba, chỉ gặp Hắn ánh mắt như là thiểm điện, cùng ninh tu đối mặt trong nháy mắt, tinh thần lực đã trong nháy mắt sung kích đối phương não bộ thần khiếu. bình thường thông thần dưới một kích này chỉ sợ sẽ thần khiếu vỡ vụn mà chết, nhưng ninh tu thần khiếu bên trong, cái kia quy mô vượt xa thông thần cảnh không biết mấy lần tinh thần chi toàn nhanh chóng vận chuyển lại. cái kia đạo từ bên ngoài ếp tới tinh thần lực tại cái này tinh thần vòng x o á y xoay tròn hạ bị làm hao mòn rơi liên đới lấy minh thập tam bản thân đều nhận m á n h liệt kích thích cùng ninh tu tinh thần chi toàn so sánh cái kia đạo kinh mục kiếp tinh thần lực cơ hồ không có ý nghĩa nhưng này ẩm chứa hắn gần một nửa tinh thần lực a ngươi tấn cấp thông thần còn có đó là cái gì gặp giữa tinh thần lực minh thập tam không thể tin được nhưng ninh tu cười lạnh về sau giơ bàn tay lên lại lần nữa thi triển đao pháp một đao tích dưới bách r u ộ n dạ hành giữ tợn r u ộ n ảnh hướng bốn phương tám hướng nhào về phía minh thập tam đao ý ẩ n chứa trong đó càng c h ấ n nhíp tâm thần minh thập tam sắc mặt đại biến vội vàng lấy ra thiên ma cầm mười ngón t r e o chọc trong nháy mắt từng đợt tiếng đàn khuyết tán đem bách r u ộ n hình bóng đánh nát đám người càng là kinh ngạc, vô s ỉ Hắn, hắn thế mà dùng trường sinh pháp khí. Moa, hắn là thật không muốn mặt. Minh thập tam cười lạnh một tiếng. Ta nói qua không sử dụng kiếm. nhưng cũng không nói không cần đàn. Ninh tụt, mở mang kiến thức một chút trường sinh pháp khí l ợ i hại đi. Hắn mười ngón không ngừng gầy. Trần trần tiếng đàn khuyết tán. Sung kích tâm thần. s ó n g âm chi lực. Càng là thằng thúc võ giả ngũ tạng lục phủ, mà đối mặt như thế không muốn mặt minh thập tam, ninh tu cũng lười lại cùng đối phương khách khí, đưa tay một chiêu, u minh chạm bay vào trong tay, nhân đao hợp nhất trong nháy mắt, sát khí quét sạch. cùng lúc đó, sau lưng hắn, l à sát v i ư ờ thư ảnh hãi nhiên hiền hiện, một đao chém xuống, u minh đao pháp cối u cùng thức nhân gian luyện ngục thi triển, Ma tại Hắn vận dụng một chiêu này thời điểm, trên mặt của Hắn, ẩ m g ẩ n có từ sắc đường vân h i ệ n hiện, hai mắt cũng nổi lên một tia huyết quang, mặc k ệ là sát khí vẫn là chân khí đều mãnh nhưng tăng lên mấy lần. đây chính là u minh tu la đao pháp chân chính uy lực, u minh trạng thái, ánh đao màu đỏ ngòm m i n h mông mà ra đem thiên ma cầm sóng âm từng cái vỡ nát, minh thập tam biến sắc, đúng là sinh ra một tia tử vong uy hiếp, mà tại cách đó không xa lão già cũng nói thầm một tiếng không ổn, cấp tốc xuất thu, ngăn tại minh thập tam trước mặt, đưa tay dẫn động thiên địa linh khí, thi triển thiên nhân tô vi, ầm, thiên nhân chi lực, ánh đao màu đỏ ngòm thiên ma âm sóng, ba cỗ lực lượng sung kích sát na, động đất nước, phương viên hơn mười dặm bị vô biên uy á c bao phủ, tàu thu phù phục, bụi mù cuồn cuộn, tu la tôn chủ t ử vân hoa bọn người liên thủ ngăn cản dư ba bảo vệ đám người. trong đám người, hứa phong thấy cảnh này trong mắt không khỏi toát ra một vòng gì sắc. đây chính là ninh tu. thật mạnh thực lực. nếu để cho hắn lên làm tôn chủ tựa hồ cũng không phải một chuyện xấu. nguyên bản đối ninh tu lòng mang khúc mắt hắn. giờ phút này cũng không nhìn được bị ninh tu thực lực tin phục mà ở bên cạnh hắn hứa thu cũng là cảm thấy không bằng oanh ba đạo thân ảnh từ trong buổi mù riêng phần mình đẩy lui ninh tu tay cầm u minh chảm khói miệng tràn ra một tia máu tươi thiên nhân chi lực đích thật là không hề tầm thường ta cách bọn họ còn có chinh lịch một bên khác minh thập tam miệng phun máu tươi sắc mặt trắng m ị h Thương thế so với ninh tu còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Mặc dù có thiên nhân kịp thời cứu viện, nhưng ninh tu một đau kia cũng không có bị đều ngăn lại. chỉ là bộ phận đau uy liền làm hắn bị thương không nhẹ. Ninh tu, ngươi có ý định mưu hại thánh địa chân truyền, lớn mật. Kia lão già tóc trắng mắt lạnh nhìn ninh tu, lạnh g i ò n quát. mà nghe được hắn, ninh tu nhích miệng có ý định mưu hại. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Thủ đoạn hắn bị ủ i Mọi người rõ như ban ngày. Ta phản kháng làm sao lại thành có ý định mưu hại rồi. Chẳng lẽ đây chính là thánh địa tác phong sao. Lão già tóc trắng nghe vậy thần sắc càng phát ra băng lãnh. trên người hắn thiên nhân chi lực phun trào t ù y thời đều có thể bảo khởi giết người. ninh tu ánh mắt ngưng tụ. khá lắm. mình sẽ không phải lại muốn chết một lần đi vị trưởng lão này thập tam công tử cũng chỉ là thủ một chút thương t h í ta cái này có tuyết liên đan tin tưởng đan này có thể chỉ công tử thương t h í về phần giữa những người tuổi trẻ sự tình trưởng lão xuất thủ khó tránh khỏi có chút không ồn tu la tôn chủ thượng trước nói lão giả tóc trắng còn muốn nói nhiều cái gì nhưng minh thập tam đứng dậy mỉm cười nói ra, ninh huyên thực lực chinh người, tại hạ mội phục, lần này lạc bại, chính là chính ta tài nghệ không bằng người, bạc trưởng lão, đừng làm khó dễ ninh huyên, lời này để đám người có chút không nghĩ ra, g i a hỏa này lại tại làm cây ruộng ì đã sớm nghe nói tu la tôn g tuyết liên đan hiệu quả trị liệu nhất lưu đã tôn g chủ thỉnh tình, vậy ta liền không từ chối, Minh Thập Tam cầm qua tu la tông tay phải bên trong tuyết liên đan ăn vào liền muốn điều tức dưỡng thương nhưng không lâu lắm sắc mặt hắn x o á t một chút trở nên trắng b ị c h một ngụm máu phun ra không thể tin được nhìn xem tu la tông chủ đan dự có đục hắn hướng bạc h trưởng lão đưa mắt liếc ra ý qua một cái đối phương ngầm hiểu giận tím mặt nói tốt một cái tu la tông d á m can đảm độc hải thánh địa chân truyền muốn chết trên người hắn g i n g đồng bá đạo thiên nhân khí tức mà minh thập tam q u y một chân trên đất một bộ thoi thóp bộ dáng nhưng hắn nhìn về phía ninh t u trong mắt lại là lộ ra một vòng ngoạn vị tiếu dung hắn chăng hắn căn bản không có chúng độc sở dĩ giả ra bộ dáng này chỉ là muốn mượn cớ ra hải t u la tôn mà thôi đối phương hôm nay đến tu la t ô n g căn bản chính là dụng ý khó dò ninh t ụ ta không chỉ có muốn ngươi chết càng phải tu la t ô n g cho ngươi t r ô n cùng đây chính là ngươi kết cuộc khi đắc tội ta minh thập tam bí mật truyền âm cho ninh t ụ trong giọng nói mang theo nghiền ngấm đùa cợt đắc ý thực lực ngươi mạnh lại như thế nào thiên phú tốt thì thế nào tại c á c h này hậu thổ trọng yếu nhất chính là phải có bối cảnh. ngươi một c á c h tu la t ô n g chân truyền làm sao có thể cùng ta c á c h này thánh địa chân truyền đánh đồng đâu. tu la t ô n g hôm nay ta diệt định mà đây đều là ngươi hại. minh thập tam lời nói từng câu chuyện vào ninh tu trong t a y ánh mắt của hắn dần dần trở nên băng lãnh. ngươi nghĩ diệt tu la t ô n g vậy ta liền trước hết để cho ngươi t r ô n cùng. ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm tu la tôn g chủ lại là ngăn lại hắn gợn sóng nói ninh tụ còn lại giao cho ta đi tôn g chủ tốt ngươi làm đủ nhiều còn lại sự tình giao cho ta tu la tôn g chủ mỉm cười ngươi lại có thể làm cái gì b ạ c trưởng lão cười lạnh trên thân không chút kiêng kỵ tràn ra thiên nhân chi uy giống như thiên thần Chấn áp đến áp Tu la tông nổi tu vi thấp người khó mà động đậy. Hắn tiếp tục nói. Tu la tông chủ, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. chỉ cần ngươi giết ninh tu. Tu la tông, liền có thể bảo toàn. như thế nào. dùng một cái ninh tu đổi một cái tu la tông. nhưng phàm là cái tông chủ đều biết làm như thế nào tuyển. ninh tu nghe vậy cũng là hai mắt tỏa sáng. Hắn lúc này đối tu la t ô n g chủ nói ra, t ô n g chủ, động thủ giết ta đi, chỉ cần có thể bảo toàn tu la t ô n g ta nguyện ý hy sinh chính mình, dù sao hắn còn có tám lần phục sinh cơ hội đâu, nghe được hắn, la sát viện chân truyền nhóm nhao nhao lộ ra cảm động, ninh sư huyên, không muốn ninh sư huyên c h ú n g ta liều mạng với bọn hắn, vì tu la tông, ninh sư huyên lại cam nguyện hy sinh đến tận đây. giờ k h ắ c này, ninh tu thân ảnh theo bọn hắn nghĩ vô hạn cao lớn. hứa phong loại này trước đó có chút khúc mắt người đều bị chấn động cảm động đến. nhưng tu la tông chủ trạm tại nguyên chỗ, cũng không đồng thủ. bình tĩnh nói, hy sinh một người. nhưng hổ toàn tông, thật sự là một bút tốt mua bán. nhưng, ta cử tuyệt. thân là tôn chủ, nếu không thể hộ đệ tử chu toàn, ngược lại muốn hy sinh một người đệ tử đi đổi lấy tôn môn sống tạm, vậy ta tu la tôn còn không bằng cử tôn giúp đao t ử vẫn, không tệ, tu la tôn không bằng thánh địa, nhưng các ngươi muốn khai chiến, chúng ta cũng phụng bồi tới cùng, chúng ta tình nguyện chiến tử, cũng không muốn khuất nhục còn sống, tử vân hoa đứng ở tu la tôn chủ bên cạnh nói, t ô n g chủ nói đúng. Ninh sư huyên từng vì tu la t ô n g lập xuống vô số công lao hãn mã. Tu la t ô n g sẽ chỉ bảo hộ hắn. tuyệt sẽ không để hắn đi chịu chết. Thánh địa lại như thế nào. Ta tu la t ô n g thì sợ gì đánh một trận. đám người lòng đầy căm phấn không muốn cúi đầu đầu hàng. Ninh tu nhìn xem những người này trong lòng lại ẩ m ẩ m có chút cảm động nhưng rất không cần phải a ta cũng sẽ không chết. Vô cùng đơn giản luyện cái v õ không tám, chương hai trăm ba mươi côn luôn khách tới. Ninh tu nhìn xem liều mạng che chở tất cả của mình tôn tu sĩ không khỏi bất đắc dĩ, mà giữa không trung thiên nhân bạch trưởng lão ánh mắt băng lãnh nhìn qua đám người, đ ạ m m ạ c nói ra, đã các ngươi muốn muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi, chỉ gặp hắn đưa tay dẫn động thiên địa linh khí. một bàn tay cực kỳ lớn ở trên bầu trời chậm rãi ngưng tụ mà ra, t ả n ra kinh khủng uy áp, kia là thiên nhân uy áp, càng là thiên địa uy áp. một chiêu này, ninh tu rất quen thuộc. ngày xưa, vân tôn chính là bằng vào một chiêu này nhất cử đem một t ò a đường kính vạn dầm hòn đảo cho đánh cho chìm vào đáy biển. mặc dù c á c h này bạc trưởng lão thi triển ra lực lượng không bằng vân tôn, nhưng cũng đủ để khiến tu la tôn thủ trọng thương. Tiên nhân khoanh tay, bạc trưởng lão đảm mạc vừa quát to lớn bàn tay màu trắng từ trên trời giáng xuống, mà đối mặt cái này đến cực điểm một chiêu, tu la tôn g chủ cũng không tránh lui, c ư ỡ n g ép thôi động thiên nhân chi lực. cùng lúc đó, tu la tôn g bên trong tử hà chi thủy cũng theo đó sôi trào lên, hơi nước trùng thiên, hình thành hảo đáng mà nước n đem tu la tôn g bao phủ ở bên trong, rống một tiếng bào hiếu, tu la tôn chủ thân sau có la sát ruột hư ảnh chậm rãi ngưng tụ, cao trăm trưởng la sát ruột dẫn theo một thanh cử kiếm hướng phía trên bầu trời tiên nhân tay đánh tới, trừ hắn ra t ử vân hoa bạch phi phi mấy người cũng lần lượt xuất thủ, ninh tu cũng không có nhàn dối, u minh chạm nơi tay, u minh trạng thái mở ra, tăng lên mấy lần chiến lực, chém ra một đao, ôm trầm ánh đao màu đỏ n g ò m phá không mà ra các loại cường đại chiêu thức cùng tiên nhân kia chi thủ phát sinh mãnh liệt va chạm khuấy động mà ra hình khí ở giữa không trung khuyết tán mà ra sung kích phương viên hơn nhìn rằm tầng mây cuồn cuộn sơn hà băng liệt vèn vèn dư ba liền để tu la t ô n g nội ngoại môn như phát sinh một trận địa c h ấ n b ụ i mù q u a đi t ử vân hoa bạc h phi phi Tu la tôn chủ ba người đứng mũi chịu sào, nhận lấy thiên nhân chi lực sung kích. Vốn là nhanh đến thiên nhân cảnh tu la tôn chủ còn tốt, sắc mặt có chút trắng bệ mà thôi. nhưng hắn hai cái sư đ ệ sư m ũ i chính là miệng phun máu tươi. thiên nhân chi lực, so ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn. chúng ta liên thủ cũng chỉ là ngăn lại hắn một kích mà thôi. bọn hắn nhìn qua giữa không trung cũng không nhận được quá lớn thương h ạ i bạc trưởng lão. trong lòng không khỏi có chút không cam lòng mà bạc trưởng lão nhìn xem đám người trong mắt lộ ra một vòng khinh miệt nói ra châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình a thiên nhân có thể mượn trợ thiên địa linh khí chiến l ự c so với thần du cảnh phải cường đại ra rất nhiều lần đến bọn hắn cấp độ này thậm chí có thể nói đã siêu việt phàm tục được xưng là một câu tiên cũng không gì không thể Ta ngược lại muốn xem xem các ngươi có thể đỡ ta mấy chiêu. Bạc h trưởng lão gợn sóng nói. Hắn đưa tay lần nữa thôi động thiên địa linh khí. Hóa thành cử trưởng. Tu la tôn chủ ánh mắt ngưng tụ. bình thường công kích vô dụng. Dùng hao tổn tinh thần chi pháp. Chân khí bên trên tu vi bọn hắn cùng thiên nhân kém hơn quá nhiều. Bọn hắn chỉ có chân khí, nhưng thiên nhân lại có thể động dụng thiên địa chi lực. hiện tại chỉ có thể dùng tinh thần lực tới thử thử một lần. Tu la chi nhãn. Tu la tôn chủ dẫn đầu phát chiêu trong mắt có t ử sắc quang choáng chợt lói lên. những người còn lại cũng riêng phần mình thi triển hao tổn tinh thần chi chiêu. Ninh tu cũng không yếu thế. Mặc dù hắn vừa tấn cấp thông thần cảnh không bao lâu, nhưng ở cửa ví công chúa chỉ giáo dưới, hiện tại đã chín h luyện nắm giữ lực lượng tinh thần. có thể sử dụng hao t ổ n tinh thần chi chiêu tinh thần lực lan tràn mà ra hóa thành một đạo đao ảnh vắt ngang mà ra đối mặt c á c h này phô thiên c á c h địa lực lượng tinh thần cho dù là thiên nhân trên mặt cũng nổi lên một tia ngưng trọng bạc h trưởng lão không dám khinh thường tinh thần lực đồng d ạ n g thôi động mà ra hóa thành từng đạo b í ế t chướng ngăn tại trước mặt nhưng ở tinh thần lực trùng kích vào Hắn xây dựng ra từng đạo bích c h ứ n g vẫn là liên tiếp vỡ vụn. nhưng ở bên hông Hắn một khối ngọc rơi hiện lên một đạo tử sắc quang. đúng là đem còn lại tinh thần sung kích cũng nhất nhất ngăn lại. đúng thế, hồn tinh. tu la tôn chủ ánh mắt ngưng tụ. hồn tinh cũng là nguyên tinh một loại. nhưng so với không tinh muốn càng thêm hiếm thấy. nghe nói một khối ngón út lớn nhỏ hồn tinh đều có thể bị bán đi giá trên trời. mà từ hồn tinh chế tạo nên tinh bảo mỗi một kiện đều là cực phẩm tinh bảo tại hậu thổ có thể nói là có tiền mà không mua được c á c h này thiên nhân trên thân liền có một kiện hồn tinh bảo mà hồn tinh bảo trọng yếu nhất tác dụng có hai loại thủ hộ tinh thần cùng tăng phúc tinh thần hiển nhiên bạc h trưởng lão trên người c á c h này hồn tinh là thiên hướng về bảo hộ các ngươi chú định không phải là đối thủ của ta Bạch trưởng lão cười nhạo một tiếng có hồn tinh thủ hộ, hắn càng thêm không kiêng nể gì cả. ngay tại hắn sắp tiếp tục xuất thủ lúc, đã thấy chân trời có một đảo kiếm quang lấy cực nhanh tốc độ bay lượn mà đến. tại mọi người còn chưa phản ứng thời điểm, cắm vào trước mặt mọi người. nhìn kỹ, đó là một thanh ngọc chế trường kiếm, màu trắng thân kiếm ấm ánh sáng long lanh, hoa mỹ vô cùng. Chỗ chuôi kiếm còn tuyên khắc lấy hai cái chữ nhỏ. côn luôn, côn luôn khách tới. nhìn thấy thanh này n g o c chế trường kiếm về sau. bạc trưởng lão đồng lỗ đột nhiên co giục lại. trong nháy mắt đề phòng rồi lên. liếc nhìn bốn phía. cất cao giọng nói. không biết là côn luôn vị cao nhân nào tới đây. có thể hay không hiện thân gặp mặt đâu. nhìn hắn bộ dáng tựa hồ đối với cái này côn luôn khách tới vô cùng kiêng k ỵ cái này tu la tung ta bảo đảm các ngươi ở đâu ra liền chạy về chỗ đó một cái âm thanh trong t r ẻ o tại tầng mây bên trong quanh q u ẩ n ra chỉ gặp đầy trời tầng mây phun trào kim sắc tường quang chiếu rọi bên trong có một đạo áo trắng thân ảnh tại tường quang bên trong như ẩm như hiện giống như trên trời tiên nhân cao không thể chạm v ẹ n v ẹ n một đảo bóng lưng đều cho bạc trưởng lão một trận áp lực. Hắn suy tư một hồi lâu. nói, đã côn luôn cao nhân đích thân đến. vậy ta liền cho một cao nhân mặt mũi. sau này còn gặp lại. bạc trưởng lão nói xong liền muốn mang minh thập tam rời đi. nhưng minh thập tam lại có chút không cam lòng bạc trưởng lão thật muốn đi sao. côn luôn người đến bây giờ không phải là cùng bọn hắn lên xung đột thời điểm. cái này tu la t ô n làm sao lại cùng côn luôn dính líu quan hệ đâu minh thập tam trăm mối vẫn không có cách g i ả i tại hậu thổ lấy ba đại thánh địa vi tôn nhưng ở vùng trộm vẫn còn có một cái lịch sử lâu đời cổ lão thế lực nhưng cùng ba đại thánh địa địa vị ngang nhau cái thế lực này không ai biết lai lịch kỳ thành ngay lập tức kỳ thành viên nhiều ít thậm chí cũng không gặp bọn hắn chủ động tham dự qua bất luận cái gì tranh đấu. bọn hắn hết thảy đều là một điều bí ẩ n chỉ biết là cái thế lực này trên thân người phần lớn đều có một kiện khắc lấy côn luôn hai chữ tín vật. hoặc là kiếm, hoặc là đao, hoặc là một bộ y phục. dần g i à côn luôn liền trở thành cái thế lực này danh tự. minh thập tam không cam lòng nhìn trên mặt đất cái kia thanh ngọc chế trường kiếm. h í t sâu một hơi, đè xuống trong lòng không cam lòng, đi theo bạc trưởng lão rời đi, mà khi bọn hắn sau khi đi, tu la tôn chủ chắp tay hướng bốn phía nói, tại hạ tu la tôn chi chủ, đa tạ côn luôn cao nhân xuất thủ tương trợ, còn xin cao nhân có thể hiện thân gặp mặt, cũng tốt để cho ta tận một tận tình địa chủ hữu nhị, biểu đạt cảm tạ, không cần khách khí, côn luôn cao nhân khẽ cười một tiếng, lập tức ánh mắt của hắn giống như xuyên thấu tầng mây, rơi vào ninh tu trên thân, gợn sóng nói, ninh tu, ta chờ mong của ngươi phát triển, mau chóng trở thành thiên nhân đi, chỉ có như thế, ngươi mới có thể nhìn thấy ngươi muốn gặp n g ư ờ i nói xong trên mặt đất thanh trường kiếm kia phá không mà lên trốn vào tầng mây. mà cái kia đạo như tiên giáng trần thân ảnh cũng chậm rãi biến mất ninh t u ngây ngần cả người tình huống như thế nào chẳng lẽ cái này côn luôn cao nhân là vì ta mà đến còn có chỉ có đạt tới thiên nhân mới có thể nhìn thấy muốn gặp người chẳng lẽ nói chính là sư tôn sao sư tôn nàng bây giờ tại côn luôn nếu như là dạng này đối phương xuất thủ tương trợ cũng liền nói t h ô n g được xem ra sau đó phải hảo hảo lưu ý côn luôn sự tình mới được. có lẽ có thể có lý thanh chỉ một chút manh mối. ninh tu âm thầm nghĩ tới. cao như thế người. thật đúng là tới vô ảnh đi vô tung. côn luôn. không nghĩ tới cái tin đồn này bên trong thế lực thế mà thật tồn tại. tu la tôn chủ cảm khái nói. sư phó, cái này côn luôn đến cùng là lai lịch gì. hứa tu h tò mò hỏi. Ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là cái thế lực này người, tất cả đều cao thâm m ạ c chắc, cực ít hiện thế. ngược lại là tên kia truyền hậu thổ áo đỏ kiếm tiên, có nghe đồn nói nàng chính là côn luôn người, tu la tôn chủ nói. hắn lần nữa chứng cứ ninh tu ý nghĩ, áo đỏ kiếm tiên là côn luôn người kia lý thanh chỉ rất có thể cũng tại côn luôn. ninh tu, ngươi cùng côn luôn có quan hệ gì sao. vị cao nhân nào tựa hồ là chuyên môn v ì ngươi mà đến. Tu la tôn chủ hỏi. Ninh tu lắc đầu không rõ ràng. Hắn tạm thời không muốn bại lộ lý thanh chỉ sự tình. m à lại đây hết thảy đều chỉ là hắn c h ố n g giống suy đoán. Nếu là đoán sai, chẳng phải là làm trò cười cho người khác. đón lấy, Hắn cùng tu la tôn chủ b ọ n người giải quyết tốt hậu quả. xử lý một chút thiên nhân chi lực dư ba ảnh hưởng. Vẹn vẹn này nháy mắt giao thủ, liền để tu la tông t ổ n thất không ít tài vật, c á c h này muốn thật đánh nhau, chỉ sợ tu la tông thật khả năng hủy diệt, thiên nhân m ư ợ n nhờ thiên địa chi lực phát huy ra chiến lực thật là đáng sợ, ta khoảng cách thiên nhân, chỉ còn kém nửa bước, nhưng thủy trung không cách nào vượt tới, c á c h này gông cùng xiềng xích không biết phải bao lâu mới có thể đột phá, tu la tông chủ cảm khái nói, Hắn từng thử qua đột phá thiên n h â n nhưng lại thất bại. cũng chính là lần kia thất bại khiến cho trên người Hắn lưu lại ám thương. tinh thần lực cũng bởi vậy bị thương. sau đó mấy chục năm đều không thể thành công đột phá. cái này trở thành Hắn một kiện lay sự tình. Tu la tôn g về sau có lẽ phải nhờ vào ngươi còn có thu nhi. Tu la tôn g chủ đối ninh tu. hứa thu đặt vào kỳ vọng cao. ninh tu cũng không cần nhiều lời. Có u m i Ninh h chảm n ơ tay. p h ầ lớn t ầ n không du đều đối phải là Tu h hắn. Mà hứa h ủ của Mà t trở ư người. Tương chất cũng có hơn lai ấ t đột phá thiên tu t lớn nhân. Ninh cơ hội phá r về tại Tu La Tông nhất lên một trận nghị luận chiều. Không ít người nghị luận ẩ m ý. m à Ninh Tu đang cùng vài bằng hữu gặp mặt ôn chuyện về sau muốn đi tìm tuyết bất nhiễm. Lại biết được đối phương đang lúc bế quan. Hắn cũng không có đi quấy dày, trở lại chỗ mình ở, lấy ra ô minh t r ạ m hỏi thăm cửa vĩ công chúa. công chúa biết côn luôn sự t ì n h sao, biết một chút, tại ta niên đại đó, côn luôn cũng là tồn tại, đám người kia rất thần bí, ta chỉ biết là, bọn Hắn cùng trường sinh người có quan hệ, đã từng đi tìm ta cùng phản quốc chi chủ, mời chúng ta gia nhập, vậy ngươi gia nhập không có, không biết, ngươi có hay không gia nhập ngươi không biết cái này sao có thể, ta là thật không biết, năm đó bị thương nặng, lấy bí pháp đem thần hồn tồn tại ở huyết tinh bên trong, nhưng cũng bởi vậy khiến cho thần hồn bị thương, có một bộ phận ký ức thiếu thốn, liên quan tới côn luôn sự tỉnh, chính là thiếu thốn bộ phận một trong, ninh tu nghe vậy khẽ vuốt c ầ m Lập tức lại hiếu kỳ hỏi, công chúa năm đó chính là cảnh giới trường sinh đi, không biết ai có như thế lớn năng lực, đưa ngươi bước đến loài kia tuyệt cảnh, không thể không sử dụng bí pháp bảo trụ thần hồn, cũng là trường sinh người sao. Vâng, mà lại không chỉ một, bọn hắn đến từ ba đại thánh địa, nâng lên cái này cửa v ĩ công chúa có chút nhến i răng nhến i lợi, ngươi cùng ba đại thánh địa là cái gì t h ủ quên, nhưng ta chỉ biết là ta cùng bọn hắn không đội trời chung. Ning tu khó miệng co giật một chút. cái gì thù cũng không biết lại có như thế lớn hận ý. được rồi. dù sao ta hiện tại đối ba đại thánh địa cũng không có cảm tình gì. tương lai nếu là gặp được ngươi cừu g a nếu có thể, ta liền giúp ngươi báo thù. ông ông. lúc này, Ning tu bên hung hỏa lân kiếm ông ông run rẩy lên. tựa hồ là nghe được phải hướng thánh địa báo thù, cũng biến thành phá l ễ kích động. phải biết, bảo hộ nó thổ kỳ lân chính là bị vân tôn, kiếm thiên vương giết chết. hai người này theo thứ tự là doanh châu thánh địa, phương trưởng thánh địa thiên nhân, ninh tu c h ấ n an một chút hỏa lân kiếm, quân tử báo thù. mười năm không muộn, công chúa cũng chờ mấy ngàn năm, n g ư ờ i mới trôi qua bao lâu, không nóng này, c ử u vĩ công chúa. khí a. mấy ngàn năm còn chưa có báo thù. công chúa ngươi năm đó những cái kia cử u nhân có thể hay không đã chết già rồi. ninh tu lại đột nhiên hỏi. nghe được c á c h này. c ử u vĩ công chúa nghiến răng nghiến lợi nói. có khả năng. theo ta được biết. trường sinh cảnh thọ nguyên cũng liền hai ngàn năm tả gấu. Ta gặp qua một c â y sống được d à i nhất trường sinh cảnh cũng liền hơn hai phẩy tám trăm tuổi. m à khoảng cách phản quốc hủy diệt đã qua ba ngàn năm. Bọn hắn thật khả năng đáp. Chết ra rồi. nói như vậy, ngươi chẳng phải là vĩnh viễn cũng báo không được thù rồi. cửa v ĩ công chúa nghe được cái này tức dẫn đến đầu ông ông vang. nàng hiện tại mới phản ứng được. mình thật sự có khả năng báo không được thù. nghĩ đến cái này. U minh trảm thân đao ông ông run rẩy lên, mãnh liệt sát khí quét sạc h mà ra, lấy ninh tu vì chỗ ở hơn mười dặm bên trong, như đỏ địa ngục, công chúa tỉnh táo tỉnh táo, cừu nhân không có ba đại thánh địa vẫn còn chúng ta tìm bọn hắn báo thù cũng giống như nhau trước đừng tức giận, ninh tu vội vàng c h ấ n an nói, u minh trảm lúc này mới dần dần trở nên bình tĩnh, ninh tu nhẹ nhàng thở ra, Hắn đem u minh chạm, hỏa lân kiếm hai cái này có thâm cừu đại hận binh khí cho cất kỹ, lập tức dự định đi ra cửa tìm một chuyến tu la tôn chủ. Bây giờ, Hắn đã tấn cấp thông thần cảnh giới, định tìm mấy môn tinh thần bí pháp đến luyện một chút, đi vào để nhất phong tìm tới tu la tôn chủ, ninh tu thẳng minh ý đồ đến, mà tu la tôn chủ cũng không có chối từ, trực tiếp xuất ra ba h u y ề n bí tịch, tất cả đều là tinh thần bí pháp, theo thứ tự là tu la chi nhãn, tu la h ố n g tu la thiên đao, tu la chi nhãn, ninh tu gặp qua. Tu la h ố n g thì là một môn dung hóa ầm ba công tinh thần bí thuật, nhưng ở trong đó cùng ninh tu phù hợp nhất lại là tu la thiên đao. Bí pháp này dung hóa đao đạo, đao ý càng mạnh, phát huy ra uy lực cũng càng mạnh. Hắn không chút do dự liền lựa chọn môn bí pháp này. đúng rồi, ninh tu có một việc ta muốn hỏi ngươi tương lai có hứng thú đảm nhiệm tu la tôn chủ chi vì sao. Tu la tôn chủ đột nhiên hỏi. ánh mắt của Hắn lấp lánh nhìn về phía ninh tu. mà ninh tu sưởng sốt một chút, lập tức hỏi. tôn chủ, ngươi là chăm chú sao. rất chân thành. hứa sư huyên đâu. nếu như ngươi nguyện ý, Thu nhi có thể trở thành n g ư ờ i tay trái tay phải. Ta hiểu rõ Hắn. Chỉ cần là ta nói. Hắn không có ý kiến. A, ta tin tưởng tôn chủ nói, nhưng nói thật, so với tu la tôn g chi chủ vị trí. Ta càng muốn trường sinh, mà vị trí này, sẽ chậm chế ta rất nhiều thời gian. cho nên, vẫn là để hứa sư huyên tới làm đi. Hắn càng thích hợp. Ninh Tu gợn sóng cười một tiếng. Hắn tương lai có thể muốn cùng ba đại thánh địa triệt để là địch. Nếu là lên làm Tu La Tông chủ, chỉ sợ sẽ liên lụy toàn bộ Tu La Tông. không, hiện tại đã bị Hắn liên lụy đến. nếu không phải côn luôn đột nhiên người tới, hiện tại hậu quả khó mà lường được. vô cùng đơn giản luyện cái võ không tám. chương hai trăm ba mươi một tiến về thiên dược cốc phúng viếng, đan vương vân trung tử. nghĩ đến tương lai mình có thể sẽ cùng ba đại thánh địa triệt để là địch. Ninh Tu cảm thấy mình có lẽ hẳn là mau chóng cùng Tu La t ô n g phủi sạc quan hệ mới được. đây là vì bảo toàn Tu La t ô n g cũng là vì để cho mình có thể tâm vô b ằ n g vụ cùng ba đại thánh địa chiến đấu tiếp. chỉ là việc này còn cần bàn bạc k ỹ hơn. thời gian lưu c h u y ể n thời gian nửa tháng đi qua, Ninh Tu cầm tới Tu La thiên đao sau liền đem nó đơn giản hóa. Bắt đầu tu hành, lấy tinh thần lực của hắn lại thêm hệ thống đơn giản hóa, tiến hành tu hành tự nhiên thuận buồm xuôi gió, chỉ là thông thần cảnh tăng lên ngược lại để ninh tu cảm giác được khó khăn. Dù sao, tinh thần của hắn chi vòng x o á y không hề tầm thường, muốn tạo nên ra giống nhau quy mô tám cái tinh thần chi toàn, đối những võ giả khác thật sự mà nói quá khó khăn, cho dù là thiên phú cho dù tốt, không có mấy trăm hơn ngàn năm tu hành đều không nhất định có thể làm, mà ninh tu cho dù có các loại tài nguyên gia trì, cũng cảm thấy khó khăn. Thái thanh đan ẩn chứa một tia thái thanh dưỡng thần chi lực, là thông thần cảnh tốt nhất tu hành đan dược, nhưng phổ thông thái thanh đan với ta mà nói tác dụng không lớn, còn không bằng trăm năm lão tửu lăn lộn đến cực phẩm chân châu bột phấn đâu. nhưng dù vậy, tăng lên cũng là có hạn. hơn nửa tháng thời gian trôi qua. cái thứ hai tinh thần chi toàn cần có tinh thần lực cũng chỉ góp nhặt không đến một nửa. khoảng cách chín cái tinh thần chi toàn. xa xa khó vời a. ninh tu tự hỏi. đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể đi tìm một viên cực phẩm thái thanh đan đến đơn giản hóa một chút. nhưng dạng này đ a n d ư ợ c quá mức chân quý. cho dù là tu la t ô n g mười năm cũng chưa chắc có thể luyện chế ra mấy lần. Có. có lẽ ta nên đi một chuyến thiên dược cốc thiên dược cốc chính là hậu thổ nam vực lớn nhất dược liệu bồi dưỡng căn cứ cũng là luyện đan sư y sư đất tập trung có lẽ bọn hắn có cực phẩm thái thanh đan mình có lẽ có thể đánh đổi một số thứ đổi lấy dạng này đan dược coi như không được để cho mình kiểm tra đơn giản hóa một chút cũng được kia đối chính mình thông thần cảnh tu hành nhất định có trợ giúp rất lớn Ninh Tu thầm nghĩ, lập tức liền chuẩn bị tiến đến thiên dược cốc một chuyến, mà Tu La Tông chủ biết hắn muốn đi thiên dược cốc, nói ra, cũng tốt, đoạn thời gian trước, thiên dược cốc cốc chủ thọ nguyên đ ã hết, ngươi đại biểu Tu La Tông tiến đến phúng viếng một cách đi. Ninh Tu có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thiên dược cốc có này biến cố, ta đã biết. Ninh Tu gật gật đầu, lập tức liền rời đi tiến về thiên dược cốc. trên đường đi cũng không có cái gì quá lớn chuyện phát sinh. ngược lại là thường xuyên có người nhấc lên bây giờ tu la tôn đến cỡ nào cỡ nào châu phê, đánh bại tử liên giáo đem nó chiếm đoạt. bây giờ đã nghiễm nhiên là nam vực đệ nhất đại thế lực. mặt khác, còn có chính là liên quan tới ninh tu treo t h ư ở n g tám ngàn vạn kim nguyên. Toàn bộ nam vực sát thủ không biết đến c ỡ nào tâm động. x ử lý hắn đời này cơ bản liền không lo. đ á n g tiếc, kim nguyên mặc dù nhiều nhưng có bản lính cầm lại là một c á c h đều không có. không có qua mấy ngày thời gian. Ninh tu liền tới đến thiên dược cốc. mà lúc này thiên dược cốc một mảnh đồ trắng. trong cốc đ ệ tử đều là thân mang tang áo. hắn đi vào sâu trong thung lũng một c á c h linh đường. Bên trong bày biện một cái quan tài, ngoại trừ ninh tu bên ngoài, còn có các môn các phái người. Ninh tu đi vào, hắn giờ khắc này ở nam vực rất là nổi danh, hắn đến hấp dẫn không ít người chú ý, đều khe khẽ bàn luận. Ninh tu không có nhiều lý, đi vào linh đường đầu tiên là cúi đầu, sau đó dâng hương, phúng v i ế n một phen về sau. Ninh Tu trong đám người thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, lại là â u dương minh nhật, â u dương đại sư đã lâu không gặp. Ninh Tu là có một đoạn thời gian không gặp, nghe nói ngươi ở bên ngoài quấy làm mưa gió, hiện tại toàn bộ nam vực đều không ai không biết danh hào của ngươi. â u dương minh nhật gợn sóng nói, đều là chút h ư danh mà thôi. đúng, ta nghe nói cốc chủ Tu vi đã tới thông thần, năm nay cũng bất quá hơn trăm tuổi, như thế nào đột nhiên thọ nguyên hết rồi, ninh tu có chút hiếu kỳ mà hỏi, ai, trên thực tế, cốc chủ những năm gần đây vẫn luôn tại nghiên cứu một loại đan dược, ngày tiếp nối đêm, thí nghiệm vô số dược liệu, ở trong đó còn bao gồm các loại mãnh đục, thân thể đã từng bị độc tố xâm nhiễm, tổn hao không ít thọ nguyên, cho nên mới sẽ vẫn lạc không phải lấy tu vi của hắn còn có thể sống thêm năm sáu mươi năm âu dương minh nhật cảm khái nói đan dược gì thế mà để tốc chủ như thế lao tâm lao lực âu dương minh nhật trần c h ờ một chút tiếp lấy lắc đầu ta cũng không biết ninh tu nhìn ra hắn có chỗ giấu riêng cũng không có tiếp tục hỏi nữa vân trung t ử đại sư đến lúc này một thanh âm vang lên chỉ gặp một cái tóc trắng xóa lão già chậm rãi đi vào linh đường. Hắn thân mang một bộ t r ư ờ n g bào màu xám, tiên phong đ ả o cốt, khuôn mặt h ò a ái. mà sự xuất hiện của Hắn cũng làm cho mọi người tại đây nhìn không được đứng lên. là vân đại sư, không nghĩ tới vân đại sư thế mà đích thân đến. ninh tu nhìn thoáng qua vân trung tử đ ố i bên người âu dương minh nhật tò mò hỏi, âu dương đại sư, người kia là ai. rất nổi danh sao. vân trung t ử nam vực lợi hại nhất luyện đan sư, tự xưng đan vương. trong truyền thuyết hắn là nam vực một cái duy nhất có thể luyện trí kim đan luyện đan sư. kim đan chính là một loại trị liệu đan dược, nghe nói có người chết sống lại, mọc lại thân thể hiệu quả. cho dù là một cái thần du cảnh cường giả trái tim bị đâm xuyên, bị vỡ nát, đều có thể dùng kim đan tái sinh, nó mạnh mẽ hiệu quả trị liệu bị không ít võ giả ca tùng là cái mạng thứ h a i đan vương, thật là lời h ạ i s ư n g hô a, ninh tu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, dạng này luyện đan sư trong tay nhất định sẽ không thiếu khuyết cực phẩm thái thanh đan đi. mình tìm thời gian, đi hướng hắn mua lấy mấy k h ỏ a hẳn là không vấn đề gì. đan vương, không nghĩ tới ngày cũng tới. đương nhiệm thiên dược cốc cốc chủ chính là một cái họ lý luyện đan sư. cũng là lần trước ninh tu đến đây cùng thiên dược cốc giao dịch lúc tiếp đãi hắn trưởng lão. đối phương đi vào vân trung tử trước mặt thi lễ một cái. vân trung tử k h ẽ vuốt c ầ m nhìn xem linh đường cảm khái nói. ta cùng cốc chủ chính là bạn chi kỳ. hắn qua đời. ta lại há có thể không đến phúng viếng đâu. nói xong hắn đi đến linh đường cuối đầu cuối đầu lập tức dân hương sau đó yên lặng đi tới một bên mấy cái luyện đan sư thấy thế cũng không khỏi tiến lên cùng hắn khách sáo đan vương nhân vật như vậy mặc kệ đi tới chỗ nào đều là các lớn thực lực thượng khách nghe nói ngay cả thánh địa đều muốn đối với hắn lễ ngộ ba phần nếu có thể cùng hắn kéo chút sao tình có thể nói là một bước lên trời Ninh Tu cũng nghĩ đi lên trò chuyện hai câu. nhưng lúc này đã thấy linh đường ngoại chuyện đến từng tiếng rú thảm thanh âm. chỉ gặp một cái toàn thân đen nhánh, bốc lên khí đ ộ c trên mặt không có chút nào biểu lộ nam tử đi vào linh đường. mọi người thấy hắn, giận tím mặt. người nào lại dám đến thiên dược cốc làm càn. người tới cho ta đem hắn cầm xuống. có võ giả xuất thủ muốn đem trung niên nhân này đánh lui nhưng đối mặt đám người công í c h trung niên nhân này lại là không lùi không tránh mặc cho công í c h ra thân lại chỉ nghe phát ra vài tiếng phanh phanh tiếng vang nam tử trung niên lông tóc không tổn hao gì đón lấy không biết từ nơi nào truyền đến một trận tiếng còi mà trung niên nam tử kia phảng phất nghe được cái gì mệnh lệnh c ơ hai tay đánh vào từng cái võ giả trên thân, đem bọn hắn n h a u nhao đánh bay, càng khiến người ta kinh dị chính là, những cái kia bị đánh trúng võ giả, thân thể tại mấy hơi thở liền hoàn toàn nát giữa, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành một vũng máu, nam tử này trên bàn tay tràn ngập hắc khí, chính là khí độc, mà lại là một loại phi thường khủng bố mánh độc, không tốt, mau lui xuống, đám người vội vàng lui lại, khiếp sợ nhìn xem trung niên nam tử kia. đã thấy nam tử kia tại tiếng còi đình chỉ về sau liền ngơ ngác đứng tại chỗ. trong mắt không có nửa điểm sắc thái. giống như một cái khôi lỗi. khôi lỗi. đây là một cái bị người thao túng độc nhân. thiên dược cốc đương nhiệm lý cốc chủ p h ả n g phất biết một chút cái gì. sắc mặt hơi đổi một chút. nhìn về phía linh đường bên ngoài phương hướng. chỉ gặp một cái thân mặt trường bào màu đen lão già chậm rãi đi đến mặt mũi ông lão thô gầy mũi ưng hẹp dài mặt mày mang theo cay nghiệt chi ý hai mắt càng là mang theo âm lệ để cho người ta không dám nhìn thẳng quả nhiên là ngươi độc vương mổ dung hận mổ dung hận hậu thổ bát đại độc vương một trong đoạt tiên tán buôn l ộ phạm tội ác ngập trời trừ ngoài ra nghe đồn người này còn a n hiểu độc đạo, bị hắn độc chết võ giả nhiều vô số kể, nhất là tinh thông luyện trí độc nhân chi pháp, luyện trí ra độc nhân là đau thương bất nhập, mình đồng ra sắt, người bình thường được luyện t r í thành độc nhân, t ù y tiện liền có thể giết chết mười cái võ giả, mà võ giả được luyện t r í thành độc nhân, uy lực càng là kinh khủng. nghe nói người này có được một con độc nhân đại quân đánh đâu thắng đó. Lão gia hỏa chết rồi, ta tự nhiên muốn đến chúc mừng một chút. Mổ Mộ dung hận nhìn xem quan tài gợn sóng nói. có rất ít người biết. s ú xanh chiêu. người người kêu đánh độc vương mổ dung hận đã từng cũng là thiên dược cốc một cái dược sư. hơn nữa còn là xuất sắc nhất kia một loại. nhưng về sau cùng tiền nhiệm thiên dược cốc chủ cạnh tranh cốc chủ chi v ì thất bại mà rời đi không có ai biết hắn kinh lịch cái gì chỉ biết là từ sau lúc đó trên đời này liền thiếu một c á c hành h y tế thế dược sư mà nhiều một c á c h làm sằng làm bậy tuyệt thế độc vương mổ dung hận ngươi trộm cắp thiên dược cốc cấm điền đã sớm bị trục xuất thiên dược cốc hiện tại còn dám trở về lý cốc chủ âm thanh lạnh lùng nói nhưng mổ dung hận cười khẩy, một đám tên ngô xuẩn, thiên độc bí tịch bác đại tinh thâm, chỉ có các ngươi những này tầm nhìn hạn hẹp h ạ n g người mới có thể đem nó xem như cấm điển, cấm chỉ những người khác tu hành. hiện tại, lão gia hòa chết rồi, ta là tới nơi này cầm lấy thiên độc bí tịch cái cuối cùng thiên chương, mau mau đem nó sao ra. thiên độc bí tịch, chính là thiên dược cốc độc đạo đại thành chi tác, bên trong ghi chép liệt đại đủ loại độc dược luyện chế cùng sử dụng chi pháp, mà trong đó cái cuối cùng thiên chương chính là độc nhân phương pháp luyện chế, chia làm thượng hạ hai thiên, thượng thiên vì luyện chế độc nhân chi pháp, hạ thiên vì tăng cường độc nhân chi pháp, chỉ là pháp môn này quá mức âm trầm tà ác, liệt đại thiên dược t ố c t ố c chủ cảm thấy hữu thương thiên hòa, nhưng trong đó có chứa độc đạo chi tinh diệu, hủy lại đáng tiếc, cho nên mới đem nó phong tồn trừ phi là tâm tính hơn người sẽ không bị độc nhân phương pháp luyện chế chỗ mê hoặc chính nhân quân tử nếu không không được quan sát nghiên cứu lúc trước mổ dung hận tải đạo bên trên bãi bờ đời trước công chủ ngược lại học tập độc đạo trộm cắp thiên độc bí tịch nhưng lại bị phát hiện trong lúc đánh nhau thiên độc bí tịch bị một phân thành h a i trong đó tăng cường độc nhân chi pháp bị tiếp tục lưu lại thiên dược cốc, mổ dung hận thì là mang theo bộ phận thiên độc bí tịch rời đi, trải qua mấy năm nghiên cứu học tập, cuối cùng thành nhất đại độc vương, mà vì có thể cùng thiên dược cốc chống lại, hắn thậm chí nhục tay đ ỏ tiên tán mua bán, thành lập nên thế lực của mình. ngươi nghĩ tăng cường ngươi độc nhân, hừ, không cửa, lý t ố c chủ hừ nhẹ một tiếng, đưa tới rất nhiều đ ệ tử, đem linh đường cho đoàn đoàn bao vây ở. ngược lại là hôm nay, ta liền muốn vì thiên dược cốc thanh lý môn hồ, ngươi cho rằng ngươi làm được sao. mồ dung hận cười lạnh một tiếng, tiếp theo một cái trước mắt, chỉ gặp trong linh đường rất nhiều võ g i ả p h ả n g phất đã nhận ra cái gì. nhao nhao biến sắc, thân thể nhanh chóng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chân khí năm n g à n tám trăm, Trân khí sáu nghìn chín trăm chín mươi chín Trân khí tám nghìn tám trăm tám mươi tám Ninh tu cảm giác được trân khí của mình đang không ngừng tăng lên Hắn chúng đục trong linh đường cái khác tê liệt ngã xuống trên mặt đất võ g i ả đều là chúng đục ở trong đó liền ngay cả thông thần cảnh võ g i ả cũng khó có thể may mắn thoát khỏi đục thật là l ợ i h ạ i a Trọng yếu nhất chính là mọi người tại đây lại không ai phát hiện đối phương như thế nào hạ độc cho dù là t i n h thông độc đạo ninh tu cũng giống vậy rất nhanh giữa sân liền không có mấy người có thể đứng đấy ninh tu vì không quá hấp dẫn người khác chú ý cũng làm bộ chúng độc ngã xuống đất đây là tô cốt thanh phong tán lý cốc chủ nhận ra mình chúng độc loại độc này vô sắc vô vị hóa vào trong không khí rất khó bị phát giác, mà lại chúng đục người sau khi chúng đục sẽ không phát hiện mình chúng đục, thậm chí không có chút nào dấu hiệu chúng đục, chỉ có chờ đến độc tố tích lũy tới trình độ nhất định sau mới có thể bộc phát, mà lúc kia thần du tới cũng muốn mất đi bảy thành công thể, có thể nhận ra kiến thức còn không tính chinh lịch hiện tại có thể ngoan ngoãn giao ra thiên đ ộ c bí tịch nửa phần dưới đi. i Mồ Dung Hận n ó Muốn bí t ị c h này ngươi nằm mơ, lý cốc chủ thà chết chứ không chịu khuất phục. Hắn biết, m ộ a dung hận những năm gần đây tai họa không ít người, nếu để Hắn lại được đến tăng cường độc nhân chi pháp, uy hiếp đem càng lớn, đến lúc đó, lại không biết sẽ có bao nhiêu người chết tại trong tay đối phương, mà những người kia có thể nói là gián tiếp bị thiên dược cốc hại chết, thầy thuốc nhân tâm, bọn hắn làm sao có thể tiếp thu được cho nên bọn hắn tình nguyện chết cũng không nguyện ý giao ra thiên độc bí tịch không giao đúng không a mổ dung hận khẽ cười một tiếng lấy ra một cái cái còi thổi một cái tại bên cạnh hắn độc nhân lập tức có phản ứng hướng phía một võ giả một trưởng vỗ tới khí độc tràn ngập đem nó hóa thành một vũng máu m ộ dung hận gợn sóng nói ra ngươi cho rằng ta tại sao muốn chọn lúc này đến thiên dược cốc chính là hôm nay có không ít cùng thiên dược cốc giao hảo thế lực đều phái n g ư ờ i tới đây những người này đều là con tin của ta các ngươi không giao ra bí tịch ta liền từng cái giết đem bọn hắn toàn bộ giết sạch sẽ chậm chậm tra tấn các ngươi ngươi cái này hỗn t r ứ n g lý cốc chủ b i ế n sắc bọn hắn có thể thấy chết không sờn nhưng là những này đến phúng viếng thiên dược cốc chủ người lại không được không nói trước bọn hắn có thể hay không trơ mắt nhìn những người này chết tại trước mặt vẹn vẹn là những người này chết tại thiên dược cốc đôi này thiên dược cốc ảnh hưởng sẽ là chưa từng có lớn thậm chí thiên dược cốc có thể sẽ bởi vậy hủy diệt mồ dung hận lại thổi một cái huyết sáo đột nhiên lại lần nữa ra tay đ ộ t chết một người, đám người kinh hồn táng đàm, nhưng chúng đ ộ t lại vô năng ra sức. Lúc này, mù dung hận cũng phát hiện vân trung tử. Hắn nhìn ngấm cười một tiếng. đ a n vương vân trung tử, thật sự là một cái không tầm thường đại nhân vật đâu, không biết đối cốc chủ ngươi tới nói, là đan vương trọng yếu, vẫn là kia bí tịch trọng yếu đâu. Mù dung hận ngươi điên rồi sao. giám đốc đan vương toàn bộ hậu thổ đều sẽ không bỏ qua ngươi. lý tốc chủ quát lớn, vân trung t ử mạng lưới quan hệ trải rộng tứ phương, không ít t ô n g môn hoặc nhiều hoặc ít đều tiếp thu qua ă n hủy của hắn, còn có cùng hắn có quan hệ hợp tác, giết hắn phiền phức hoàn toàn chính xác rất lớn, thậm chí là sẽ toàn bộ hậu thổ truy sát, nhưng mộ dung hận lại là chẳng hề để ý nói ra, ta vốn là kẻ liều mạng, giết một cái đan vương, lại coi là cái gì, vô cùng đơn giản luyện cái võ không tám, chương hai trăm ba mươi hai cực phẩm thái thanh đan, diêm vương duyển ứ mổ dung hận mắt lạnh nhìn vân trung tử, thổi một tiếng còi tử, tiếp lấy đột nhân liền giơ bàn tay lên, hướng phía đối phương đầu hung hăng vỗ tới, xâm nhiên khí đột bá đạo trưởng thế, muốn đem đan vương đánh chết ở dưới lòng bàn tay, đan vương, không, lý cốc chủ đám người sắc mặt đại biến muốn ngăn cản nhưng lại bất lực, mà liền tại c á c h này thời khắc nguy cơ, một thân ảnh đột nhiên ngăn tại đan vương vân trung tử trước mặt, ngạnh xinh xinh thay hắn ngăn lại một trưởng này, người kia chính là ninh tu, ninh công tử, nhìn thấy ninh tu động thân ngăn lại đ ộ c trưởng đám người xứng sờ, mùa dung hận cũng có chút kinh ngạc. gia hỏa này làm sao còn có khí lực hành động. c h â n khí chín nghìn chín trăm chín mươi chín. Trân khí chín nghìn chín trăm chín mươi chín. Ninh tu t h ụ một t r ư ờ n g chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể tăng lên một chút. cái này một độc trưởng so với hắn dĩ vãng gặp phải tất cả độc còn muốn m ả n h tốt một c á c h độc nhân. Ninh tu á n h mắt lói lên muốn cho độc này người lại đến mấy t r ư ờ n g n g h ĩ ở trước mặt ta giết người, người trước tiên cần phải hỏi qua ta có đáp ứng hay không. Ninh tu lạnh giọng vừa quát. Hắn thân thể chấn động khổng lồ chân khí thấu thể mà ra đẩy lui độc nhân. nhưng đón lấy, đã thấy từ mộ dung hận sau lưng lại có hai đạo mì ảnh vọt ra. một trái một phải công hướng ninh tu. nhưng lại là hai c á c h độc nhân. tới tốt lắm. Ninh tu nói thầm một tiếng thi triển kim thân quyết. phanh phanh ầm. ộ động. một bộ t phanh, phanh không không mặt tường đồng vách sắt tải từ trước mặt. Đám người thấy tâm thần thân tường, tổn thương. Tốt thể tận Đám làm người vương được vương, đồng ngăn vân chung rung Hắn nhục đan lòng nghĩa đan hắn sinh đến đỡ đây. vách vì Vì có hiệp hy lại lấy A. ngay cả cùng ninh tu quen biết âu dương minh nhật cũng không khỏi ngây n g ẩ n cả người. trong nhận thức của hắn, ninh tu không phải loại kia sẽ vì những người khác hy sinh người a. làm sao vì một cái vốn không quen biết đan vương đánh đến mức độ này. chẳng lẽ, hắn có chuyện nhờ đan vương. cũng chỉ có lý do này mới nói qua được. ngu xuẩn cho dù ngươi có phòng ngự võ học tại lại có thể thế nào. đ ộ c này người công kích cường đại nhất chính là mãnh đ ộ c mà loại đ ộ c này vô khổng bất nhập, cho dù là phòng ngự võ học cũng tuyệt khó ngăn cản, ngươi liền đợi đến hóa thành một vũng máu đi, m ộ dung hận nhìn xem ninh tu lạnh lùng cười một tiếng, chân khí tám nghìn tám trăm tám mươi tám, chân khí chín nghìn chín trăm chín mươi chín, phát giác tự thân kia không ngừng tăng lên chân khí, ninh tu khó miệng hơi vỉnh, mà mộ dung hận thì là lông mi cao lại. còn cười được. người này tình huống như thế nào. hắn huyết sáo để độc nhân công k í c h đến càng thêm mãnh liệt. lập tức, xâm nhiên khí độc tràn ngập tại ninh tu oanh thân, phanh phanh tiếng vang giống như mưa rơi chối tây bên tai không dứt. nhưng vô luận độc nhân công k í c h đến cỡ nào mãnh liệt. ninh tu giống như c â y tùng già đứng vững ngăn tại đan vương trước mặt. từ đầu đến cuối không có lui. Thân ảnh của hắn giờ khắc này ở mọi người nhìn lại, vô cùng cao lớn. vì công tử này, ta đã khôi phục hành động, không cần lại vì ta cản chiêu. Lúc này, vân trung tử đứng lên, nhanh chóng lui ra phía sau. Suốt giòn xương thanh phong đích thật là không tầm thường. nhưng thân là đan vương hắn há lại sẽ không có biện pháp ứng phó đâu. rất nhanh liền giải độc thành công. Ninh tu thấy thế, cũng không còn n g ạ n h kháng độc nhân công ích. Mặc dù những công kích này đối với h ắ n có ít vô hại, nhưng đứng đấy bất động mặt cho người ta đánh cũng không được phong cách của h ắ n h ắ n hừ nhẹ một tiếng, phía sau u minh trảm âm vang một tiếng ra khỏi vỏ, không có gì sánh kịp u minh đa hoang web sạc h mà ra. ầm,、um, hai cái độc nhân lúc này bị h ắ n tích thành hai nửa, mà tràn ra tới máu độc rơi trên mặt đất, càng đem mặt đất ăn mòn đến một mảnh cháy đen. một số người chạm đến máu độc càng là đau đến hoa hoa kêu to vân trung tử liền vội vàng tiến lên cho đám người giải độc m ộ dung hận gặp ninh tu lại không kiêng kỵ không khỏi lông mi cao lại người này chúng độc nhân nhiều như vậy trưởng làm sao có thể không bị ảnh hưởng bỗng nhiên một c â y danh từ hiện ra não hải b á c h độc bất x â m thế gian này thật có kia b á c h độc bất x â m người cái này chẳng phải là hắn loại này độc sư thiên nhiên khắc tinh sao. l a y tờm. cái này ninh tu thực lực không thể coi thường. ta còn lâu mới là đối thủ của hắn. tiếp tục lưu lại nơi này. chỉ sợ không chiếm được lợi ích. mổ dung hận trong lòng biết ninh tu đã là bách độc bất x â m lại người mang cao siêu võ học tạo nghệ. mình tuy là thần s u nhưng chỉ sợ không nhất định là đối thủ. dù sao đối phương cũng không phải không có chém giết thần du chiến tích, tâm n i ệ m đến tận đây, mồ dung hận mệnh lệnh mấy cái độc nhân không tiếc hết thảy, lập tức t ừ bảo, lập tức, độc nhân hóa thành đầy trời huyết nhục huyết vũ khuyết tán mà ra. trong linh đường còn có rất nhiều võ giả không có giải độc còn chưa có năng lực hành động, đối mặt cái này đầy trời huyết vũ chỉ sợ sẽ tử thương vô số, bước ngoặt nguy hiểm, Ninh Tu đứng ra, xoay tròn thân đao, vận chuyển hấp công đại pháp, hình thành khí lưu cường đại, đem tất cả huyết v ũ hút tới trước mặt mình. Rất nhiều máu mưa rơi xuống nước tại dưới chân hắn trộn lẫn lấy màu đen nội tạng, một mùi tanh hôi tràn ngập, mà kia m ộ dung hận giờ phút này đã sớm chạy vô ảnh vô tung, chạy thật nhanh. Ninh Tu nhích miệng, đón lấy, Hắn trở về xem xét đám người, ngoại trừ số rất ít mấy cái bất hạnh người bên ngoài, đại đa số người đều không có nhận quá lớn thương hại, được sự giúp đỡ của vân trung tử trên thân mọi người đột đạt được hiểu rõ trừ, đa tạ vị tôn g tử này trưởng nghĩa xuất thủ, vân trung tử đi vào ninh tu trước mặt chắp tay nói, Hắn tuy có biện pháp giải đ ộ c nhưng nếu không có ninh tu vì Hắn kéo dài thời gian, Hắn hiện tại chỉ sợ đã chết tại độc nhân dưới tay. đ a n vương khách khí. Tại h ạ không thích khất nợ an tình. công tử lần này liều mình cứu giúp. nếu là công tử có gì cần trợ giúp, ta định toàn lực ứng phó. đây là đan vương hứa hẹn, vô cùng chân quý. Ninh tu hai mắt tỏa sáng. nói, nghe nói đan vương có thể luyện chế kim đan. tiểu tử vẫn muốn mở mang tầm mắt. không biết có thể thỏa mãn ta yêu cầu này. ngươi muốn kim đan, không chỉ là nghĩ thoáng mở mắt. n i n h tu cười nói, hắn nghĩ đơn giản hóa kim đan. nhưng cũng tiếc, vân trung tử lắc đầu, nói ra, kim đan nguyên vật liệu mười phần thư thớt, ta mặc dù có thể luyện chế, nhưng xác suất thành công cũng không cao. thật có lỗi, trên người của ta hiện tại cũng không có kim đan b ằ n g thân. để công t ử thất vọng, Ninh Tu hoàn toàn chính xác có chút thất vọng, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là gợn sóng cười nói, xem ra là ta phúc duyên không đủ, đan vương không cần lo lắng, mặc dù trên người của ta không có bảo mệnh kim đan, nhưng trước đó không lâu ngược lại là luyện chế ra một bình cực phẩm thái thanh đan, lợi dụng vật này biểu đạt ta lòng biết ơn đi. v ân trung tử lấy ra một bình đan dược đưa cho ninh tu. đám người thấy đỏ mắt. thái thanh đan thông thần cảnh dùng tốt nhất đan dược. mà cực phẩm thái thanh đan đối với thần du tới nói cũng không nhỏ tác dụng a. ninh tu cũng không nhìn được hai mắt tỏa sáng. hắn vốn là muốn từ thiên dược cốc phương diện ra tay tìm cái này cực phẩm thái thanh đan. không nghĩ tới từ vân trung tử như thế nắm bắt tới tay. Hắn cũng không từ chối cầm qua thái thanh đan. Kiểm chắc đến cực phẩm thái thanh đan phải trăng hoa ba mươi năm ngàn điểm năng lượng đơn giản hóa. đơn giản hóa, ninh tu nội tâm mặc niệm một tiếng. cực phẩm thái thanh đan đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công. cực phẩm thái thanh đan cực phẩm ngọc thanh đan. đối với điểm này, ninh tu cũng không có quá bất cần bên ngoài. đã sớm nằm trong d ữ liệu. Hắn thậm chí còn bởi vậy đ ồ n không ít c ự c phẩm ngọc thanh đan đâu. những đan dược này cuối cùng có thể phát huy được tác dụng. đa tả đan vương, công tử khách khí, cầm s o n g đan dược về sau. Ninh tu cũng không lập tức rời đi thiên dược cốc, mà là dự định tại thiên dược cốc định cư mấy ngày. cùng âu dương minh nhật h ả o h ả o ôn chuyện. còn lại võ giả tại phúng viếng xong cũng lần lượt rời đi. trước khi đi ngược lại là hướng ninh tu biểu đạt lòng biết ơn. biểu t h ị tu la tôn sau này có gì cần trợ giúp. bọn hắn nguyện ý xuất thủ. những người này đều là nam vực bên trong nhân vật có mặt mũi. ninh tu lần này cứu được bọn hắn, trong lúc vô hình vững chắc tu la tôn tại nam vực thống trị. sau đó mấy ngày, ninh tu một mực đợi tại thiên dược cốc bên trong, cùng âu dương minh n h ậ t ôn chuyện thời điểm. cũng tại giao lưu độc đạo kinh nghiệm, song phương hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ thu hoạch. Ninh tu thậm chí còn góp nhặt một chút độc nhân huyết d ị c h dự định lấy ra làm thí nghiệm, nhìn xem có thể hay không luyện chế ra mấy loại mánh độc, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. cái này độc nhân huyết d ị c h ẩm chứa nhiều loại thịt độc thành phần, tạo thành một loại xảo diệu cân bằng. Bất kỳ cái gì mới độc dược thêm vào đều sẽ đối tạo thành phá hư. nói cách khác, muốn đối phó độc nhân biện pháp tốt nhất chính là lấy độc trị độc. Ninh Tu liền độc đạo mà nói, ngươi đã ở trên ta, ta đã không có cái gì tốt d ả y ngươi. âu dương minh nhật cảm khái nói. đại sư khách khí, ta lời này là thật, không chỉ có là ta. cái này thiên dược cốc bên trong không có người so ngươi càng tinh thông hơn độc đạo. có lẽ đan vương có thể chỉ điểm ngươi một h a y lại hoặc là thiên dược cốc bên trong cấm điển thiên độc bí tịch có thể đối ngươi có chỗ dẫn sắc âu dương minh nhật nói đan vương còn tại thiên dược cốc sao u v q q mơ hắn nói muốn lưu tại c á c h này vì cốc chủ thủ linh một đoạn thời gian sách đan vương cùng cốc chủ quan hệ coi như không tệ ninh tu lộ ra suy tư kia thiên độc bí tịch ta có thể nhìn sao thân là một c á c h nghiên cứu độc đạo người thiên độc bí tịch loại này tập thiên dược cốc độc đạo đại thành điển tịch, hắn lại há có thể không có hứng thú đâu. theo uy củ tới nói, là không thể, nhưng ngươi đoạn thời gian trước cứu được thiên dược cốc, như lại thêm ta từ bàng thuyết tình, có lẽ có thể, âu dương minh nhật mỉm cười, hai người đi tìm một chuyến lý cốc chủ muốn thử một chút, lý cốc chủ hoàn toàn chính xác có chút khó khăn, một bên âu dương minh nhật nói thiên dược cốc có quy củ không phải tâm tính cao k hiếp chính nhân quân t ử không được quan sát cấm điển cốc chủ lo lắng ta có thể hiểu được nhưng ta cũng tin tưởng ninh tu làm người là sẽ không lợi dụng c á c h này cấm điển làm ra làm hại thương sinh sinh linh đồ thán chuyện lý cốc chủ cũng nghĩ đến đoạn thời gian trước ninh tu tại trên linh đường vì đan vương cản chiêu sự tình nguyên bản trần trờ dần dần tiêu tán, nói ra, ninh công tử làm người, ta tự nhiên tin tưởng, vậy được rồi, cho công tử nhìn xem cũng là có thể, đa tạ cốc chủ, lý cốc chủ lấy ra một bản bí t ị c h đưa cho ninh tu, ninh tu tiếp nhận, l ậ t xem mấy lần, phát hiện bên trong ghi lại các loại độc đạo thủ pháp là mình trước kia chưa hề hiểu qua, không khỏi h a i mắt tỏa sáng, có bí tịch này, hắn độc đ ả o nhất định có thể nước lên thì thuyền lên. nhưng lật đến cuối cùng, lại phát hiện bí tịch này đằng sau thiếu thốn vài trang. hắn hiếu kỳ hỏi, cái này thiếu thốn bộ phận chính là độc nhân phương pháp luyện chế sao. lý c ố c chủ gật gật đầu. đúng, độc nhân luyện chế pháp, thiên lý nan dung, trải qua một phen cân nhắc về sau. Ta đem lần này nửa bộ phân độc nhân tăng cường chi pháp kéo xuống giao cho đan vương đảm bảo. Hắn là cốc chủ khi còn sống b ả n chi kỳ. tại đan đảo bên trên lại là đức cao v ọ n g trọng tiền bối. từ Hắn đảm bảo, không có gì thích hợp bằng, thì ra là thế. Ninh tu cũng không có suy nghĩ nhiều. độc nhân phương pháp luyện chế mặc dù thú vị, nhưng Hắn cũng không hiếm có. có tốt nhất, không có cũng không sao. thiên độc bí tịch bên trong c á c h khác t h ủ pháp đã đủ hắn hưởng thụ vô tận. Ninh tu tại thiên dược cốc tiếp tục điều nhiên một đoạn thời gian ngoại trừ độc đạo, hắn võ đạo phương diện cũng không có rơi xuống tại giản hóa cực phẩm thái thanh đan về sau. hắn đem trước góp nhặt cực phẩm ngọc thanh đan từng cái ăn vào tại đan dược trợ giúp dưới nguyên bản tăng trưởng quá chậm tinh thần lực bắt đầu đột bay mãnh tiến. ngắn ngủi nửa tháng liền đem cái thứ hai tinh thần chi toàn ngưng tụ thành công, cái thứ ba tinh thần chi toàn cũng hoàn thành hơn phân nửa. Hắn tin tưởng, dựa theo c á c h này hiệu suất xuống dưới, nhiều nhất thời gian ba năm, Hắn liền có thể đem chín cái tinh thần chi toàn toàn bộ ngưng tụ ra, nếm thử đột phá thần du, thời gian ba năm t ử thông thần đột phá thần du. c á c h này tại thường nhân xem ra hoàn toàn chính là thiên phương dạ đàm sự tỉnh. chớ nói chi là ninh tu muốn tạo nên ra tinh thần chi toàn cũng đều là vượt xa bình thường quy. c á c h này theo người ngoài thì càng không thể nào. nhưng tại đại lượng cực phẩm thái thanh chi đ a n t r ợ giúp dưới, hết thầy cũng có thể. Lê Lần thiên bên Tờm Một chỗ trong rừng Từ thiên dược cốc bên trong trật vật đào tẩu mộ hẳn một mặt âm trầm. rậm mộ âm chỗ dược cốc dược cốc hẳn thiên rừng đào rung này đi Hết t h ả y nguyên bản đều tiến hành đến mười phần thuận lợi. Hắn c h í ít có tám thành nắm chắc cầm tới độc nhân tăng cường chi pháp. nhưng không nghĩ tới nửa đường lại rết ra một cái ninh tu. đem Hắn kế hoạch hoàn toàn phá hư. bách độc bất sâm. kia ninh tu đúng là bách độc bất sâm. ngay cả ta tân tân khổ khổ luyện chế ra tới độc nhân đều không thể đối với Hắn tạo thành tổn thương chút nào. nghe đồn hắn còn tinh thông độc đạo đây chẳng phải là thiên địch của ta rồi m ộ dung hận cảm thấy hắn cùng ninh tu chỉ có thể sống một cái nhưng ninh tu thực lực mạnh hắn tuyệt không phải đối thủ ai đột nhiên m ộ dung hận phàn g phất phát hiện cái gì nhìn về phía chỗ rừng sâu chỉ gặp một thân ảnh xuất hiện tại hắn bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g Thân là thần du hắn lại không có phát hiện đối phương là như thế nào xuất hiện. mà đối phương mặc một bộ trưởng bảo màu đen đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật tuy là ban ngày nhưng hắc bảo nhân này quanh thân lại là đen dịp một màu giống như một cái ruột quyệt như lỗ đen muốn đem bốn phía tia sáng tất cả đều hút đi vào nhìn thấy hắn mổ r u n g hận sắc mặt biến hóa Lập tức quỳ một chân trên đất, cung kính nói ra, gặp qua d u ộ n g sứ đại nhân. Nếu có những người khác thấy cảnh này chắc chắn rất là ngạc nhiên, đường đường hậu thổ bát đại độc vương một trong lại sẽ quỳ lại người khác. ngươi từ thiên dược cốc thất bại tan tác mà quay trở về sự tình. diêm vương đã biết, hắn để cho ta mang cho ngươi tới một kiện đồ vật. người áo đen d u ộ n g sứ nói lấy ra một cái quyển t r ụ c ném cho mộ dung hận. m ộ dung hận mở ra quyển trục, mà khi nhìn đến nội dung bên trong lúc, không khỏi vừa mừng vừa sợ. đây, đây là độc nhân tăng cường chi pháp. đúng vậy, diêm vương đại nhân là thế nào đem vật này thu vào tay. m ộ dung hận khiếp sợ không gì sánh nổi. phải biết, vật này một mực dấu ở thiên dược cốc bên trong giữ kín không nói ra. n g o ạ i nhân liền tiếp xúc cơ hội đều không có. điểm này, Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần minh bạch. đây là diêm vương đại nhân đối ngươi ban ăn là được. đúng, vừa rồi ta nghe nói, ngươi dự định muốn đối phó ninh tu. đúng không, t u ệ sứ đột nhiên hỏi, chính là kẻ này x ấ u ta chuyện tốt không thể không trừ, đi tìm huyết phù đồ, cùng hắn liên thủ, tăng thêm độc nhân tăng cường chi pháp. có lẽ ngươi có một tia cơ hội giết chết ninh tu. huyết phù đồ, cũng là diêm vương người. vâng, m ộ dung hận âm thầm tâm quý, cái này diêm vương năng lượng thật là quá lớn đi. bát đại độc vương, mình cùng huyết phù đồ đều là hắn người. kia cái khác mấy cái độc vương đâu. chẳng lẽ cũng đều là người của đối phương hay sao. đáng sợ, vô cùng đơn giản luyện cái võ không tám. t r ư ơ n g hai trăm ba mươi ba độc nhân c h i hoạn thiên dược cốc bên trong ninh tu ở chỗ này nghiên cứu thiên độc bí tịch đã có một tháng có thừa tăng thêm thiên dược cốc bên trong kia phong phú dược liệu vì hắn cung cấp không ít tiện lợi ninh tu cảm thấy mình độc đạo so với trước đó tăng lên mấy cái cấp bậc không chỉ có như thế hắn còn luyện chế ra mấy loại mãnh độc mỗi một loại đều có thể đối thần du cảnh hình thành uy hiếp trí mạng tính toán thời gian ta cũng nên trở về. Ninh tu âm thầm nghĩ tới. dự định cùng âu dương minh nhật cáo biệt. bất quá đến đối phương nơi ở về sau. phát hiện đối phương cũng tại thu thập hành lý. ngươi muốn đi. u. vinh. quy. quy. mơ. hậu thổ như thế lớn. ta muốn đi xem một chút. m à lại một vị đóng cửa làm xe. Đối tai đạo đã không có quá lớn tăng lên. â u dương minh nhật nói. thì ra là thế. hai người cũng không cùng đường trước khi đi bọn hắn đi tìm lý cốc chủ tạm biệt. â u dương đại sư nghe nói cốc chủ trước khi lâm trung từng đi tìm ngươi không biết nhưng có đã nói với ngươi cái gì. lý cốc chủ hỏi. â u dương minh nhật lắc đầu. cốc chủ chỉ là tìm ta nghiên cứu một chút hồi xuân đan đan phương. Nói trong thiện như đó có mấy vị thuốc có thể cải thuốc thể một chút. Chỉ là như thế sao? Chỉ mấy vị là Ô dương minh nhật gật gật đầu tiếp lấy liền cùng ninh tu rời đi. Ninh tu đi theo hắn sau lưng luôn cảm giác có chút kỳ quái. thiên dược t ố c bên trong hình như có bí ẩn không muốn người biết. Ninh tu lần này từ biệt chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại sau này còn gặp lại. âu dương minh nhật hướng ninh tu chắp tay nói. đại sư bảo trọng cùng âu dương minh nhật sau khi tách ra, ninh tu dự định trở về tu la t ô n g thế nhưng là ở nửa đường bên trên lại là nhận được t ô n g môn khẩn cấp đưa tin. Nói là tu la tôn địa giới bên trong đột nhiên xuất hiện độc nhân tung tích, mà lại những này độc nhân số lượng đã càng ngày càng nhiều, n i n h tu cảm thấy giật mình. độc nhân, chẳng lẽ m ộ dung hận ghi hận trong lòng âm thầm giờ trò vượt, hắn ánh mắt dần dần lạnh như băng, sau đó cũng đưa tin về tôn môn, đem mình nghiên cứu đối phó độc nhân chi pháp cáo chi cho tu la tôn chủ. sau đó hắn liền tiến về độc nhân phát sinh khu vực, vũ châu thành, vũ châu thành, nam vực một tòa thành lớn, ngày thường vãng lai mậu dịch, nối liền không dứt, nhưng gần nhất, vũ châu thành lại là biến thành một tòa thành chết, trong thành độc nhân ẩ n hiện từng nhà đều là đóng chặt không ra, mà ở ngoài thành, càng là có tu la tông người tạo dựng ra một đầu to lớn phòng tuyến, Đem t o à Ninh bộ Vũ vây Châu Thành g ọ t ư ớ c k ô n g l ọ tu n g nhiên có từ Vũ Châu Thành bên trong trốn tới người. Nhưng cũng bị tu la Tông Châu tới có từ Tu Vũ bị La đến tử tới. cho chặn lại xuống tới. Đem bọn hắn cho hắn xuống bọn lại đuổi Đem đ trở Tu về. Ninh tu đến sau này, vừa vặn liền thấy một đội người già trẻ em đang muốn ra khỏi thành, nhưng lại bị thượng quan khi dẫn người cho chặn lại trở về. Bất luận những cái kia người già trẻ em như thế nào cầu khẩn thượng quan khi đều thờ ơ. Ai nếu dám vi phạm, g i ế thượng t quan khi ngữ khí băng lãnh nói. những cái kia người già trẻ em lập tức chửi ầm lên. các ngươi tu la tông luôn miệng nói muốn che chở chúng ta. nhưng các ngươi nhìn xem đều che chở cái gì. hiện tại cái này vũ trâu thành bên trong độc nhân hoành hành. chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta trở về chịu chết sao. các ngươi chính là như thế che chở các ngươi lính dân sao. đúng đấy. m a u thả chúng ta rời đi. những người này xung đột muốn bộc phát. Ninh tu từ giữa không trung xuống tới. Long mi cao lại. cũng không có lập tức trách cứ thượng quan h y mà là dò hỏi. sư tì, đây là có chuyện gì. Ninh sư để ngươi rốt cuộc đã đến. thượng quan h y nhìn thấy ninh tu nhẹ nhàng thở ra. vũ châu thành tình thế nguy cấp. nàng một người rất khó áp chế được. hiện tại ninh tu đến đây, nàng cảm giác trên người gánh nhẹ không ít, sư để có chỗ không biết, vũ châu thành bên trong độc nhân hoành hành, kinh khủng nhất là những này độc nhân có truyền bá tính. đoạn thời gian trước, chúng ta tiến vào bên trong cứu ra một chút b á c h tính, nhưng về sau, những người dân này tại trong doanh địa đột nhiên biến thành độc nhân đại khai sát giới, chúng ta một chút để tự bị bọn hắn cắn được sau cũng theo đó biến thành độc nhân. cho nên chúng ta lúc này mới hạ lệnh không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập vũ châu thành. hiện tại, chúng ta y sư đang nghiên cứu biện pháp giải độc. ngoài ra chúng ta cũng phái người thông chi thiên dược t ố c hy vọng bọn họ có thể phái người đến trợ giúp. thượng quan khi êm tai nói. nghe được cái này, ninh tu sưởng sốt một chút trong lòng kinh nghi. khá lắm. sẽ truyền bá độc nhân. cái này không ổn thỏa run bay nguy cơ sao. nhưng trước đó hắn tại thiên dược cốc gặp phải những cái kia độc nhân cũng không có dạng này đặc tính. trong khoảng thời gian ngắn, những này độc nhân tiến hóa sao. ninh tu trong lòng có rất nhiều nghi hoạt, rống. lúc này, trong đám người đ ộ t nhiên phát ra một tiếng bào hiếu, chỉ gặp một cái trung n i ê n phụ nữ toàn thân run d ẩ y trên người da thịt trở nên bầm đen hai mắt trắng giã trên trán nổi gân xanh sau đó hướng phía đám người cắn xé mà đi tất cả mọi người bị sợ choáng váng vội vàng tránh lui quả nhiên có độc nhân lẫn vào trong đó thượng quan h y sắc mặt băng lãnh không muốn cùng nàng trực tiếp tiếp xúc v i ễ n trình đem nó đánh giết tu la tôn đ ệ tử muốn xuất thủ thời điểm ninh tu đi đầu một bước hướng độc k i a người đi đến các ngươi đừng xuất thủ, để cho ta tới. Hắn từng bước một đi hướng phụ nữ kia, trên thân tản mát ra một cỗ lãnh k h ố c chân khí quy áp, giống như đại sơn c h ấ n áp tại c á c h này phụ nữ trên thân. c á c h này phụ nữ vốn chính là một người bình thường, mặc dù biến thành độc nhân, trở nên lực lớn vô cùng, nhưng cùng ninh tu so sánh vẫn là nhỏ bé đến giống như sâu kiến, tại ninh tu chân khí quy áp dưới. Bị ấ Ninh áp đến nằm dạp trên mặt đất. đồng đẩy. nằm trên Không n mặt dạp thể Tu đi lên, đem đối phương tứ chi vặn gãy, nhưng đối phương lại phảng phất không phát hiện được m ả y may cảm giác đau, còn tại nguyên địa vặn vẹo, mọc ra miệng phát ra gầm rú, trắng giá trong hai mắt, chỉ có không lý trí chút nào bảo ngược. Sư tỉ, ta nghĩ nghiên cứu một chút cái này độc nhân. Ninh Tu nói, Thượng quan khi là biết ninh tu tinh thông độc đạo, mà lại đối phương trước đó cũng cho qua bọn hắn một chút đối phó độc nhân đề nghị, cũng đều nhận được hiệu quả. Tốt cần ta để y sư phối hợp ngươi sao, không cần ta tự mình tới liền có thể. Ninh tu để cho người ta chừa lại một mảnh đất trống, kiến tạo một c â y sắt lao, đem độc nhân nhốt vào sắt lao về sau. Hắn bắt đầu nghiên cứu loại này kiểu mới độc nhân. vì tốt hơn nghiên cứu kỳ độc tính, trên người hắn còn chủ động để độc nhân cắn một cái, áp chế bách độc chân g i n h trải nghiệm độc tố tại thể nội biến hóa, thẳng đến không sai biệt lắm mới khôi phục bách độc chân g i n h vận chuyển, bất quá một c á c h độc nhân rõ ràng là không đủ hắn nghiên cứu, hắn để cho người ta lại cho mình bắt được mấy c á c h độc nhân, liên tiếp nghiên cứu vài ngày mới có hiệu quả, sắt trong lao, Thượng quan khi nắm lấy một cái mới độc nhân đi đến, đem nó nhét vào sắt lao bên trong, cung cấp ninh tu nghiên cứu. nhưng đột nhiên, cái này mới độc nhân khi nhìn đến sắt trong lao cái khác độc nhân về sau, đột nhiên cuồng tính đại phát, hướng cái khác độc nhân cắn xé đi. Thượng quan khi vốn định ngăn cản nhưng ninh tu lại cản lại hắn, sắt trong lao một mảnh chân cụt tay đ ứ t Kia cuối cùng được bỏ vào s ắ t trong lao độc nhân nằm dạp trên mặt đất, đang không ngừng gặm ăn cái khác độc nhân huyết nhục, mà tại cái kia bầm đen dưới làn da, từng cây nổi gân xanh, hình thể cũng so trước đó cường tráng hơn một vòng, ninh tu thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra một vòng gì sắc, cái này mới độc nhân, lại có thể thông qua thôn p h ả cái khác độc nhân đến tiến hóa chính mình, tiến hóa Thượng quan khi sắc mặt biến hóa, cái này vũ châu thành bên trong hiện tại có hàng vạn hàng mấy trăm ngàn độc nhân, bọn hắn có cường đại truyền bá tính, cái này đã rất khó giải quyết, nếu là còn có thể tiến hóa, cái này phiền toái, nhiều như vậy độc nhân nếu là thả ra, thượng quan khi không dám tưởng tượng nam vượt đến lúc đó sẽ loạn thành bộ dáng gì, ninh tu cũng rõ ràng độc này người nguy hại. Trải qua trong khoảng thời gian này nghiên cứu, hắn hiểu rõ đến những này độc nhân truyền bá tính chỉ đ ố i tiên thiên cảnh trở xuống võ giả hữu hiệu. nhưng dù vậy cũng đã đủ kinh người, dù sao hậu thổ bên trong cũng là có ít lấy chục tỷ trăm tỷ người bình thường, lại thêm những này độc nhân tiến hóa đặc tính, khó đảm bảo tương lai sẽ không tiến hóa ra có thể lây nhiễm c ư ờ n g đại võ giả cũng biến thành độc nhân độc nhân loại hình tới. nhất định phải nhanh chóng bóp chết cái này uy hiếp mới được. Ninh tu, tôn g chủ nói, nếu như cứu không được vũ châu thành, vậy cũng chỉ có thể đem nó hủy diệt. Thượng quan k h y hít sâu một hơi nói. bách tính đâu. cùng một chỗ hủy diệt. Thượng quan k h y ánh mắt lộ ra một vòng bất đắc dĩ. bọn hắn không dám hứa chắc nào bách tính là có độc, nào là không độc. vì toàn bộ nam vực an nguy bọn hắn không dám đánh cược. Ta thiên tại trong nghiên cứu, dẫn ta đi gặp gặp đi. Ninh tu đi tới một chỗ viện tử. Ở chỗ này, từng tại trong. trách trước biệt. tại mặt. ra sao. ngay vừa hiểu nhóm nghiên nghiên Ninh chỗ chỗ Nghiên nhân phụ chủ. hắn không phân Hiện giải đi đi. đi viện cái giải nơi người mới cứu cứu. cứu lâu được độc đây đúng đó dược sư dược dược sư dược. cốc Còn lúc cốc bên Dẫn này. bận rộn Bọn vặn y Mà gặp gặp gặp lại Ở là lý Ninh công tử lý t ố c chủ độc nhân giải dược nghiên cứu đến như thế nào chúng ta nghiên cứu ra được hai mươi bảy loại khả năng có hiệu lực giải dược nhưng là còn cần một đoạn thời gian đến thí nghiệm nhưng mấu chốt nhất là những này độc nhân đang không ngừng tiến hóa có lẽ hiện tại hữu dụng giải dược qua một thời gian ngắn liền vô dụng mặt khác chúng ta hoài nghi những này độc nhân có một c á c h đầu nguồn có lẽ chỉ có tìm tới cái này đầu nguồn, mới có thể chân chính giải quyết độc nhân truyền bá. lý t ố c chủ nói, nghe được cái này, ninh tu ánh mắt lộ ra một vòng suy tư. có lẽ, ta hẳn là tự mình đi một chuyến cái này vũ châu thành. cái này vũ châu thành chúng độc người hoành hành. mà lại có chút độc nhân thực lực vô cùng cường đại. ninh sư để một mình ngươi đi vào quá nguy hiểm. sư tỷ yên tâm, ta b á c h độc bất x â m để cho ta tiến vào không còn gì tốt hơn. Ninh tu cười nói. Thượng quan hy biết Ninh tu quyết định sự tình. người bình thường không ngăn cản được. cũng không có ở cản trở. hết thầy cẩn thận. có chuyện gì thông chi c h ú n g ta. được, chuẩn bị một phen về sau. Ninh tu hướng vũ châu thành mà đi. mà mới vừa tiến vào. hắn liền gặp trên đường phố có mười cái độc nhân tại hành tẩu. những này độc nhân cũng không tương hố thôn phệ, nhưng nhìn thấy ninh tu cái này người sống về sau, nhao nhao hướng hắn vọt tới, há mồm liền cắn, ninh tu năm ngón tay trong h ư không nén mà xuống, bá đạo chân khí trong nháy mắt đem mấy cái này độc nhân theo nằm d ạ p trên mặt đất, để bọn hắn mất đi năng lực hành động, đây đều là nhất đại độc nhân nha, ninh tu n ỉ non nói, trong khoảng thời gian này nghiên cứu, Hắn đem những này độc nhân phân làm sẽ không tương hố thôn phề nhất đại độc nhân, sẽ thôn phề nhất đại độc nhân đời thứ hai độc nhân. n i n h tu tiếp tục thâm nhập sâu, mà càng đến khu hạc h tâm, nhìn thấy độc nhân cũng càng ngày càng nhiều, mà lại nhất đại độc nhân số lượng cũng bỗng nhiên giảm bớt, dù đáng đại bộ phận là đời thứ hai độc nhân, những này độc nhân vô luận là thực lực hay là hình thể đều viến siêu nhất đại độc nhân, ở trong đó thậm chí có một bộ phận người nguyên bản đều là võ giả tại biến thành độc nhân về sau không sợ đau xót tuy là vô c h i không biết nhưng lực sát thương lại càng thêm đáng sợ xâm nhập một khoảng cách về sau ninh tu phát hiện phía dưới truyền đến tiếng chém giết chỉ gặp có một nhóm võ giả đang cùng độc nhân chém giết chỉ bất quá những võ giả này thực lực mặc dù cường đại nhưng lại so ra kém những cái kia vô hại không đau độc nhân, nhất là phía trước nhất cái kia độc nhân, thân cao ba bốn t r ư ợ n g cơ b ắ p như khối thép hở ra, hai mắt trắng giã, nước bọt chảy ngang, hai tay vung vầy gian sử d à n h rối khí đều phát ra từng tiếng tiếng nổ đùng đoàng, mắt thấy những võ giả này rơi vào hạ phong, đem biến thành độc nhân khẩu phần lương thực lúc, ninh tu thân ảnh lói lên, đi vào trước mặt mọi người, u minh chạm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, bá đạo ánh đao màu đỏ ngòm lấp lánh mà ra, đem kia cao lớn độc nhân tích thành hai nửa, chân khí thấu thể mà ra, đem rất nhiều máu độc ngăn tại bên ngoài, đón lấy, ninh tu u minh chạm quét qua, một đạo hơn mười trưởng đao q u a n g vắt ngang mà ra, đem từng c á c h độc nhân tích thành hai nửa, chỉ là hai đao, liền đem giữa sân đ ộ c nhân dọn dẹp không còn một mảnh. những cái kia được cứu võ giả nhìn trợn mắt h ố c m ồ m tiếp lấy một người cầm đầu nam t ử áo trắng đối ninh tu biểu đạt cảm tạ. đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ. không cần khách khí các ngươi là cái này vũ trâu thành võ giả sao. đúng thế. tại hạ tu la tôn ninh tu. ninh tu. nghe được cái tên này đám người hết sức kinh ngạc. Ninh tu hai chữ tại nam vực, không. tại bây giờ hậu thổ đều xem như thanh danh h i ể n hách. tuyệt không so với cái kia đại tông môn trưởng môn phải kém. nhưng cũng có người nghe được tu la tông ba chữ về sau trên mặt lộ ra phấn hận. Tu la tông, chính là các ngươi phong vũ châu thành, không cho chúng ta ra ngoài. các ngươi đây là muốn để chúng ta chết ở chỗ này. đúng tu la tông không có một c á c h nào đồ tốt. đối diện với mấy cái này người quở trách, ninh tu cũng không để ý tới. bình tĩnh nói, vũ châu thành bên trong độc hoạn nổi lên bốn phía, vì toàn bộ nam vực, chúng ta đành phải trước đem các ngươi phong tỏa, nhưng chúng ta đã xốc hết toàn lực tại nghiên cứu chế tạo giải dược. h ừ, nói dễ nghe, chúng ta lại không có trở thành độc nhân dựa vào cái gì không cho chúng ta ra ngoài. một cái cao gầy võ g i ả âm thanh lạnh lùng nói, Nhân độc n h chi khó â n n độc, l ò g phòng thời bệnh không h Ngươi bị, lại thời kỷ bệnh dài. t kỷ a y đổi, n h không có nghĩa là không phải. Ninh ư ngươi n g có là tu đảm mạc nói, nói hưu nói vượn, kia v õ giả cao gầy rõ ràng không tin, nhưng n i n h tu chẳng thèm cùng bọn họ tranh luận, cứu bọn họ chỉ là thuận tay. những người này đã nhìn khó chịu hắn, vậy hắn cũng không cần thiết tiếp tục tại cái này giữ lại. Bất quá tại hắn muốn rời khỏi thời điểm, trong nhóm người này một người cầm đầu võ giả lại là vội vàng nói. Ninh công tử còn xin dừng bước. trong khoảng thời gian này, chúng ta một mực tại vũ châu thành bên trong thăm dò, phát hiện một chút tình báo, ta biết tu la tôn nhất định cũng nghĩ giải quyết lần này độc hoạn, ta nguyện ý đem những tin tình báo này cùng ngươi chia sẻ. Ninh tu nghe vậy, h a i mắt tỏa sáng. cuối cùng là có cái người biết chuyện, các hạ s ư n g hô như thế nào, tại hạ bùi lăng, đón lấy, bùi lăng đem mình tại vũ châu thành bên trong thăm dò đạt được tình báo từng cái cùng ninh tu nói tỉ mỉ, trong đó bao quát độc nhân mạnh yếu, chừng nào thì bắt đầu truyền bá, số lượng nhiều ít các loại, đối phương đều điều tra rất rõ ràng, mà trong đó trọng yếu nhất một cái tình báo chính là độc nhân, đầu nguồn, Vô cùng đơn giản luyện cái võ không tám, chương hai trăm ba mươi bốn rượu thịt đưa tới xung đột đời thứ ba độc nhân, độc nhân nơi phát ra. nghe được tin tức này ninh tu trước mắt lập tức sáng lên, mà bùi lăng tiếp tục nói ra. trong khoảng thời gian này, chúng ta không ngừng tại vũ châu thành bên trong du t ẩ u phát hiện không ít độc nhân tại c á c h nào đó cố định đoạn thời gian đều sẽ tiến về trong thành phủ thành chủ. mà ban đầu xuất hiện độc nhân, cũng là tại trong phủ thành chủ bị phát hiện, chúng ta hoài nghi phủ thành chủ chính là độc nhân đầu nguồn, ta đã biết, ta sẽ đi nơi đó điều tra nhìn xem, nếu biết phủ thành chủ có thể là độc nhân nơi phát ra, như vậy nơi đó tất nhiên là nguy cơ trùng trùng, ninh tu mặc dù đối t ử t h â n thực lực có rất lớn nắm chắc, nhưng cũng sẽ không dễ dàng tùy tiện tiến về, mà là dự định trước quan sát một phen, ninh công tử. Bây giờ cái này vũ châu thành bên trong may mắn còn sống sót võ giả phần lớn tụ tập tại đông khu trong doanh đ ị a không bằng ngươi theo chúng ta cùng một chỗ tiến về. như thế nào. cũng tốt. ninh tu cũng không có c ử tuyệt. mấy người cùng nhau đi tới vũ châu thành người sống sót doanh đ ị a nơi này vốn là một mảnh phồn hoa thương nghiệp đường phố. nhưng bây giờ nơi này đã là rách nát khắp trốn từng gian cửa hàng môn đình tịch liêu bên trong hữu dụng thương phẩm tất cả đều bị vơ vét không còn gì mà tại đường đi lối vào chỗ thì là sắp đặt t r ù n g điệp c h ứ n g ngại để chống đỡ độc nhân ninh tu bùi lăng mấy người lại tới đây lối vào một võ g i ả mắt lạnh nhìn bọn hắn cởi quần áo ra không có bị độc nhân thương tổn vết tích mới có thể tiến vào Độc nhân độc có truyền bá lây nhiễm đặc tính, mà nhất rõ rệt chính là bị độc nhân t r ả o thương cắn bị thương. Nếu như thế, cơ hội không cao hơn sáu canh giờ, người lây bệnh liền sẽ chuyển hóa thành mới độc nhân, cho nên muốn đi vào doanh địa, thường thường đều muốn trải qua nghiêm mật thẩm tra, bảo đảm không có người lây bệnh lẫn vào trong đó. Bùi lăng bọn người đối với c á c h này không cảm thấy kinh ngạc, cởi quần áo ra. mà về phần nữ tính võ giả thì là từ còn lại nữ tính võ giả đưa đến bên cạnh một cái phòng kiểm tra ninh tu mặc dù có chút không thích ở trước mặt người ngoài thân thể trần truồng nhưng đặc thù thời kỳ hắn cũng không có quá kháng cự kiểm tra một p h e n xác nhận không có người lây bệnh về sau mọi người mới tiến vào doanh địa mà căn cứ bùi lăng nói cái này doanh địa chủ nhân chính là một cái họ tô võ giả tất cả mọi người gọi hắn là tô lão đại. Tu vi đã đạt tới thông thần. Vũ châu thành không có rơi vào trước đó. đối phương ở trong thành địa vị không thể so với thành chủ trinh lịch. Ninh công tử, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút tô lão đại đi. được, rất nhanh tại bùi lăng dẫn đầu dưới, ninh tu gặp được cái này tô lão đại. đối phương tuổi t r ừ n g tuổi hơn bốn mươi. tóc mai điểm bạc. hai đầu lông mày mang theo một cỗ bá khí. cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác đối phương đang nghe bùi lăng nói xong ninh tu lai lịch về sau hỏi ta muốn hỏi ninh t ô n g tử tu la tôn g dự định xử trí như thế nào vũ châu thành chúng ta đã đem hết khả năng tại nghiên cứu chế tạo giải dược mặt khác tu la tôn g phái ta vào thành chính là đến giải quyết lần này độc nhân đầu nguồn như vậy Tu la t ô n g nếu là nghiên cứu chế tạo không ra giải dược, vậy có phải hay không sẽ đem toàn bộ vũ châu thành, bao quát nơi này bách tính toàn bộ hủy diệt. tô lão đại mắt sáng như đuốc nhìn xem ninh tu, ninh tu ánh mắt l ó e lên một cái, chính thức thức hồi đáp, tu la t ô n g sẽ d ố c hết toàn lực, không đến cuối cùng một khắc, sẽ không bỏ rơi vũ châu thành, kỳ thật chính hắn trong lòng cũng rõ ràng. Nếu quả thật đến không cách nào vãn hồi tình trạng, tu la t ô n g vì toàn bộ nam vực an nguy, là thật chọn bỏ qua vũ châu thành, tô lão đại nghe được ninh tu nói bóng gió, trầm mặt một hồi, lập tức đối bùi lăng nói, ngươi trước mang ninh công tử xuống dưới nghỉ ngơi đi. Vâng, hiện nay trong doanh địa một mảnh dối bời, khắp nơi đều có thể nhìn thấy v õ g i ả đang đi tuần. Lão nhân si ngốc ngồi tại cửa ra vào nhìn qua nơi xa. Phụ nữ trẻ em bất lực tiếng khóc. còn có nam nhân tiếng quát mắng. Ninh tu đem hết t h ả y đều thu hết vào mắt. nhưng hắn đi vào nơi này là vì giải quyết độc nhân đầu nguồn. Muốn cứu vứt cái này vũ châu thành. chỉ bằng vào mượn hắn một người là không cách nào làm được. mấu chốt còn phải nhìn tu la tung còn có thiên dược t ố c có thể hay không nghiên cứu ra giải dược. Hắn chính là tu la tôn g người tới. đột nhiên có một nhóm người lớn đi vào ninh tu trước mặt. những người này đem hắn đoàn đoàn bao vây. trong đó người cầm đầu, lớn tiếng nói ra. ninh công tử. chúng ta liền muốn biết các ngươi tu la tôn g có phải hay không từ bỏ chúng ta. tại sao muốn phong thành. không cho chúng ta ra ngoài. không sai xin ngươi cho ta nhóm một hợp lý giải thích. đúng. không phải chúng ta sẽ không để cho ngươi rời đi nhìn xem bọn này lòng đầy căm phấn nạn dân ninh tu lông mi cao lại cảm giác đau cả đầu tại sinh t ử trước mặt đại đa số người đã đã mất đi bình thường năng lực suy tư hắn biết mình giải thích thế nào cũng vô ích nhưng hắn vẫn kiên nhẫn lặp lại một chút lý do thoái thác tu la t ô n g không có vứt bỏ mọi người ngay tại nghiên cứu chế tạo giải dược vì không để đ ộ c nhân chi đ ộ c khuyết tán, lúc này mới đem vũ châu thành phong tỏa, nhưng cũng tiếc tất cả mọi người nghe không vào. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn muốn ra khỏi thành, chỉ muốn ninh tu để bọn hắn ra khỏi thành, bị làm phiền ninh tu. Ánh mắt lạnh lẽo, phía sau u minh chảm ông một tiếng b ộ c phát ra một cỗ lãnh k h ố c sát khí, trực khiếu bốn phía như đọa luyện ngục, băng lãnh khí tức để mọi người tại đây tóc gáy dựng đứng mắt lộ sợ hãi quả nhiên có đôi khi bạo lực s o đạo lý lại càng dễ giải quyết vấn đề ninh tu nội tâm cảm khái t ả n ra một thân hãi nhiên sát khí từ trong đám người đi qua mà bùi lăng nuốt xuống một chút nước bọt chăm chú đi theo nơi xa tô lão đại nhìn xem ninh tu bóng lưng rời đi như có điều suy nghĩ tại bùi lăng dẫn đầu dưới, ninh tu đi tới một cái phòng ố t bên trong, so với địa phương khác, nơi này xem như tương đối sạch sẽ, thức uống còn có đệm chăn các loại đều đầy đủ mọi thứ. Ninh công tử ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, nếu là có sự tình gì đều nói có thể tìm ta. bùi lăng nói xong liền rời đi, ninh tu tìm chỗ sạch sẽ địa phương ngồi s i ế p bằng điều tức chân khí, đồng thời, tinh thần lực của hắn tùy theo bung ô ra, liếc nhìn phương viên hơn mười dặm, toàn bộ trong doanh địa tình huống từng cái ánh vào não hải. cùng lúc đó, đồng giảng thân là thông thần cảnh tô lão đại cũng đã nhận ra tinh thần lực của hắn, hơi kinh ngạc, thật mạnh tinh thần lực, thế mà có thể bao phủ toàn bộ doanh địa, c á c h này ninh tu, quả nhiên không hề tầm thường a, hắn cũng không có ngăn cản ninh tu, mà gian phòng bên trong, đang dùng tinh thần lực liếc nhìn doanh địa ninh tu phát hiện có người hướng mình nơi này tới gần. người đến là một thiếu nữ. trong tay đối phương còn bưng một bàn thịt cùng rượu. hẳn là bùi lăng để nàng đưa tới. thiếu nữ nhìn xem trong tay thịt cùng rượu không khỏi nuốt nước bọt. từ khi độc nhân nguy cơ bộc phát về sau, toàn bộ vũ t r â u thành liền lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. các loại tài nguyên đều bị cướp đoạt không còn ngay cả đồ ăn cũng giống vậy phần lớn bị từng cái thực lực cường đại võ giả chiếm lấy giống nàng d ạ n g này ngay cả tiên thiên đều không phải là võ giả mỗi một ngày nhiều nhất chỉ có thể ăn chút bánh mì thịt cùng rượu nàng đã thật nhiều ngày không có chạm qua lâm tỉ tỉ trong tay ngươi cầm là thịt sao thơm quá à lâm tỉ tỉ có thể cho ta một chút sao mấy cái vô cùng bẩn mặc sách dưới tiểu hài người thấy hương khí vây ở thiếu nữ bên người ánh mắt chờ mong nhìn đối phương nhưng thiếu nữ lại là có chút khó khăn những này là cho khách quý không thể cho các ngươi muốn bị phát hiện nhưng có chút ta dễ chịu c h ú n g ta vùng trộm ăn một điểm sẽ không bị phát hiện lâm tỉ tỉ ta đã rất lâu chưa ăn qua thịt nhìn xem mấy cái tiểu hài tâm trí thiếu nữ đang đồng giao nhưng nghĩ tới vị kia khách quý lai lịch nàng cắn r ă n g thật có lỗi không thể mấy cái tiểu h à i thất vọng quy đầu xuống thiếu nữ bất đắc dĩ bưng rượu thịt đi vào ninh tu phòng trước gõ cửa một cái vào đi ninh tu bình tĩnh mở miệng nhìn xem thiếu nữ đem rượu thịt đặt ở trước mặt cũng không nói gì thêm cầm lấy nhanh từ Tùy ý ăn hai cái. thiếu nữ ở bên cạnh nhìn xem không tự chủ nuốt một chút nước bọt. nàng không có đi đang chở ninh tu sau khi ăn xong thu thập. chỉ chốc lát. ninh tu bung ô xuống nhanh tử gợn sóng nói đã ăn xong thu thập đi. thiếu nữ s ư ờ n sốt một chút nhìn xem còn có hơn phân nửa rượu thịt. ninh công tử ngươi liền ăn ngần ấy sao. không còn ăn chút. ta không có gì khẩu vị thu thập đi thôi. được, thiếu nữ kềm chế vui mừng đem rượu thịt bưng đi, ra khỏi phòng cửa. Nàng đi vào vừa rồi mấy cái kia tiểu hai trước mặt, đem thịt điểm ra ngoài, về phần rượu thì là mình lưu lại. những này thịt cắt ngươi nhanh lên ăn đừng bị những người khác phát hiện. được rồi, mấy cái tiểu hai cầm thịt ăn đến ăn như gió cuốn miệng đầy chảy mỡ trên mặt toát ra vô cùng nụ cười thỏa mãn. nhưng lúc này, một âm thanh lạnh lùng truyền đến. hừ, kia là cho quý khách ăn. các ngươi cũng dám ăn vụng. muốn chết sao. một người trung niên nam tử đi tới. hắn cóng đao. mang trên mặt nồng đậm sát khí. nhìn xem thiếu nữ còn có mấy cái tiểu hài. ánh mắt băng lãnh. thiếu nữ bị dọa đến hoảng hồn. bầu rượu trong tay đều rơi trên mặt đất. vỡ vụn trong bầu rượu toát ra rượu. h ư ơ n g khí phiêu tán ra, c á c h này khiến hơn nửa tháng không có uống qua rượu ngon nam tử trung niên sắc mặt trở nên càng thêm lạnh như băng, như thế lãng phí. Muốn chết, hắn một t r ư ờ n g hướng phía thiếu nữ đánh ra. nhưng ở nguy cơ thời điểm, mặt khác một cỗ chân khí từ bên cạnh nàng quyển ra, đem nam tử trung niên đẩy lui, đã thấy ninh tu từ trong phòng chậm rãi đi ra. những này rượu thịt là ta thưởng cho bọn hắn, vì bằng h ữ u này còn xin không nên làm khó bọn hắn. nhìn thấy ninh tu về sau, trung niên nam tử này tự biết thực lực không bằng đối phương, c h ầ m rãi thu liếm khí tức, nhưng trong mắt vẫn là mang theo nồng đậm bất mãn. hắn lạnh lùng nói ra, ninh công tử có biết những này rượu thịt tại trong doanh địa đủ để cho người tranh đến bể đầu chảy máu. ngươi lại đem nó ban thưởng cho mấy cái s â n đen. đ ắ t là cho ta, vậy ta muốn cho ai, liền do ta làm chủ. lời tuy như thế. nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở công tử một câu. hiện tại vũ châu thành không thể so với trước kia. ngươi đ ắ t lại tới đây. liền muốn dựa theo quy củ của nơi này làm việc. đừng nhìn đây chỉ là một chút rượu thịt. nhưng người nào nên ăn. người nào không có tư cách ăn. ngươi phải biết, nam tử trung niên lạnh lùng nói. nhìn ra được, hắn đối ninh tu phi thường bất mãn. mà trên thực tế, tu la tôn g phong tỏa vũ châu thành. vũ châu thành bên trong phần lớn võ giả đối với đến từ tu la tôn g ninh tu đều là bất mãn. nam tử trung niên tại cảnh cáo ninh tu một phen về sau quay người liền rời đi. thiếu nữ kia còn có mấy đứa bé tránh sau lưng ninh tu. Thẳng đến nam tử trung niên đi xa sau mới thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn nhìn xem ninh tu, trong mắt mang theo cảm kích, đa tạ công tử, thiếu nữ nói với ninh tu, không sao, ninh tu nhìn xem mấy đứa bé trong lòng khe khẽ thở dài, hậu thổ vốn là mạnh được yếu thua chi điệu, nhưng phần lớn thời gian, tại võ giả trên thân mới có thể biểu hiện được triệt để một chút, đối với người bình thường tới nói, còn có tôn g môn chế định các loại luật pháp đến bảo vệ bọn hắn. nhưng hôm nay, một trận độc hoạn, khiến cho vũ châu thành biến thành nhân gian luyện ngục, ngay cả một chút rượu thịt đều đủ để muốn người tính mệnh, có độc nhân. Lúc này, nơi xa truyền đến zít lên một tiếng âm thanh. ngay sau đó, cảnh giới tiếng chiêng c h ố n g truyền khắp doanh địa, người bình thường nhao nhao đóng chặt cửa sổ. mà võ giả nhao nhao nhấc lên binh khí ra ngoài xem xét chỉ gặp trên đường phố mười cái quần áo tả tơi máu me khắp người độc nhân ngay tại g ặ m ăn huyết nhục trong đó còn có một cái vẫn chưa hoàn toàn người đã chết mặt mũi tràn đầy hoảng sợ giấy rua lấy nhưng tiếp lấy liền bị độc nhân xé xách chia ăn chạy tới đám người không dám áp sát quá gần nhưng độc nhân nhóm lại là không có chút nào kiêng c ị hướng phía trong doanh địa đám người mở ra huyết bồn đại khẩu hướng bọn họ cắn xé mà đi trước đó cái kia cùng ninh tu phát sinh xung đột nam tử trung niên xuất thủ trước phía sau đại đao ra khỏi vỏ chém vào một cái độc nhân trên thân âm vang một tiếng đúng là bộc phát ra một tiếng tiếng kim loại độc nhân lung tóc không tổn hao gì vung vẩy bàn tay hướng nam tử vỗ tới nam tử cấp tốc tránh né nhìn xem quyển lưới đao đại đao, sắc mặt hơi đổi một chút, như thế nào dạng này, thân thể người này làm sao lại cứng rắn đến loại tình trạng này. n i n h tu chú ý tới, trước mắt độc này người thân thể không giống cái khác độc nhân như vậy tất cả đều là bầm đen sắc, tại kia bầm đen dưới làn da ẩ n ẩ n có màu đỏ kinh lạc h i ệ n hiện, bên trong hình như có đồ vật đang không ngừng ngỏ ngưởi. Dạng này độc nhân, ninh tu cũng là lần thứ nhất gặp. đây chẳng lẽ là đời thứ hai độc nhân tiến hóa sau đời thứ ba độc nhân. Ninh tu biểu lộ có chút ngưng trọng. trong khoảng thời gian ngắn, những này độc nhân lại tiến hóa, để cho ta tới. một âm thanh lạnh lùng vang lên. chỉ gặp tô lão đại đi ra. hắn một t r ư ờ n g oanh ra. cách vài chục trưởng khoảng cách đem cái kia đời thứ ba độc nhân đánh bay ra ngoài. â m Thân thể của đối phương nổ tung, mà tại kia vỡ vụn huyết nhục bên trong, ninh tu ẩm ẩm nhìn thấy một chút màu đen vật chất, những cái kia vật chất phiêu tán trên không trung, hướng đám người bay đi. Ninh tu khẽ quát một tiếng, mau lui xuống, không ít người nghe vậy, mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng vẫn là cấp t ố c lui ra phía sau, chỉ là trung niên nam tử kia đối ninh tu có chút bất mãn, đương nhiên sẽ không quá nghe hắn, lôi cái gì, có tô lão đại ở chỗ này, không có gì tốt, chứ sợ còn không có nói ra miệng, nam tử trung niên biến sắc, đưa tay sờ một chút cổ, vừa mới hắn cảm giác mình giống như là bị thứ gì nhói một cái, mà ninh tu cũng thấy rõ ràng không chung những cái kia vật chất màu đen, kia rõ ràng chính là từng cái cổ trùng, mà bị cổ trùng chui vào thể nổi nam tử trung niên, sắc mặt cấp tốc trở nên đỏ mừng, chán nổi gân xanh lên, bộ mặt dứt tợn phát ra bào hiếu, đám người nhìn ra được đây là đối phương muốn biến thành độc nhân dấu hiệu a, tô tô lão đại cứu ta, rống, nam tử trung niên thanh âm khàn giọng nói, nhưng tiếp lấy đã thấy càng nhiều cổ trùng hướng hắn hội tụ, cấp tốc chui vào trong cơ thể của hắn, thân thể của h ắ n cấp tốt b à n h trướng, lớn mạnh, cuối cùng biến thành cả người cao ba t r ư ợ n g hình thể tổng c ê n h quái vật, mà tại dưới làn da của h ắ n từng cái cổ trùng tại chui tới chui lui, nhìn thấy người tê cả ra đầu, mấu chốt nhất là, những này cổ trùng khi tiến vào nam t ử trung niên thân thể về sau, lại khiến cho đối phương khí tức so với trước đó cường đại mười mấy lần không thôi, vô cùng đơn giản luyện c á c h v õ không tám chương hai trăm ba mươi năm tô lão đại phản bội m ộ dung hận hiện thân rống nam tử trung niên hóa thành độc nhân hướng phía đám người đánh tới đám người vội vàng trốn tránh thời điểm cũng xuất thủ công yích các loại kiếm khí đa hoang bay lượn mà ra âm vang âm vang âm vang nhưng đánh vào độc kia trên thân người lại là phát ra liên tiếp tiếng kim loại đối phương ngay cả tránh đều không tránh, lông tóc không tổn hao gì. Ninh tu cũng không có xuất thủ công kích, hắn đang quan sát cái này đời thứ ba độc nhân. đời thứ nhất độc nhân, lực lớn vô cùng đau thương bất nhập, có mánh độc. đời thứ hai độc nhân có thể nuốt về đời thứ nhất độc nhân tăng lên chính mình. mà cái này đời thứ ba độc nhân, giống như cùng cổ trùng có quan hệ, hoặc là nói, thể nổi những cái kia cổ trùng, mới thật sự là độc nhân nhưng vừa rồi có thật nhiều cổ trùng những này cổ trùng nhưng lại chưa công k í c h những người khác mà là toàn bộ hội tụ đến nam tử trung niên trên thân nói cách khác những này cổ trùng muốn đem người chuyển hóa thành độc nhân nhất định phải có đầy đủ số lượng nói như vậy chuyển bá tính cũng không phải là rất mạnh chỉ là bị chuyển hóa thành độc nhân về sau lực lượng tăng lên rất nhiều, liền trung niên nam tử này, trước đó bất quá là một c á c h bình thường nguyên hải, nhưng bây giờ ngay cả tô lão đại dạng này thông thần ứng phó cũng phiền phức, mà lại đối phương mọi cử động xen lẫn mánh đục, hơi bị đối phương chạm đến, độc tố liền xe thấm vào thể nội, đem nhân hóa làm huyết thủy, ninh tu từng chịu đối phương một t r ư ờ n g kỳ độc tính mạnh, ít nhất là đời thứ nhất độc nhân không chỉ gấp mười lần, vô cùng đáng sợ. xích d i ễ m trường, lúc này, một võ giả cách không hướng phía độc nhân đánh ra một t r ư ờ n g một t r ư ờ n g này theo ninh tu cũng không mạnh, đánh vào độc nhân trên thân, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu tác dụng, có thể khiến hắn ngoài ý muốn chính là, xưa nay không tránh né độc nhân lần này đối mặt cái này xích d i ễ m t r ư ờ n g lại là bản năng né tránh, vì cái gì, một trưởng kia đối với hắn có uy hiếp, xích d i ễ m trường, đây là một môn hỏa thuộc tính võ học, lửa lửa, cổ trùng sợ lửa sao, ninh tu ánh mắt ngưng tụ, lấy t r ư ờ n g hóa đao, một đao tích ra, lại là hồi lâu chưa từng động tới xích d i ễ m cuồng đao, nóng rực đao phong quét sạc h mà ra tích tại độc nhân trên thân, sát na, độc nhân phát ra tê tâm liệt phế tiếng hét thảm, từ trong cơ thể hắn, từng cái cổ trùng chui ra, tại hỏa d i ễ m bên trong hóa thành cho bụi. một đao này uy lực cũng không người khác mạnh đến mức nào, nhưng lại cho độc này người mang theo tổn thương cực lớn. những người còn lại cũng nhìn ra độc này người sợ lửa đặc điểm, tuôn ra có hỏa thuộc tính võ h ọ c võ g i ả cấp t ố c xuất thủ. chỉ chốc lát, nam t ử trung niên cùng trong cơ thể hắn cổ trùng đều bị đốt thành cho tận. Ninh Tu nhìn xem trên đất cho bụi, cái này đời thứ ba độc nhân nhìn như cường đại, nhưng nếu nắm giữ nhược điểm, đối phó cũng là dễ dàng. thế nhưng là đây không phải hắn lo lắng nhất, trong khoảng thời gian ngắn những này độc nhân liền từ nhất đại diễn hóa đến đời thứ ba, tiếp tục như vậy nữa, đời bốn, năm đời nếu là cũng ra, cái này uy hiếp liền không chỉ là nam vực, Ma là toàn bộ hậu thổ. cái này phải xử lý không tốt, khả năng chính là hậu thổ một trận hảo kiếp. Ninh tu tâm tình ngưng trọng. m à tu lão đại bọn người nhìn xem trên đất độc nhân thi thể lại là lông mi cao lại nói ra. những này độc nhân là từ đâu tới. phải biết, bọn hắn chỗ này do anh địa quản hạt cực kỳ nghiêm ngặt. mỗi một cái xuất nhập võ giả đều sẽ bị kiểm tra đối chiếu sự thật. nếu phát hiện có bị lây nhiễm vết tích, liền sẽ bị ngay tại chỗ giết chết. những này độc nhân là thế nào trà trộn vào doanh địa. các ngươi quá coi thường những này độc nhân. những này độc nhân độc để cho người ta khó lòng phòng bị. có đôi khi, bề ngoài nhìn không ra cái gì. nhưng đã bị lây nhiễm. tại ẩ n n ú p một đoạn thời gian sẽ mới có thể bộc phát. đây mới là độc này đáng sợ nhất chỗ. cũng là tu la t ô n g vì sao muốn phong tỏa vũ châu thành nguyên nhân chủ yếu nghiên cứu qua đột nhân ninh tu gợn sóng nói đám người nghe vậy chỉ cảm thấy một trận tâm quý bọn hắn nhìn phía sau doanh địa đám người nuốt xuống một chút nước bọt nói ninh công tử ý của ngươi là chúng ta đám người này ở trong có ít người khả năng đã chúng đột giải quyết xong không tự biết vâng đột này truyền bá đường tắt đến cùng là cái gì tứ chi tiếp xúc nước bọt huyết dịch thậm chí là không khí những này đều có thể truyền bá m ô i giới chỉ là những này đ ộ c trong không khí sống sót thời gian ngắn chỉ cần đem vũ châu thành phong tỏa liền không cách nào truyền bá đến vũ châu thành bên ngoài địa phương nhưng cái này cũng v ẹ n v ẹ n tạm thời bởi vì đ ộ c này còn tại tiến hóa Ninh Tu hít sâu một hơi nói, cùng nói là độc, chẳng bằng nói đây là một trận trước nay chưa từng có ô n dịch, thật đáng sợ cái này người giật dây là dự định diệt thế không được sao. tô lão đại biểu l ầ ngưng trọng nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm ra độc nguyên, các ngươi nói qua, độc này nguyên khả năng tại phủ thành chủ, ta dự định ngày mai đi qua nhìn một chút, Ninh Tu nói, Ninh công tử c h ú n g ta cùng đi với ngươi. tô lão đại nói, được, ninh tu gật gật đầu. cùng để tu la t ô n g người bốc lên bị lây nhiễm phong hiểm vào thành. chẳng bằng để vốn là ở trong thành tô lão đại đám người cùng hắn cùng một chỗ hành động. đêm, gió đêm lạnh như nước. hành động đêm trước tất cả mọi người đang chuẩn bị. ai cũng không biết chuyến này đi phủ thành chủ sẽ tao ngộ dạng gì nguy cơ. khả năng một đi không trở lại cũng khó nói. n i n h tu ngồi tại nóc nhà, trên thân lưu chuyển lên từng tia từng tia chân khí, tinh thần lực thuận gió đêm khuyết tán đến toàn bộ trong doanh địa, trên cơ bản không có người nào có thể trốn qua cảm giác của hắn. Bỗng nhiên, tại trong cảm nhận của hắn, hắn nhìn thấy tô lão đại giờ phút này đang đứng một chỗ phần mộ trước uống rượu, mang trên mặt phiền muộn nhìn nhìn lại kia phần mổ bên trên mổ bia rõ ràng viết tô t h ị chi mổ là tô lão đại thây tử sao ninh tu âm thầm nghĩ tới lúc này buổi t r ư a thiếu nữ kia lại cho hắn đến đưa cơm ninh tu hạ nóc nhà để nàng cùng một chỗ dùng bữa đối phương có chút do dự nhưng nhìn xem trên bàn món ngon vẫn không kềm chế được dụ h o ạ c ngồi xuống thận trọng bắt đầu ăn Ninh Tu thuận miệng hỏi ngươi biết tô lão đại nào sự tình. không rõ ràng lắm. chỉ biết là tô lão đại trước đó là vũ châu thành bên trong nổi danh nhất võ giả một trong. nghe nói ngay cả thành chủ đại nhân đều muốn mời hắn ba phần. đ ộ p nhân nguy cơ bộc phát về sau. cũng là hắn dẫn đầu thành lập chỗ này do anh địa. bảo hộ đám người. tô lão đại thế nhưng là còn có một cái thế tử. Ninh Tu nghĩ đến chỗ kia phần mổ. đúng vậy nghe nói còn có một đứa con gái độc nhân nguy cơ lúc bộc phát vợ hắn vì bảo hộ nữ nhi chết đi thiếu nữ nói nữ nhi của hắn đâu cái này cũng không biết giống như đều không ai thấy qua nàng thiếu nữ cố gắng nghĩ nghĩ đối với tô lão đại nữ nhi không có bất kỳ cái gì ấ n tượng cũng cảm thấy kỳ quái ta tại cái này doanh địa thành lập bắt đầu đã có ở đó rồi nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua tô lão đại nữ nhi thật sự là kỳ quái nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều ninh tu suy tư một chút phần mộ chỉ có một chỗ kia tô lão đại nữ nhi đi đâu rồi cho dù c h ế t không toàn thây chí ít cũng nên có cái mộ quần áo loại hình a hắn cảm thấy có chút kỳ quái nhưng cũng không có xâm nhập quá sâu suy tư hôm sau ninh tu tô lão đại Bùi lăng mấy người mang theo hơn mười người đội ngũ hướng phía phủ thành chủ phương hướng mà đi. m à theo bọn hắn càng ngày càng tới gần phủ thành chủ, thấy độc nhân cũng càng mở càng nhiều. Phủ thành chủ khu vực phủ cận đã cơ hồ không có người sống. Trừ ngoài ra, phủ thành chủ khu vực phủ cận trên cơ bản là hai ba thay mặt độc nhân. trong đó có một nhóm độc nhân. bọn hắn mặc chế thức áo giáp, khuôn mặt xanh xám vặn vẹo. trên thân tràn ngập đen nhánh khí độc mà khi ninh tu mấy người từ không trung rơi vào phủ thành chủ về sau bọn hắn mãnh hướng phía đám người nhào tới bọn hắn là phủ thành chủ thì vệ tô lão đại nhận ra nhóm này độc nhân mấy người cấp tốc xuất thù nhưng những này độc nhân khi còn sống chính là phủ thành chủ thì vệ trên cơ bản đều có tiên thiên cảnh tu vi tại chuyển hóa thành độc nhân về sau chiến lược càng tăng lên gấp bội, tăng thêm số lượng đông đảo, đúng là đối ninh tu bọn người tạo thành vây công chi thế. Trừ ngoài ra, bốn phía càng ngày càng nhiều độc nhân cũng hướng bọn họ vọt tới, là thời điểm thử một chút c á c h này, ninh tu đưa tay ở giữa vẩy ra từng đợt độc phấn, bốn phía độc nhân tại tiếp xúc đến những này b ộ t phấn về sau, đúng là nhao nhao cứng ngắc ngay tại chỗ, trên người cơ b ắ p bắt đầu nhúc nhích, lập tức tan giã, hóa thành từng khối thịt nát, t r à n g diện chi huyết tanh, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. quả nhiên hữu dụng, ninh tu hai mắt tỏa sáng, đây là hắn nghiên cứu ra được đối phó độc nhân biện pháp, lấy độc trị độc. độc nhân thể nội dung hợp nhiều loại k ị c h độc, những này k ị c h độc tạo thành một loại xảo diệu cân bằng, khiến cho độc nhân tồn tại, mà lại đau thương bất nhập. nhưng nếu là có cái khác k ị c h độc gia nhập, liền sẽ đánh vỡ sự cân bằng này, dùng độc người tự hành tan giã. điểm này, ninh tu tại thiên dược cốc nghiên cứu mổ dung hận mang đến độc nhân lúc liền phát hiện, mà những này độc nhân cho dù trải qua tiến hóa, nhưng đời thứ hai độc nhân cũng chỉ là tăng cường qua nhất đại độc nhân mà thôi, lấy độc chỉ độc biện pháp đồng dạng hữu hiệu, rống, một trận tiếng gầm từ phủ thành chủ chỗ sâu truyền ra, chỉ gặp một cái thân hình cao lớn, bầm đen màu da ra dưới có lấy xích hồng sắc kinh lạc đang ngọ ngậy lấy độc nhân vọt ra, mặt mũi của đối phương mặc dù vặn vẹo, tăng thêm thân hình bành trướng rất nhiều lần, nhưng tô lão đại vẫn là nhận ra, cái này độc nhân chính là ngày xưa vũ châu thành thành chủ, đời thứ ba độc nhân, Ninh Tu đánh giá ra trước mắt Vũ Châu thành chủ đã chuyển hóa thành đời thứ ba độc nhân. không chỉ có như thế. cái này Vũ Châu thành chủ khi còn sống là không thua tô lão đại cao thủ, chuyển hóa thành đời thứ ba độc nhân về sau. thực lực càng là có bay v ọ t v ẹ n v ẹ n lực phá hoại liền đã không thua đại đa số thần du. ngoài ra, bởi vì cổ trùng tồn tại, Lấy độc trị độc biện pháp đối với đời thứ ba độc nhân tới nói đã là không có hiệu quả. May mắn trước đó không lâu phát hiện đời thứ ba độc nhân nhược điểm là lửa. xích d i ễ m cuồng đao. Ninh tu một đao tích xa, hỏa d i ễ m nóng rực đao khí khuyết tán. những người còn lại cũng nhao nhao thi triển hỏa thuộc tính võ học. oanh oanh oanh. đại lượng hỏa d i ễ m bao phủ tại vũ châu thành chủ trên thân. nhưng đón lấy. đám người lại là phát hiện đối phương chỉ là bên ngoài thân bị hóa tan một chút mà thôi thực lực càng mạnh đối với hỏa d i ễ m kháng tính càng cao sao ninh tu lông mi cao lại đời thứ ba độc nhân sợ lửa đặc tính cũng không có đổi chỉ là cái này vũ châu thành chủ thực lực quá mạnh bình thường hỏa công đối với hắn không có quá tác dụng lớn chỗ đáng tiếc ninh tu ngoại trừ xích d i ễ m cuồng đao bên ngoài cái khác võ học cũng không có bổ sung hỏa d i ễ m công khích, đã như vậy kia thử một chút uy lực của nó đi, ninh tu ánh mắt ngưng tụ, tiếp theo một cái c h ớ p mắt, trên người hắn có một cố cuồng bạo liệt d i ễ m phóng lên tận trời, hỏa lân k i ế m đã nơi tay, mặc dù không có hỏa thuộc tính võ học, nhưng hỏa lân k i ế m xung hợp hỏa kỳ lân chân hồn, kiếm khí tự mang bá đạo hỏa d i ễ m công khích, một kiếm chém ra bát khổ kiếm ý tràn ngập một kiếm oán tăng sẽ ngay tại cường đại hỏa d i ễ m kiếm khí sắp chém chúng vũ châu thành chủ thời điểm ninh tu lại cảm giác chân khí trong cơ thể trì trệ một trận bảo tẩu nguyên bản ngưng tụ r a kiếm khí cũng bởi vậy tiêu tán nguy cơ lúc hắn càng phát giác sau lưng một trận át phong đánh tới hắn theo bản năng thi triển mê tung bộ tránh thoát công chích nhìn nhìn lại công kích hắn người, lại là tô lão đại. ngươi đối ta hạ độc, không nên à. hắn hẳn là b á c h độc bất x â m mới đúng. mà lại, đối phương duy nhất khả năng hạ độc, chỉ có hôm qua để cho người ta đưa thức ăn tới. thế nhưng là trừ hắn ra, thiếu nữ kia cũng ăn. ninh tụ, có phải hay không cảm thấy ngươi b á c h độc bất x â m thế gian này hẳn không có bất luận cái gì đ ộ c sẽ đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng. Lúc này, một cái cười nhạo âm thanh chậm rãi vang lên. chỉ gặp phủ thành chủ chỗ sâu, một bóng người chậm rãi đi ra. đối phương chính là đ ộ c vương m ộ dung hận. mà khi hắn sau khi xuất hiện bốn phía cuồng bạo đ ộ c nhân dần dần bình tĩnh trở lại. quả nhiên là ngươi. đối với đối phương xuất hiện, ninh tu cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn đã sớm phỏng đoán Vũ Châu thành độc nhân chi hoạn là đối phương một tay điều khiển, chỉ là để Hắn ngoài ý muốn chính là, đối phương đến tột cùng là thế nào đạt được độc nhân tăng cường chi pháp, khiến cho độc nhân tiến hóa thành đời thứ hai đời thứ ba. không tệ, chính là ta, ta biết ngươi b á c h độc bất x â m mà Vũ Châu thành bộc phát độc nhân nguy cơ, ngươi là tiến vào điều tra nhân tuyển tốt nhất. t ò này vũ châu thành từ vừa mới bắt đầu chính là ta vì ngươi chế tạo phần mổ, về phần trong cơ thể ngươi chân khí bảo loạn, cũng không phải chúng độc tạo thành. Tương phản, ngươi bên trong chính là một loại kỳ dược, tử nan cắn thuốc, tử nan, là cùng kim đan nổi danh một loại đan dược, khác biệt chính là kim đan dùng để trị liệu thương thế, có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương. mà tử đan dùng để tăng cao tu vi nhưng tử đan c ắ n thuốc là luyện chế tử đan sau khi thất bại sản phẩm mặc dù đồng dạng có tăng lên chân khí hiệu quả nhưng loại này tăng lên lại là phi thường bạo lực tại tăng lên quá trình bên trong sẽ khiến người chân khí lâm vào cực đoan cuồng bạo bên trong tại thể nội mạnh mẽ đâm tới nếu không khống chế thân thể liền sẽ bị tăng vọt chân khí xé xách đối với người bình thường tới nói, tử đ a n c ắ n thuốc cũng không chỗ hữu dụng, nhưng chân khí càng mạnh người, tử đ a n c ắ n thuốc nguy hại liền càng rõ rệt, mà ngươi phục dụng c ắ n thuốc là ta từng dở trò, hiệu quả sẽ không lập tức phát huy ra, mà là tại sau mười hai canh giờ mới có thể bộc phát, mồ dung hận khẽ mỉm cười nói, ninh tu suy tư một chút, cách mình hôm qua sử dụng hết bữa tối, cho tới bây giờ không sai biệt lắm chính là mười hai canh giờ thời gian. Hắn nhìn về phía tô lão đại, đã thấy đối phương ánh mắt có chút trốn tránh, giống như đối ninh tu có chút áy náy. Hắn nói ra, có lỗi với ninh công tử, m ộ dung hận nói, chỉ cần giết ngươi, Hắn liền sẽ giao cho nữ nhi của ta giải dược, giải dược, ninh tu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tô lão đại nữ nhi là biến thành độc nhân m ộ dung hận để giải thuốc vì dụ hoạt làm cho đối phương hỗ trợ đối phó chính mình ninh tu hôm nay ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi m ộ dung hận lạnh lùng cười một tiếng thổi một tiếng huyết sáo đón lấy từng c á c h độc nhân hướng ninh tu nhào tới mà đối mặt quần công chi thế ninh tu đao h i ế m đều lấy ra không để ý thể nội bảo t ẩ u chân khí t h ôi động đao kiếm chi cực chiêu, thất tình bát khổ, đao quang kiếm khí giống như không ngừng không n h ỉ gió lúc quét ra, đao quang lạnh lẽo kiếm khí h ừ n g h ự c k ị c h liệt sung kích phía dưới, từng c á c h độc nhân hoặc là bị quét bay, hoặc là bị xé nứt, ngay cả vũ châu thành chủ đều bị đánh bay mấy chục t r ư ợ n g đổ vào phế tích bên trong, giết ta, nào có dễ dàng như vậy, vô cùng đơn giản luyện cái võ không tám chương hai trăm ba mươi sáu cấp cối độc nhân huyết p h ủ đ ổ ninh tu đao kiếm nắm chắc không để ý thể nội bảo t ẩ u chân khí đem bốn phía độc nhân từng cái quét bay ra ngoài mạnh như vũ châu thành chủ cũng bị tùy tiện đánh lui mồ dung hận rút lui mấy chục bước nhìn xem ninh tu ánh mắt ngưng tụ như thế thôi động chân khí thân thể của ngươi không được bao lâu liền xét sụp đổ. Kia thử một chút là thân thể của ta không chịu nổi trước, vẫn là ngươi trước bị ta chạm tại đao hạ đi. Ninh tu hoàng đao rút kiếm, khí thế nghiêm nhị. Bước chân hắn mánh đạp một cái, giống như như đạn pháo hướng mổ dung hận bắn ra. tô lão đại xuất thủ ngăn cản. Kia vũ châu thành chủ bào hiếu lấy vọt lên. song phương một trái một phải. đối ninh tu hình thành vây xếp chi thế. Trọng yếu nhất chính là, ninh tu còn phát giác được trong bóng tối còn có một cố khí tức đang dòm ngó lấy hắn, cố khí tức kia â m chầm lãnh khúc, giống như như độc xà, không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định là nhất kích tất sát, ninh tu không dám khinh thường, đao kiếm đều lấy ra, giao nhau ở trước ngực, hình chữ thập t r ạ n g đao kiếm chi khí hướng phía tô lão đại, vũ châu thành chủ đánh tới, t Ô lão đại đưa tay thôi động chân khí, một thức trưởng pháp oanh ra, mà vũ châu thành chủ tuy là vô c h i không biết, nhưng lại bản năng song q u y ề n oanh ra, ầm, lực lượng kinh khủng va chạm, ninh tu, tô lão đại, vũ châu thành chủ riêng phần mình đẩy lui, mà vào lúc này, ninh tu cảm giác bên trong cái kia đạo khí tức âm trầm cũng theo đó có động tác, giống như một đạo lói lên một c â y rồi biến mất như ánh chớp đi vào sau lưng của hắn chờ ngươi rất lâu ninh tu sớm có dự bị thôi động trên người một kiện tinh bảo một đạo bích chướng tại trước người hắn hình thành đem phía sau công kích ngăn cản xuống dưới chỉ bất quá công kích này lực lượng phi thường cường đại bích chướng tại tiếp xúc sát na liền xuất hiện từng đạo vết sách c á c h này tại ninh tu ngoài ý liệu nguy cơ lúc ninh tu c h ở tay chém ra một đao âm vang một tiếng binh khí va chạm hỏa hoa văng khắp nơi mô hình trong hồ ninh tu nhìn thấy một đảo hắc ảnh bị mình đánh lui cùng lúc đó đại lượng khí đ ộ c theo lần này binh khí va chạm ăn mòn mà đến tràn vào trong cơ thể hắn chân khí một mươi sáu nghìn chín trăm chín mươi chín đây là phi thường kinh khủng k ị c h đ ộ c Mặc dù ninh tu không sợ chúng đục, nhưng hắn chân khí trong cơ thể giờ phút này chính lâm vào trạng thái bùng nổ. cái này đột nhiên gia tăng chân khí cũng không đối với hắn đưa đến đưa than s ử a ấm trong ngày tuyết rơi hiệu quả. tương phản chính là lửa cháy đổ thêm dầu để chân khí của hắn càng không bị khống chế. Nếu không phải nhục thể của hắn cường độ không thể coi thường, v õ giả tầm thường thể n ổ i như xuất hiện loại này cuồng bảo chân khí. sớm đã bị xé sách, đạo hắc ảnh kia có chút quen thuộc, ninh tu lông mi c a o lại, đối cứng mới công k í c h có loại cảm giác quen thuộc, còn chưa chờ hắn nghĩ rõ ràng đối phương là ai, càng thêm mãnh liệt công k í c h đã đi vào, bóng đen ở trước mặt mình lấp lóe, bộ pháp g i ố n g như r u ồ n mịt, đao quang càng là lấp lóe sáng tắt, thường quyệt hay thay đổi, trong t r ư ớ c mắt liền để ninh tu như thân hãm đao võng, Tử m ô n quan k h a i n i n h tu chém ra một đao, u minh đao khí tung hoành mà ra, nguy nga r u ộ môn quan vỡ nát đao võng, đem bóng đen kia cho đẩy lui ra ngoài, ninh tu cũng thấy rõ người kia diện mục, một thân áo bào đen đem mình bao vây lấy kín không kẽ hở, tựa như dung nhập trong bóng tối ruột m ị trong tay cầm một thanh sắc bén đoàn đao, không ngừng xoay chuyển, tựa như như độc xà xảo trá, khó lòng phòng bị, càng mấu chốt chính là trên người đối phương tản ra âm trầm khí độc, so với đời thứ ba độc nhân vũ châu thành chủ còn kinh khủng hơn. Là ngươi, ninh tu nhận ra người này, lại là ngày xưa tại tu la tôn gây g chuyện võ giả phượng ảnh, đồng thời đối phương cũng là huyết phù đồ thuộc hạ. A huyết phù đồ cũng tham dự vào chuyện này sao, ninh tu cười lạnh một tiếng, nhìn xem ruộng ảnh trong mắt mang theo đề phòng. trên người đối phương khí độc cực mạnh, hiển nhiên cũng hóa thành độc nhân. nhưng đối phương cùng cái khác độc nhân khác biệt. đối phương có thể thi triển võ học, còn hiểu đến đánh lén. rõ ràng không phải vô tri không biết độc nhân. đối phương là có lý trí. đời bốn độc nhân. ninh tu ánh mắt ngưng tụ những này độc nhân đã tiến hóa đến loại trình độ này. Ha <cười> ha Ninh tụt, ta biết ngươi khó đối phó, vì giết ngươi, ta tự nhiên muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, ta vì ngươi an bài độc nhân, thế nhưng là vượt qua ngươi tưởng tượng, m ộ dung hận khẽ mỉm cười nói, hắn nhìn xem cái kia ruộng ảnh, trong mắt mang theo nóng bỏng, cái này độc nhân không giống với cái khác vô c h i không biết độc nhân, tại giữ lại lý trí tình huống dưới, còn có thể gồm cả độc nhân đặc tính, có thể nói là tiếp cận nhất hoàn mỹ độc nhân, có những này độc nhân, đợi một thời gian, cho dù là ba đại thánh địa ta đều không cần é ngại, cái gì hậu thổ bát đại độc vương, ta căn bản khiêng thường một chú ý, ta mổ dung hận, sẽ thành hậu thổ cường đại nhất, nhất trí cao vô thượng độc vương, mổ dung hận trong lòng có dã tâm đang sôi trào, Độc nhân tăng cường chi pháp, so với hắn tưởng tượng được còn kinh khủng hơn, thậm chí để hắn sinh ra s ư n g bá hậu thổ khổng lồ như vậy g i ã vọng, mà ninh tu chính là hắn kế hoạch trên đường cái thứ nhất muốn trừ hết c h ứ n g ngại vật, giết, mồ r u n g hận hừ lạnh một tiếng thổi lên huyết sáo, lập tức, từng c á c h độ nhân hướng phía ninh tu đánh tới, nhưng những này độ nhân đều không phải là lớn nhất nguy hiểm, Chân chính đối ninh tu có thể sinh ra uy hiếp, chỉ có có được lý trí cùng độc nhân đặc tính d ư ờ ảnh, đối phương thân ảnh dung nhập bóng ma, tại quanh người hắn du t ẩ u giống như vận sức chờ phát động rắn độc, t ù y thời phát động một kích trí mạng, ninh tu một bên áp chế thể nội bảo t ẩ u chân khí, một bên q ơ đao kiếm, âm vang âm vang, đao kiếm cùng độc nhân liên tiếp giao phong, từng c á c h độc nhân bị hắn chém ở đao kiếm phía dưới, đại lượng máu độc tản m ạ n ra, đem toàn bộ phủ thành chủ đều phủ lên thành một c á c h độc ồ ờ. Bùi lăng chờ cùng theo người tới, nhìn trước mắt chiến trường, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống, một bên là tin tậy tô lão đại, một bên là tu la tông chân truyền, mà tô lão đại hiện tại rõ ràng là đầu nhập vào độc nhân một bên, nhưng tu la t ô n g cũng phong tỏa vũ châu thành trong lúc nhất thời bọn hắn lại không biết nên giúp phía bên kia nhưng đại lượng khí độc tràn ngập mà đến có người bị khí độc hóa thành huyết thủy đám người vội vàng kịp phản ứng muốn trước tiên lui ra khỏi thành chủ phủ nhưng m ộ dung hận không có cho bọn hắn cơ hội này điều khiển độc nhân hướng phía bọn hắn phóng đi bùi lăng dẫn người chống cự nhưng là hiện tượng hoàn sinh, mà đổi thành một bên ninh tu cũng không dành đi phản ứng bọn hắn. Bên trong có chân khí làm loạn, ngoài có độc nhân uy hiếp. Hắn hiện tại có thể nói là lâm vào loạn trong giặc ngoài bên trong. Mắt thấy bốn phía độc nhân càng ngày càng nhiều. Ninh tu ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. đúng là không tiếp tục để ý thể n ổ i bạo loạn chân khí. Tu vi toàn bộ triển khai, toàn lực xuất thủ. đao kiếm vung vầy kinh khí quét sạch bách ruột dạ hành một đao chém xuống â m chầm ruột quyệt đao khí bao phủ mà ra vũ châu thành chủ thân thể tại chỗ nổ tung hóa thành vô số huyết thủy mà huyết thủy bên trong có cổ trùng bay múa mà ra ninh tu tay trái hỏa lân kiếm chém ra ngọn lửa nóng bỏng kiếm khí đem tất cả cổ trùng đều đốt thành cho tận mổ dung hận nhìn thấy một màn này đồng lỗ có chút co r ụ t lại, g i a hỏa này thế mà áp như vậy, đây là muốn theo ta đồng quy vô t ậ n sao. Ngu xuẩn, ninh tu thời khắc này thân thể đã bắt đầu xuất hiện đảo đảo vết máu, trong đó có cuồng bảo chân khí tràn ra, m ộ dung hận tin tưởng đối phương không chống được bao lâu, mà âm thầm theo dõi g i ư ảnh bắt lấy một cái cơ hội, từ trong bóng tối bảo nhảy lên mà ra. trong tay đoàn đao hướng phía đầu của đối phương đâm vào, cảm giác lực nhạy cảm ninh tu nghiêng đầu, một đao kia mặc dù không có chính giữa chỗ yếu hại của hắn, nhưng vẫn là đâm vào bả vai, cơ hồ từ xương bả vai xuyên ra, ngươi đi không được, ninh tu nghe răng cười một tiếng tâm niệm vừa động đại lượng tinh thần lực tuôn ra, trong mơ hồ tại trên đầu của hắn hình thành một thanh hư ảo đao ảnh, chính là tinh thần bí pháp, Tu la thiên đao, im ứng chi đao chém ra, rơi vào ruột ảnh trên thân. Nếu là vô chi không biết độc nhân đối mặt một đao kia, sẽ không nhận quá lớn thương hại. nhưng ruột ảnh lại có linh trí của mình, đối mặt c á c h này chém tới một đao. Lúc này một trận tây cả ra đầu, ông, im ứng chi đao chạm tại ruột ảnh trên thân. đối phương thần khiếu bên trong tinh thần chi toàn bị từng cách chém vỡ. tinh thần lực trực tiếp tán loạn, tâm thần tướng gần phá diệt, loại này trên tinh thần thống khổ để vượt ảnh phát ra trước nay chưa từng có rú thảm, mà ninh tu không chút do dự, tinh thần chi đao qua đi, trong tay u minh chạm giơ tay chém xuống, lấy cực nhanh tốc độ đem vượt ảnh đầu trực tiếp chém xuống, vượt ảnh sau khi ngã xuống, ninh tu tu la thiên đao tái xuất, khóa chặt tô lão đại. t Ô lão đại đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, chỉ cảm thấy tinh thần run lên, sinh ra một c ố trước nay chưa từng có đau lòng, hắn tựa hồ đã dự liệu được cái gì, không, không muốn, ta còn muốn đi cứu ta nữ nhi a, nhưng thiên đao quét ra thế không lưu tình, chỉ là trong nháy mắt, tô lão đại tinh thần tại chỗ phá diệt, cả người ngã trên mặt đất, co quắp một trận, biến thành si ngốc, cứu ta, nữ nhi cứu ta nữ nhi. Mặc dù hóa thành si ngốc, nhưng hắn trong miệng còn tại không ngừng nghỉ non. Cường đại chấp niệm để hắn bảo vệ một tia linh quang bất diệt. Thật là lời hại hao tổn tinh thần chi pháp, loại tinh thần lực này. đối phương tuyệt đối không chỉ là vừa vặn tấn cấp thông thần đơn giản như vậy. thần du đều không có khủng bố như vậy. mổ dung hận trong lòng kinh hãi cấp tốc rời xa ninh tu. cùng lúc đó, hắn thổi huyết sáo phát sinh một chút biến hóa tựa hồ là đối bốn phía độc nhân hạ đạt chỉ lệnh mới. chỉ gặp từng cái cổ trùng phủ thành chủ bốn phía bay ra, hướng phía tô lão đại bay đi, cấp tốc chui vào thân thể, đem nó chuyển hóa thành đời thứ ba độc nhân. những này cổ trùng số lượng nhiều là bình thường đời thứ ba độc nhân mười mấy lần. Rống, tô lão đại nổi giận gầm lên một tiếng. hai mắt trở nên đỏ như máu, làn ra phía dưới kinh lạc nhô lên khuyết trương, hình thể tại hai cái hô hấp ở giữa bành trứng gấp ba bốn lần, khuôn mặt cũng theo đó vặn vẹo cơ bản nhìn không ra thân là người ngũ quan, cứu ta nữ nhi cứu nữ nhi, tô lão đại trong miệng còn tại không ngừng nhỏ thầm thì chấp niệm trong lòng tại cổ trùng ăn mòn hạ cũng không tiêu tán, mồ r u n g hận hai mắt tỏa sáng tốt, hút vào nhiều như vậy cổ trùng về sau thế mà còn có thể không sụp đổ tô lão đại ta sớm nên lấy ngươi làm vật thí nghiệm hắn thổi lên huyết sáo để tô lão đại xuất thủ công k í c h ninh tu tô lão đại thân thể khổng lồ hướng phía ninh tu phóng đi mỗi bước ra một bước đều sẽ để mặt đất chấn động một chút tựa như sơn băng địa liệt kinh khủng chân khí hòa với khí độc tiết ra từng c á c h đời thứ hai độc nhân đều bị quét bay ra ngoài. tô lão đại một tiếng bào hiếu, một trưởng hướng ninh tu vỗ tới. lực lượng khổng lồ khiến cho ninh tu dưới chân mặt đất trực tiếp lắm. nổ vẫn thiên. ninh tu không có tránh lui, càng không có áp chế thể nội cuồng bảo chân khí. tương phản, dẫn đường thể nội cuồng bảo chi khí tiết ra, khiến cho đao khí của hắn càng thêm cuồng bảo kinh khủng. cùng tô lão đại bàn tay đánh vào một khối ầm cường đại một kích khiến cho bốn phía mặt đất nổ tung cả tòa phủ thành chủ trực tiếp s ụ p đổ từng cái độc nhân đều bị đặt ở phế tích hạ lấy ninh tô tô lão đại cả hai làm trung tâm phương viên mấy trăm trưởng bên trong tạo thành một cái kinh khủng lực trường chân khí đao khí khí độc sen lẫn trong trong đó tràn ngập các ngõ ngách giờ phút này nếu có người đi vào cái này lực trường đều sẽ bị xé thành bột m ị n â m tô lão đại bàn tay trực tiếp nổ tung ninh tu đao khí phá không mà ra tại mặt đất cày ra một đạo to lớn khe rãnh nhưng đón lấy chỉ gặp tô lão đại nắm lấy mấy cái độc nhân mở ra miệng rồng g ầ m ăn huyết nhục của bọn hắn mà cái kia bị tạt n ư ớ c bàn tay trên vết thương đúng là có mầm thịt bắt đầu sinh sôi rất nhanh liền sinh thành một con mới bàn tay. c á c h này khiến ninh tu có chút ngoài ý muốn. tô lão đại c á c h này đời thứ ba độc nhân cùng c á c h khác độc nhân không giống. lại có thể thông qua thôn phề c á c h khác độc nhân đến khôi phục mình bị ha o tổn địa phương. một bên, mổ mộ dung hận cũng có chút ngoài ý muốn. không nghĩ tới c á c h này tô lão đại thế mà có được một tia cấp cối u độc nhân đặc tính. căn cứ thiên độc bí tịch độc nhân thiên ghi chép. Hoàn mỹ nhất cấp cối độc nhân có được bất t ử bất diệt đặc tính. nhục thân hư hao nhưng tự hành khôi phục. cùng hiện tại tô lão đại có chút cùng loại, rống, khôi phục lại sau tô lão đại tiếp tục hướng phía ninh tu công kích mà đi. đoạn ngươi một trưởng có thể khôi phục kia hủy ngươi toàn thân ta nhìn ngươi lại muốn như thế nào khôi phục. ninh tu đao k i ế m nơi tay. chân khí tuôn ra. vỡ tan trong thân thể có từng đạo máu me tung tóe mà ra nhưng hắn lại là không quan tâm thất tình đao bát khổ kiếm hai bộ võ học thi triển tại thời khắc này đúng là xảo diệu d u n g hợp tạo thành một bộ hoàn toàn mới vô cùng cường hoành mới võ học thất tình bát khổ vô tận luôn hồi ninh tu trong tay đao kiếm hợp kích đao kiếm chi ý d u n g hợp chân khí hình thành một cố kinh khủng lúc xoáy bão táp đem tô lão đại hoàn toàn bao phủ trong đó. tại cố lực lượng này xé sách dưới tô lão đại thân thể bị từng khúc tan giã, rống, t h y lương tiếng t h é p dài bên trong tô lão đại hóa thành một chỗ khối thịt. nhưng ninh tu vì để phòng vạn nhất, trong tay hỏa lân kiếm chém ra, hỏa diếm kiếm khí quét sạch, đem trên mặt đất thịt nát bao trùm, đem bên trong cổ trùng đốt thành cho tận, làm xong đây hết thầy về sau, ninh tu phun ra một ngụm máu lớn, liều lính thôi động vốn là cuồng bạo chân khí, để thân thể của hắn đã gần như cực hạn, thật là lợi hại nhục thân, ngươi hẳn là một c á c h luyện thể võ g i ả nếu không phải là như thế, ngươi không có khả năng đang ăn hạt ử đan cẳng thuốc, như thế thôi động chân khí sau còn sống đến bây giờ, m ộ dung hận nhìn xem ninh tu nói, Hoàn toàn chính xác. Ninh tu tu hành long tượng chi lực nhục thân cường độ vốn là viến siêu cùng cảnh. đây cũng là hắn dám như thế liều lính thôi động chân khí nguyên nhân một trong. Tu la thiên đao. Ninh tu ánh mắt ngưng tụ. tư ả o đao ảnh hướng phía mộ dung hận chém tới. nhưng đối phương một mực tại đề phòng hắn chiêu này. đồng d ạ n g lấy tinh thần lực đánh ra một trường. trong h ư không im ế n tinh thần chi chiêu va chạm. đao ý trưởng thế tràn ngập, đã thấy thiên đao càng hơn một b ậ c thẳng t ắ p hướng phía mùa dung hận chém tới, mùa dung hận cấp tốc tránh né, nhưng vẫn là bên trong đao, hắn chỉ cảm thấy đầu đau đớn một hồi, tựa hồ muốn nổ tung đồng d ạ n g ninh tu thừa d ị p lúc này xông ra, muốn đem đối phương một đao chém giết, nhưng phủ thành chủ chỗ sâu, một cố ba đồng khủng bố mãnh khuyết tán mà ra, một đạo chân khí màu đỏ ngòm quét sạch mà ra lôi cuốn lấy ngập trời sát khí ninh tu ánh mắt ngưng tụ cầm đao chặn lại lực lượng khổng lồ để hắn bay ngược ra mấy chục trưởng cầm đao chi thủ run n h ẹ n h ẹ hắn nhìn c h ầ m c h ầ m phủ thành chủ chỗ sâu ánh mắt ngưng tụ loại này chân khí ngươi quả nhiên cũng ở nơi đây trong phủ thành chủ một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm chậm rãi đi ra máu phát huyết y, sát khí quấn quanh, chính là huyết phù đồ, vô cùng đơn giản luyện c â y v õ không tám, chương hai trăm ba mươi bảy chém giết huyết phù đồ, cùng ninh tu trong ấ m tượng huyết phù đồ có chút không giống, thời khắc này huyết phù đồ huyết y máu phát, hai mắt đều là huyết hồng, mà quấn quanh ở trên người hắn, ngoại trừ kia hoàn toàn như trước đây sát khí bên ngoài, còn có một cỗ, khí độc nồng đậm đến cực hạn khí độc, vẹn vẹn tiêu tán ra một chút khí độc liền để bốn phía sinh cơ diệt tuyệt. huyết phù đồ cũng thay đổi thành độc nhân. thành công thành công. ha ha, huyết phù đồ tốt cảm giác thế nào trở thành cấp cối độc nhân cảm giác thế nào. m ộ dung hận nhìn xem huyết phù đồ cười to nói. căn cứ diêm vương chỉ t h ị hắn cùng huyết phù đồ liên thủ thiết lập ván cuộc. nhưng bọn hắn cũng biết ninh tu khó đối phó, mà huyết phù đồ đối ninh tu hận ý sớm đã đạt đến cực hạn, đúng là cam nguyện hóa thành độc nhân. đương nhiên, hắn là muốn tại có lý trí tình huống dưới biến thành độc nhân, cũng chính là d ư ợ t ảnh như thế đời bốn độc nhân, mà thân là thần du cảnh hắn, đối với mộ dung hận tới nói tuyệt đối là một cái hiếm có vật thí nghiệm. m ộ dung hận đem tự thân độc thuật trên người huyết phù đồ thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế, đem nó cải tạo thành độc nhân thiên t r ư ơ n g bên trong cấp cối u độc nhân. Quá trình này đương nhiên là vô cùng thống khổ, nhưng bằng mượn đối ninh tu hận ý, huyết phù đồ tất cả đều chịu đựng lấy. ta hiện tại cảm giác phi thường mỹ diệu, nọc độc tại trong cơ thể ta chảy xuôi, ta cảm giác hiện tại ta tùy tiện liền có thể độc chết thế gian hết t h ả y huyết phù đồ cảm thụ được t ự thân lực lượng trên mặt lộ ra một tia vui vẻ cảm giác này so hút đỏ tiên tán còn tươi đẹp hơn hắn dối ra một đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi chậm rãi hướng phía bên cạnh m ộ dung hận điểm tới mà m ộ dung hận thấy thế lại là dọa đến vội vàng rút lui huyết phù đồ ngươi muốn làm gì mau đưa tay lấy ra hiện tại huyết phù đồ chính là cấp cối độc nhân. trong thân thể của hắn một giọt máu đều là thế gian kinh khủng nhất k ị c h độc, đứng đầu nhất thần du đều có thể chịu không nổi. dù là m ộ dung hận là độc nhân người chế tạo, nhưng cũng không dám đụng vào. a m ộ dung hận, người độc nhân phương pháp luyện chế, đích thật là để cho người ta mở rộng tầm mắt, nhưng thế gian này chỉ cần một cái cấp cối độc nhân. huyết phù đồ g ầ n sóng nói, hắn muốn giết m ộ dung hận, đến triệt để đ o ạ n tuyệt những người khác trở thành cấp cối độc nhân khả năng. hắn muốn làm độc nhân chúa tể. tiền đề chính là giết m ộ dung hận c á c h này độc nhân người chế tạo. m ộ dung hận nhìn ra ý nghĩ của hắn, hoảng sợ nói, huyết phù đồ, đừng quên ngươi ta đều là diêm vương người, giết ta, diêm vương sẽ không bỏ qua ngươi. diêm vương, bên cạnh ninh tu nghe được cái tên này, âm thầm đem nó ghi lại. hai cái độc vương phía sau thế mà còn có người. cái này không thể không nói là một cái phát hiện lớn. diêm vương, À, ta tại dưới tay hắn làm lâu như vậy. nhưng lại ngay cả diện mục thật của hắn đều chưa thấy qua. bây giờ, ta đã hóa thân cấp cối độc nhân, đợi một thời gian. Ta sẽ thành sẽ Lê ậ p một tờm, mùa dung hận thổi huyết sáo muốn thao túng cái khác độc nhân đối phó huyết phù đồ, đã thấy bốn phía độc nhân cũng không nhúc nhích m ộ dung hận cấp cối u độc nhân đối với cái khác độc nhân có quyền khống chế tuyệt đối ngươi quên sao huyết phù đồ mỉm cười sâu đầu ngón tay hắn giọt kia máu tươi bắn ra m ộ dung hận né tránh không kịp máu tươi nhỏ ở trên trán của hắn lập tức m ộ dung hận thân thể bắt đầu co quắp thân thể cấp tốc trở nên bầm đen nổi gân xanh khuôn mặt vặn vẹo hai mắt trắng giã thân thể cũng bắt đầu bành trướng, như muốn chuyển hóa thành độc nhân, nhưng p h i t một tiếng, hóa thành một chỗ thịt nát, quả nhiên cho dù là độc nhân người chế tạo cũng khó có thể tiếp nhận ta máu độc đâu. huyết phù đồ nói, đầu ngón tay tiếp tục ngưng tụ ra một giọt máu độc, nhưng so với đối phó b ổ dung hận, độc này máu độc tính muốn yếu ớt rất nhiều. Hắn đem độc này máu rót vào bên người một c á c h độc nhân thể nổi. độc kia người phát ra trận trận bào hiếu, khí tức đúng là cường đại hơn nhiều. Ninh tu minh bạch. c á c h này cấp cối u độc nhân không chỉ có thể khống chế độc nhân, cũng có thể chế tạo độc nhân. khó trách huyết phù đồ g i á m lớn tiếng muốn sáng tạo một c á c h độc nhân quốc gia. cho dù không có m ộ dung hận, Hắn cũng có thể đại lượng chế tạo độc nhân. không tệ. huyết p h ủ đồ nhìn xem khí tức kia mạnh lên độc nhân, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. đón lấy, hắn nhìn về phía ninh tu, huyết hồng trong hai mắt lập tức bắn ra nồng đậm hận ý sát ý, cuồn cuộn sát khí n g h i ề n ớ p mà ra, ninh tu chết đi cho ta đi. huyết p h ủ đồ đưa tay đánh ra một đạo chân khí màu đỏ ngòm, phật chân khí hỗn hợp bá đạo khí độc, ui thế cực kỳ khủng bố, Ninh tu không dám khinh thường, u minh chạm nơi tay, một đao tích ra, tuyển môn quan khai, mà cùng lúc đó tinh thần lực của hắn cũng trong nháy mắt sôi trào, tu la thiên đao ngưng tủ mà ra, thiên đao chém ra thẳng đến huyết phù đồ, đối phương mặc dù chuyển biến thành cấp cối độc nhân, nhưng tu vi trên thực tế cũng không có cường đại quá nhiều, tinh thần lực vẫn là thần du tiêu chuẩn, Đối mặt c á c h này tu la thiên đao, đồng lỗ có chút co r ụ t lại, đồng d ạ n g thi triển tinh thần chi chiêu ngăn cản, nhưng giống như mổ dung hận, hắn không chặn được. ngay tại tinh thần hắn bị thương thời điểm, ninh tu đã thừa cơ sung khích u minh chạm hung hăng chém vào đối phương trên ngực, u minh chạm cùng thân thể của đối phương va chạm bộc phát ra kim thiết sao khích thanh âm, ninh tu cảm giác được một cỗ không hề tầm thường xúc cảm, một đ a o kia, phảng phất không phải tích tại huyết nhục chi khu, mà là tích tại một khối tinh kim bên trên, bất quá u minh chảm vô cùng sắc bén, sát khí cường hoành, vẫn là tại huyết phù độ chỗ ngực lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết đ a o đem nó tích bay ra ngoài, nhưng n i n h tu không cảm thấy dạng này liền thành công giết đối phương, hắn bước nhanh sông tới, đ a o kiếm đều lấy ra, thất tình bát khổ, vô tận luôn hồi, cao hơn một tầng hợp k í c h chi thuật, uy lực đã không thua u minh tu la đao pháp, kia không ngừng không nhỉ đao kiếm chi khí như sồng quyển đem huyết phù đồ bao trùm, điên cuồng xé xách lấy đối phương thân thể, lưu lại một đảo lại một đảo vết máu, chỉ chốc lát, huyết phù đồ thân thể liền xem như lại cứng rắn cũng bị hắn tích thành rách tung t ó i như một bãi thịt nhão, trên thân không có chút nào hoàn hảo chỗ, còn chưa đủ. Ninh Tu đem hỏa lân kiếm cắm trên mặt đất, nương theo lấy kỳ lân bào hiếu, nóng dự kỳ lân chi hỏa thuận mặt đất lan tràn mà ra, không ngừng đốt cháy huyết phù đồ thân thể, như vậy liên tục công kích liền xem như mạnh hơn độc nhân cũng nên chết đi. ngay tại ninh Tu nghĩ như vậy thời điểm, chỉ gặp hỏa d i ễ m bên trong bãi kia thịt nhão đúng là mình cong vẹo đứng lên, khối thịt đang ngọ nguậy, hỏa d i ễ m bị thôn phệ. thời gian dần trôi qua, không đến sởi vải huyết phù đồ lại lần nữa đứng ở ninh tu trước mặt. ta đi. cái này đều có thể sống. ninh tu ánh mắt ngưng tụ cái này cấp cối độc nhân thật sự là biến thái. vô dụng ninh tu. ngươi vĩnh viễn cũng lý giải không được hiện tại ta đến cùng mạnh đến mức nào. có lẽ ngươi tấn cấp thông thần về sau. tinh thần lực so với ta mạnh hơn. chân khí cũng so với ta mạnh hơn, nhưng chỉ chỉ là dạng này, ngươi là giết ta không được, bởi vì ta bất tử bất diệt, huyết phù đồ cười hướng phía ninh tu sông tới, ta không tin trên đời này có bất tử bất diệt tồn tại, đem ngươi tích thành một đống khối thịt, ta nhìn ngươi còn thế nào phục sinh, ninh tu lạnh g i ọ n g nói, hắn tu la thiên đao lại lần nữa thi triển, sung kích huyết phù đồ tâm thần, đối phương chịu ảnh hưởng thời điểm, ninh tu đao kiếm cuồng v ũ mà ra, âm vang âm vang, một đao một kiếm không ngừng tích trên người huyết phù đồ, đại lượng máu đ ộ c tràn ra, trong đó có một đảo máu đ ộ c đúng là mãnh hướng ninh tu mặt đánh tới, ninh tu né tránh không dịp, nửa bên gò má lây dính máu đục, trân khí chín mươi chín n g h n chín trăm chín mươi chín, oanh, kinh khủng độc tính để ninh tu chân khí trong cơ thể tăng trưởng rất nhiều nhưng cũng khiến cho chân khí của hắn càng cuồng bão hơn mấy phần huyết phù đồ vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phục hồi như cũ hắn nhìn thoáng qua chúng độc của mình máu nhưng không có biến thành độc nhân ninh tu không khỏi kinh ngạc m ộ dung hận nói không sai ngươi thật mách độc bất sâm mà lại là ngay cả ta độc đối ngươi vô dụng ngươi cùng ta chú định chỉ có thể sống một cái a. huyết phù đồ không cho phép một cái không sợ mình máu độc người tồn tại. huống chi người này vẫn là ninh tu. mình đời này lớn nhất c ầ u định. nhìn ngươi bản sự như thế nào. sắp chết đến nơi. còn tại mạnh miệng. ngươi chúng tử đan g c ắ n thuốc. chân khí trong cơ thể đã lâm vào cuồng bảo. thân thể sắp không chịu nổi đi. mà ta bất tử b ấ t diệt. Thắng lợi sau cùng sẽ chỉ là ta. huyết phù đồ cười lạnh nói. nói đến ta còn muốn cảm tạ cái này t ử đan c ắ n thuốc bởi vì nó cho ta cơ hội giết ngươi. ninh tu đảm mạc nói. tiếp theo một c á c h trước mắt. từ trong cơ thể của hắn có một cỗ càng cường đại hơn chân khí ba động như sóng to phun trào. tiếp ra, cái này chân khí ngoại trừ cuồng b ạ o càng là âm trầm lãnh khúc. tại ninh tu trên mặt còn có từ sắc đường vân như ẩ n như hiện, những văn lộ kia tại trên mặt hắn sen lẫn, phảng phất tạo thành một chương, mặt xuyệt. nhìn kỹ cái kia mặt xuyệt cùng tu la tôn đồ đằng có chút g i ố n g nhau, mà đây chính là u minh tu la đao áo nghĩa u minh trạng thái. dưới trạng thái này hắn, chân khí trong cơ thể chí ít tăng vọt gấp ba, tăng thêm t ử đ a n cẳn thuốc, Ninh Tu đoán chừng không thể so với mình còn chưa nắm giữ Tu la trạng thái phải kém đi nơi nào. mà trong tay hắn u minh chảm trong nháy mắt rung động lên. c ử u v ĩ công chúa thanh âm truyền vào não hải. Ninh Tu, ngươi điên rồi sao. tử đan c ắ n thuốc vốn là để ngươi thân thể không chịu nổi gánh nặng. ngươi lại vẫn dám thêm thuốc bí pháp. n g o ạ i trừ d ạ n g này, ta không có nắm chắc giết huyết phù đồ. vậy c h ú n g ta chạy a. còn nhiều thời gian a, hiện tại đi, cái này vũ châu thành coi như xong, mà lại bỏ mặt huyết phù đổ rời đi, đối nam vực thậm chí toàn bộ hậu thổ tới nói đều là một trận tai nạn, ta dựa vào, ta làm sao không biết ngươi có dạng này tình hoài, ngươi cái kẻ n g u bọn hắn sinh từ quan ngươi thí sử a, c ử u v ĩ công chúa tức g i ẫ n nói, nơi này là tu la tôn cương thổ, mà ta là tu la tông người cái này rất quan c h u y ệ n của ta mà lại ta còn có cầu t ử niết bàn thần công đâu ngươi thế mà gửi hy vọng ở môn kia thần công ngươi phải biết có thể niết bàn một lần chính là thiên đại may mắn ngươi còn muốn lần thứ hai đánh cược một keo ninh tu k h ẽ quát một tiếng u minh trạng thái mở ra đại lượng chân khí ở trong cơ thể hắn điên cuồng toán loạn Hắn bên ngoài thân đã xuất hiện đảo đảo vết máu, liếp nha liếp nhít bao trùm lấy thân thể, không ngừng chảy máu, để hắn nhìn qua lúc nào cũng có thể vỡ vụn, kia cuồng bảo chân khí uy áp để huyết phù đồ đều cảm nhận được áp lực thật lớn, ngươi thế mà cùng ta liều mạng đến tận đây, đối với ninh tu cử động, huyết phù đồ vì đó kinh ngạc, ánh mắt d ầ n d ầ n trở nên ngưng trọng, Mặc dù Hắn trên miệng nói cấp cối độc nhân bất tử bất diệt, nhưng Hắn cũng rất rõ ràng. cấp cối độc nhân cũng không phải vô địch. sức h ô i phục có hay không cực hạn. trong lòng của Hắn cũng không nắm chắc. muốn bị ninh tu cắt thành trăm tám mươi khối, Hắn cũng không biết có thể khôi phục hay không. riết, ninh tu lạnh giọng vừa quát bước nhanh sông ra, một chiêu vô tận luôn hồi bộc phát, vô tận sắc bén kiếm khí. bá đạo đao u a n g à o thét mà ra, giống như một trận vòi rồng thiên tai, bao trùm phương viên vài dặm địa, tại cái phạm vi này bên trong huyết phù đồ căn bản không chỗ tránh né, hắn khẽ quát một tiếng, chân khí cùng khí đột bộc phát, phật chi ý hóa thành một tòa nguy nga cao lầu, sừng sừng đỉnh đầu, ngăn cản bốn phía đột kích kinh khí, Ninh Tu thân thể thẻ xem xét một tiếng từng đảo huyết tiến bắn ra mà ra. Thân thể của Hắn đã đạt tới cực hạn. nhưng Hắn sắc mặt d ữ t tợn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện huyết phù đồ, lộ ra vẻ hung áp, trên thân sát khí v ầ n quanh, giống như một đầu địa ngục hung thú. nhân gian luyện ngục, Ninh Tu thu hồi hỏa lân k i ế m hai tay cầm đao, u minh trạng thái phía dưới, U minh tu l à đao pháp cuối cùng thức thi triển, trước nay chưa từng có sát khí đao ý khuyết tán, bao phủ phương viên, hình thành một cách đao ý lĩnh vực, trong thư không, g dư tờn áp d ư ợ đang không ngừng bào hiếu, bốn phía như rơi vào luyện ngục, tại c á c h này u y áp phía dưới, đã trở thành cấp cối u độc nhân huyết phù đ ồ đúng là có loại tây cả ra đầu cảm giác, bởi vì sợ hãi, thân thể đều trở nên cứng ngắc, Sưu, luyện ngục chi đao phảng phất từ trong địa ngục chém ra, lôi cuốn lấy âm hàn sát khí, chỉ gặp ninh tu cùng u minh chạm nhân đao hợp nhất, như huyết sắc lưu tinh vạch phá bầu trời, trực tiếp phá vỡ phật chân khí, chạm tại huyết phù đồ trên cổ, âm vang một tiếng, hỏa hoa bắn ra, tiếp lấy chính là máu độc tượng như suối phun phun ra, huyết phù đồ đầu cao cao hoang lên, nhưng lại gặp hắn đầu cùng thân thể có màu đen sởi tơ kết nối lại khiến cho đầu của hắn bị c h ặ t xuống về sau sinh cơ còn chưa đoạn tuyệt ninh tu cũng biết vèn vèn chém xuống đầu z i t không được huyết phù đồ cưỡng é p duy trì lấy có thể sẽ sụp đổ thân thể c h ở tay lại là mấy chục đao chém ra phanh, phanh phanh phanh phanh phanh một đao tiếp lấy một đao giống như cuồng phong như mưa to mỗi một đao đều lăng lệ vô cùng. trong chớp mắt, màu đen sởi tơ đoạn tuyệt, huyết phù đồ thân thể bị tích thành trăm tám mươi khối. nhưng dù cho như thế, những này vỡ vụn huyết nhục còn tại trên mặt đất ngọ n g ủ i tựa hồ muốn một lần nữa t ụ hợp tại một khối. dạng này biến thái năng lực khôi phục để ninh tu đều thấy tây cả ra đầu. hắn càng phát ra xác định không thể để cho huyết phù đồ còn sống. hỏa lân kiếm, hắn lấy ra hỏa lân kiếm, cắm trên mặt đất, hỏa d i ễ m lan tràn mà ra, đem trên mặt đất mỗi một khối huyết nhục đều bao trùm, nhưng hắn vẫn là không yên lòng, quơ hỏa lân kiếm, từng đảo hỏa d i ễ m kiếm khí hướng phía những này thịt nát chém tới, đem mặt đất oanh ra một cái hố cực lớn, hỏa d i ễ m bên trong những cái kia muốn một lần nữa tổ hợp huyết nhục đúng là phát ra bén nhọn tiếng hét thảm. Ah, a Ninh tu, ninh tu, ngươi chết không yên lành, qua một hồi lâu tiếng kêu thảm thiết dần dần ngừng lại, ninh tu tinh thần lực huyết tán, liếc nhìn qua bốn phía mỗi một nơi hẻo lánh, ngay cả trên vách tường khe hở đều không buông tha, thẳng đến hắn xác nhận huyết phù đồ huyết nhục đã toàn bộ hóa thành cho bụi, Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng đón lấy, mãnh liệt kịch liệt đau nhức quét sạc h toàn thân, từng đạo huyết tiến bắn ra mà ra, thân thể của Hắn rốt cuộc không chịu nổi, bắt đầu sụp đổ tan giã, vô cùng đơn giản luyện cái v õ không tám, chương hai trăm ba mươi tám hai lần niết bàn độc nhân giải dược, x í c hồng h sắc hỏa d i ễ m đang điên cuồng thiêu đốt, lan tràn, thẳng đến đem toàn bộ phủ thành chủ đều hoàn toàn bao phủ. đây không phải bình thường hỏa d i ễ m mà là hỏa lân kiếm phát ra kỳ lân chân hỏa. đang hấp thu cực phẩm hỏa nguyên tinh sau hỏa lân kiếm. uy lực mạnh mẽ không chỉ một cấp bậc mà thôi. tản ra hỏa d i ễ m uy lực cũng nước lên thì thuyền lên. bây giờ ngọn lửa này thông thần cảnh phía dưới võ giả cơ bản rất khó tới gần. toàn bộ phủ thành chủ bị ngọn lửa bao phủ như hóa thành lửa chạy luyện ngục bốn phía độc nhân lui chi không kịp mà tại trong ngọn lửa nhưng lại có một khối đất trống hỏa lân kiếm cắm trên mặt đất hồng quang tràn ngập ngăn cách bốn phía hỏa d i ễ m mà cầm kiếm ninh tu giờ phút này cả người đã sống như huyết nhân trên thân cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo chi địa từng đạo vết máu dày đặc trên đó Tựa như một cái huyết nhân, muốn chết muốn chết, đau chết lão t ử ta, ninh tu sắc mặt một mảnh vặn vẹo, chân khí trong cơ thể cũng không tiếp tục thủ khống chế, điên cuồng xé xách lấy kinh mạch của hắn, thậm chí mỗi một khối huyết nhục, tựa hồ muốn hắn thiên đao vạn quả, â m ninh tu ngực mãnh nổ tung, đại lượng chân khí h ò a với huyết thủy, nội tạng mảnh vỡ tiết ra, để thân thể của hắn phá vỡ một c á c h động lớn. tại c á c h này mãnh liệt trùng kích vào trái tim của hắn đều hoàn toàn vỡ vụn. ninh tu ý thức một trận mô hình hồ lập tức liền lâm vào một vùng tăm tối. cửa tử thần công nhờ vào ngươi. ninh tu. cửa vĩ công chúa nhìn xem chết đi ninh tu không khỏi lâm vào lo lắng bên trong. đây chính là nàng ngàn trọn vạn tuyển đặt vào kỳ vọng cao chấp đao người a. Nếu là cứ thế mà chết đi, nàng đi kia tìm tốt như vậy nhân tuyển. ngươi nhưng tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. cửa v ĩ công chúa hiện tại chỉ có thể giống như ninh tu, gửi hy vọng ở cửa tử niết bàn thần công. nhưng nàng cũng rõ ràng, môn thần công này mặc dù cường đại, nhưng muốn thành công niết bàn, tỷ lệ nhỏ đến thương cảm, chớ nói chi là ninh tu đ ã niết bàn qua một lần, theo nàng biết, một cái duy nhất thành công niết bàn qua hai lần, cũng chỉ có cái này cửa t ử niết bàn t h ầ n công người sáng tạo phản quốc c h i chủ, ngay cả nàng đều mới niết bàn một lần mà thôi, bất quá ngay sau đó, nàng rõ ràng phát giác được, ninh tu cái kia vốn nên mất đi tất cả sinh mệnh khí tức thân thể bắt đầu có đại lượng sinh cơ bắt đầu hiện lên, bốn phía thiên địa linh khí như vạn xuyên về biển hướng phía hắn hội tụ mà đi, Kia thật lớn thanh thế thậm chí trên bầu trời ninh tu hình thành một cái cử đại vòng x o á y linh khí, bao trùm phương viên vài dặm, rung động lòng người, vũ châu thành bên ngoài, thượng quan khi bọn người tất cả đều đã nhận ra c á c h này gì tưởng, trên mặt không khỏi lộ ra lo lắng, vừa rồi từ trong thành có k ị c h liệt chiến đấu tiếng vang, hiện tại lại xuất hiện loại này linh khí gì tưởng, đến cùng là xảy ra chuyện gì, còn có ninh sư để hắn còn an toàn sao thượng quan khi có chút ngồi không yên hít sâu một hơi hướng người bên cạnh nói ra chuẩn bị cho ta tốt nhất giải độc đan ta muốn đi vào tìm tòi sư tỉ cái này quá nguy hiểm đúng vậy a sư tỉ ninh sư huyên có bách độc bất xâm thể chất là đối phó độc nhân người chọn lựa thích hợp nhất c h ú n g ta tin tưởng hắn đi có người bắt đầu khuyên thượng quan khi nhưng nàng lại tâm ý đã quyết ninh sư để liền xem như bách độc bất sâm nhưng cũng chỉ là một người mà thôi trong này độc nhân không biết có bao nhiêu khó đảm bảo sẽ không gặp phải cái gì ngoài ý muốn nhưng sư tỉ ngươi một khi tiến vào liền không thể đi ra có đ ệ tử trần c h ờ một chút nói vì phong tỏa độc nhân chi độc truyền bá ngoại trừ ninh tu d ạ n g này b á c h độc bất x â m người, những người còn lại nếu vào thành, liền không thể đi ra ngoài nữa, trừ phi tìm được giải dược, cốc chủ ta tiến vào về sau làm phiền các ngươi mau chóng nghiên cứu chế tạo giải dược. Thượng quan khi hướng lý cốc chủ nói, được, lý cốc chủ k h ẽ vuốt c ầ m t r ỉ n h trọng nói, cho dù là dốc hết ta thiên dược cốc tất cả mọi người lực vật lực, chúng ta cũng sẽ nghiên cứu ra giải dược. xin nhờ. Thượng quan khi không tiếp tục nhiều lời cầm giải độc đan tiến vào vũ châu thành, lý cốc chủ cũng toàn thân toàn ý đầu nhập đối giải dược nghiên cứu phát minh bên trong. nhưng làm sao bọn hắn thí nghiệm đủ loại dược vật, đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. tại sao sẽ như vậy chứ đến cùng là c á c h nào khâu sai lầm, lại hoặc là thiếu khuyết thứ gì sao. lý cốc chủ bọn người vò đầu b ư ớ c tay, vũ châu thành trong phủ thành chủ, bị liệt hỏa bao trùm khu vực có, có một đoàn tràn ngập sạp xào sinh cơ lục quang đang lưu chuyển, mà lục quang bên trong ngơ hồ có thể thấy được một bóng người, bên cạnh đất c h ố n g bên trong cắm một đao một kiếm, hỏa lân kiếm hồng quang lưu chuyển, ngăn cách bốn phía liệt hỏa, phòng ngừa đối ninh tu tạo thành tổn thương, U minh chạm thân đao run n h ẹ n h ẹ trong đao cửa vĩ công chúa nhìn xem ninh tu càng là cảm thấy c h ấ n kinh, thế mà thật thành công hai lần n i ế t bàn rồi, hắn rõ ràng nhìn thấy, tại giữa lục quang, ninh tu kia thùng trăm ngàn lỗ thân thể tại lấy cực nhanh tốc độ được chữa trị, nhất là ngực kia to lớn lỗ máu càng là có mầm thịt sinh sôi, xương cốt nội tạng thậm chí trái tim đều tại một lần nữa sinh trường, không chỉ có như thế, theo thân thể tại bị không ngừng chữa trị, ninh tu khí tức cũng càng ngày càng cường đại, chân khí, tinh thần lực các loại phương diện đến đều có toàn phương vị tăng lên, đây chính là niết bàn trùng sinh, hắn thành t ô n g cửa v ĩ công chúa có chút vui sướng, thời gian dần trôi qua, ninh tu thân thể bị hoàn toàn chữa trị tầng kia lục quang cũng biến mất theo, hắn lông mi chấn động một cái, hai mắt bỗng nhiên mở ra, thân thể nhảy lên một cái, cảm thụ được thể nội kia cố dư thừa chân khí cùng đã tạo nên ra năm cái tinh thần chi toàn tinh thần lực không khỏi n í c miệng cười một tiếng. dương dương đắc ý, ta ninh tu lại trở về, c ử u tử n í t bàn thần công quả nhiên không có để hắn thất vọng, h ả o tiểu tử chúc mừng ngươi n í t bàn trùng sinh, c ử u vĩ công chúa tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, Ha ha đều là công chúa cho thần công không phải tầm thường. Ninh tu mỉm cười, tiếp lấy đem u minh chạm, hỏa lân kiếm thu lại, nhìn về phía đã biến thành một phiến đất hoang vu phủ thành chủ, ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, m ộ dung hận ở chỗ này chế tạo độc nhân, cũng không biết có hay không lưu lại thứ gì. Hắn dự định tại phế tích bên trên tiếp tục thăm dò một phen, quả nhiên, Hắn tại phủ thành chủ phế tích bên trên phát hiện một chỗ kết nối dưới mặt đất cửa ngầm. đem cửa ngầm mở ra. một trận tanh hôi khí độc từ trong đó lan tràn mà ra. ninh tu lông mi cao lại cố nén khó chịu đi vào. tại trải qua một đầu hướng phía dưới cầu thang về sau. Hắn đi vào một chỗ điểm đầy ánh nến cùng khảm nạm lấy các loại phát sáng bảo thạch cự đại mà tầng hầm. mà tại cái này dưới đất trong phòng có từng cái lồng sắt. Bên trong giam giữ từng c á c h độc nhân, từ nhất đại độc nhân đến đời bốn độc nhân tất cả đều có. ngoại trừ độc nhân, hắn còn chứng kiến một chút bị đầu độc gì thú. hiển nhiên, m ù dung hận không chỉ thỏa mãn với độc nhân, hắn còn muốn chế tạo độc thú. xem ra nơi đây chính là độc nhân nơi phát ra. nhìn xem bốn phía phát ra gầm nhẹ các loại độc nhân, ninh tu âm thầm nghĩ tới. g i ế ta, t g i ế t ta. Lúc này, một cái hư n h ư ợ c thanh âm tại ninh tu bên cạnh truyền đến, chỉ gặp một cái bị xích sắc khóa lại độc nhân nửa quỳ vang lên trên mặt đất. Khi nhìn đến ninh tu tới về sau, hướng hắn phát ra thỉnh cầu. Ninh tu nghe vậy tiến lên xem xét đối phương có lý trí. Phù này hợp đời bốn độc nhân tiêu chuẩn, nhưng đây cũng là một cái không hoàn toàn đời bốn độc nhân, mặc dù có lý trí, nhưng lại thời thời khắc khắc đang chịu đựng k ị c h đ ộ c mang tới thống khổ t ù y thời đều có thể mất đi sau cùng lý trí triệt để vô c h i không biết ninh tu thở dài nghĩ đến xếp đối phương kết thúc đối phương thống khổ đột nhiên ninh tu ngươi xem một chút kia c ử u v ĩ công chúa nhắc nhở một câu mũi đao chỉ hướng tầng hầm cuối cùng chỉ gặp ở nơi đó lại có một cái cự đại ao nước nhưng cái ao này bên trong nước lại là màu đen, còn tại lộc tộc lộc tộc nổi lên, một cố nồng đậm vô cùng khí độc từ đó tràn ngập mà tới, ninh tu tiến lên hít một hơi, chân khí một mươi sáu trăm sáu mươi sáu, khá lắm, chỉ là hít một hơi liền cho mình tăng thêm hơn một vạn chân khí, cái này đã không so với trước gặp phải đời bốn độc nhân dù ảnh khí độc phải kém, nhìn trước mắt ao nước, không độc ao, ninh tu minh bạch, đây chính là tất cả độc nhân đầu nguồn. Ninh Tu, ngươi không phải có thể hấp thu khí độc đến để thăng chân khí sao. ngươi đem cái này cả một cái độc ao hấp thu. cửa vĩ công chúa nhắc nhở nói. cùng ninh tu sớm chiều ở c h u n g lâu như vậy, nàng đối với đối phương cũng có chút hiểu rõ. biết đối phương không chỉ có là b á c h độc bất x â m càng có thể dùng độc tăng lên chân khí, mà nghe được đề nghị của nàng. Ninh tu cũng là hai mắt tỏa sáng. cái này cả một cái độc ao nếu là đều hấp thu. chân khí của hắn nhất định sẽ tăng lên tới một cái vô cùng kinh khủng tình trạng. đoán chừng không thể so với thiên n h â n kém bao nhiêu. nhiều nhất chính là không có thiên n h â n loại kia dẫn động thiên địa linh khí năng lực. nhưng cũng đủ làm cho hắn lấy chân khí nghiền ớ p thiên n h â n phía dưới tất cả võ giả. thậm chí có thể cùng thiên n h â n so sánh hơn thua cũng khó nói. Ninh Tu phi thường chờ mong, hắn tại mình không tinh trong dây lưng tìm ra giả nọc độc công cụ, bắt đầu đem độc này ao đóng gói, mà đang đánh bao quá trình bên trong. Hắn không c ẩ n thận tiếp xúc đến một chút nọc độc, chân khí trong cơ thể lúc này một trận sao động, chân khí chín mươi tám tám trăm tám mươi tám, khá lắm, nọc độc này đích thật là kinh khủng, không thể so với cấp cối u độc nhân huyết phù đồ máu độc kém, mà đang đánh bao nọc độc quá trình bên trong, ninh tu phát hiện tại độc ao bốn phía thế mà sinh trưởng một chút màu đen, cùng loại với cỏ xỉ rêu loại hình thực vật. c á c h này khiến ninh tu phi thường ngạc nhiên. phải biết, nọc độc này chi khủng bố, chính là chúng độc nhân chi đầu nguồn, trừ phi là hắn dạng này bách độc bất xâm người. Nếu không liền xem như một cái thông thần võ giả hút vào một chút khí độc đều rất có thể sẽ bị chuyển hóa thành độc nhân. thế mà còn có thực vật có thể tại độc ao chung quanh sống sót, chờ một chút, cái gọi là cô âm không sinh, độc dương không dài, thiên địa vạn vật theo âm dương tương sinh tương khắc lý lẽ, tỉ như rắn độc nhỉ lại chi đ ị a sẽ có giải độc thảo dược tồn tại, độc này nhân chi độc, khả năng cũng theo lấy đạo lý này, những này cỏ xỉ rêu có lẽ có thể giải độc nhân chi độc. Ninh tu hai mắt tỏa sáng, lúc này muốn thăm dò một chút. Hắn c à o xuống một chút cỏ xỉ rêu. đi vào trước đó cái kia cầu khẩn mình giết hắn độc nhân trước mặt. đem cỏ xỉ rêu bỏ vào đối phương miệng bên trong. cũng cẩn thận quan sát đến biến hóa của đối phương. chỉ thấy đối phương thân thể đột nhiên co quắp. trên người khí độc đúng là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị t ì n h hóa rơi nguyên bản bầm đen làn da cũng dần dần khôi phục một chút bình thường n h a n sắc hữu dụng ninh tu trên mặt lộ ra một chút vui mừng mặc dù cái này cỏ xỉ rêu không có đem độc hoàn toàn giải khai nhưng cũng đã chứng minh cái này cỏ xỉ rêu đối với độc nhân chi độc có tác dụng khắc chế nếu là tăng thêm cái khác dược liệu phụ trợ nhất định có thể luyện chế ra giải dược. cái này, vũ châu thành xem như được cứu rồi. ninh tu trên mặt tươi cười. nhìn xem cái này dưới đất thất bên trong còn lại độc nhân cùng còn sót lại khí độc. hắn hít sâu một hơi. h ấ p công đại pháp vận chuyển. đem tầng hầm khí độc toàn bộ hút vào thể nội. cuối cùng nhìn xem những này độc nhân. cũng không hạ sát t h ủ gợn sóng nói. Ta sẽ luyện chế ra giải dược tới cứu các ngươi, mang theo nọc độc cùng cỏ xỉ rêu. Ninh tu đi ra t ầ n g hầm, rời đi phủ thành chủ về sau. Hắn về tới đông khu doanh địa, lại phát hiện nơi này đ á t lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. đại lượng độc nhân đánh vào nơi này. Ninh tu lông mi c a o lại, thân ảnh lói lên, đi vào chỗ ở của mình. phát hiện ở chỗ này có một thiếu nữ thân ảnh co quắp tại trong góc đối phương chính là hôm qua cho hắn đưa phòng thiếu nữ mà bây giờ trên người đối phương có đại lượng cuồng bảo chân khí tại tiêu tán trên thân dần dần thấm ra t i n h miền huyết c h â u hiện nhiên đối phương giống như hắn là ăn từ đan cành thuốc tô lão đại đem cành thuốc x e m lẫn trong trong thức ăn hắn mời thiếu nữ cùng một chỗ ăn c á c h này cũng làm hại thiếu nữ đồng d ạ n g lâm vào trong nguy cấp. May mà thiếu nữ chỉ là một cách tiên thiên. thực lực không cao. tử đan cặn thuốc uy lực không có khủng bố như vậy. lúc này mới kiên trì đến ninh tu trở về. hắn đi đến thiếu nữ bên người. h ấ p công đại pháp vận chuyển. đem đối phương thể nội kia dư thừa cuồng b ả o chân khí từng c á c h hút vào thể nội. chỉ chốc lát thiếu nữ khôi phục bình tĩnh, ninh tu hỏi, doanh địa xảy ra chuyện gì rồi. như thế nào xuất hiện nhiều như vậy độc nhân, là tô lão đại nữ nhi. thiếu nữ êm tai nói, nguyên lai, tại ninh tu cùng tô lão đại bọn người rời đi về sau, có người tại trong doanh địa phát hiện một chỗ tầng hầm, ở bên trong phát hiện một c á c h độc nhân, đối phương chính là tô lão đại nữ nhi. mà độc này người thực lực cường đại, tại thôn phể mấy cái tiến vào xem xét võ giả huyết nhục về sau, từ dưới đất thất bên trong r a khắp nơi phá hư, trước mọi người hướng áp chế thời điểm, trong doanh địa còn lại một chút ẩ n núp người lây bệnh cũng nhất nhất biến thành độc nhân, khiến cho doanh địa lâm vào hỗn loạn, hiểu rõ xong việc tình trải qua về sau, ninh tu liền muốn tiến về trấn áp độc nhân. n n Đột h i ê Hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc chân khí ba động tại trong doanh địa bộc phát, ra ngoài xem xét, thấy được thượng quan khi chính đứng lơ lửng trên không, cường hoành chân khí ba động lưu truyền ra, đem từng c á c h độc nhân c h ấ n sát, sư tỷ ngươi làm sao tiến đến, ninh tu có chút ngoài ý muốn, ta không yên lòng ngươi, tiến đến xem xét, vừa vặn gặp chỗ này doanh địa lâm vào hỗn loạn, x o á t thủ tương trợ, ngươi tình huống như thế nào, thượng quan khi hỏi, u vinh, quy, quy, mơ, ta đã tìm được độc nhân đầu nguồn, cũng từ đó tìm được có thể chế thành giải dược đồ vật, ninh tu nói, nghe được cái tin tức tốt này thượng quan khi hai mắt tỏa sáng tốt, kia trước đem nơi đây độc nhân c h ấ n áp, sau đó ngươi lại đi ra cùng lý cốc chủ tổ hợp, sư tỷ ngươi đây, tại các ngươi còn chưa chế được giải dược trước, ta không thể ra khỏi thành. Thượng quan khi nói, tiến vào vũ châu thành, trong nội tâm nàng sớm có giác ngộ, chẳng qua hiện nay nghe được ninh tu tìm được giải dược, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Ninh tu gật gật đầu, ta cùng lý cốc chủ sẽ mau chóng hoàn thành giải dược. nói xong, hắn cùng thượng quan khi đem trong doanh địa bảo loạn độc nhân c h ấ n áp, lưu lại thượng quan khi phía sau một người, hắn cấp tốc ra khỏi thành, tìm tới lý cốc chủ. nghe nói hắn tìm tới có thể khắc chế độc nhân chi độc đồ vật, lý cốc chủ b ọ n người lập tức gấp rút nghiên cứu. bọn hắn vốn là trinh lệch một bước liền có thể nghiên cứu ra giải dược, nhưng lại bởi vì thiếu khuyết một c á c h mấu chốt, chậm chạp không cách nào thành công, mà c á c h này liên quan khó, a chính là ninh tu mang tới cỏ xỉ rêu. bây giờ, có cái này cỏ x ỉ rêu, giải dược hoàn thành cũng biến thành nước chảy thành sông, vô cùng đơn giản luyện c á c h võ không tám, chương hai trăm ba mươi chín khổ tình luôn hồi độ vân thủy c h ấ n ninh tu cùng lý cốc chủ hợp lực thành công nghiên cứu ra độc nhân giải dược, mà tại hoàn thành giải dược về sau, bọn hắn bắt được mấy cái độc nhân thí nghiệm, phát hiện giải dược đối với nhất đại độc nhân cùng những cái kia lây nhiễm độc, nhưng còn chưa chuyển hóa thành độc nhân người lây bệnh hiệu quả lớn nhất nhưng đối với đời thứ hai độc nhân trở lên liền không có bao nhiêu tác dụng mặc dù có chút tiếc nuối nhưng cái này đã là bọn hắn cực hẳn hiện tại trước đem vũ châu thành bên trong cái khác độc nhân c h ấ n sát sau đó hướng b á c h tính cấp cho giải dược vũ châu thành nguy cơ liền không sai biệt lắm giải trừ lý t ố c chủ nói Ninh Tu gật gật đầu, lập tức hạ lệnh làm cho tất cả mọi người đều hành động. trước đó ăn vào giải dược đám người nhao nhao tiến vào vũ châu thành. dựa theo Ninh Tu cho các loại đối phó độc nhân biện pháp bắt đầu diệt trừ độc nhân. nhiệm vụ này vô cùng gian khổ lại phải cẩn thận. nếu đã bỏ sót một hai cái độc nhân, rất có thể liền sẽ thúc đẩy cái thứ hai thậm chí cái thứ ba cái thứ tư vũ châu thành sinh ra. tất cả mọi người không dám khinh thường. thời gian trôi qua, khoảng cách ninh tu, lý cốc chủ nghiên cứu ra giải dược đã qua hơn nửa tháng thời gian. trong khoảng thời gian này đến nay, tu la t ô n g trừ hướng đám người cấp cho giải dược bên ngoài, cũng tại vũ châu thành bên trong khắp nơi tìm kiếm độc nhân, một cách cũng không bung ô tha. thiên dược cốc còn nghiên cứu ra một loại trừ độc dược thủy, để cho người ta đem nó vẩy vào vũ châu thành các ngõ ngách Đem lưu lại độc tố từng cái thanh trừ. r ấ t nhanh, Vũ Châu thành dần dần khôi phục quý đạo. nhưng Tu La t ô n g cũng không trước tiên liền từ bỏ đ ố i Vũ Châu thành phong tỏa, mà là dự định tiếp tục phong tỏa một đoạn thời gian. chờ hết t h ả y gió êm sóng lặng mới g i ả i trừ, mà không có độc nhân. tăng thêm Tu La t ô n g cũng không ngừng hướng Vũ Châu thành đưa tới các loại vật tư, bảo hộ dân chúng nhu cầu cơ bản. b á c h tính lời oán dần cũng thiếu rất nhiều. nhìn thấy vũ châu thành khôi phục lại bình tĩnh về sau. ninh tu còn có thượng quan khi đều nhẹ nhàng thở ra. đáy lòng tảng đá lớn buông xuống. trở về tu la tôn g phục mệnh. lần này các ngươi làm được rất tốt. nếu không phải các ngươi kịp thời phong tỏa vũ châu thành còn có tìm tới giải dược, nam vực chỉ sợ sẽ đứng trước một trận kiếp nạn a. Tu l a t ô n g chủ nói đối n i n h Tu thượng quan khi ca ngợi một phen. điểm t ố n g hiến tinh bảo đan d ư ợ c loại hình ban t h ư ở n g cũng không thiếu được. chỉ bất quá đối với hiện nay n i n h Tu tới nói. những phần thưởng này đã không có cái gì tác dụng quá lớn. cầm xong, hắn trực tiếp cầm đi cho mười ban người. mười ban mấy người đạt được bảo vật về sau cũng đều rất mừng rỡ. nhất là nạp lan thuần. vân ngây còn kém ôm ninh tu gọi bá bá. trong biệt viện, ninh tu tay cầm u minh chảm hỏa lân kiếm ngay tại diễn luyện đao kiếm hợp kích chi thuật, đao q u a n g kiếm khí, đao ý kiếm ý tại đan vào lẫn nhau, đao đi bá đảo kiếm đi lăng lệ xảo trá, đao kiếm chi khí tứ ngược tứ phương giữa thiên địa tràn đầy túc sát chi ý. qua một hồi lâu, ninh tu cầm đao kiếm trong tay mà đứng đao k i ế m chi khí chậm rãi tán đi nhưng đao k i ế m chi ý lại là kéo dài không dứt xoay quanh tại hắn trên không đao ý diễn hóa trong đó sen lẫn nhân chi thất tình kiếm ý lưu truyền ẩ n chứa nhân sinh bát khổ hai cỗ khí tức sen lẫn hình thành một bộ mỹ lệ đao k i ế m bức tranh tu la tôn g bên trong tu vi đạc tới thần du cảnh mấy người nhao nhao nhìn phía ninh tu vị trí trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, thật bén nhọn đao kiếm chi ý a. loại khí tức này, hắn tu hành chính là cái gì võ học, chỉ sợ ở xa bình thường địa giai võ học phía trên, nhưng ở trong đó ẩm ẩm có thất tình đao pháp cái bóng, chẳng lẽ là hắn căn cứ thất tình đao pháp sáng tạo ra mới võ, chập chập cái này ninh tu thật sự là khó lường a. đám người tấm tắt lấy làm kỳ lạ, phải biết có thể tự sáng tạo võ học đều không phải là võ giả tầm thường. địa g a i thiên g a i võ học cũng không nói, cho dù là tự sáng tạo một môn huyền g a i võ học, đều cần đối với võ học lý giải đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, về phần tự sáng tạo địa g a i võ học, cho dù là thiên nhân cũng không nhất định có thể làm được, nhưng ninh tu sáng tạo ra môn võ học này ẩm ẩm tại địa g a i phía trên, cái này gọi đám người làm sao có thể không c h ấ n kinh đâu trong sân u minh chạm ông c h ấ n động ninh tu chúc mừng ngươi thành công sáng tạo ra một môn mới võ ta nhìn vèn vèn là chiêu thức mà nói môn võ học này không thể so với u minh tu la đao pháp kém mà lại tương lai còn có tiến bộ không gian đâu ninh tu nhìn xem đao kiếm trong tay mỉm cười môn này mới võ là ta lấy bát khổ kiếm q u y ế t bên trong luôn hồi chi kiếm làm cơ sở chân chính dung hợp thất tình đao bát khổ kiếm đao kiếm hợp kích chi thuật liền gọi là khổ tình luôn hồi độ đi khổ tình luôn hồi độ danh tự này thật không ra thế nào thích ngươi lấy cái không được võ học của ngươi tự nhiên do chính ngươi mệnh danh thích hợp nhất c ử u vĩ công chúa cười cười đón lấy, ninh tu lại lần nữa diễn luyện lên khổ tình luôn hồi độ. từ buổi sáng đến tối, hắn một khắc không ngừng trầm mê trong đó. đây là chính hắn sáng tạo võ h ọ c tự nhiên muốn so ngày xưa dụng tâm rất nhiều, giống như có điểm gì là là a. ninh tu luyện qua chiêu thức về sau, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng kình, khổ tình luôn hồi độ tựa hồ có chỗ sơ suất, không có a. Ta cảm thấy rất tốt a. Cửu vĩ công chúa nói cũng không cảm thấy có cái gì không đúng kình địa phương. nhưng ninh tu làm cái này võ học người sáng tạo, lại đối quen thuộc hơn. Càng có thể trải nghiệm chỗ rất nhỏ khác biệt. mà võ học bên trong chỗ rất nhỏ, thường thường sẽ đối với trọn bộ võ học uy lực tạo thành ảnh hưởng to lớn, thậm chí hình thành trí mạng sơ hở. cái gọi là thiên lý chi đê chính là đạo lý này. khổ tình luôn hồi độ là ninh tu sáng tạo ra võ học. Hắn phi thường coi trọng. Hắn không cho phép c á c h này võ học có một tơ một hào sơ hở tồn tại. Mặc dù trên đời không có hoàn mỹ võ học. nhưng tin tưởng bất kỳ một c á c h nào võ học người sáng tạo đều muốn cho võ học của mình tận khả năng hoàn mỹ. Ninh tu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn bỏ ra ba ngày thời gian không ngừng hoàn thiện khổ tình luôn hồi độ chi tiết. Mặc dù cảm giác uy lực tăng lên một chút, nhưng này một tia không hài hòa cảm giác vẫn vẫn còn. Thẳng đến có một ngày, cửa vĩ công chúa không muốn bồi ninh tu luyện tiếp. mình bay tới một bên nghỉ ngơi. ninh tu đổi một cây đao về sau. phát hiện kia một tia không hài hòa cảm giác càng thêm mãnh liệt. hắn rốt cuộc phát hiện cái này không hài hòa cảm giác đầu nguồn. là binh khí. khổ tình luôn hồi độ chính là đao kiếm hợp kích chi thuật. đao và kiếm cần ở vào một cái xảo diệu trạng thái thăng bằng bên trong mới có thể đem uy lực hoàn toàn bày ra. nhưng u minh c h ả m hỏa lân kiếm uy lực rõ ràng là khác biệt. của ta đao ý cũng so kiếm ý mạnh hơn. cái này khiến cái này võ học không cách nào hoàn toàn phát huy ra. ninh tu bừng tỉnh đại ngộ, nhưng muốn tăng lên kiếm ý. So tăng lên đao ý muốn khó khăn rất nhiều. Dù sao hắn đao đạo thiên phú muốn xa so với kiếm đạo thiên phú xuất chúng. không chỉ có như thế. Hắn còn có tu la tôn tổ sư đao đạo kinh nghiệm. Tu hành đao đạo làm ít tôn g to. tiến triển cực nhanh. kiếm ý làm sao theo dịp đâu. đã kiếm ý theo không dịp cũng chỉ có thể tăng lên kiếm uy lực. ninh tu nhìn xem hỏa lân kiếm mỉm cười nói. một khối cực phẩm hỏa nguyên tinh còn chưa đủ a. Hắn muốn đi cho hỏa lân kiếm tìm kiếm mới trưởng thành tài liệu. Ninh tu nhớ k ỹ tu la t ô n g bên trong có không ít hỏa thuộc tính nguyên tinh. Lấy hắn hiện tại điểm t ố n g hiến, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể làm một chút. Hỏa lân kiếm tựa hồ đọc hiểu Ninh tu ý tứ. Thân kiếm rung động, lộ ra một loài hưng phấn chi ý. t ă n g lên hỏa lân kiếm uy lực ta ngược lại thật ra có cái đề nhị. cửu v ĩ công chúa đột nhiên nói, công chúa mời nói, ngươi có nghe nói qua, thiên địa linh cảnh, linh cảnh, ninh tu lộ ra suy tư, có chỗ nghe thấy, nghe nói chính là thiên địa dừng dục mà ra, ẩm chứa cơ duyên bảo địa, nghe nói có chút võ giả khi tiến vào linh cảnh về sau, hoặc là công lực đại tăng, hoặc là thu hoạch được một loại nào đó hiếm thấy bảo vật, hoặc là tu hành tiến triển cực nhanh, không t ệ kỳ lân, rồng, phượng hoàng d ạ n g này thần thú đều là thiên địa rừng r ụ c mà thành thủy thú, cùng thiên địa rừng r ụ c linh cảnh có gì khúc đồng công chi diệu, mà ta từng nghe nghe, kỳ lân nhất tục có một tổ địa, mỗi một đầu kỳ lân khi tiến vào tổ địa về sau, có thể thu được kỳ lân tổ linh quà tặng, thu hoạch được thuế biến, đương nhiên, Kỳ lân tổ địa, thần bí khó lường, ở nơi nào, lúc nào hiện thế, những này ngay cả kỳ lân đều không nhất định biết, muốn để ngươi tìm tới tổ địa, đích thật là có chút ớ p buộc. So sánh dưới, ta biết một c á c h linh cảnh đối với hỏa lân kiếm cũng có trợ giúp, mà lại cũng càng dễ dàng tìm, linh cảnh tên là, hỏa vân quật, ninh tu nghe vậy, hỏa vân quật. đối với cái tên này, hắn chưa từng nghe nói qua. Hỏa vân q u ậ t ở vào hậu thổ đông vực, mỗi mười năm hiện thế một lần, mỗi một lần hiện thế đều nương theo lấy thiên địa dị t ư ợ n g ngươi có thể đi tìm tìm nhìn, ninh tu gật gật đầu ta sẽ đi tìm đọc một chút, biết được hỏa vân q u ậ t sau đó, ninh tu đi vào tu la tôn g tàng thư c á c tìm được liên quan tới linh cảnh ghi lại tất cả điển tịch, từ đó cũng tìm được hỏa vân quật ghi chép nhưng từ đó đạt được tin tức lại là để hắn vì đó kinh ngạc cửa v ĩ công chúa ngươi thật xác định hỏa vân quật mười năm hiện thế một lần đúng vậy a nhưng biển tịch ghi chép khoảng cách hỏa vân quật hiện thế đã là 500 năm trăm n ă m trước chuyện c á c h này năm trăm năm đến hỏa vân quật chưa từng lại xuất hiện thế cái gì đây không có khả năng đi Ở vĩ công chúa cũng có chút mùng, u minh tràm chấn động, bay đến ninh tu trước mặt, nhìn đối phương trong tay điển tịch rơi vào trầm tư, hỏa vân quận, thiên địa linh cảnh, lai lịch lâu đời, tại bảy ngàn năm lần thứ nhất xuất hiện, sau đó mười năm vừa hiện, thẳng đến hai ngàn năm trước, một giáp vừa hiện, một ngàn năm trước liền trăm năm vừa hiện, năm trăm năm trước hiện thế về sau, liền lại chưa xuất hiện. tại sao có thể như vậy, hỏa vân quật hiện thi thời gian càng ngày càng dài ở trong đó đến cùng là chuyện gì xảy ra. ta cảm giác việc này có lẽ cùng ta thiếu thốn kia bộ phận ký ức có quan hệ. cửa vĩ t ô n g chúa nói, ngư khí lộ ra một chút thống khổ, tựa hồ là đang cực lực nhớ lại kia bộ phận mất đi ký ức, nhưng lại không thu được gì. mà ninh tu trấn an nói, Công chúa cần không không nếu nhớ nổi nói. liền miễn cưỡng. là lời Vậy m ộ tại ngày nào ngươi giúp đó. đi Ta tìm tới mất t sẽ M. ký ức. V, Qu, ninh tu trấn an dưới cửa v ĩ công chúa dần dần khôi phục lại bình tĩnh bọn hắn tiếp tục tìm đọc liên quan tới linh cảnh đ i ể n tịch phát hiện gần ngàn năm đến hiện thế linh cảnh càng ngày càng ít thậm chí gần hai trăm năm đến đ ã mất linh cảnh hiện thế. cái này khiến cửa vĩ công chúa càng phát ra nghi hoạt. tại ta niên đại đó, linh cảnh mặc dù khó được, nhưng cách mỗi mười năm tám năm cũng sẽ có một hai cái hiện thế. tuyệt không có khả năng liên tiếp mấy trăm năm. ngay cả một cái hiện thế linh cảnh đều không có. không phải là. cửa vĩ công chúa nghĩ tới điều gì. lập tức u minh c h ả m phá không mà ra, bay đến không trung. c ử u vĩ công chúa tinh thần lực huyết tán mà ra bao phủ phương viên mấy ngàn dặm chỉ chốc lát nàng trở lại ninh tu bên người nói ra quả nhiên so với mấy ngàn năm trước hậu thổ linh khí mỏng manh không ít rất có thể chính là bởi vì cái này nguyên nhân mới khiến cho hiện thế linh cảnh càng ngày càng ít là nhận linh khí ảnh hưởng sao ninh tu cũng trầm ngâm một hồi nhưng linh khí chi biến chính là thiên địa tự nhiên chi biến không phải sức người có khả năng nhục tay hắn cũng không có truy đến cùng đã không cách nào từ linh cảnh phương diện ra tay kia ninh tu liền dùng điểm cống hiến tại tu la tôn bên trong hối đoái các loại h ỏ a thuộc tính bảo vật cung cấp h ỏ a lân kiếm hấp thu bảy ngày trôi qua ninh tu đem trên người điểm cống hiến cơ hồ đều tiêu hết mà hấp thu đại lượng h ỏ a thuộc tính bảo vật h ỏ a lân kiếm, uy lực cũng đã nhận được tăng cường, chỉ bất quá so với u minh chảm còn có t r i n h lịch, mà bình thường h ỏ a thuộc tính bảo vật đối với bây giờ h ỏ a lân kiếm đã không có bao lớn tác dụng, cực phẩm h ỏ a nguyên tinh cũng vô cùng hiếm thấy, toàn bộ tu la t ô n g cũng tìm không thấy mấy h ỏ a ngay tại h ỏ a lân kiếm lâm vào bình cảnh thời điểm, kế vô hạ nghe nói hắn đang tìm h ỏ a thuộc tính bảo vật, đến đây tìm hắn, cũng lấy ra một vật. Ninh sư đ ệ ngươi nhìn vật này như thế nào. Kia là một khối hỏa hồng sắc tinh thạch tràn ngập nồng đậm sóng linh khí. Mặc dù so ra kém cực phẩm hỏa nguyên tinh, nhưng cũng là một khối thượng phẩm nguyên tinh. Ninh tu hai mắt tỏa sáng. đồ tốt, sư tỉ, vật này ngươi là từ đâu có được. ta đoạn thời gian trước đi một chuyến đông vực, cùng bắc phong thương hội làm giao dịch. khối này tinh thạch là ta trải qua một chỗ dãy núi lúc tìm tới, mà ta hoài nghi chỗ kia dãy núi phía dưới có một đầu hỏa nguyên tinh khoáng thạch mạch, chỉ là còn chưa bị người phát hiện, nhưng trong này dù sao cũng là đông vực, khoảng cách ta tu la tôm quá xa, không tiện nhục tay. Kế vô hạ nói, hỏa nguyên tinh khoáng mạch như thế nói đến, nơi đó hỏa nguyên tinh khả năng không chỉ một viên, Ninh tu càng phát ra hưng phấn, nếu là thật sự có một đầu hỏa nguyên tinh khoáng mạch, vậy nhất định có thể để hỏa lân kiếm thu hoạch được tăng lên không nhỏ. ta cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, không có xâm nhập thăm dò. ngươi nếu là cấp thiết muốn muốn hỏa nguyên tinh, có thể đi nhìn xem, ta cũng sẽ đi bầm báo tôn g chủ, phái người tiến đến, mặc dù nơi đó là đông vực, nhưng nếu thật có một đầu nguyên tinh mỏ, dạng này tài phú, đương nhiên không thể cứ như vậy buông tay. Kế vô hạ nói, tốt, vậy ta đi trước thăm dò một chút. Ninh tu nói, việc này không nên chậm trễ. Hắn cùng kế vô hạ muốn dãy núi kia vị trí cụ thể sau liền cấp tốc tiến về. đại khái nửa tháng sau, liền tới đến dãy núi phổ cận, phía trên không dãy núi. Ninh Tu ngự đao mà đi thần thức đảo qua phương viên trăm dặm. Căn cứ sư tỷ nói, dãy núi kia phủ cận có cái thị trấn, chỉ cần tìm được cái kia thị trấn, liền có thể tìm tới dãy núi kia. Ninh Tu thầm nghĩ, chỉ chốc lát, hắn liền phát hiện một chỗ chân núi, có một tòa chiếm diện tích hơn mười dặm thị trấn. Hắn thân ảnh lói lên, đi vào thị trấn cổng, vân thủy trấn, đây là cái trấn này danh tự. n i n h Tu xác nhận không sai về sau mỉm cười tìm được. Hắn dự định hiện tại cái này trong trấn nghỉ ngơi một đêm. sau đó lại lên núi. nhưng đột nhiên Hắn phát giác được một ánh mắt từ trên người chính mình khẽ quét mà qua. mặc dù đối phương ầm tàng rất khá. nhưng n i n h Tu vẫn là đã nhận ra. Hắn nhìn lại quá khứ. chỉ gặp thì trấn c ổ n g có cái áo bào xám tên ăn mày. đối phương cầm cái bát ngồi dưới đất giống như là tại ăn xin nhưng ninh tu lại phát giác được tu vi của đối phương thông thần cảnh khá lắm thông thần cảnh tên ăn mày ai mà tin a vô cùng đơn giản luyện cái vó không tám chương hai trăm bốn mươi xích long trải đ ồ c h ấ n đao c h ả m c ử linh ninh tu nhìn xem cái kia tên ăn mày ánh mắt lói lên một cái thông thần cảnh tên ăn mày đối phương tuyệt không đơn giản mà phát giác được ninh tu đang nhìn mình cái này tên ăn mày cũng là trong lòng lo lắng bất an cũng biết mình rất có thể đ a bại lộ nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là ninh tu cũng không đi lên tìm hắn mà là tự mình đi vào vân thủy trấn tên ăn mày nhẹ nhàng thở ra nhưng tiếp lấy không khỏi lông mi cao lại không nghĩ tới ninh tu thế mà tới nơi này, hắn cũng là hướng về phía nguyên tinh m ỏ tới sao. ngoại trừ cái này, hắn nghĩ không ra bất kỳ lý do gì. không phải. như vậy đại nhân vật tại sao lại muốn tới vân thủy trấn dạng này địa phương nhỏ đâu. vân thủy trấn bên trong, ninh tu nhìn xem bốn phía người đến người đi đường đi, bởi vì tại cửa ra vào gặp cái kia tên ăn mày. để hắn bản năng cảm thấy cái c h ấ n nhỏ này khả năng không đơn giản. thu liếm khí tức về sau. bất động thanh sắc đối trên c h ấ n người tiến hành quan sát. đại bộ phận đều là người bình thường cũng không có quá nhiều đáng giá chú ý. ngược lại là trong đó có một ít dấu ở người bình thường ở trong võ giả. mà lại có một ít thực lực đều rất không tầm thường. bao quát hắn tại cửa ra vào nhìn thấy tên ăn mày. hết thầy để hắn phát hiện ba cái thông thần cảnh võ g i ả ấm đạo lý tới nói. Dạng này võ g i ả đặt ở hậu thổ ước vạn chúng sinh bên trong, tuyệt đối là thuộc về cao cao tại thượng kia một nhóm nhỏ người. Bọn hắn không có đạo lý uốn tại c á c h này nho nhỏ vân thủy trấn, hướng về phía ta tới. không đúng không đúng, ta đến vân thủy trấn vẫn là kế sư t ỉ nhắc nhở, những người này làm sao có thể sớm biết đâu. Ma lại, ta tại đông vực cũng không có cái gì cửu ra đi. Bọn hắn không có đạo lý hướng về phía ta tới. Vậy bọn hắn tới đây mục đích liền có thể cùng ta nhất trí. Ninh tu suy tư. đối phương cũng là vì kia nguyên tinh khoáng mạc h tới. có thể phái ra mấy cái thông thần cảnh tồn tại. đối phương lai lịch không nhỏ. tại đông vực bên trong, có thể làm được điểm này không có mấy cái thế lực. bá vương các t ử la môn nam cung thế gia. ninh tu trong đầu hiện lên mấy cái đông vượt đỉnh tiêm thế lực. hắn tìm một gian khách sạn đi đầu ở lại. đêm, gió đêm tại ngoài cửa sổ rì rào thổi qua. ninh tu ngồi trong phòng tu hành. hắn lấy ra một bình nọc độc ngửa đầu chút xuống. những này nọc độc chính là độc nhân nơi phát ra. có thể nói là thế gian dịch độc nhất vật. nhưng là ninh tu tăng lên chân khí tốt nhất thuốc bổ, vũ châu thành một trận chiến về sau, ninh tu đem thu thập tới nọc độc đ á t luyện hóa một phần ba, chân khí trong cơ thể so với trước đó tăng vọt mấy lần, hiện tại đơn thuần chân khí, phần lớn thần du đều không có hắn mạnh, mà liền tại ninh tu đem một bình nọc độc luyện hóa không sai biệt lắm về sau, hắn đột nhiên nghe được tại ngoài khách sạn truyền đến một trận thanh âm huyên náo, ở trong đó còn trộn lẫn lấy phụ nữ hài nhi tiếng kêu khóc ngay sau đó ngoài cửa sổ có ánh lửa ngút trời ninh tu lông mi cao lại cấp t ố c suốt ngoài xem xét đập vào mi mắt là giống như nhân gian luyện ngục một, một màn chỉ gặp nguyên bản náo nhiệt đường phố phồn hoa giờ phút này đúng là thi hài khắp nơi trên đất máu chảy thành sông liệt hỏa lan tràn từng cái người bình thường tại trong lửa kêu rên kêu thảm ở trong đó thậm chí còn có không ít người già trẻ em mà ngoại trừ đang gào kêu bách tính bên ngoài bên cạnh còn có một số đại hán tại làm càn cười to những người này từng cái nhân cao mã đại trong tay cầm các loại binh khí đao thương kiếm kích càng quan trọng hơn là trên người bọn họ tràn ngập nồng đầm hung hãn chi khí bọn hắn để n i n h tu liên tưởng đến một quần thể đạo p h ỉ vân thủy trấn tao ngộ đạo p h ỉ xâm lấn tha hạ các hương đệ từ giờ trở đi cái này vân thủy trấn chính là c h ú n g ta xít long t r ả i người lão đại nói người nơi này một cách cũng đừng buông p a một cách khiêng c ử phủ nam tử cười ha ha nói xít xít x í p còn lại đạo p h ỉ tiểu đệ ở bên cạnh phủ họ xích long c h ạ y ninh tu nhớ lại có quan hệ với cái này sơn trại hết thầy, tựa hồ là ba mươi sáu trộm bên trong một cái, nhìn xem bọn này đảo p h ỉ không kiêng nể gì cả, đốt x ế t cướp giật, ninh tu ánh mắt dần dần lạnh như băng, hắn không phải xen vào việc của người khác người, nhưng cũng không phải tê liệt người, bỏ mặt đám người này ở trước mặt mình làm sằng làm bậy, tan sát vô tội, đây không phải tác phong của h ắ n mà một cái xích long c h ạ y h ắ n cũng không sợ hãi. Thậm chí có thể nói tại hậu thổ có thể làm cho h ắ n kiêng k ị người đã không nhiều. nhưng ngay tại ninh tu chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại có người nhanh hơn h ắ n một bước. chỉ gặp h ắ n trước đó tại vân thủy trấn công gặp phải cái kia tên ăn mày hướng phía chúng đạo p h ỉ đi đến. chúng đạo p h ỉ vốn đang mười phần khinh thường. một c á c h đạo phỉ dẫn theo đại đao hướng phía đối phương phóng đi một đao tích rơi nhưng đối mặt lăng lệ lưới đao tên ăn mày không lùi không tránh đưa tay chính là một trưởng oanh ra trong chốc lát từ sắc chân khí lưu truyền tựa như một mảnh hào quang màu tím mơ hồ ở giữa càng có tinh m ị n hồ quang điện trong h ư không nhảy vọt lấp lóe p h i t một tiếng trực tiếp đem ghia đạo phỉ oanh thành một đoàn huyết vụ Kia dẫn theo cử phủ đạo p h ỉ thực lực không tầm thường. nhãn lực cũng không phải bình thường đạo p h ỉ có thể so. lập tức liền nhận ra tên ăn mày sử dụng chiêu thức. ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng. tử la điện cực thủ. ngươi là tử la môn người. tử la môn đông vực đỉnh tiêm thế lực một trong. hắn thực lực nội tình không so với trước tu la t ô n g tử liên giáo trinh lịch. nếu biết, vậy còn không mau cút. cái này vân thủy c h ấ n đã là ta tử la môn địa bàn. Tên ăn mày gợn sóng nói. Ha ha các ngươi tử la môn là địa bàn. Nơi này một không có cắm cờ. hai không có các ngươi tử la môn phân đà. ngươi nói là tử la môn chính là tử la môn. ta còn nói nơi này là ta xích long t r ả i đây này. cự phủ đạo phỉ cười lạnh nói. mặc dù tên ăn mày thực lực kinh người nhưng hắn cũng không sợ. dù sao, hắn cũng là xích long trải nhân vật số ba. muốn chết, tên ăn mày trong mắt nổ bắn ra một đạo lãnh ý. hắn vừa x à i bước ra, tử la điện cực thủ lại lần nữa thi triển, tử sắc hồ quang điện còn có hào quang trên không trung tràn ngập, hướng phía cử phủ đạo p h ỉ bao phủ tới, ầm, đã thấy cử phủ đạo p h ỉ trong tay lưới búa chém ra, trong đó lôi cuốn lấy bá đạo chân khí. tựa như một tôn cử linh thần vung vẩy đại phủ, t í c h n ú i mở b i ể n hai cố lực lượng sung kích về sau, hai người riêng phần mình đẩy lui, cử linh phủ pháp, ngươi là xích long trải tam đương gia, lý khôi, tên ăn mày có chút giật mình, chính là ngươi khôi gia gia, cái này nho nhỏ vân thủy c h ấ n có tài đức gì, thế mà có thể để cho xích long trải tam đương gia đều tự mình xuất thủ ăn cướp, tên ăn mày áng mắt lói lên. À tử la điện cực thủ tại tử la môn chỉ có hộ pháp cấp bậc tồn tại mới có thể tu hành. nhân vật như ngươi đều tới chỗ này. ta đến có cái gì ly kỳ. lý khôi cười lạnh nói. người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. lý khôi, đã ngươi tới. kia chắc hẳn chính là vì nơi đây nguyên tinh m ỏ đúng không. tên ăn mày gợn sóng nói. quả nhiên các ngươi t ử la môn cũng đã nhận được tin tức, hừ, nguyên tinh mỏ chân quý phi thường, nhưng các ngươi như thế sóng trống khô chiêng đến đây nơi này đổ c h ấ n chẳng phải là muốn cáo chi người khắp thiên h ạ nơi đây có bào, h a h a có gì phải sợ, chỉ cần đem cái này trong c h ấ n người một cái không lọt toàn diết, ai có thể để lộ bí mật. dù sao cũng tốt hơn các ngươi t ử la môn lén lút ở chỗ này tầm bảo một bộ không phóng khoáng lý khôi nói ngươi tên ăn mày sầm mặt lại muốn phản bác nhưng nhìn xem bốn phía thù hải bách tính ánh mắt lộ ra một vòng dãy r u a lập tức khôi phục đạm mạc nói đã như vậy các ngươi tốt nhất làm được sạch sẽ một chút ha ha không h ổ là từ la môn hộ pháp quả nhiên hiểu được lấy hay bỏ. lý khôi tán thưởng một câu, ngắn ngủi mấy câu, mặc dù không có triệt để làm rõ, nhưng lý khôi cùng tên ăn mày đã đạt thành c h u n g nhận thức, đó chính là d i p sạch trong c h ấ n người, phòng ngừa nguyên tinh khoáng mạch sự tình tiết lộ phong thanh, dẫn tới càng nhiều người ngấp nghé, mặc dù đây không phải tên ăn mày bản ý bọn hắn vốn định â m thầm chiếm lính, nhưng xích long chạy chẳng ngang một tay, hắn cũng không thể không cải biến sách lược. g i ế t lý khôi hướng sau lưng đạo phỉ phân phó nói. chúng đạo phỉ cười lớn hướng phía bốn phía bách tính đánh tới. người mang siêu phàm vũ lực bọn hắn, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh, giống như hổ vào bầy d i triển khai tàn sát, mà vân thủy c h ấ n bên trong mặc dù có một ít bản địa võ giả. nhưng những người này so với xích long trại thực lực vẫn là quá mức thấp không nghĩ tới đường đường tử la môn thế mà lại cùng xích long trại dạng này đạo p h ỉ hợp tác nói ra các ngươi cũng không sợ bị toàn bộ đông vực người cười nhạo một cái tuổi trẻ võ g i ả lớn tiếng quát mắng nghe được cái này tên ăn mày ánh mắt lộ ra một vòng lãnh ý càng phát ra kiên định đồ sát vân thủy c h ấ n quyết tâm chỉ có như thế mới có thể đem việc này vùi lấp. Vân thủy trấn võ giả mang theo một đám bách tính hướng phía bên ngoài trấn phóng đi. Muốn phá vây. nhưng xích lân t r ả i đạo p h ỉ sớm đã đem t h ị trấn bốn phía đều hoàn toàn phong tỏa. chúng dân trong trấn như là cá trong chậu, không đường có thể đi. bị chúng ta xích long t r ả i liên thành ao đều đổ qua không ít. các ngươi nho nhỏ một cái vân thủy trấn đây tính toán là cái gì. muốn chạy trốn. Nằm mơ đi thôi. Hắc hắc, xem bọn Hắn đã tuyệt vọng đi. s c h long t r ả i đạo p h ỉ đứng tại bên ngoài trấn, phong tỏa đường ra. nhìn xem những cái kia không ngừng xông ra ngoài. nhưng lại liên tiếp chết trong tay bọn Hắn dân trấn lộ ra nghiền ngấm tiếu d u n g nhưng lại tại lúc này, không biết từ chỗ nào một đạo đa khoang phá không mà ra. đa khoang huyết hồng. ẩn chứa trong đó sát khí để cho người ta không dép mà run. chúng đạo p h ỉ cũng là trải qua sát phạt người. thế nhưng là tại đối mặt đạo này quang chi lúc vẫn là cảm nhận được một c ố trước nay chưa từng có uy hiếp, như gặp đến địa ngục triệu hoán. đạo quang rơi vào đạo p h ỉ trong đám trong chốc lát, đạo khí quét sạch tứ phương. từng c á c h đạo p h ỉ thân thể vỡ vụn, huyết nhục bay tán loạn. trong trước mắt chính là không đành lòng nhìn t h ẳ n g huyết nhục lò sát sinh. vân thủy c h ấ n chúng dân trong c h ấ n thấy cảnh này. đầu tiên là xứng sờ. nhưng tiếp lấy có v õ giả hai mắt tỏa sáng. có cao nhân tương trợ. đi mau. hắn dẫn người sông ra thị trấn. lý khôi từ nơi không xa thấy cảnh này biến sắc. lại có thể có người dám cùng ta x í c h long trải đối nhịc muốn chết. hắn vừa định đi lên truy sát dân c h ấ n nhưng bỗng nhiên, hắn đồng lỗ co rụt lại, sau lưng trở nên lạnh lẽo, cảm giác được một cố âm trầm khí cơ đem mình hoàn toàn khóa chặt, lạnh thấu xương sát khí để hắn không khỏi sợ hãi, quay người nhìn lại, chỉ gặp một một tửu lâu trên mái hiên, có một người đứng tại dưới ánh trăng, thon dài thân hình, bên hông treo một đao một kiếm, khí chất lạnh lẽo g i ố n g như dưới ánh trăng sát thần, tiến về phía trước một bước đòi mạng ngươi. n i n h tu nhìn xem lý khôi bình tĩnh mở miệng. cách đó không xa. tên ăn mày yên lặng lui ra phía sau mấy bước. đem mình giấu vào trong đám người. nhìn xem trên mái hiên ninh tu. ánh mắt lộ ra thật sâu kiêng kịt. ta suýt nữa quên mất. vân thủy trấn còn tới như thế một cái sát tinh. tên ăn mày mặc dù tự hỏi thực lực không tầm thường. nhưng đối mặt ninh tu dạng này tại hậu thổ thanh danh vang r ộ i thậm chí có chém giết thần du chiến tích cao thủ. Hắn là vạn vạn không dám làm loạn. chỉ bất quá, tên ăn mày nhận biết ninh tu không có nghĩa là tất cả mọi người biết hắn. Tỷ như lý khôi, hắn liền không rõ ràng. Mặc dù ninh tu khí tức âm hàn, để hắn cảm thấy uy hiếp, vừa vặn vì đạo p h ỉ hắn. Lâu dài trà trộn tu la tràng, làm chính là liếm máu trên lưới đao mua bán. vốn là kẻ liều mạng. sao lại tùy tiện bị người uy hiếp. tăng thêm bên người nhiều như vậy thủ hạ nhìn xem, hắn càng sẽ không tùy tiện chịu thua. tiểu tử chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng dám n h ú c tay ta xích long trải sự tình. ngươi đây là ngại mệnh quá dài đi. lý khôi cười lạnh nói. hắn hướng đối phương bước ra một bước cùng lúc đó, hai tay nắm chặt cử phủ. một tôn to lớn cầm búa hư ảnh sau lưng hắn hiển hiện toàn thân kim hoàng t ả n ra huy hoàng uy áp giống như một tôn lực lớn vô cùng cự linh thần đây chính là lý khôi toàn lực thôi động cự linh phủ pháp đản sinh dị tượng khai sơn lý khôi không nói hai lời một búa hướng phía trên nhà cao tầng ninh tu chém tới phủ quang vạch phá ánh trăng càng ẩ m chứa một cỗ chấn nhích lòng người y c á c h này một búa đả thương người cũng hao t ổ n tinh thần. tự tìm đường chip, ninh tu đảm mạc mở miệng bên hông u minh chảm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. tinh hồng đa q u a n g tại dưới ánh trăng nở rộ, phủ lên mà ra, vô tận sát khí tràn ngập bát phương, giống như đem thiên địa nhuộm thành một mảnh mỹ lệ huyết sắc địa ngục bức tranh, ầm, đao cùng búa tiếp xúc trong nháy mắt chỉ gặp kim hoàng sắc phủ mang bị huyết sắc phá vỡ, trước mắt liền xuyên qua lý khôi thân thể, liên đới lấy phía sau hắn cử linh thần hư ảnh cũng bị tích thành hai nửa, thật thật khủng bố đao, lý khôi đồng lỗ run dày trong mắt mang theo sợ hãi, tiếp theo một cái trước mắt, ầm, trên người hắn có huyết vụ nổ tung cả người bị một phân thành h a i trong máu thịt bẩn vãi đầy mặt đất, bốn phía còn lại đảo p h ỉ n h a u n h a u thối lui trong mắt mang theo vô tận sợ hãi tam tam đương ra chết rồi hắn hắn đến cùng là ai thật là khủng khiếp một đ a o ngay cả biết ninh tu thực lực không tầm thường tên ăn mày đều dọa đến hãi hùng khiếp vía một đ a o kia không có sử dụng bất kỳ võ học nhưng cho dù là dạng này liền đem một cách thông thần cửa trọng võ giả tùy tiện chém giết người này thực lực So trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn, tại giết chết lý khôi về sau, ninh tu đứng tại trên nhà cao tầng, quét mắt toàn bộ vân thủy trấn, mà trên người hắn tản ra sát khí càng là tràn ngập thiên địa, kia từng c á c h đạo phỉ bị sát khí khóa chặt tất cả đều không dám động đậy, những cái kia bách tính thừa cơ hội này vội vàng rời đi thị trấn, có bách tính cảm tạ ninh tu, chạy trốn tới bên ngoài trấn về sau, hướng phía phương hướng của hắn c ú i người c h à o mà những cái kia đạo phỉ trơ mắt nhìn chúng dân trong c h ấ n rời đi, cũng không dám làm cái gì. kia tán ở trong thiên địa sát khí giống như từng thanh từng thanh lơ lường tại bọn hắn trên đầu đại đao, chỉ cần bọn hắn có chút gì động, đao này liền sẽ rơi xuống, thử hỏi dưới loại tình huống này bọn hắn làm sao còn dám làm loạn đâu. đợi tất cả dân c h ấ n cơ bản đều rời đi về sau, ninh tu mới dần dần thu liếm sát khí. Hắn từ trên nhà cao tầng nhảy xuống, mấy cái cách hắn tương đối gần đạo phỉ vội vàng thối lui. nhìn qua hắn, p h ả n phất nhìn xem một cái từ trong địa ngục đi ra ma thần, trong mắt mang theo nồng đậm sợ hãi. tốt, hiện tại tiếp tục đi. Ninh tu bình tĩnh nói, tiếp tục, tiếp tục cái gì. đám người có chút không hiểu nhưng đón lấy ánh đao màu đỏ ngòm tại trước mặt bọn hắn chiếu giỏi mà ra từng c á c h đảo p h ỉ tại đao quang hạ hóa thành mảnh vỡ bọn hắn minh bạch ninh tu muốn tiếp tục cái gì tiếp tục giết chóc bọn đảo p h ỉ đều mục tam đương ra đều đã chết bọn hắn cũng không tiếp tục khó xử dân c h ấ n bọn hắn lúc đầu coi là ninh tu sẽ bỏ qua bọn hắn nhưng không nghĩ tới vẫn là phải chết